chương hai trăm bảy mươi bảy luận võ giải thi đấu cùng dùng võ n h ậ p đạo chương hai trăm bảy mươi bảy luận võ giải thi đấu cùng dùng võ n h ậ p đạo lao tử cuối cùng vẫn quyết định để huyền đô từ bỏ thiên đế vị trí lao sư đã cùng bọn hắn nói qua thiên giới tình huống không tốt hắn đi qua đều không lấy được húng chi là huyền đô mà lại huyền đô có đôi khi tính tình vội vàng sao động mặc dù hắn ở trên thiên đình có cái gọi thiên đồng đệ tử hay là thiên hà thủy quân nguyên soái nhưng thiên đồng đã thành quan g can tư lệnh thủ hạ thiên binh thiên tướng đã bị hạo thiên gọi đi đến lúc đó chỉ bằng huyền đô sư đồ cùng ba trăm sáu mươi năm chính thần bọn người chỉ có thể có đầu rút cổ thiên đình mấy chỗ cung điện thực hiện thiên đình chức trách nhị đệ vi huynh bên này không có nhân tuyển thích hợp bốn người các ngươi định đi lao tử đem cơ hội nhường lại môn hạ hắn nhân giáo thật không có lấy đạt được tay người đi qua hắn vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ lấy huyền đô một người đệ tử dẫn đến một cái lượng kiếp đến nay tinh lực toàn dùng tại tính toán nhân tộc trên thân mặc dù bây giờ thu rất nhiều đệ tử nhưng đều là chút thực lực rất yếu muốn nô lên một mảnh bầu trời rất khó ta xiển giáo để cử quản thành t nguyên thủy nói ra nhân tuyển của mình quảng thành tử là thập nhị kim tiên bên trong thực lực mạnh nhất cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ người trước gần với nam cực tiên ông cùng vân t r u n g tử cho dù thiên giới tình huống rất tồi tệ hay là đến phái một cái thực lực không kém người không phải vậy liền bị thiên thiên khi dễ vân tiêu thế nhưng là đã sớm và o ở thiên giới lại tu luyện đến c h u ẩ n thánh đ ì n h phong còn tu luyện p h á p tắc những người khác đi làm bộ không đủ nàn g một chiều mà vân tiêu tất nhiên sẽ tìm cơ hội khi dễ xiển giáo người chúng ta tây phương giáo để cử a mỹ đà vốn là còn cái d ư sư nhưng thái sư thế nhưng là tây phương giáo đệ tử bên trong gần với di lặc cần chống đỡ lây tây phương giáo đến lão sư lần này để di l ạ c cùng nam cực tiên ông thành thánh còn không biết muốn an bài bọn hắn làm cái gì tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể trốn ngày trước làm tốt dự định a mễ đà là cũng là c h u ẩ n thánh hậu kỳ cùng quảng thành tử một dạng cảnh giới thực lực cũng không kém ta bên này không có người tuyển nữ ba tiếp tục từ bỏ nàng bên này phù hợp yêu cầu liền hòa phượng nhưng hòa phượng đã nói từ bỏ tái tranh thủ liền không có ý tứ cái kia để a mễ đà cùng quảng thành tử tới đây tỉ thí một chút tiếp dẫn nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn lão sư nói để bọn hắn chính mình xuất ra nhân tuyển vậy sẽ phải tuyển ra người thắng sau cùng nếu để cho lão sư tử ở trong đó làm lựa chọn không phải thất trách nếu không dạng này để cho chúng ta v à i dạy đại la cảnh trở lên đệ tử đều đến so một trận sau cùng thẩm tra xử lý người là thiên đế nhân tuyển cũng cho chúng ta v à i dạy đệ tử gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu lão tử nghĩ đến gần nhất hành động bên trong thiên đạo thánh nhân luôn ăn thiệt thòi trừ căn cơ vấn đề còn có khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân tốt Tốt. Tiếp truần thủy thấy sai, dẫn, nguyên cùng nữ hoa đều cảm thấy không đều đề, hoa cảm thấy không sai. n h â n tộc người tu luyện càng ngày càng nhiều nhưng thực lực như thế nào nhưng thật ra là không biết lại thêm luận đạo cùng trang n ộ đạo cây ra trì tăng lên quá nhanh có thể sẽ dẫn đến cơ sở không chặt chẽ vấn đề thế là đế tân để thương dung lấy triều đình danh nghĩa tổ chức luận võ mỗi cái địa phương đều tiến hành từ cao xuống thấp mỗi một cảnh giới người tiến hành mười hạng đầu sẽ đạt được triều đình phong phú ban thưởng thương dung biểu thị gần nhất có cảng lộ m u ố n bế quan đế tân liền để vừa xuất quan mai bá lai phụ trách hiện tại đại thương triều đình mấy người bọn hắn lao thần thay phiên lấy đến xử lý triều chính đế tân chỉ phụ trách treo cái tên rất nhanh dân tộc luận võ liền lửa nóng mở m tu sĩ nhân tộc n h a u nhau tham dự phục h i biết được sau cũng nghĩ nhường đường d ạ y tổ chức một trận đế tân để hắn chờ triều đ ỉ n h tổ chức xong lại nói không phải vậy dễ dàng hỗn loạn theo nhân tộc luận võ mở ra phượng tộc yêu tộc thiệt giáo tây côn lôn cùng côn bằng khống chế cận đại yêu tộc cũng bắt đầu chính mình luận võ đối với cái này đế tân cũng không có quản chờ sau này lại tổ chức một lần liên hợp luận võ tuy có hôn nguyên đại l ạ kim tiên thế lực đều tham dự đương nhiên chúng tộc khác cũng có thể tham dự đế tân đều hoan g h ê n h đế tân tọa chấn triều ca thập tam thành triều ca tu sĩ cũng không ít vừa vặn kiểm nghiệm một chút sức chiến đấu của bọn họ đi qua chúng ta một mực là tu, luyện, tu, luyện, lại tu luyện. nhưng chỉ tu luyện không chiến đấu là không được cảnh giới cũng không phải là thực lực coi như đồng dạng cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng thực lực đi qua luận đạo chỉ là giúp mọi người nhanh chóng tăng thực lực lên nhưng cũng có một cái khuyết điểm đó chính là cảnh giới tăng lên quá nhanh dễ dàng cơ sở không bền vững vì giải quyết vấn đề này sau này cô sẽ để cho triều đình thường xuyên tổ chức luận võ tu luyện về sau phương thức làm đầu luận đạo lại luận võ lại bàn về đạo để mọi người cơ sở đánh vững chắc đế tân trực tiếp tuyên bố cải biến tu luyện hình thức chiều ca lần tranh tài này là đệ nhất trận hãn tự nhiên muốn nhìn xem cô cho mọi người xếp đặt một cái võ bảng đã phát đến các nơi tham dự luận võ người, viết tin trước mắt tích thời thực trên toàn tộc thể thấy. mình cảnh chiến ghi nhân nhìn của gian dự luận lại xuống đều người, cùng người bảng, võ võ giới. Các có sẽ ở phía dưới cô tuyên bố tranh tài bắt đầu đế tân vì nhắc lên nhân tộc luận võ c h i phong đem võ bảng thiết kế thành thời gian thực đồng bộ mỗi một cái lớn nhỏ cảnh giới xếp hạng đều có đế tân muốn kích phát tu sĩ nhân tộc tranh cường hào thắng c h i tâm h i ê n viên cùng phục hy một đạo khác phân thân cùng u minh trợ giúp bảy mươi hai trọng thiên xây dựng nhân tộc hiện tại còn lại nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân cùng đế tân đạo thứ ba phân thân cùng phục h y đế tân làm một chút phân công mỗi người nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân tiếp tục làm phật giáo cùng đạo giáo sự tình h ắ n cùng phục h y nhìn c h ẳ m g trầm luận võ đế tân đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết có loại thuyết pháp gọi dùng võ n h ậ p đạo võ đạo chân kinh công pháp chỉ có thể tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên muốn tiếp tục đột phá rất khó đến tu luyện pháp tắc tìm tới pháp tắc của mình nhưng nếu như dùng võ nhậm đạo vậy liền không có những này k h ô n h i ễ u tu sĩ nhân tộc chỉ cần tiếp tục tu luyện hướng về phía trước đột phá là được rồi đế tân để mỗi nói không chừng có thể từ những này trong chiến đấu phát hiện dùng võ nhập đạo biện pháp đế tân đem cái này ý nghĩ cùng phục hy nói để hắn đang nhìn tỷ võ thời điểm lưu ý mà lại đế tân liên tưởng đến bản cổ lực chi đại đạo cảm thấy cùng dùng võ nhập đạo có chỗ tương tự lực chi đại đạo không phải liền là dùng tuyệt đối thực lực đánh vỡ hết thể trở ngại sao dùng võ nhập đạo cũng là ý tứ này đế tân cảm thấy hắn lại có đồ vật nghiên cứu đạo vật này quá mơ hồ trong thời gian ngắn nhìn không thấu đạo hư vô mờ ảo nhưng lại chân thực tồn tại lấy pháp tắc cụ hiện đạo là cầu trường sinh cũng là cầu trí cao vô thượng vô cùng cường đại chấn áp hết t h ả ngay tại đế tân suy nghĩ ở giữa, trên đạo tràng tu sĩ bắt đầu luận võ đây là hai cái non nớt hài tử đã bắt đầu tu luyện bước vào con đường tu luyện hai người cũng còn không có chu ư từ dưới đất lên luyện thành võ đạo chân kinh đệ nhất trọng tiền h kỳ hai đứa bé động tác chậm chạp chiêu thức đơn giản lại là toàn lực ứng phó hoàn toàn không có nương tay dáng vẻ chương hai trăm bảy mươi tám võ đạo hệ thống chương hai trăm bảy mươi tám võ đạo hệ thống đế tân cảm giác rất k h ô n g tệ nói như vậy tiểu hai tử đều là tương đối thẹp thùng sợ sệt tại trước mặt đại nhân biểu hiện chỉ có hùng hài tử mới có thể không sợ đại nhân mù nhau nhau làm cản đế tân một bên xem so tài một bên suy nghĩ như thế nào võ đạo nhân tộc võ đạo chân kinh là hệ thống cho vì nhân tộc đo thân mà làm nhưng đế tân tu luyện cũng không phải công pháp này đế tân đối với nó kỳ thật cũng không làm sao quen thuộc võ đạo là kiếp trước hoa hạ truyền thống văn hóa t h a n h n é n võ đạo ban đầu chỉ là võ thuật là một loại võ thuật tinh thần võ đạo từ sinh ra đến lớn mạnh đi qua một cái dài rằng giặc phát triển lịch trình nó đầu nguồn có thể truy tố đến thời đại thượng cổ không ngừng hoàn thiện mà đến hoa hạ võ thuật cơ bản tinh thần là một cái bao hàm rất nhiều yếu tố hệ tư tưởng hắn chủ yếu bao quát tiên nhân hợp nhất lấy đức p h ụ người lấy người vì bản tráng kiện có triển vọng cùng quý hòa thượng trung đẳng thiên nhân hợp nhất tại rất nhiều thế giới huyền h u y ễ n là một cái rất mấu chốt điểm chỉ có thiên nhân hợp nhất mới tính dùng võ nhập đạo bất quá chỉ là bước vào trường thọ tri lộ còn không phải đế tân muốn đạo dù sao rất nhiều thế giới huyền h u y ễ n thiên nhân hợp nhất cùng dùng võ nhập đạo cũng chỉ là bước vào cảnh giới thiên nhân cùng hồng hoang hay là nghiêm trọng không phù hợp võ đạo là dùng võ là tu hành là truy cầu chân lý một loại đường tắt võ đạo tinh thần là dùng võ dừng phạt lắng lại căn qua từ mâu thuẫn trong tranh đấu tìm tới hỗ trợ thống nhất mục tiêu cuối cùng nhất võ lực không phải bạo lực không phải là vì rét chóc mà rét chóc không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu mà là vì cấp tốc ngăn lại giết chóc cùng chiến đấu vì bảo hộ cùng thủ vệ chúng sinh bất đắc dĩ không phát không được là lấy nhân tâm suy bụng ta ra bụng người hóa can qua là c h i kỷ hợp thiên địa tại một mạch võ thuật là võ đạo điểm xuất phát là mấu chốt là tinh túy hai cái tiểu hai giờ phút này chính là đang dùng võ thuật chiến đấu chiêu thức đơn giản lại xảy ra c h ắ t chắn đột nhiên cảm thấy chính mình tồn tại căn cơ bất ổn khuyết điểm nguyên chủ lúc kia bởi vì không có khả năng tu luyện cũng biết không ít chiêu thức khí lực lại lớn khi đó đế tân mới là võ thuật đại sư đế tân một mực tại nói nữ hoa lao tử nguyên thủy Tiếp dẫn càng càng c ù càng càng từ từ võ, võ thuật cá nhân tu thân tráng thể chi thuật gia quốc phồn vinh yên ổn chi thuật võ thuật khởi nguyên từ nhân loại sinh hoạt dùng cho binh gia chính trị phát triển tại dân gian cổ nhân tập võ mục đích cũng là vì cách đấu ký kích mà bây giờ mọi người tập võ phần lớn là vì kiện thân hoặc biểu diễn truy cầu quyền thuật người đã thưa tớt như muốn chân chính luyện tích h võ thuật không phải từ sáo lộ trung hạ công phu không thể truyền thống võ thuật sáo lộ bên trong bao hàm phong phú quyền thuật phương pháp cùng quyền thuật bên trong bao hàm kỳnh đạo kỹ thuật hệ thống đều là xây dựng ở nhân thể cơ học cơ sở phía trên đem sáo lộ mở ra nhưng khi tán thủ đến luyện trong đó đá, đánh quẳng cầm đụng kỹ pháp cái gì cần có đều có đặc biệt là nội ra quyền kỳnh đạo càng là h n chứa trong đó chỉ cần luyện công ý thức làm sơ cải biến mỗi dạng quyền chủng đều có thể làm đến tại thực chiến chiến đấu bên trong theo thế mà biến ứng cảm giác mà phát bao quát tại vũ khí l ạ n h cận thân vật lộn bên trong cũng có thể lợi dụng vũ khí l ạ n h công thủ chiến đấu đến kéo dài thực lực bản thân võ thuật khởi nguyên từ nhân loại sinh hoạt dùng cho binh gia chính trị phát triển tại dân gian nhưng đế tân cảm thấy kiếp trước những võ đạo này c h i thức tính hạn chế quá lớn tu luyện võ thuật không có khả năng cực hạn tại nhân tộc tự thân muốn đem hồng hoang vạn tộc nghiên cứu triệt đề võ đạo không còn cực hạn tại võ thuật võ công võ học phạm chủ mà là do võ nhật đạo cùng nhân kỷ lịch duyệt trình độ văn hóa vô cùng có quan hệ thông qua nhiều năm luyện công thực chiến dưỡng sinh tu tâm các loại quá trình cảm nhận được thân thể k i n h lực tinh khí thần biến hóa từ võ học lĩnh vực kéo dài đến xã hội lĩnh vực khác t h như quân sự chính trị kinh tế nhân sinh triết học các loại tìm kiếm lĩnh hội các lĩnh vực cộng đồng quy luật nhận biết lĩnh n g ộ được vũ trụ giới tự nhiên quy luật thực tu chứng minh thực tế thông qua do võ nhập chiết lĩnh n g ộ nhân sinh đạo lý nhận biết cũng thuận theo quy luật tự nhiên vận dụng quy luật tự nhiên tướng mạo cũng bắt đầu trở nên nho nhã thanh tú hình như có tiên phong đạo cốt thần thái hiền lành hóa đây cũng là cổ nhân nói tới tướng tùy tâm sinh bởi vì mọi người vị trí vị trí khác biệt từ trị quốc đến trị gia từ xã hội đến nhân sinh t h ò n g sự nghiệp đến sinh hoạt đều tuân theo quy luật tự nhiên theo đạo mà đi như vậy ý nghĩa của cuộc sống liền có thể đạt được thăng hoa đế tân cần phải làm là bỏ đi kiếp trước kiến thức võ đạo khuyết điểm rút ra trong đó ưu điểm kết hợp hồng hoang tình huống sáng tạo một loại hệ thống tu luyện mới võ thuật võ công võ học võ đạo lẫn nhau kết hợp một hệ thống liền thành hình bất quá còn muốn xâm nhập nghiên cứu làm rõ ràng võ thuật võ công võ học võ đạo ở giữa giới hạn cùng liên hệ sáng tạo một loại công pháp hoàn toàn mới võ đạo chân kinh tại hồng hoang mà thôi rất thích hợp nhân tộc nhưng đến linh khí mỏng manh thế giới tu tiên hoặc m ạ t pháp thế giới nó ưu điểm liền không có võ đạo chân kinh đặc điểm lớn nhất trừ phi thường thích hợp nhân tộc bên ngoài chính là trực tiếp hấp thu linh khí đế tân cảm thấy một bộ cao cấp công pháp cũng không thụ hoàn cảnh khống chế để tu sĩ tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới đều có thể tu luyện thành tồn tại cường đại con đường này rất khó đi muốn từ p h à m nhân đến đại đạo thậm chí hủy đi khinh thường đạo trong đó có mười cái đại kham đế tân quyết định trước hết để cho luyện chế một đạo phân thân để hắn trở thành một đứa bé từ người bình thường bắt đầu tu luyện thăm dò từ võ thuật đến võ đạo quá trình. sáng tạo một đầu khác dùng võ nhập đạo con đường tỉ thí không ngừng tiến hành đổi một đợt lại một đợt người mỗi một lần đối chiến đế tân đều sẽ đối với nó tiến hành chỉ điểm để đối chiến song phương thua cũng được thắng cũng được đều có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều tại trang n ộ đạo cây ra chỉ bên dưới bọn hắn rất nhanh liền có thể hấp thu trong chiến đấu đoạt được đế tân cũng không lại chờ lặng lẽ luyện chế ra một cái đơn giản phân thân từ lấy vừa bước vào tu luyện tu sĩ thân phận tham gia lập u võ nhìn xem từ đó có thể có bao nhiêu thu hoạch đế tân chỉ là giao phó phân thân cơ sở nhất chiêu thức không có cho hắn mặt khác tri thức vì tốt hơn nghiên cứu dùng võ nhập đạo phương pháp đế tân không để cho tất cả mọi người hai hai một tổ nhiều tổ đồng thời tiến hành cho nên đế tân phân thân tham dự vào thời điểm tỷ võ hay là những cái kia vừa đi vào con đường tu luyện hải tử sau đó đám người liền thấy một đứa bé từ ban đầu chiêu thức không ngừng học tập không ngừng mạnh lên đế tân cũng tại chỗ biểu thị đây mới là hắn tổ chức tỷ võ mục đích chính là muốn để tu sĩ tại khi luận võ không ngừng phát hiện thiếu s u ấ t của mình không ngừng đền ngủ không ngừng tăng lên tu vi thế là rất nhiều người không còn là vì lấy được thứ tự mà là vì tìm ra thiếu x u t của mình nhìn thấy tình hình như thế đế tân rất vui mừng Đây đang nhân mới muốn giúp là kết không t quả hắn muốn đang không ngừng ộ chương tu tìm sĩ ra c a đủ đ hai trăm bảy mươi chín thế giới quá cao cấp cũng không nhất định tốt chương hai trăm bảy mươi chín thế giới quá cao cấp cũng không nhất định tốt hôn đ ộ n chỗ sâu đế tân bản thể cũng tại thôi diễn võ đạo h ắ n để phân thân không ngừng luyện chế đơn giản phân thân đi không ngừng mà thực tiễn cùng nghiệm chứng đế tân hiện tại bắt đầu lĩnh hội hoàng đạo bá đạo nhân quả đạo cùng nhân đạo chuẩn bị từ đó tham khảo một chút đặc biệt là nhân đạo bởi vì võ đạo chính là vì nhân đạo vận ứng mà thành nhưng là hiện tại hồng hoang trái ngược minh nhân đạo không có khôi phục nhưng võ đạo sớm đã lưu truyền ra đến còn để nhân tộc triệt để mạnh lên võ đạo cũng coi là một loại luyện thể thuật cũng là kích phát thân thể tiềm năng không ngừng mà đem tố chất thân thể tăng lên cuối cùng nhục thân thành thánh đương nhiên nơi này nói thành thánh không phải hồng h o a n g thánh nhân mà là trí cường tại rất nhiều mơ hồ thế giới võ đạo ban đầu nhưng thật ra là không có cách nào người tu tiên vì trường sinh mà sáng tạo phạm nhân cả đời chỉ có mấy chục năm thọ thần sinh nhật nhưng nếu là bước vào luyện khí cái tia tuổi thọ liền sẽ gia tăng tại hồng hoàng mà nói chính là muốn bước vào địa tiên nếu không làm một cái người bình thường sinh linh là không có nhiều tuổi thọ trường sinh là toàn bộ sinh linh truy cầu tu vi càng cao tuổi thọ càng dài đế tân đầu tiên muốn suy diễn chính là như thế nào dựa vào linh khí làm tự thân thân thể cùng chiến lược trở nên càng thêm cường đại kiếp trước biết nội lực chân khí những vật này đến lấy ra bước vào võ đạo tiêu chí chính là luyện được nội lực cho nên nội lực mới là cơ sở nhất tiêu chí đương nhiên đây chỉ là sơ bộ phía sau còn có chân khí chỉ có luyện được chân khí mới tính bước vào võ đạo nhân tộc hiện tại tu luyện võ đạo chân kinh chính là đem linh khí chuyển hóa làm chân khí đế tân cần cân nhắc không có linh khí tình huống nếu như không có linh khí vậy cũng chỉ có thể không ngừng kích phát thân thể tiềm năng đến đề cao mà kích phát thân thể tiềm năng điều kiện tiên quyết là không ngừng để thân thể thụ thương cần rất nhiều thiên tài địa b ả o đến tầm b ủ như vậy hay là cần linh khí bởi vì linh khí càng nhiều thiên tài địa b ả o mới có thể càng tốt coi như một gốc rau cải trắng tại linh khí phi thường đồng đậm địa phương nó cũng là tu luyện tiên dược đặt ở so hồng hoang thấp mấy cái đẳng cấp thế giới không biết bao nhiêu đại năng muốn vì này đánh vỡ đầu não coi như nguyên anh cùng hóa thần lao tổ cũng sẽ liệu mạng cất đoạt dù sao bây giờ hồng hoang rau cải trắng đối bọn hắn mà nói cũng là phi thường chân quý tiên dược ga mà cái này cũng cho đế tân mở mới con đường tu luyện. sáng tạo công pháp mới tăng thêm khó được dù sao kiếp trước chính mình từ các loại trong tiểu thuyết hiểu do những v õ đạo này phương diện tri thức bọn hắn đối ứng cũng bất quá là lao tử vì hố chết nhân tộc bộ kia kim đan đại đạo công pháp tương đối hồng hoang tới nói cấp bậc của bọn họ quá thấp bất quá là phạm nhân cùng đất tiên ở giữa t r ê n l ệ n h đương nhiên bộ phận này cũng nhất định phải cân nhắc đi vào hồng hoang tiếp tục phát triển xung quanh sẽ xuất hiện vô số thế giới hình thành chư thiên vạn giới các cục khi đó liền hồng hoang phạm nhân này tới đất tiên ngắn n g i mất bước cũng sẽ là chư thiên trong vạn giới rất nhiều tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đi qua đường đối với hồng hoang chúng sinh nó có lẽ chỉ là cơ sở. đối với chư thiên vạn giới nó là trường sinh ỵ vào bất quá như vậy cũng tốt để bọn hắn cảm thụ một chút từ đám mây tới mặt đất cảm giác đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt thế đại năng bị một đám ngây thơ đã lui hài từ đánh mắt mùi xương bầm có lẽ là mặt khác một phen cảm thụ tu luyện không chỉ có muốn tu thân còn muốn tu tâm từng có loại kinh nghiệm này đối với nó tu luyện sẽ chỉ tốt hơn đế tân tổ chức luận vo cũng là có để n h â n tộc tu sĩ tu luyện tâm cảnh dự định các loại u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết tốt sau đế tân quyết định phái nhân tộc tu sĩ đi lịch luyện nghĩ đến chư thiên vạn giới đế tân lại thất lạc sáng tạo chư thiên vạn giới không chỉ cần bọn hắn những n à y thánh nhân mở tiểu thế giới đặt ở hồng hoang bên ngoài sau đó tăng tốc tiểu thế giới phát triển tốc độ đem hồng hoang thiên địa nhân ba đạo chiếu giỏi đi vào là được vấn đề này đế tân đã sớm cân nhắc qua đã từng cũng một lần muốn làm chuyện này nhưng bây giờ đế tân do dự nguyên nhân gây ra là dương mi muốn chạy đế tân biết bản cổ không chết sớm muộn muốn thức tỉnh đến lúc đó bản cổ cho dù không phải đại đạo cảnh hẳn là cũng không sai bịt lắm khi đó hắn có thể sẽ vì đột phá đại đạo cảnh mà đem hồng hoang toàn bộ sinh linh đều hy sinh cho nên đế tân bản thể mới có thể sớm rời đi hồng hoang đợi tại hỗn độn chỗ sâu không quay về nhưng là lúc kia cảnh giới của mình cũng thấp nói không chừng có thể ở một bên quan sát đâu đế tân làm hết thể nói đến đều chỉ là vì để cho mình mạnh lên nhưng trong quá trình vô tình hay cố ý liền đem hồng hoang lớn mạnh dương mi đã hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên hậu kỳ đế tân cảm thấy không cần thiết muốn chạy đoán chừng là đã biết cái gì đi có lẽ tự thú cùng tồn tại thần bí kia cùng bản cổ đến lúc đó chiến đấu sẽ đem mảnh hỗn độn này đều hủy thậm chí tác động đến chung quanh hỗn độn dương mi nói mảnh thời không này có rất nhiều mảnh hỗn độn không biết mặt khác trong hỗn độn có hay không bản k ổ nghĩ như vậy muốn chứng đại đạo tồn tại đế tân mới vừa rồi còn cảm thấy hồng hoang rất cao tại một mảnh lại một mảnh hỗn độn bên trong hồng hoang kỳ thật cũng không thể coi là cái gì dù sao hồng hoang hiện tại điểm cao nhất cũng chỉ là hợp đạo cảnh hỗn độn phía trên hẳn là cũng có không gian nếu như có thể tiến vào nơi đó có lẽ liền có thể đụng vào đại đạo u minh luận đạo sau khi kết thúc đám người bắt đầu đệ thất trọng thiên xây dựng đế tân ngươi nói nhân đạo đây là có chuyện gì à một mực không tỉnh lại lấy nhân tộc bây giờ cường đại như vậy tình trạng nhân đạo cũng nên khôi、phủ. phục phục hy không rõ chấn áp khi vận nhân đạo trí bảo sớm đã trở về nhân tộc cũng tạo thành một cái chính thể thực lực ngày càng tăng trưởng như vậy tình huống nhân đạo nên khôi phục ta cũng không biết nói lên đối với người đạo thân cận độ ta không bằng tam hoàng ngũ đế các ngươi có chính quả là đạt được nhân đạo công nhận ta cùng những người khác chỉ là có nhân hoàng tên không có người hoàng c h i thực ngay từ đầu ta cũng muốn đem nhân đạo tỉnh lại có thể thử thật lâu cũng không thành công cho dù ta n ắ m không động ấn cái này nhân đạo c h í bảo thử qua rất nhiều lần đều không được sau ta mới đem không động ấn giao cho các ngươi chuyên tâm tu luyện coi như không có người đạo tán thành nhưng bây giờ nhân tộc ngươi tùy tiện hỏi một người tuyệt đối sẽ biết ta là ai có thành t ự gì còn không khách khi nói ta so với các ngươi công tích còn lớn hơn rất nhiều bây giờ có từ cầu c a lĩnh hội vận mệnh ngụ đạo ta tại liền tu vi nhân tộc phát triển hộ giá hộ hàng đồng thời đi không ngừng hiểu rõ vận mệnh ngụ đạo phục hy đã đem trọng tâm đặt ở đạo giáo bên trên các loại thương hiệp thành thánh nhân tộc sự tỉnh liền muốn giao cho thương hiệp cùng nhân viên ta cũng là nhân quả một đạo rắc rối phức tạp bắt đầu tìm hiểu đến phi thường không dễ dàng vận mệnh cùng nhân quả một dạng đều là rất phức tạp nói chỉ bất quá nhân quả một đạo càng thêm phức tạp vận mệnh một đạo c h í ít rất nhiều lộ tuyến đều là rõ ràng chương hai trăm tám mươi nhân tộc tiến bộ hay là quá chậm chương hai trăm tám mươi nhân tộc tiến bộ hay là quá chậm chúc mọi người trung thu đoàn viên không biết nhân hoàng nơi đó như thế nào đế tân đã sớm đem không động ấn giao cho phục hy bọn hắn, phục hy bọn hắn thương lượng một chút sau đem không động ấn giao cho nhân viên hiên hiên hiện tại thành thánh cũng không có tỉnh lại nhân đạo đế tân cũng không biết nên như thế nào đúng rồi thiên hoàng thương hiệt lao tổ như thế nào vì để cho thương hiệt lĩnh hội càng nhiều phát tắc đi lực chi đại đạo đế tân trước đó áp chế thương hiệt không để cho hắn độ kiếp thành thánh hiện tại đế tân cảm thấy không sai b i ệ t lắm hồng hoang tình huống càng ngày càng phục phức tạp n h â n tộc chỉ có có đầy đủ thực lực mới có thể trong tương lai tiên biến vạn hóa tình thế ở trong có chỗ đứng không phải vậy lại phải biến đổi về cho mặt khác đại năng làm khí vận sinh sản máy móc thương hiệt lao tổ gần nhất đều đang bế quan chờ hắn xuất quan ta hỏi một chút hắn phục hy cùng hiên hiên thành thánh sau dân tộc tiên thánh bọn họ cũng đang cố gắng tu luyện đế tân bọn hắn không dám so chưa ba ngắn ngủi mấy năm liền để nhân tộc trở nên so với bọn hắn khi đó còn mạnh hơn điểm này nhân tộc tiên thánh là rất bội phục đế tân thật là từ xưa đến nay tìm không ra cái thứ hai người hắn c ô n g hiến người siêu việt tộc lịch đại cơn giả bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đuổi theo phục hy cùng hiên viên bộ pháp mặt khác tiền bối đâu làm nhân tộc lợi hại nhất một nhóm người trừ phục hy hiên viên cùng thương hiệt những người khác bên trong hẳn là cũng có mấy cái đem pháp tắc lĩnh hội đến không sai bị lắm t ỷ như t o ạ nhân thị hắn dễ dàng nhất đột phá chính là h ỏ a chi pháp tắc còn có đại vũ hắn trị thủy đối với thủy chi pháp tắc hẳn là cũng có chút hiểu rõ hắn dùng cựu đình toại cũng là một loại khác p h á p tắc theo đạo lý tới nói hai người này hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể độ kiếp thành thánh nhân tộc kỳ thật có rất nhiều địa phương có thể đột phá t ỷ như vũ khí đao thương kiếm kích dịu việt câu xiên roi giản truy m â u đảng quân giáo tổng mô ba các loại mỗi một loại đều có p h á p tắc của mình nếu là tìm hiểu không chỉ có thể thành thánh còn có thể lĩnh hội tương ứng đạo trở lên mười tám loại vũ khí bên trong kiếm đạo cùng đao đao là rất dễ dàng đột phá đến đạo cảnh giới này còn có thương dịu cùng truy cũng là rất dễ dàng đột phá đến đạo tầng thứ này cũng chính là đại đạo hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên thất tình lục dục cũng có thể trở thành phương hướng tu luyện vui giận buồn bã sợ yêu ác nghĩ bảy loại tình cảm hoặc cảm xúc mắt hai m ũ i lưới thân ý sở sinh dục nghiệm có thể biến thành bảy tông tội tức nạn mạng đố kỵ nổi giận lười biếng tham lam tham ăn cùng sắc d â m dục đế tân đem bảy tông tội cũng rời ra ngoài nhân tộc có thể tu luyện thật sự là nhiều lắm chỉ cần tìm xong phương hướng không ngừng đi lĩnh hội cùng đột phá là được ngươi hay là quá gấp nhân tộc mấy trăm năm này phát triển quá nhanh đây không phải tốc độ bình thường chúng ta bất quá là mượn ngươi gió t h ổ i có thể nhanh chóng đột phá thôi coi như hiện tại phương pháp đúng rồi muốn có đột phá lớn cũng không phải cũng là một sớm một triều liền có thể làm được phục hy an ủi nhân tộc mấy trăm năm này phát triển so với quá khứ một cái l ư ợ n g kiếp nhiều thời gian phát triển còn nhanh đằng sau chậm lại cũng bình thường tu luyện tức là tu thân cũng là tu tiên vụ yêu l ư ợ n g kiếp thời điểm yêu tộc đối với nữ hoa đó là thành tín cầu nguyện hy vọng nàng giúp yêu tộc dù sao thánh nhân thủ đoạn viễn siêu c h u ẩ n thánh cùng đại la chỉ cần nàng xuất thủ người thắng tất nhiên là yêu tộc kết quả ngươi cũng biết nữ hoa không có quản yêu tộc đây cũng là yêu tộc về sau không để ý tới nàng nữa nguyên nhân mà ta lúc đó là không trách nàng nàng thật vô tâm cùng người k h á c tranh chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đem ta chuyển thế là người thành nhân tộc đệ nhất cá nhân hoàng ta một đường giết yêu chém vu rất khoái hoạt thật vất vả chứng được chính quả đột nhiên nói cho ta biết giết yêu tộc đều là đồng loại của ta còn giúp ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước một khắc này tâm ta loạn như cỏ ta vậy mà giúp địch nhân giết người một nhà không thể nào tiếp thu được ca sau đó lao tử nói cho ta biết trừ hỏa mây động ngồi một đoạn thời gian liền tốt kết quả đem ta một mực nhốt tại hỏa vận động loại kinh nghiệm này để cho ta tâm cảnh đạt được tu luyện ngươi chưa từng có kinh lịch dạng này cho nên nhìn n h â n tộc phát triển không có đạt tới ngươi mong muốn ngươi gấp đây có lẽ là đại đạo đối với ngươi một sự rèn luyện đi đến đế tân bây giờ loại độ cao này mấy trăm mấy ngàn năm bất quá là c h ư ớ c mắt thời gian đế tân có thể là bởi vì đột phá quá nhanh tâm cảnh theo không kịp có lẽ vậy các loại luận võ giải thi đấu kết thúc ta tìm một chỗ tính t ư một chút đế tân lo lắng kỳ thật không phải tâm cảnh vấn đề nói lên tâm cảnh hắn hoàn toàn không thua tại hồng quân cái kia lào âm p h hắn chỉ bất quá hy vọng dân tộc không còn trở thành người khác đồ chơi nếu sự tình không có khả năng quá gấp vậy liền làm từng bước tới đi dù sao bây giờ hân g hoan g có thể uy hiếp đến mình cũng không có mấy người ưu minh đế tân cùng hiên viên trò chuyện lên nhân đạo vấn đề nhân hoàng nhân đạo vẫn là không có khôi phục dấu hiệu sao đế tân nhìn về phía hiên viên không động ấn bây giờ tại hiên viên trong tay như vậy nhân đạo biến hóa trước hết nhất cảm nhận được hẳn là hắn không có hay là giống như trước đó khiến cho ta đều có chút muốn từ bỏ hiên viên lắc đầu trên thực tế người nói ra hiện thời gian so địa đạo còn sớm hậu thủ cảm nộ đến lục đạo luân hồi thời gian nữ o a đã tạo ra con người kết thúc nói cách khác thiên đ i ệ nhân ba đạo nhân đạo xuất hiện là ở địa đạo trước đó chỉ bất quá nữ hoa tạo người hoàn mỹ sau liền bỏ xuống nhân tộc mặc kệ chạy tới thiên ngoại thiên mở và hoàng cung tinh tu ngay từ đầu biết được tiên thiên nhân tộc nguyên thần đối với vu tộc có thương tồn sau đế tuấn cũng không dám đối với tiên thiên nhân tộc xuất thủ nữ hoa đem mình tại thiên ngoại thiên mở tiểu thế giới mệnh danh là hoàng a h o cung nói rõ trong nội tâm nàng hay là có yêu tộc dù sao hoa hoàng là đế tuấn cho không thành thánh thời điểm nữ hoa phong hảo đương nhiên phục hy cũng bị phong làm hy hoàng mặc dù phần lớn thời gian phục hy lấy yêu thánh tự xưng lấy biểu hiện nữ hoa t u n quý thời gian dần qua đ ế t u ấ n phát hiện nữ hoa cũng không q u ả n tiên tiên nhân tộc mới bắt đầu t r ắ n g t r ợ n đồ sát tiên tiên nhân tộc thu thập nó nguyên thần l u y ệ n chế đ ồ vô kiếm không có đại năng b ả o h ộ tiên tiên nhân tộc bị yêu tộc cùng vô tộc hai đại hồng h o a n g thế lực đ ỉ n h cấp không ngừng công kích nhân tộc tiên tiên nhân tộc không ngừng giảm bớt chỉ còn hậu t h ổ nhân tộc t ạ i yêu tộc cùng vô tộc giáp công bên trong g i a n nan cầu sinh đằng sau t r ả i qua vô số đời tiên t ổ c ố gắng nhân tộc mới phát triển thành từng cái bộ lạc sau đó tại nhân thị. hữu xào thị cùng truy y thị mới bắt đầu xuất hiện để nhân tộc bắt đầu mạnh lên đến bọn h ắ n tam hoàng ngũ đế thời đại nhân tộc mới tính tại hồng hoàng đứng vững góc c h â n đáng tiếc lại bị lao tử tính toán cho nhốt và o h ỏ a vận động đi đằng sau nhân tộc có lên có rơi nhưng toàn thân là không ngừng biến yếu đến đế tân làm người vương thời điểm nhân tộc đã yếu lối sau đó đế tân rất nhanh lại đem nhân tộc mang tới hồng hoàng cường đại nhất chủng tộc một trong thành thánh nhân thế lực h i ê n viên cảm thấy trải qua nhiều năm như vậy thời gian nhân đạo cũng nên khôi phục dù sao nhân tộc lịch sử cũng không ngắn kinh lịch một cái lượng tiếp nhiều tới nguyện t r ư ớ c 281 hồng quân muốn tạo t r ư thiên địa đạo càng ngày càng mạnh nhân đạo nhưng không có động tĩnh thật không tốt làm a có nhiều thứ đến người đạo khôi phục mới có thể đi vào đi đế tân bất đắc dĩ nhân đạo tính trưởng thành rất cao sớm khôi phục sớm phát triển chỉ có thể chờ đợi chúng ta sốt ruột cũng không hề dùng hiên viên cảm thấy sốt ruột không dùng hắn thấy đế tân hay là quật khởi quá nhanh không có từng chịu đựng ngăn trở tình huống dưới mắt đối với đế tân tới nói chính là một loại ngăn trở để hắn lịch luyện một chút cũng tốt đế tân cũng yên tĩnh lại không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có nhân tộc luận võ càng không ngừng đang tiến hành do đế tân chủ trì đế tân không ngừng luyện chế thịt nhỏ phân thân đi nhân tộc các nơi tham gia chiến đấu u minh kiến thiết đã ở biến chuyển từng ngày nhất trọng tiên tiếp lấy nhất trọng tiên trong hồng hoang mấy đại thế lực luận võ cũng đang không ngừng tiến hành chính mình nội bộ luận võ kết thúc mở ra mấy đại thế lực cùng nhau luận võ ngọc kinh sơn hồng quân gặp nam cực tiên ông cùng di l ạ c đệ tử gặp qua đạo tổ nam cực tiên ông cùng di l ạ c hành lễ hai người rất kích động bọn hắn lập tức cũng muốn thành thánh hai ngươi cơ sở cũng không tệ bần đạo chuẩn bị đem hai đầu hồng nông tử khí cho các ngươi hai người để cho các ngươi thành thánh hồng quân trong tay xuất hiện hai đầu hồng nông tử hai người này cơ sở so với lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề phải mạnh hơn lúc trước lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề mấy người không có đánh tốt cơ sở liền thành thánh có chính mình nguyên nhân nhưng càng nhiều hơn chính là chính bọn hắn nguyên nhân muốn mạnh lên là chuyện rất bình thường lựa chọn như thế nào liền cùng tâm cảnh của mình có liên quan rồi liền lấy nữ hoa tới nói nàng nếu có thể ngăn chặn tạo ra con người xúc động trước tiên đem còn lại hai thi chém nàng liền sẽ không cái thứ nhất thành thánh nhưng thực lực yếu nhất còn có lao tử cũng là hắn như đợi thêm một đoạn thời gian vậy hắn cơ sở liền sẽ tốt hơn có thể đoán được một khi nam cực tiên ông cùng di l ạ c thành thánh cùng cảnh giới thực lực sẽ so với bọn hắn lao sư cùng sư bá sư thúc mạnh đệ tử tạ đạo tổ thành t o à n nam cực tiên ông cùng di l ạ c hai người vội vàng nói tạ ơn sợ hồng quân đổi ý hồng quân đem hai đầu hồng mông tử khí phân cho hai người bắt đầu bàn giao thành thánh c h i pháp không ít nhưng dùng hồng mông tử khí thành thánh chính là công đức thành thánh cho nên hai người các ngươi kế tiếp còn muốn đi làm đến đầy đủ công lao nếu không hồng mông tử khí không cách nào hoàn toàn cùng nguyên thần dung hợp từ đó không có khả năng thành thánh khả năng các ngươi về sau cũng nghĩ tu luyện pháp tắc trở thành hôn nguyên đại la kim tiên dù sao bây giờ hồng hoàng có mười lăm cái hôn nguyên đại la kim tiên tất cả mọi người chuyển đi sửa phát tắc nhưng các ngươi không biết là hôn nguyên đại la kim tiên lôi k i ế p phi thường cường đại cũng không đủ linh bảo giúp ngươi ngăn cản lôi k i ế p khả năng thành công phi thường nhỏ đây cũng là bần đạo không có đem pháp này chuyển xuống nguyên nhân đế tân bọn người có thể thành công đó là bởi vì đế tân có rất nhiều linh bảo hắn giúp những người khác độ kiếp là muốn liên hợp lại đối kháng bần đạo những người còn lại đế tân sẽ không dễ dàng giúp bọn hắn độ kiếp thành thánh hồng quân nói cho nam cực tiên ông cùng di lặc không cần hâm mộ đế tân bọn hắn ngươi cũng không đủ linh bảo căn bản không kháng nổi lôi kiếp cuối cùng sẽ chỉ rơi vào hôi phi yên d i ệ t đệ tử ghi nhớ đạo tổ dạy bảo nam cực tiên ông cùng di l ạ c tranh thủ thời gian tỏ thái độ bọn hắn cũng biết không có lựa chọn khác pháp tác thành thánh là tốt nhưng điều kiện tiên quyết là vượt qua lôi k i ế p xiền giáo cùng tây phương giáo là quan hệ thù địch đế tân sẽ không giúp nam cực tiên ông cùng di l ạ c độ kiếp đặc biệt là xiền giáo cùng nhân tộc thế như nước với lửa đế tân càng không khả năng giúp bọn hắn đi qua hồng hoàng có thiếu địa phương địa phương rất nhiều rất dễ dàng thu hoạch được công đức hiện tại không được các ngươi đi trước thu hoạch công đức đi u minh các ngươi không chen vào lọn cho nên không cần suy nghĩ đế tân cùng hậu thổ tất nhiên sẽ không để cho thiên đạo thánh nhân thế lực cắm u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết cho nên nam cực tiên ông cùng di l ạ c muốn từ u minh thu hoạch công đức đó là không có khả năng xin mời đạo tổ chỉ dẫn đệ tử nam cực tiên ông cùng di l ạ c cảm thấy đạo tổ nếu muốn để bọn hắn thành thánh khẳng định có kế hoạch đây là tự nhiên hai người các ngươi đều biết lao tử đi qua cho nhân tộc chuyển xuống kim đan đại đạo công pháp đi hồng quân chưa hề nói làm sao đi thu hoạch công đức mà là nhắc lên lão tử kim đan đại đạo đệ tử biết công pháp này hiện tại toàn hồng hoàng đều biết đế tân nói nó là lao tử vì hạn chế nhân tộc phát triển mà cố ý chuyển cho nhân t hiện tại n h â n tộc không có người lại tu luyện nó hồng hoang tiếp tục phát triển xung quanh sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu thế giới dần dần hình thành chư thiên vạn giới các h cụ bần đạo cho ngươi hai người chỉ đường chính là lại hồng hoang chung quanh mở tiểu thế giới cũng để nó trở thành có sinh linh thế giới sau đó đem kim đan đại đạo công pháp truyền cho trong tiểu thế giới sinh linh để bọn hắn tu luyện đương nhiên các ngươi cũng có thể cầm xiển giáo cùng tây phương giáo công pháp hoặc là chính các ngươi sáng tạo cũng được như vậy các ngươi liền sẽ thu hoạch được đầy đủ thiên đạo công đức thậm chí thu hoạch được đại đạo công đức cũng có nói hồng quân tin tưởng phương pháp này nam cực tiên ông cùng di l ạ c hai người tất nhiên sẽ tiếp nhận đây là trừ u minh bên ngoài thu hoạch được công đức biện pháp tốt nhất tại đạo tổ nam cực tiên ông cùng di l ạ c liền vội vàng nói tạ ơn đạo tổ phương pháp này thật sự quá tốt rồi lấy thực lực của bọn hắn cũng có thể mở tiểu thế giới mà lại có thể tìm lao sư hỗ trợ đến lúc đó nhờ mở mấy cái tiểu thế giới ở bên trong sáng tạo ra sinh linh dạy bọn họ tu luyện công đức liền có nếu là giống đạo tổ nói như vậy thu hoạch được đại đạo công đức vậy thì càng tốt hơn bọn hắn thành thánh đằng sau thực lực sẽ càng thêm cường đại tốt dung hợp hồng mông tử khí tin tức tương quan tìm các ngươi lao sư giải xong liền b nhớ lấy sinh linh nhất định phải là chính mình sáng tạo không có khả năng từ hồng hoang di chuyển hồng quân không muốn để cho nam cực tiên ông cùng di l ạ c đi đường tắt đồng thời cũng là vì bảo đảm tiểu thế giới sinh linh cân bằng hồng hoang phổ thông sinh linh đến tiểu thế giới đó chính là vô địch tồn tại nếu là bọn họ còn h i ể u tu luyện vậy liền đã mất đi mở chư thiên ý nghĩa bọn hắn dễ như trở bàn tay có thể đạt tới địa tiên cảnh trở thành tiên nhân cái tiêu chư thiên tiểu thế giới sinh linh còn tu luyện cái giám hồng quân đã thôi diện đến chỉ cần chư thiên vạn giới mở ra đến hồng hoang liền sẽ lần nữa lớn mạnh hắn làm thúc đẩy người tất nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều công đức sau đó đồng q từ từ sự trước do hai người bọn họ bắt đầu chờ bọn hắn hai người mở tốt các ngươi liền tiếp tục vị sư muốn tại hồng h o a n g xung quanh mở rất nhiều thế giới hình thành chư thiên và giới quay t h u n g quanh hồng hoàng mà sinh nam cực tiên ông cùng di lặc cần công đức cho nên đầu này đến bọn hắn hai người mở ra song tất cả thiên đạo thánh nhân tham dự và u minh chúng ta là chen chân không được nữa chỉ có thể mở ra lối riêng chương hai trăm tám mươi hai vượt lên trước một bước làm chư thiên chương hai trăm tám mươi hai vượt lên trước một bước làm chư thiên phục hy đột nhiên tìm tới đế tân nói cho hắn biết hồng quân tại mưu đồ chư thiên đế tân ta thôi diện đến hồng quân chuẩn bị để nam cực tiên ông cùng di l ạ c mở tiểu thế giới làm chư thiên vạn giới đến thu hoạch thành thánh cần thiết công đức phục hy đem chính mình thôi diện đến tình huống cùng đế tân nói một lần nói như vậy hồng quân chuẩn bị để nam cực tiên ông cùng di l ạ c trở thành mới thiên đạo t h á n h nhân bất quá công đức đối với hồng quân tới nói không tính là gì à nghĩ như thế nào làm chư thiên vạn giới nữ hoa cũng tốt lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng được bọn hắn công đức cái nào là tân tân khổ khổ có được không đều là hồng quân trực tiếp chỉ dẫn sao phóng tới nam cực tiên ông cùng di l ạ c trên thân cũng giống vậy à tuy tiện làm chút gì liền có công đức có lẽ hồng quân muốn không chỉ có thiên đạo công đức phục hy nói bổ sung mở tiểu thế giới hình thành chư thiên và giới là đem hồng hoang lại một lần nữa tăng lên sự tỉnh so ưu minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết không thua bao nhiêu như vậy lấy được công đức liền không chỉ là thiên đạo công đức còn có đại đạo công đức thì ra là thế bất quá chúng ta nếu biết được liền không thể để bọn hắn vượt lên trước việc này ai bắt đầu trước ai liền có thể thu hoạch được đại đạo công đức đế tân cảm thấy vượt lên trước một bước làm chư thiên vạn giới chẳng phải mở tiểu thế giới sao vừa v ậ n chính mình muốn nghiên cứu võ đạo nhiều làm một ít thế giới để bọn hắn đi nghiên cứu hồng quân không phải chỉ là để nam cực tiên ông cùng di lặc làm chuyện này lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định cũng sẽ tham dự vậy chúng ta bên này cũng muốn xuất động người thông chi những người khác mỗi nhà ra một người tại hồng hoang bên ngoài mở tiểu thế giới tạo chư thiên vạn giới phân thân chi thuật đã sớm chuyển xuống trừ khổng tuyên phục hy cùng nhân viên hiện tại vài người khác nói thế nào cũng có một đạo phân thân việc này giao cho phân thân đi làm là được rồi đối với bọn hắn loại tồn tại này mở tiểu thế giới cũng không khó khó khăn là để trong tiểu thế giới có được sinh mệnh chỉ có tiểu thế giới đã có được sinh mạng chứ thiên vạn giới mới chính thức hình thành bất quá vấn đề này cũng không khó đem tạo hóa pháp tắc thêm đến trên tiểu thế giới gia tốc nó diễn hóa là được rồi cái kia quang minh chính đại làm hay là lặng lẽ làm quang minh chính đại làm tất nhiên sẽ gây nên hồng quân chú ý lặng lẽ làm liền sẽ không bị phát hiện đến lúc đó liền có thể cho bọn hắn một kinh hỷ lặng lẽ làm mở tiểu thế giới không khó muốn hình thành chư thiên vạn giới đầu tiên phải có vô số tiểu thế giới lai chậm, chậm tích là được chủ yếu nhất vẫn là mở tiểu thế giới có sinh linh sinh linh bắt đầu tu luyện chúng ta chỉ cần sớm đem trong tiểu thế giới sinh linh làm ra đến để nó bắt đầu tu luyện là được rồi bất quá nhân đạo không có khôi phục không biết nhân đạo có thể hay không chiếu rọi đến tiểu thế giới thiên địa nhân ba đạo chiếu rọi tiểu thế giới cùng hồng hoang liền quan liền sinh ra cho nên chúng ta cần tại tiểu thế giới thủ công tạo ra con người đem người đạo bổ đủ mà lại muốn để nhân tộc từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện hồng hoang nhân tộc xuất hiện quá đã chậm nếu là sớm một cái lượng tiếp xuất hiện bây giờ hồng hoang liền sẽ là nhân tộc thiên h ạ nhân tộc đặc điểm lớn nhất chính là ném vô lửa cũng không cháy phi thường g ư n g ngạnh đế tân đòi nhân tộc tại chư thiên vạn giới xưng bá cái chủ ý này không sai liền theo ngươi nói xử lý mặt khác ta cảm thấy đạo giáo cùng phật giáo cũng có thể sớm một chút t r u y ề n bá đi vào để chư thiên vạn giới sớm đã đi đến tu luyện chính đồ nếu như chư thiên vạn giới hình thành phật giáo cùng đạo giáo che kín chư thiên vạn giới nó mang tới khí vận cũng sẽ phi thường khủng bố đến lúc đó nhân quả cùng vận mệnh hai đạo liền sẽ càng thêm cường đại ưu minh đế tân đem hậu thổng thổ, k h ổ tuyên đại bằng trấn nguyên tử minh hà phục hy hiên viên thông tiên tây vương mẫu lục áp bạch trạch t mông anh triều thương dê chỉ là hồng quân không có trực tiếp nói cho bọn hắn như thế nào thu hoạch công đức mà là để bọn hắn tại hồng hoàng bên ngoài mở tiểu thế giới để tiểu thế giới diễn sinh ra sinh mệnh từ đó hình thành chư thiên các cục đồng thời để nam cực tiên ông cùng di lặc thu hoạch được thành thánh cần có công đức dựa theo thiên hoàng phỏng đoán hồng quân chuẩn bị thừa dịp chúng ta mở u minh bảy mươi hai trọng thiên thời điểm lặng lẽ tạo chư thiên ta cùng thiên hoàng có ý tứ là không thể đem khối này chỗ tốt đều cho hồng quân bọn hắn chúng ta muốn lặng lẽ tiến hành việc này cho bọn hắn một k i n h hỉ bởi vậy ta hy vọng mọi người xuất động phân thân lặng lẽ đi hồng hoang bên ngoài mở tiểu thế giới mở xong mau chóng để tiểu thế giới có được sinh linh đem công pháp của mình cùng tư tưởng chuyển xuống đương nhiên công pháp muốn làm sửa chữa không thể đem hồng hoang công pháp chuyển cho tiểu thế giới sinh linh hồng hoang công pháp quá cao cấp tiểu thế giới sinh linh tu luyện cũng vô dụng nơi đó linh quý hoàn cảnh không duy trì nổi cho nên công pháp liền muốn làm đơn giản hóa có thể tham khảo lao tử trước đó chuyển cho dân tộc kim đan đại đạo công pháp ta cảm thấy công pháp kia liền rất thích hợp tiểu thế giới sinh linh chúng ta muốn để bọn hắn cố gắng tu luyện hướng trở thành tiên nhân mà phân đấu khi bọn hắn trở thành tiên nhân sau liền có thể sẽ rách hư không phi thăng hưng hoang sau đó chư thiên vạn giới cách cục liền đi ra chúng ta cũng có thể bởi vậy thu hoạch được công đức đem đạo của chính mình chuyển xuống buổi trưa đế tân đem sự tình tự hành nói một lần bọn hắn bên này trên nhân số chiếm cư ưu thế mỗi cái đều tạo một cái tiểu thế giới chính là mười sáu năm cái mười năm cái tiểu thế giới sinh linh xuất hiện cái kia chư thiên vạn giới cơ sở liền tạo thành còn lại chính là tiếp tục mở tiểu thế giới để hắn từ từ hình thành sinh linh là được rồi đương nhiên cũng có thể đem lẫn nhau thông đạo đà thông để sớm đi tiểu thế giới sinh linh hướng thế giới khác đi ta liền nói hồng quân làm sao gần nhất một mực không có động tĩnh nguyên lai、like、tại cái này kìm nén đại chiêu đâu không tiến nói như thế tất cả mọi người coi là hồng quân còn đang bế quan chữa thương đâu không nghĩ tới hồng quân đã xuất quan việc này đương nhiên không có khả năng tiện nghi lão t ử bọn hắn chúng ta cũng muốn đoạt một chút công đức nếu như chư thiên vạn giới cách cục hình thành tất nhiên sẽ có đại đạo công đức hạ xuống minh hà biết hồng quân là sẽ không đích thân xuất thủ nam cực tiên ông cùng di lặc không có nhanh như vậy vậy lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên muốn xuất thủ nếu như bọn hắn vượt lên trước công lao lớn nhất kia liền thành bọn họ đúng vậy à chúng ta đều có phân thân để phân thân lặng lẽ làm việc này là được rồi ký mông cảm thấy hiện tại tất cả mọi người có phân thân sẽ không lại phân thân thiếu phương pháp chư thiên vạn giới muốn triệt để hình thành hồng hoang thiên địa nhân ba đạo nhất định phải chiếu d i i chư thiên vạn giới mới được nếu không thiếu một đạo chư thiên vạn giới cách cục liền sẽ không chặt chẽ mà lại nhân đạo không có khôi phục hậu thổ nhắc nhở nhân đạo không có khôi phục không cách nào chiếu dọi t r ư thiên vạn giới vấn đề này chúng ta một nhà cân nhắc đến đi từng cái thế giới tạo ra con người cũng đem t r ư thiên vạn giới nhân tộc cùng lục đạo luân hồi nhân đạo liên tiếp như vậy nhân đạo liền có thể bị nhân tộc thay thế chương 283, m a u tới a mở tiểu thế giới đoạt công đức chương 283 m a u tới a mở tiểu thế giới đoạt công đức nếu nhân hoàng đã có nhân đạo biện pháp giải quyết vậy liền theo nhân hoàng nói xử lý đi hậu thổ trước đó lo lắng chính là t r ư thiên vạn giới ba đạo không đủ sẽ ảnh hưởng nó phát triển nhưng đế tân nói biện pháp giải quyết vậy thì dễ làm rồi còn có thể lớn mạnh địa đạo thực lực ta cảm thấy không cần lặng lẽ tiến hành hiện tại hồng hoang cường giả càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng cần công đức chúng ta bây giờ ưu minh sự tình mới là một phần sáu cho dù có phân thân có thể mở tiểu thế giới cũng rất có hạn chúng ta có thể cho những này gần nhất đột phá người cũng tham dự vào chỉ cần đến đại la mở tiểu thế giới kỳ thật không phải việc khó khác nhau chỉ là mở ra tới tiểu thế giới lớn nhỏ cùng vững chắc trình độ khác biệt mà thôi nếu là chư thiên và giới cái kia không có khả năng mỗi một cái tiểu thế giới đều rất lớn rất vững chắc bạch、Trạch、không đồng ý lén lút làm hiện tại h u n nguyên đại la kim tiên một phương không phải yếu thế một phương ưu a n g minh c bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết mặc dù hấp thu một số người nhưng chủ yếu vẫn là mấy đại thế lực người có ít người bởi vì không có cơ hội từ ưu minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết bên trong đạt được lợi ích ngược lại đầu nhập vào lao tử bọn hắn dù nói thế nào lao tử mấy người cũng là một cái lượng tiếp nhiều thanh nhân nó lực ảnh hưởng hay là tại b ạ c h trạch đạo hưu nói đúng chúng ta nghe qua tận khả năng lôi kéo hồng hoang các tộc tạo chư thiên vạn giới chính là một cái cơ hội tốt chúng ta trước tiên đem tin tức truyền đi sau đó yêu cầu hồng hoang vạn tộc cùng một chỗ mở tiểu thế giới tạo chư thiên có ít người thực lực c ư ờ n g đại có thể tự mình mở ra mà có người thực lực không đủ lại muốn tham dự vậy thì phải tìm kiếm người mạnh hơn trợ giúp chúng ta những n à y thánh nhân chính là bọn hắn tìm kiếm trợ giúp đối tượng ta đề nghị chờ chúng ta mở mấy cái tiểu thế giới đằng sau có thể giúp những người này mà lại vì để cho tất cả chủng tộc đều có thể tham dự chúng ta hẳn là nói cho hồng h o a n g vạn tộc một cái không được có thể một chủng tộc hợp lực đến chúng ta những n à y thánh nhân sẽ thích hợp giúp bọn hắn như vậy hồng h o a n g đại bộ phận chủng tộc đều sẽ niệm tình chúng ta tốt tây vương mẫu cảm thấy hẳn là tận khả năng tranh thủ càng nhiều chủng tộc duy trì bọn hắn mở tiểu thế giới tạo chư thiên chính là một cái cơ hội rất tốt tây vương mẫu đạo hữu nói đúng chúng ta cho tới nay đều là vô tư hình tượng hẳn là tiếp tục bảo trì đến lúc đó lén lút người liền thành lao tử bọn hắn trấn nguyên tử biểu thị đồng ý chúng ta không chỉ có muốn quang minh chính đại làm còn muốn yêu cầu hồng hoàng v bằng vào ta đối với lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiểu rõ bọn hắn sẽ không mời những người khác tham dự sẽ chỉ lén lút tiến hành chúng ta đại trương cơ sĩ, cũng tương tự có thể cho bọn hắn một kinh hỷ thông tin đối với lao tử mấy người hiểu rõ vô cùng rất ích kỷ sẽ không đem đồ tốt tùy ý lấy ra bởi vì nam cực tiên ông cùng di lặc muốn thu hoạch công đức dùng để dung hợp hồng mông tử khí thành thánh vậy lao tử mấy người biết trước giúp nam cực tiên ông cùng di lặc đem tiểu thế giới mở ra đến cũng sinh xuất sinh linh sau đó bọn hắn mới có thể hạ trảng chờ bọn hắn tiểu thế giới cũng mở tốt cũng sinh xuất sinh linh mới có thể đem tin tức chuyển tới tạo chư thiên vạn giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng chư thiên vạn giới không nhất định phải m ớ i không không không cái tiểu thế giới nhưng mấy ngàn cái khẳng định là m u ố n có như vậy lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề nam cực tiên ông cùng di lặc mấy người là làm không được nhiều như vậy chỉ có khiến người khác cũng tới tham dự để tiểu thế giới biến nhiều hình thành chư thiên vạn giới bên này giọng mời tứ phương tham dự nam cực tiên ông cùng di lặc lấy được công đức liền sẽ giảm mạnh bọn hắn thành thánh thời gian liền sẽ đẩy về sau như vậy liền có thể để mới thiên đạo thánh nhân xuất hiện thời gian dài ra rất nhanh hồng h o a n g lại đột nhiên xuất hiện chư thiên vạn giới tin tức ngươi nghe nói không nhân hoàng bọn hắn muốn tại hồng h o a n g bên ngoài mở tiểu thế giới sinh sôi sinh linh truyền bá võ đạo nghe nói nhân tộc phượng tộc yêu tộc ưu minh t h i ề n giáo bộ cận đại yêu tộc tây côn luôn các loại và i phe thế lực muốn liên hợp tạo chư thiên vạn giới nghe nói bọn hắn dự định mời hồng h o a n g vạn tộc tham dự bốn vì nghiệm chứng tin tức thật giả có người không xa vạn giảm tiến về mấy đại thế lực hỏi thăm tình huống nhân hoàng nghe nói chư vị thánh nhân muốn tại hồng hoàng bên ngoài mở tiểu thế giới tạo chư thiên vạn giới là thật sao là thật các ngươi có hứng thú có thể tham dự cô chi biết không ít người đều muốn tham dự u minh kiến thiết nhưng u minh là hậu thổ đạo hữu cùng minh hà đạo hữu địa bàn không cách nào thu nạp nhiều người như vậy mà chư thiên vạn giới cũng là vì để hồng hoang lại lên một tầng nữa cho nên cô cùng mấy vị thánh nhân sau khi thương nghị cảm thấy mở ra tạo chư thiên vạn giới hành động nhưng là chúng ta không có nhiều người như vậy lực chư thiên vạn giới cần hơn mấy ngàn vạn tiểu thế giới cho dù chúng ta thân là thánh nhân có không có khả năng một chút mở ra nhiều như vậy tiểu thế giới cho nên chỉ hy vọng mọi người cùng nhau tới làm chuyện này đế tân nói cho người tới tin tức là thật cái kia muốn làm sao mới có thể hình thành chư thiên vạn giới đâu ánh sáng mở tiểu thế giới không được đi mở tiểu thế giới chỉ là bước đầu tiên sau đó phải sáng tạo sinh linh hoặc là để tiểu thế giới từ từ diễn hóa xuất sinh linh tiếp lấy truyền bá bọn hắn phương pháp tu luyện để hắn đi đến con đường tu luyện khi bọn hắn tu luyện tới tiểu thế giới tốt nhất cảnh giới liền có thể thoát ly trước mắt tiểu thế giới tiến về càng lớn tiểu thế giới đợi đến tại khá lớn tiểu thế giới tu thành người mạnh nhất liền có thể sẽ rách hư không đi vào hồng hoang công pháp của chúng ta trực tiếp t r u y ề n cho hắn bọn họ không được đi tiểu thế giới cùng hồng hoang so sánh hay là kém rất xa đương nhiên không được hồng hoang sinh linh tu luyện đều là t i ế n pháp tiểu thế giới sinh linh b ọ bọn hắn, bọn hắn nhưng, nhưng loại này l đạp à trình độ tiểu thế giới căn bản là không có cách diện hóa sinh mệnh có thể mấy người hợp tác cũng có thể một cái thế lực hoặc một chủng tộc hợp lực những chuyện tương tự tại phượng tộc yêu tộc cận đại yêu tộc tây côn lôn phát sinh hồng h o a n g đ á m người chỉ là vì hiểu rõ tin tức thật giả sau đó nhìn xem có thể hay không tham dự mấy vị thánh nhân đáp án rất thống nhất đều là cho phép hồng h o a n g tất cả mọi người tham dự người tham dự càng nhiều m ở tiểu thế giới liền sẽ càng nhiều về phần sinh linh có thể trước xuất hiện tiểu thế giới di chuyển đi qua mà lại bọn hắn đến lúc đó có thể cho mỗi cái tiểu thế giới ra chỉ tạo hóa phát tắc gia tốc sinh linh xuất hiện chương hai trăm tám mươi b ố tại sao lại bị cấp trước chương hai trăm tám mươi b ố tại sao lại bị cấp trước đế tân đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết chư thiên vạn giới bên ngoài còn có hàng ngàn tiểu thế giới t r chư thiên vạn giới, giới cũng có thể đem lớn nhỏ khác biệt tiểu thế giới tổ hợp đứng lên để bọn hắn hình thành từng cái hệ thống quay chung quanh hồng hoang vận chuyển nếu là muốn cấp trước một bước vậy dĩ nhiên sẽ không chờ lao tử bọn người hành động thế là đế tân thông chi những người khác bắt đầu mở tiểu thế giới sau đó sinh sôi sinh mệnh mục đích của hắn chỉ là chiếm trước tiên cơ chỉ cần đ o ạ t tiên cơ nam cực tiên ông cùng di l ạ c liền không khả năng thu hoạch được nhiều như vậy công đức từ đó thành thánh c h ư vị c h ư thiên vạn giới tất nhiên là phải có hơn vạn cái thế giới cho nên chúng ta mấy cái riêng phần mình chọn một vị trí mở một cái tương đối lớn tiểu thế giới trước hết để cho tiểu thế giới sinh sôi xuất sinh linh tiểu thế giới này chỉ có thể là địa đại t r u n g quanh liền để những người khác mở đi thuận tiện rút bọn hắn tiểu thế giới sinh sôi sinh linh dựa theo lớn nhỏ chia làm đại thiên thế giới bên trong có ngàn thế giới hàng ngàn tiểu thế giới đại thế giới trung thế giới tiểu thế giới bốn lấy đại thiên thế giới trung thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới làm hạch tâm t r u n g quanh là đại thế giới t r u n g thế giới cùng tiểu thế giới đại thế giới t r u n g thế giới cùng tiểu thế giới t r u n g quanh cũng có thể có nhỏ hơn thế giới như vậy chư thiên vạn giới cũng có thể chia nhiều cái đẳng cấp võ đạo cũng có thể dựa theo cao thấp đẳng cấp tiến hành truyền bá đế tân đem thế giới quy hoạch nói đơn giản một chút có càng nhiều cấp độ phân chia như vậy trong hồng hoang rất nhiều người đều có thể tham dự mới đầu ta muốn chính là đại la trở lên tu sĩ có lẽ có đại la thực lực chủng tộc đều có thể tham dự nhưng dù vậy hồng hoang rất nhiều tu sĩ vẫn là không cách nào tham dự nhưng chứ thiên vạn giới cần hơn vạn cái thế giới bằng vào đại la trở lên tu sĩ cùng có đại la thực lực chủng tộc tiến độ hay là sẽ rất chậm cho nên ta liền nghĩ để tu vi thấp hơn cùng thực lực y ế u chủng tộc cũng tham dự vào nhiệm vụ của bọn hắn là mở vững chắc thế giới bất luận lớn nhỏ về phần sinh sôi sinh linh chúng ta những n à y đều có thể giúp bọn hắn tựa như phía trước nói một loại là dùng tạo hóa pháp tắc qua một lần bọn hắn mở tiểu thế giới một loại khác chính là từ càng lớn thế giới di chuyển người không cần chủ động di chuyển chỉ cần nhắc nhở phụ cận có hay không chủ thế giới liền có thể đế tân nói tiếp ý nghĩ của mình hắn làm như vậy chính là để hồng hoang tất cả mọi người tham dự vào đến lúc đó lão tử bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt liền sẽ biến thiếu chủ yếu nhất là đạo thống của bọn họ tại t r ư thiên vạn giới sẽ bị đế tần đám người đạo thống triệt để nghiền ép đế t ầ n sẽ còn dẫn đạo t r ư thiên vạn giới xem làm dị loại để tất cả tu sĩ đối bọn hắn đạo thống cùng nổi lên mà xua đuổi để lão tử kim đan đại đạo triệt để tiêu vong nhân hoàng nói không sai toàn bộ do chúng ta tới làm quá phí t i n h lực loại chuyện này liền muốn toàn hồng hoang người cùng đi chúng ta đem lại khá yêu cầu trải vớt tốt còn lại chính là để hồng hoang vạn tộc làm là được rồi vậy chúng ta trước riêng phần mình mở một thế Mấy nhưng g ư ờ i n a nhau u đầu, đầu thủ. Hôn nguyên hôn tiên thủ, bắt đọc đại kim la ờ đại là ự c tác sử xuất, được tuyển chọn lượng tuyển hôn độn pháp phân h xuất, một t sử n thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, hình thành thiên、địa. Nhưng h hai, khí chọc khí hạ cao, địa. là, dạng này thiên địa là bất ổn lúc trước bản cổ mở hồng hoang thời điểm liền không có chú ý tới điểm ấy hồng hoang kém chút vỡ nát đầu tiên cần sáng tạo bốn cái thiên trụ đem thiên địa nâng lên khiến cho ổn định sau đó bắt đầu diễn hóa bầu trời cùng đại địa cho bên trong tăng thêm phong lôi vũ điện thủy hỏa như vậy thế giới mới có sinh mệnh xuất hiện lúc đầu tiểu thế giới là không cần chống trời chi trụ nhưng muốn tiếp tục lớn mạnh tiểu thế giới thế giới chi lực không đủ để duy trì tiên địa ổn định quá trình này có điểm giống bàn cổ khai thiên tích địa bất quá cùng bàn cổ khai thiên tích địa là không có cách nào so sánh người ta đó là lấy hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn cảnh giới cộng thêm ba kiện hỗn độn trí bảo toàn lực chuyển vận đánh chết tuyệt đại bộ phận hỗn độn thần ma mới mở ra đến không ổn định hồng hoang cuối cùng dùng cuộc sống của chính mình làm chống trời đại trụ thân hóa vạn vật mới có ổn định hồng hoang cho dù là dạng này hồng hoang cũng là không hoàn chỉnh thiếu rất nhiều thứ cho nên đế tân bọn người ở tại mở tiểu thế giới thời điểm cũng tại tham khảo hồng hoang nhân hoàng chúng ta dạng này mở tiểu thế giới ta cảm giác cùng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa có điểm giống A. trấn nguyên tử cảm thán cảnh giới của bọn hắn xa xa không có đạt tới loại độ cao kia à trước thời hạn giải có thể hay không đối với về sau tu luyện bất lợi đạo lý đều như thế nhưng quy mô là không có cách nào so chúng ta vị trí mảnh hỗn độn này đại bộ phận đều bị bản cổ lấy ra khai thiên tích điện không phải vậy ba nghìn thần ma cũng sẽ không l i ề u mạng ngăn cản hắn chúng ta dùng hỗn độn mới bao nhiêu tự nhiên không có cách nào cùng bản cổ đại thần so sánh bất quá có thể cho chúng ta giải càng nhiều tạo thế giới đồ vật nếu có một này g chúng ta cũng đạt tới bản cổ đại thần loại kia độ cao lại vừa lúc có được một nhóm lớn vô cùng hỗn độn chưa chắc không thể lấy thông qua khai thiên tích địa đến chứng đại đạo bởi vì tạo chư thiên cần mở rất nhiều tiểu thế giới đế tân cảm thấy vừa vặn mượn cơ hội này thể nghiệm một chút khai thiên tích địa những người khác không dám nói hắn là tất nhiên sẽ đạt tới bản cổ đại thần đã t ừ n g độ cao kia mà hắn lại biết hỗn độn cũng là hiện lên từng mảnh từng mảnh chỉ cần dùng tâm tìm nhất định có thể tìm tới khi nào hỗn độn thờ chính mình khai thiên tích địa bất quá lấy hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn đi mở trời tích địa đế tân quyết đến có chút sớm tu vi như vậy đi chứng đạo vẫn còn có chút miết cưỡng bản cổ chính là ví dụ tốt nhất tốt nhất là trước lĩnh hội một chút đại đạo phát tắc bước vào nửa bước đại đạo sau lại mở ra trời tích địa như thế nói không chừng có thể nhất cử chứng được đại đạo đúng vậy à chúng ta không nên quá suốt ruột tiên cơ đã bị chúng ta đoạn sau đó lai chậm chậm tích tiểu thế giới là được rồi giống u minh như thế thường cách một đoạn thời gian tiến hành một lần giao lưu lẫn nhau xác minh lẫn nhau tăng lên minh hà cảm thấy đồ tốt phải kịp thời chia sẻ mở tiểu thế giới loại cơ hội khó được này dính đến rất nhiều thứ không phải ai đều hiểu không phải ai đều thuận lợi ngọc k i n sơn hồng quân phát hiện tạo trư thiên vạn giới tiên cơ bị người đoạn không cần nghĩ là hắn biết là đế tân bọn hắn đế tân từ khi thành thánh về sau liền khắp nơi cùng hắn đối n ị c h mà lại đế tân phảng phất bàn cổ c h u y ể n thế hồng hoang rất nhiều sự tình hắn đều rõ ràng có thể bàn cổ đã không có khả năng quay người trùng sinh a linh hồn của hắn mảnh vỡ hóa thành lão tử nguyên thủy cùng thông thiên ba người này sớm bị hắn mang sai lệch thông thiên hiện tại cùng lão tử cùng nguyên thủy thế như nước với lửa căn bản không có khả năng hợp tác càng không khả năng dung hợp lẫn nhau rất nhanh hồng quân liền đem tin tức nói cho lão tử mấy người lão tử mấy người nghe xong tức giận phi thường thật vất và bọn hắn đoạt một hồi trước lại thất bại. hiện tại là đoạt đệ tử thời cơ tốt chương hai trăm tám mươi năm hiện tại là đoạt đệ tử thời cơ tốt lao sư đế tân bọn hắn lại cấp chúng ta cơ duyên lao tử mấy người đi vào hồng quân trước mặt cáo trạng đế tân bọn người bọn hắn chư thiên vạn giới cơ duyên lại bị đế tân bọn hắn vượt lên trước dẫn đến nam cực tiên ông cùng di lặc mở tiểu thế giới đã chậm rất nhiều không có khả năng dựa theo dự định kế hoạch thu hoạch đầy đủ công đức hiện tại thiên cơ công đức bắc đế tân bọn hắn đ o ạ t đi mà lại đế tân bọn hắn còn tới chỗ g i e rắc tin tức hồng hoang tất cả mọi người biết không ít người n h o nhao tham dự tạo chư thiên vạn giới sự tình khiến cho hiện tại hồng hoang bên ngoài tất cả đều là mở tiểu thế giới người các ngươi phát động môn hạ đệ tử trước chiếm cứ một cái phương hướng sau đó tại riêng phần mình khu vực mở tiểu thế giới mặt khác phái người đi xem một chút đế tân bọn hắn mở tiểu thế giới là cái dạng gì chúng ta huyền môn không thể so sánh bọn h ắ n kém hồng quân lúc đầu muốn chính mình xuất động nhưng lại sợ gây nên mới một lần chiến đấu hiện tại không giống lần trước như vậy hiện tại huấn nguyên đại la kim tiên tiến ê n t i bộ đều rất nhanh ánh sáng hậu thổ liền có thể kiềm chế chính mình lại thêm đế tân cùng phục h i cái này chiến cũng không tốt đánh về phần lao từ mấy người hoàn toàn không đủ mặt khắc hôn nguyên đại la kim tiến đánh Cơ sở s hồng, hồng ư quân nhìn về phía ô nguyên thủy côn lôn tốt bao nhiêu địa phương ngươi nha quả thực là khiến cho một cái lượng kiếp nhiều thời gian mới như vậy điểm đệ tử lúc trước bao nhiêu người muốn bái nhập côn lôn sơn ngọc hư cung môn hạ kết quả nguyên thủy một câu ở mất sinh chứng hóa khoác lông mang giáp liền đem tuyệt đại bộ phận ngăn tại ngoài cửa nếu là lao tử sớm thu nhiều đệ tử nhân giáo cũng sẽ không kém thành cái dạng này còn có người không có thật vô vi chỉ cần là tu sĩ liền không khả năng vô dụng vô cầu đi qua không ai nói ngươi là bởi vì ngươi là thanh nhân không dám vạch trần ngươi bây giờ ngươi không còn là không thể làm tức giận tồn tại bị vạch trần nội tình cũng rất bình thường ngươi cùng nguyên thủy nếu là thu nhiều chút đệ tử huyền môn cũng sẽ không biến thành như bây giờ nhân giao tiếp dẫn cùng chuẩn đề là không thu được các ngươi là đưa hàng tới cửa còn cự cử tuyệt còn có nữ hoa bây giờ hồng hoang liền một chữ tranh muốn chiếm cứ một phương ngươi liền muốn đi tranh tựa như u minh bảy mươi hai t r ọ n tiên kiến thiết nếu là song phương thực lực một dạng hậu thổ làm không để cho các ngươi tham kiến sao cái kia công đức không thể so với ngươi tạo ra con người thiếu hồng quân cảm thấy đi qua chọn ưu tú mà chọn đường đi không thích hợp hiện tại hồng h o n g chỉ cần tiên phú vẫn được nên tìm kiếm nghị cách hấp thu tiến đến đệ tử cần tuân lao sư dạy bảo lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề tề thanh nói là lão sư ý nghĩ đều biến mở ra bọn hắn tự nhiên không còn dám theo lúc đầu bộ kia đến vi sư cho các ngươi nói hai điểm một là phát động môn hạ đệ tử đi hồng hoang bên ngoài mở tiểu thế giới mà là quản g thu đệ tử các ngươi ảnh hưởng còn tại nếu như chờ u minh kiến thiết hoàn thành các ngươi đoán chừng liền không thu được đệ tử đế tân bọn hắn hiện tại trọng điểm đều tại u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết cùng mở tiểu thế giới tạo c h ư thiên vạn giới bên trên lúc này chính là giành thu đệ tử thời điểm tốt nam cực tiên ông cùng di lặc bên kia vi sư sẽ xử lý các ngươi không cần quan tâm chứ t i ê n vạn giới không phải đem tiểu thế giới mở ra đến liền xong việc còn cần đem thiên địa nhân ba đạo chiếu dọi đi vào để trong tiểu thế giới xuất hiện sinh mệnh chỉ cần nam cực tiên ông cùng di l ạ c tiểu thế giới xuất hiện trước nhất sinh mệnh cái kia lớn nhất công đức vẫn là bọn hắn hai đệ tử tuân mệnh lao tử mấy người không có lập tức rời đi ngọc kinh sơn mà là lại ngồi vào cùng một chỗ các ngươi cảm thấy cùng một chỗ tiến hành tốt hay là riêng phần mình tách ra làm tốt lao tử nhìn về phía nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề biện pháp tốt nhất là bốn nhà cùng một chỗ tiến hành dạng này mỗi cái địa phương đệ tử đều có thể tuyển nhận đến nếu như là riêng phần mình tiến hành nói hoặc là các tộc hóa một vùng khu vực, hoặc là chính là hỗn hợp cùng một chỗ đại sư h ì n h ta cảm thấy cùng một chỗ tiến hành đi dạng này cũng không cần lẫn nhau hâm mộ hoặc bất bình đương nhiên tuyệt ra đệ tử chúng ta bốn nhà chia đều tiếp dẫn tranh thủ thời gian nói tiếp hắn muốn hồng hoang các nơi đệ tử thuận tiện về sau truyền giáo còn có một nguyên nhân tiếp dẫn chưa hề nói đó chính là em kết nghĩa con người nhà một khối di chuyển đi qua gia tăng phương tây sinh linh số lượng bây giờ phương tây đã không phải là đi qua loại kia đất nghèo sẽ không lại để cho người ta đi một lần liền không muốn đi phương tây cần càng nhiều người mở ra khẩn đại địa để đại địa xuất hiện sinh cơ từ đó phục hưng phương tây đại sư huynh ta cũng cảm thấy cùng một chỗ tiến hành tốt mọi người hợp lực cử hành chiêu thu đệ tử sự t ì n h thuận tiện nhanh chóng bao trùm toàn bộ hồng hoang nếu như bị đế tân bọn hắn biết sẽ không tốt đạo giáo cùng phật giáo khẳng định cũng tại kế hoạch quốc trường vạn nhất cùng bọn hắn đụng vào nhau đoạt đệ tử của chúng ta liền p h i ệ t thái nữ hoa cũng đồng ý tiếp dẫn ý kiến chia đều đệ tử nàng tuyển nhận đệ tử liền sẽ không so với người dạy xiển giáo cùng tây phương giáo thiếu nếu là tách ra tiến hành phần lớn người đều sẽ lựa chọn nhân giáo cùng x i n giáo đến lúc đó nàng liền tuyển nhận không đến bao nhiêu đệ tử đại huynh cùng một ch tạo chư thiên chúng ta một nhà rơi ở phía sau một bước chiêu thu đệ tử không có khả năng lại rơi ở phía sau bây giờ hôn nguyên đại la kim tiên c ủ a thời chúng ta thiên đạo thánh nhân từ từ không có không gian lại không cùng hồng hoang vạn t ộ c b ộ c chặt đến lúc đó chúng ta muốn chiêu thu đệ tử cũng khó khăn hiện tại hồng hoang tu sĩ đến đại la về sau đều chuyển hướng p h á p tắc c h ạ m tam thi cơ hồ không ai luyện dù sao lại không thể thành thánh không tiếp tục sẽ đem tinh lực lãng phí ở phía trên p h á p tắc chi lộ đế tân một mạch cho thôi diễn đến nửa bước đại đạo đại khái phương hướng có còn lại chỉ là chính mình đi thực tiễn con đường là thông đã có mười sáu người nghiệm chứng qua kẻ đến sau có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo phật giáo cùng đạo giáo liên quan đến phương diện đã vượt qua phát tắc tiến vào đạo cấp độ đối với hồng hoan g vạn tộc lực hấp dẫn viễn siêu bọn hắn những ngày huyền môn giáo phái một khi phật giáo cùng đạo giáo khuyết trương hồng hoan g vạn tộc sẽ ngao n g a o gia nhập huống hồ còn có t i ệ t giáo cái này k h á c loại phật giáo cùng đạo giáo khuyết trương bọn hắn tất nhiên sẽ không dứt lại phía sau đến lúc đó tam đại giáo liên hợp chẳng mấy chốc sẽ đoạt bọn hắn tứ đại giáo đầu ngọn gió cho nên lao sư nói đối với hiện tại là bọn hắn chiêu thu đệ tử cơ hội thừa dịp đế tân vội vàng kiến thiết u minh bảy mươi hai Năm c h ặ t thời g i a n quét một lần n h g hai o có t h phú đều thu i liền ê n đều vậy cùng m ộ tám chỗ tiến hành đi, để môn hạ tiến tử t đi, môn để đệ n đến hồng hoang các nơi, đệ chiêu thu các tử. mươi n g g Phật á o đạo cùng g i á u khuyết trương phật giáo cùng đạo giáo đối mặt lao tử bọn người nhắc lên chiêu đệ tử phong ba đế tân cũng sẽ không bỏ mặc lao tử bọn người tùy ý chiêu thu đệ tử h á n phật giáo cùng phục hy đạo giáo thế nhưng là còn chưa bắt đầu thu nhân tộc bên ngoài đệ tử vừa vặn mượn cơ hội này hướng ra phía ngoài k u y ế t trương tuyển nhận nhân tộc bên ngoài đệ tử thiên hoàng chúng ta cũng không thể t i ệ n nghi lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề chúng ta phật giáo cùng đạo giáo cũng nên mặt hướng hồng hoang vạn tộc triều thu đệ tử ta kế hoạch đem luận võ giải thi đấu mở ra hồng hoang các nơi đi chỉ cần tham gia luận võ giải thi đấu liền có cơ hội trở thành phật giáo cùng đạo giáo đệ tử ký danh chỉ cần lấy được nhất định thành tích liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn nếu là lấy được rất tốt đệ tử trực tiếp trở thành nội bộ đệ tử chúng ta không nhìn ra thân chỉ cần là đạp vào con đường tu luyện hồng hoang sinh linh đều có thể tham gia sau khi nhập môn chúng ta lại tiến hành một chút phức tạp khảo hạch người thông qua liền có thể làm đệ tử thân truyền đế tân đem ý nghĩ của mình nói cho phục hy lao tử bọn người cử động lần này là nhìn xem chư thiên vạn giới không có cấp được tiên cơ mà hồng hoang hôn nguyên đại la kim tiên càng ngày càng nhiều sợ nhân giáo xiển giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo từ từ bị hồng hoang vạn tộc vứt bỏ dù sao bọn hắn mấy cái này d ậ y bậc cửa thế nhưng là rất cao muốn trở thành đệ tử của bọn hắn rất khó dù sao bọn hắn không phải nhân tộc không có khả năng mang đến quá nhiều khí vận trước đó thu nhiều như vậy nhân tộc đệ tử là vì khí vận những n à y nhân tộc đệ tử cũng không phải một thân một mình tới mà là chả có người nhà có thể cho bọn hắn giáo phái cung cấp liên tục không ngừng địa khí vận đối với hồng hoang vạn tộc lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên là chọn lựa những cái tia thiên phú tốt đệ tử kỳ thật không cần phiền phức như vậy phật giáo cùng đạo giáo mục tiêu là hồng quân tam giới chúng ta có thể từ hồng hoang trong vạn tộc trước thông qua luận võ giải thi đấu tuyển ra một chút tư c h ấ t không tệ đệ tử sau đó tiến hành bồi dưỡng đồng thời tại hồng hoang các nơi thiết lập phật giáo cùng đạo giáo miếu thờ an bài một chút đệ tử đi truyền bá đạo pháp chiêu thu đệ tử phục hy cảm thấy giống thông tin như thế lung tung thu đệ tử cũng không được mặc dù làm cho t nhưng cũng cho thánh nhân mang đến đệ tử phẩm tính không tốt vấn đề đi hồng hoang các nơi thiết lập phân bộ truyền bá đạo pháp liền không giống với lúc trước tuyển nhận đệ tử là tinh thiêu tế tuyển nhưng đạo pháp truyền bá không bị ảnh hưởng ta cảm thấy lúc này lấy phật giáo cùng đạo giáo danh nghĩa đến hồng hoang chỗ tổ chức luận võ khiêu khích hạt giống tốt về sau hồng hoang các nơi phân bộ thành lập sau để đóng giữ các nơi phân bộ đệ tử một bên tổ chức luận đạo một bên truyền bá đạo pháp một bên t h i ê u thu đệ tử từ ngươi luận đạo chuyển ra về sau rất nhiều người đạp vào con đường tu luyện về sau nhưng thật ra là không nguyện ý gia nhập người khác m u n hạ chúng ta cần phải làm là thường xuyên tổ chức luận đạo để b giải quyết nghi ngờ bình đại tại luận đạo bên trong đem đạo pháp t r u y ề n bá ra nếu có người thực tình nguyện ý gia nhập vậy chúng ta đối với nó tiến hành khảo thí khảo hạch thông qua sau liền lĩnh hội phật giáo hoặc đạo giáo đệ tử phục hy cảm thấy không nóng nảy thu đệ tử nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đem phật giáo cùng đạo giáo phân tán đến hồng hoang các nơi thiết lập phân bộ luận đạo công hiệu sớm đã t r u y ề n ra chỉ cần phật giáo cùng đạo giáo thường xuyên tổ chức hồng hoang vạn tộc tu sĩ sẽ từ từ hướng bọn hắn rửa s á t vào đế tân hay là quá gấp lao tử bọn hắn thu rất nhiều đệ tử thì thế nào nhân tộc đại chiêu còn không có thả đâu chỉ cần nhân tộc đại chiêu vừa liên đôi xẻn giáo cùng tây phương giáo cũng sẽ nhận ảnh hưởng nhân giáo mặc dù có không ít nhân tộc đệ con nhưng nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn đã không tính nhân tộc bọn hắn cực kỳ người nhà sớm đã bị đế tân khai trừ c h ặ t đ ứ t cùng nhân tộc liên quan chúng ta muốn làm chính là truyền bá phật pháp cùng đạo pháp chiêu thu đệ tử chỉ là nhân t i ệ n các loại hồng hoang các nơi luận đạo cũng giống nhân tộc như vậy trở nên khắp nơi đều là thường xuyên tiến hành chúng ta muốn truyền bá đạo pháp cùng phật pháp sớm đã hoàn thành nhân tộc vì sao cường đại như thế không phải liền là không ngừng luận đạo kết quả sao như vậy cũng tốt vậy liền lấy phật giáo cùng đạo giáo danh nghĩa tổ chức luận võ giải thi đấu truyền bá giá ta quyết định tự mình đi chủ trì hồng hoang các nơi luận võ giải thi đấu nhân quả đạo nhân đạo phân thân này cũng nên đến nhân tộc bên ngoài địa phủ hoạt động dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất u minh bên kia có địa tạng cùng châm ở bên kia truyền bá phật pháp sự tỉnh nhân quả đạo nhân không cần quan tâm về phần hắn sau khi đi như thiền chùa chỉ có một ít đệ tử lưu thủ hoàn toàn không cần lo lắng không ai dám đến nhân tộc gây chuyện nhân tộc thế nhưng là có hai cái thánh nhân t v a c h ấ n như thiền sơn ngồi ngay ngắn dưới bồ đệ thụ nhân quả đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy bái kiến phật tổ chúng đệ tử hành lễ mới lễ phật giáo lập giáo nhiều năm như vậy một mực là tại nhân tộc phát triển bây giờ cũng là thời điểm hướng ra phía ngoài khuất t r ư ơ n g gần nhất nhân tộc luận võ giải thi đấu cùng hôn nguyên đại la kim tiên giới chướng luận võ giải thi đấu không sai biệt lắm kết thúc nhưng liên quan đến hồng hoang sinh linh hay là rất ít rất nhiều hồng hoang tu sĩ không có cơ hội tham gia phật giáo cùng đạo giáo chuẩn bị nhằm vào bọn họ tổ chức một lần luận võ giải thi đấu hồng hoang vạn tộc tu sĩ đều có thể tham gia bất luận xuất thân cho dù là vừa bước vào con đường tu luyện tu sĩ cũng có thể tham gia nhân quả đạo nhân đem sự tình nói đơn giản một chút đây là phật giáo lập giáo đến nay lại động tác cần rất nhiều người đi chấp hành phật giáo rốt cục phải đi ra ngoài phật giáo đệ tử rất vui vẻ phật giáo một lập giáo chính là nhân tộc đại giáo hay là thu hoạch được vô số đại đạo công đức khống chế nhân quả giáo phái giáo chủ bản nhân càng là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ tu vi bây giờ đã bước vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn có thể nói luận thực lực phật giáo chính là hồng hoang cường đại nhất giáo phái cụ thể an bài là như vậy lưu một một số nhỏ người tại nhân tộc tiếp tục truyền bá phật pháp những người khác đến hồng hoang các nơi chuẩn bị luận võ giải thi đấu không cần cùng một chỗ tiến hành một chỗ một chỗ tiến hành bản tọa muốn đi nhìn mỗi một trận đấu sau cuộc tranh tài tiến hành luận đạo luận đạo chính là truyền bá phật pháp thời cơ tốt nhất. p các t h i người hạt i ố n nên tranh g t h n m u đi trước n n h thủ. hồng hoang các nơi truyền bá tin tức trước tiên đem phật giáo cùng đạo giáo muốn liên hợp tổ chức luận võ giải thi đấu tin tức tuyên truyền ra ngoài luận võ từ sát bên nhân tộc địa phương bắt đầu trước bản tọa còn có một ít chuyện cần cùng vận mệnh đạo nhân thương lượng chậm chút mới đến nhân quả đạo nhân đem sự tình an bài tốt về sau hắn liền sẽ thời gian dài tại hồng hoàng cho các nơi xem so tài tham gia luận đạo đồng thời cũng là từ hồng hoàng các nơi t r ù n g tộc khác biệt trên thân thôi diễn nhân quả hiểu rõ càng nhiều nhân quả chi lực nhân quả đạo nhân tìm mệnh vận đạo nhân chỉ là làm bộ dáng dù sao không có nhiều người biết bọn hắn chính là đế tân cùng phục hy phân thân hoan nên gạo hữu đạo hữu đường xa mà đến bản giáo bồng tất sinh huy m ệ thông v đạo nhân gặp nhân quả đạo nhân đến đây. Đứng nên đón đạo đứng tin, tin, đế tin đạo thứ hai phân thân còn không có luyện chế ra đến hắn chỉ có thể để kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh thay tham gia rất nhanh ba bên người liền hội hợp kim linh x i n ra mắt tiền bối triệu công minh x i n ra mắt tiền bối kim linh cùng triệu công minh hướng nhân quả đạo nhân cùng mệnh vận đạo nhân hành lễ nhân quả đạo nhân là h ô n nguyên đại la kim tiên viên mãn mệnh vận đạo nhân là h ô n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ hai đại siêu cấp cường giả trước mặt bọn hắn cũng không dám vô lễ hai vị không cần đa lễ chuyện cụ thể thông t i ê n đạo hữu đều nói với các ngươi đi lần này khuất trương không phải đơn thu đệ tử phật giáo cùng đạo giáo mục đích là đồng bọn luận võ giải thi đấu hòa luận đạo truyền bá môn hạ đạo pháp chúng ta sẽ ở rất nhiều nơi tuyển nơi vô chủ thành lập m i h u thờ an bài đệ tử ở đây tổ chức luận đạo truyền bá giáo nghĩa cùng đạo pháp không biết tiệt giáo là như thế nào an bài dựa theo đế tân cùng phục hy kế hoạch bọn hắn sẽ ở cái này đến cái khác địa phương tổ chức một trận lại một trận luận võ h ò a luận đạo đem phật giáo cùng đạo giáo giáo nghĩa cùng đạo pháp truyền bá ra ngoài chậm g i ả i tích l u y thanh danh cùng lực ảnh hưởng lao tử nguyên thủy n ữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề mấy người đã bắt đầu điên cùng cướp người đế tân cùng phục hy không muốn cùng bọn hắn một dạng lao tử bọt nhiều người hơn nữa thì như thế nào chỉ cần bọn hắn dậy hay là trạm tam thi môn hạ đ hồng nông tử hết thể liền bày đầu đã sử dụng hết những người khác muốn trở thành thiên đạo thánh nhân căn bản không có khả năng đến lúc đó bọn hắn môn hạ đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hốn nguyên đại la kim tiên môn hạ đệ tử thành thánh mà lại đế tân cùng phục hy cảm thấy lao tử bọn hắn một vòng này sẽ không thu đến bao nhiêu đệ tử hiện tại tu luyện tới đại la đã không phải là bí mật gì về phần phía sau c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân hai cảnh lĩnh hội pháp tắc là được chỗ nào không hiểu thường xuyên tham dự luận đạo là được hiện tại luận đạo cho dù là thánh nhân cũng không còn che giấu dưới thanh nhân càng là đem kinh nghiệm không ngừng chia sẻ không ngừng từ người khác cái kia hấp thụ kinh nghiệm nghiệm chứng chính mình cảm nộ các ngươi cũng không cần gấp nhân giáo s i ể n giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo lần này tuyển nhận không có bao nhiêu đệ tử mà lại theo luận đạo không ngừng mở rộng rất nhiều người tu luyện căn bản không cần đến bái sư quá là không thể không bái sư đại năng không phải vậy không được nghi hoặc liền không có người cho n g ư ờ i giải hiện tại thì lại khác chỉ cần ngươi chịu tu luyện chịu chia sẻ gần như không sẽ có tu luyện bình cảnh đương nhiên gia nhập đại giáo cũng là có chỗ tốt gặp được sự tình có sư huynh đệ sư ba sư thúc g i ngươi trên việc tu luyện gặp được khó khăn tham gia môn phái luận đạo là được môn phái nhiều người như vậy vấn đề của ngươi kiểu gì cũng sẽ đạt được giải đáp bất quá không cần bái sư cũng không phải không có khuyết điểm rất nhiều tài nguyên tu luyện liền muốn chính mình đi thu được có lao sư có lẽ lao sư có thể giải quyết tài nguyên tu luyện chính mình không cần khổ cực như vậy t i ệ t giáo cùng phật giáo cùng đạo giáo khác nhau ở chỗ lẫn nhau hệ thống khác biệt thông tin h ê quá khứ là hồng quân đệ tử t i ệ t giáo cũng là huyền môn giáo phái cho tới nay tu luyện đều là huyền môn công pháp và trảm tam thi chứng đạo rất nhiều thứ tại tiết giáo đệ tử bên trong đã cố hóa mặc dù pháp tác chi phong bắt đầu ở thiệt giáo thịnh hành nhưng muốn hoàn toàn thay đổi kéo dài một cái lượng kiếp nhiều thời gian hệ thống tu luyện hay là rất khó tiền bối chúng ta thiệt giáo từ trước tới giờ không ép buộc lập giáo đến nay tuyển nhận đệ tử đều là bọn hắn tự nguyện gia nhập về sau cũng là như thế chiêu thu đệ tử toàn bằng tự nguyện sẽ không làm cưỡng ép thu đệ tử một bộ này kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian giải thích nhân quả đạo nhân cùng mệnh vận đạo nhân muốn làm một loại cùng lao tử bọn người hoàn toàn tương phản xáo lộ lao tử bọn người vì tranh đoạt đệ tử từ quá khứ tinh khi ưu tế tuyển biến thành trị cần có chút t i ê n phú điểm lớn mục đích là vì chiều sâu h ó a chỉ cần cùng hồng hoang vạn tộc khóa lại bọn hắn liền không khả năng cùng hồng hoang lệnh q u ý đạo bất quá đây chỉ là lão tử bọn hắn mong muốn đơn phương thôi bây giờ đã không phải là thành thánh khó khăn thời đại thánh nhân không còn là mong muốn không thể thành tồn tại lão tử bọn hắn có biện pháp để đệ tử trở thành thánh nhân chậm rãi đệ tử của bọn hắn liền sẽ cách bọn họ mà đi làm tu sĩ ai không muốn thành thánh ai nguyện ý một mực nhìn lên thánh nhân nếu là lúc trước vô số tu sĩ sẽ chèn phá túi đầu lấy bái bọn họ làm thầy dù sau đó là thánh nhân muôn h ạ hiện tại tôi út cho ta đi một bên đi không cần đến ngươi cho ta giảng đạo bởi vậy lao tử đám người thánh nhân quang hoàn g liền vô dụng rất nhanh mấy cái liền đến đến trạm thứ nhất đây là một chỗ hoàng vụ chi địa trung ương chỗ đã sớm bị phật giáo cùng đạo giáo đệ tử tu kiến thành một cái cự đại sân đấu võ đệ tử gặp qua phật tổ gặp qua mệnh vận đạo nhân miễn lễ tất cả chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến nhìn xem không trung nhân quả đạo nhân mệnh vận đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh trong ánh mắt tràn ngập e ngại đặc biệt là nhân quả đạo nhân cùng mệnh vận đạo nhân có thể nói là trong hồng hoang đạo tổ hồng quân phía dưới người tu vi cao nhất o a n n ê n mọi người đường xa mà đến tham gia do phật giá mặt khác luận võ sau sẽ tổ chức mọi người luận đạo trên việc tu luyện có cái gì không hiểu đến lúc đó có thể nói ra đương nhiên cũng hoan nghênh gia nhập phật giáo đạo giáo cùng tiện giáo dựa theo tu vi có thấp đến cao trình tự tiến hành nhân quả đạo nhân nói đơn giản vài câu liền tránh ra bắt đầu tranh tài luận võ đằng sau còn muốn tiến hành luận đạo Có c người người từ, từ phạm nhân đến đại la không cần khách gì bãi sư cầu học ngươi chỉ cần hiểu cơ sở phương pháp tu luyện sau đó thường xuyên tham gia luận đạo là được rồi ngươi về mặt tu luyện gặp phải vấn đề gì đều có thể tại luận đạo ở bên trong lấy được giải đáp chương hai trăm tám mươi tám thánh nhân giáo phái cùng hôn nguyên đại la kim tiên giáo phái khác biệt lớn nhất chương hai t r ư ơ i tám thánh nhân giáo phái cùng hôn nguyên đại la kim tiên giáo phái khác biệt lớn nhất theo phật giáo đạo giáo cùng tiệt giáo gia nhập hồng hoang lâm vào chiêu thu đ ệ tử dậy sóng bên trong có nhất định thực lực thế lực cũng bắt đầu cử hành luận võ giải thi đấu chọn lựa hạt giống tốt phật giáo đạo giáo cùng tiệt giáo một chỗ một trận không ngừng mà tiến hành không ngừng tạo thế tới đối đầu nhân giáo x ể n giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo thì là bốn chỗ trải rộng ra một bộ muốn thu nạp hồng hoang tất cả hạt giống t ố thế so sánh đi qua tinh khiêu tế tuyển lần này mấy cái cổ lao thánh nhân giáo phái đều bông ra hạn chế mặc kệ xuất thân như thế nào chỉ cần thiên phú còn có thể bọn hắn đều m lớn mà lại vì lấy đó công bằng đi nhân giáo xỉển giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo tứ đại giáo bên trong cái kia toàn bộ rút thăm quyết định mỗi cái tham gia luận võ tu sĩ chính mình lên đài rút thăm rút đến cái nào dạy liền đi cái nào dạy đây là trải qua lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề về sau thương nghị vấn đề là nguyên thủy nói ra nguyên thủy cảm thấy nếu là bọn hắn tùy ý tuyển sẽ để cho tham gia luận võ người quyết định bọn hắn gian lận để tu sĩ tự chọn đó chính là xem vật lý ai đi cái nào dạy cái nào dạy có thể thu được a y đều nhìn số trời cho nên bọn họ bên này rất náo nhiệt bởi vì bọn họ là đồng thời tại nhiều cái địa phương cử hành rất nhanh liền thu đến không ít đệ tử thấy kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh x u ấ t ruột không nóng này không được a tiếp tục như vậy tiết giáo muốn thu đệ tử liền khó khăn tuy nói tiết giáo thu đệ tử không nhìn ra thân nhưng cũng phải nhìn thiên phú dựa theo tình hình bây giờ chờ đến phiên bọn hắn thời điểm chỉ còn thiên phú không được tu sĩ hai vị chớ có x u ấ t ruột bây giờ hồng hoang lớn mạnh mới tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ hiện ra đến chúng ta chậm rãi chờ là được phật giáo coi trọng d u y ê ậ n là chúng ta tự nhiên sẽ là chúng ta không phải chúng ta cưỡng cầu cũng vô dụng mà lại chúng ta muốn không phải hiện tại cướp được bao nhiêu đệ tử mà là tương lai chúng ta phải dạy tại hồng hoang lực ảnh hưởng nhân quả đạo nhân để kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh không nên gấp gáp lao tử bọn hắn sốt ruột đó là bọn họ chỉ biết là sau này cơ hội không có nhiều thế nhưng là kim linh thánh mẫu còn muốn nói nhiều cái gì đạo lý hắn đều hiểu nhưng nghĩ đến không nhìn ra thân chính là bọn hắn tiệt giáo hiện tại cái này bị lao tử bọn hắn đọc đi về sau tiệt giáo không phải không đặc điểm của mình kim linh công minh các ngươi hay là không có chuyển biến tới ngay cả các ngươi cái này đệ tử thân truyền cùng ngoại môn đại đệ tử đều không có minh mạch t i ệ t giáo muốn hoàn toàn thay đổi còn cần thời gian rất dài các ngươi phải nhớ kỹ t i ệ t giáo không còn là huyền môn không phải thiên đạo thánh nhân thế lực thiên đạo thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên khác nhau các ngươi chỉ thấy thực lực t r ê n l ệ n h có thể lớn nhất t r ê n l ệ n h các ngươi còn chưa hiểu phục hy nhìn xem kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh l ắ t đầu xem ra t i ệ t giáo rất nhiều đệ tử còn chưa hiểu hiện tại t i ệ t giáo đã không phải là đi qua t i ệ t giáo hay mà là một cái hoàn toàn mới giáo phái vận mệnh đạo nhân nói đúng các ngươi đến bây giờ còn là không có minh bạch hôn nguyên đại la giáo phái cùng thiên đạo thánh nhân giáo phái có cái gì không hiểu hôm nay xem ở văn trọng thái sư phân thượng bản tọa liền nói cho các người một chút trong này khác nhau nhân quả đạo nhân tiếp lời kim linh thánh mẫu hiện tại là giải quyết đại sư tỷ triệu công minh là ngoại môn đại sư minh gia đa bảo âu vân tiên bì lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên cùng trường n h ĩ định quang tiên bảy người phản bội sự tình sau thông tiên liền đem kim linh thánh mẫu làm đệ tử thân truyền tri thủ đối ngoại môn triệu công minh quỳnh tiêu bách tiêu cùng vân tiêu cũng càng thêm coi trọng còn có kim linh thánh mẫu là văn trọng lao sư xem ở văn trọng trên mặt mũi cũng phải cho nàng nói một chút để nàng đem tâm công ra xin tiền bối trị giáo kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh tranh thủ thời gian hành lễ hôn nguyên đại la kim tiên thế lực cùng tiên đạo thánh nhân thế lực khác nhau lớn nhất là thánh nhân thế lực chỉ có giáo chủ các loại số rất ít đệ tử có thể thành thánh tựa như hiện tại sau cùng hai đầu hồng mông tử khí cho xiển giáo nam cực tiên ông cùng tây phương giáo di lặc đằng sau những người khác liền không có cơ hội thành thánh bởi vì không có hồng mông tử khí lao tử bọn hắn thành thánh là vũ yêu lượng kiếp trước kia nhưng là từ đám bọn hắn đằng sau còn có người thành thánh sao nhiều năm như vậy bao nhiêu người kẹn tại chuẩn thánh đình p h n g nam cực tiên ông di lặc huyền đô trấn nguyên tử minh hà khổng tuyên đại bằng, tây Vương mẫu, Côn bằng lục áp bạch trạch nhớ được anh triều thương dê hạ o thiên yêu cơ thường hy hy hỏa đều là c h u ẩ n thánh đ ì n h phong bọn hắn không có thành thánh chính là không có hồng mông tử khí về phần công đức kỳ thật không là vấn đề coi như một lần thu hoạch được không có bao nhiêu có thể từ từ tích lũy nhưng từ khi nhân hoàng thôi diễn ra pháp tắc thành thánh sau k h ô n g tiên hỏa nhân hoàng tuần tự độ kiếp trở thành hôn nguyên đại la kim tiên phá vỡ không có mông tử khí không thể thành thánh truyền thuyết tiếp lấy thiên hoàng độ kiếp thành hôn nguyên đại la kim tiên lại nói tiếp bạch trạch bọn người thành hôn nguyên đại la hồng hoang con đường tu luyện triệt để thay đổi về sau tất cả mọi người đều có thể thành thánh đi qua các ngươi tương quan thành thánh sao nghĩ tới nhưng cảm giác được không có hy vọng đi hiện tại có đi nhưng ngươi nhìn thiên đạo thánh nhân giáo phái bọn hắn hay là dựa theo quá khứ phương thức tu luyện bài xích pháp tắc ý vị này đệ tử của bọn hắn sau này sẽ không còn có thành thánh cơ hội chúng ta đem thời gian bôn dài tiếp qua một cái lượm k i ế p môn phái khác đệ tử nhao n h a u thành thánh mà nhân giáo xiển giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo đệ tử chỉ là nhiều mấy cái chuẩn thánh bình phong bọn hắn sẽ làm như thế nào chỉ q u vụ trộm tu luyện pháp tắc hoặc là trực tiếp thoát ly mà hồng hoang mới tu sĩ nhìn thấy bọn hắn m ấ y đại dạy không có thành thánh cơ hội vẫn sẽ chọn chọn bọn hắn sao mà lại lao tử bọn hắn tối đa cũng liền một hai người đưa thân hợp đạo cảnh nhưng chúng ta những người này khi đó khả năng đã vượt qua hôn nguyên quá rất lớn la tiến vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên coi như hơi kém chút cũng hẳn là là hôn nguyên quá rất lớn la viên mãn hoặc hậu kỳ phía sau càng là đi theo mấy cái hôn nguyên đại la kim tiên đệ tử dưới loại tình huống này nếu như ngươi là tu sĩ ngươi sẽ chọn cái nào mặt khác phật giáo không lâu liền sẽ gia tăng một cái hôn nguyên đại la kim tiên phó giáo chủ nhiên đang không sai biệt lắm có thể Phía h sau ắ ngược địa t ạ n cũng sẽ trở thành nguyên đại kim tiền. Đến lúc có cái thành hốn nguyên tiên, đến môn liền hốn nguyên tiên. nói n giáo g sẽ sẽ trở Phật một hai đại đó đại Lại kim kim là là ba ờ người, thời i kim linh hiểu nhiều, người kiến các cách cho thánh bản không không nào nghị n gì. g ư mô tạm tọa lại là triệu công minh người hai mươi tư quả định hải thần châu đừng chỉ coi hắn làm bà bối trên thực tế nó ẩ n chứa một loại p h á p tắc chấn áp ngươi nếu là tìm hiểu nó khả năng tiệt giáo cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên chính là ngươi tại bản tọa nhìn xem đến định hải thần châu mạnh không phải nó tự thân mà là sau lưng nó chấn áp phát tắc lúc trước nhân hoàng liền nói khổng tên người mang trí bảo không biết lợi dụng ngũ sắc thần quan quý báu nhất không phải nó không có gì không soát mà là ngũ hành pháp t á c định hải thần châu định không phải thời gian cùng không gian phát t á c mà là trấn áp nhân quả đạo nhân cho hai người nói thiên đạo thánh nhân giáo phái cùng hôn nguyên đại la kim tiên giáo phái khác biệt lớn nhất đồng thời tiện thể chỉ điểm một chút triệu công minh trên thực tế thiệt giáo mấy cái chủ yếu đệ tử mỗi người đều có chính mình độc thuộc phát t á c nhưng nếu là hắn toàn bộ đều cho chỉ điểm không phải lộ ra thông tin không có bản sự sao chương hai trăm tám mươi chín chuẩn bị đệ nhiên đăng độ tiếp chương hai trăm tám mươi chín chuẩn bị đệ nhiên đăng độ tiếp tạo nhân quả đạo nhân kim linh thánh mộ hành lễ nhân quả đạo nhân cho nàng giải đáp nghi ngờ trong lòng tiết giáo đại bộ phận đệ tử đều không rõ tiết giáo đã theo tới không giống với lúc trước nàng sau khi trở về muốn cùng chúng đệ tử nói một chút triệu công minh tạ o nhân quả đạo nhân chỉ đạo tri ân triệu công minh quỳ xuống đất khấu tạ nhân quả đạo nhân trực tiếp cho hắn vạch ra nên tu pháp tác gì nguyên lai、like、mình một mực tay cầm tôi bảo mà không biết ta, nếu là nhân quả đạo nhân không nói hắn còn đang suy nghĩ lấy đi cảm n g ộ khát pháp tắc đâu không cần k h á c ký bản tọa cũng là nói nói lấy liền nghĩ tới nhân hoàng lúc trước cho khổng tuyên chỉ điểm tình cảnh thuận đường chỉ điểm ngươi một chút phương diện này nhân hoàng am hiểu nhất các người có nghi v ẫ n có thể đi tìm hắn hoặc là để văn thái sư hỗ trợ thỉnh giáo nhân quả đạo nhân không thèm để ý bất quá là tiện tay chỉ điểm một chút thôi cũng là cảm thấy triệu công minh đốc phát tác thành thánh c h i lộ đều truyền bá mấy trăm năm hắn cũng là rất sớm đã biết được đến bây giờ còn không có phát hiện định h ả i thần châu bên trong phát tác nếu là chính mình đệ tử thật muốn đánh cho hắn một trận kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh sau khi lui xuống nhân quả đạo nhân cùng mệnh vận đạo nhân ngồi cùng một châu ngươi làm gì không cho kim linh thánh mẫu cũng chỉ điểm một chút mệnh vận đạo nhân mở miệng kim linh thánh mẫu thế nhưng là văn trọng lao sư văn trọng lại là đế tân lao sư dĩ nhiên không phải trên việc tu luyện lao sư chỉ là đế ớt đ ể văn trọng làm đế tân lao sư dạy bảo hắn trị quốc nếu là chỉ điểm nhiều hồng hoang tất cả mọi người không lâu liền biết ta là nhân hoàng phân thân lại nói cũng phải cho thông thiên chừa chút mặt m ũ i t i ệ t giáo những đệ tử này đại bộ phận đều có pháp tắc của mình chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tầng này bên trên có triệu công minh ví dụ bọn hắn hẳn là sẽ hướng trên người mình tìm nguyên nhân thông tin h ê nhiệm vụ rất nặng a nhân quả đạo nhân lắc đầu hắn không thể làm quá nhiều nếu không liền dễ dàng hình thành phật giáo đào tiết giáo góc tượng những chuyện này không thể làm hôn nguyên đại la kim tiên trận doanh hiện tại không có khả năng lẫn nhau đấu tranh đúng vậy à, chính hắn cũng không có minh bạch hiện tại t h i ệ t giáo cùng quá khứ t h i ệ t giáo có cái gì khác biệt không có đi dẫn đạo đệ tử pháp tác khối này hay là dừng lại tại để đệ tử chính mình phát giác trạng thái thân truyền kim linh thánh mẫu uy linh thánh mẫu vô đ ư ơ n g thánh mẫu ngoại môn triệu công minh mây xanh quỳnh tiêu cùng bích tiêu cùng tùy thị kim cô tiên mỗi người chỉ cần cho bọn hắn chỉ điểm một chút rất nhanh liền có thể có tiến triển mệnh vận đạo nhân cảm khái tiết giáo những đệ tử này mặc dù xuất thân so xiển giáo thập nhị kim tiên kém một chút nhưng vận khí có thể nói không tốt. nếu là đem thông tin ê đ ổ i thành đế tân t i ệ t giáo đã sớm hôn nguyên đại la kim tiên mấy cái t i ệ t giáo sự tình chúng ta không cần quan tâm các loại đợt này chiêu thu đệ tử kết thúc cũng nên cho lão tử đưa một món lễ lớn cướp được lại nhiều đệ tử có làm được cái gì không bao lâu n h â n tộc liền muốn phê nhân giáo đến lúc đó không chỉ có nhân giáo phải ngã nấm mốc x ỉ n giáo cùng tây phương giáo cũng muốn đi theo không may bởi vì bọn hắn ở giữa có nhân q u ả quan hệ nhân giáo dựng lên x ỉ n giáo cùng tây phương giáo mới có thể lập nguyên bản còn có cái tiết giáo bất quá thông thiên khí tối ném sáng tỏ đem tiết giáo thoát ly về môn trừ cái đó ra lão tử nguyên thủy tiếp d ẫ nguyên c ù n c h ẩ n cảnh giới cũng sẽ thụ ảnh hưởng.、Thụ、ảnh hưởng lớn nhất sẽ là lao tử. hắn dựng lên nhân giáo mới thành thánh, không có nhân giáo, hắn thành thánh căn cơ liền không n đề có cơ có. thụ Thụ giới giáo giáo, g mới sẽ sẽ Tử, là Lao là u thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể thành thánh là bởi vì lao tử trước thành thánh lao tử thành thánh bọn hắn mới có thể thành thánh đế tân hiện tại không chế nhân quả đã kích hoạt hồng hoang nhân quả đến lúc đó lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề gặp phải phản vệ sẽ càng lớn các loại thương hiệt lao tổ độ kip hoàn liền có thể áp dụng đến lúc đó bốn cái hôn nguyên đại l a kim tiên cộng thêm mấy đạo phân thân trực tiếp đem thủ dương sơn cho sân bằng nhân quả đạo nhân cười ha ha h lại thêm thương hiệt lão tổ nhân tộc bên này liền mười một cái thánh nhân như đăng người pháp tắc lĩnh hội đến như thế nào nhân quả đạo nhân đưa tin cho như đăng vừa rồi hắn tại kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh trước mặt ít như vậy chỉ là muốn nói cho bọn hắn hôn nguyên đại la kim tiên giáo phái ưu thế hắn không xác định nhiên đăng pháp tắc phải trăng lĩnh hội xong nếu là nhiên đăng lĩnh hội xong vậy liền có thể cùng thương hiệt lao tổ cùng một chỗ độ k i ế p rồi bẩm báo giáo chủ không sai b i t lắm nhiên đăng kích động à, giáo chủ hỏi như vậy là thật coi hắn là người một nhà ta muốn là xác định kết quả thương hiệt lao tổ muốn độ k i ế p rồi ngươi như có thể độ k i ế p rồi mang ngươi cùng một chỗ nhân quả đạo nhân không nói nhảm trực tiếp hỏi nhiên đăng có phải thật vậy hay không có thể độ k i ế p rồi lại lĩnh hội một chút thời gian là có thể nhiên đăng xác định một chút hắn vốn là cùng lao tử bọn hắn một nhóm người pháp tắc với hắn mà nói không phải vì khó hắn tự mang pháp tắc v ậ y ngươi tại lĩnh hội một đoạn thời gian các loại thương hiệt lao tổ bên kia chuẩn bị xong ta thông chi ngươi nhân quả đạo nhân không nói nhảm hắn sở dĩ muốn hỏi nhiên đăng cũng là vì đã kích lao tử tinh thần của bọn hắn nếu để cho nguyên thủy tức giận ngươi t r ứ n g mắt ta mấy trăm năm liền để hắn thành thánh cũng là nói cho tất cả thánh nhân môn hạ đệ tử các ngươi ở đâu không có hy vọng ngươi nhìn nhiên đăng tại siển giáo chờ đợi lâu như vậy còn không phải không có thành thánh thoát ly xiển giáo sau gia nhập nhân tộc bái nhập phật giáo không chỉ có làm phó giáo chủ còn rất nhanh liền thành thánh đế tân chính là muốn cho thánh nhân môn hạ đệ tử làm ví dụ để bọn hắn hâm mộ đương nhiên vẹn vẹn nhiên đ ă n g không được nhiên đ ă n g dù sao cũng là uy tín lâu năm cương giả không phải những người khác có thể so sánh tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú cho nên nhân quả đạo nhân đem địa tạng cũng đặt vào thành thánh nhân ứng cử bên trong chỉ cần chờ địa tạng thành thánh thánh nhân kia môn hạ không thể thành thánh sự thật liền sẽ bày ở trước mặt mọi người đến lúc đó hồng hoang chúng sinh liền sẽ đối với xâm nhập giáo phái mất đi hứng thú lại thêm căn cơ bất ổn thánh nhân nói không cần rút khỏi khẳng định không có đơn giản như vậy không nói những cái khác hồng quân cái này lao âm phê liền sẽ không đáp ứng huyền môn là hắn hắn không có khả năng để huyền môn như vậy suy sụp bất quá đế tân sẽ trợ giúp huyền môn như vậy là hồng quân vì khống chế hồng hoàng vạn tộc bằng không hắn làm hỗn độn thần ma người truyền sinh làm sao có thể không biết pháp tắc thành thánh hắn không nói cho chúng sinh chính là không muốn chúng sinh trở nên t à n g mạnh từ đó không bị hắn trừ khống còn có hồng quân làm là như vậy vì thôn vệ thiên đạo để thiên đạo cùng hồng quân cho căn chó hồng quân vận chuyển cần thiên đạo hồng quân thôn vệ thiên đạo hồng hoàng chẳng phải là sẽ loạn chỉ cần để hồng hoang chúng sinh minh bạch hồng quân ích kỷ là được rồi theo địa đạo lớn mạnh chư thiên vạn giới thành hình hồng hoang có thể dung nạp thánh nhân liền sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó lại đem hỗn độn l i ề n m i ề n tin tức nói cho mọi người để mọi người ra ngoài thăm dò hồng hoang liền không có nhiều cường giả như vậy chương hai trăm chín mươi các người làm việc cô yên tâm chương hai trăm chín mươi các người làm việc cô yên tâm vì lý do an toàn phế nhân giáo một chuyện vẫn là phải là một m phen chuẩn bị đem l á o tử cùng nhân giáo tội ác nói nhiều toàn n h â n tộc làm cho tất cả mọi người đều biết lao tử cùng nhân giáo tội ác thống hận lao tử cùng nhân giáo đến lúc đó lấy toàn thể nhân tộc lực lượng đi phế nhân giáo tiến hành nghĩ đến hiệu quả sẽ tốt vô cùng tại phế nhân giáo trong chuyện này đế tân muốn càng nhiều hắn muốn nhất cử đem l a o tử kéo xuống thánh vị liên đối nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đi theo gặp nạn đến lúc đó cho dù nam cực tiên ông cùng di l ạ c thành thánh thiên đạo thánh nhân vẫn như c ũ không đủ thiên đạo cơ hội bất ổn tiến một bước hạn chế thiên đạo phát triển hạn chế hồng quân nhân quả đạo nhân đem hắn cùng mệnh vận đạo nhân ý nghị truyền cho tại hồng hoang bên ngoài mở tiểu thế giới đạo thứ ba phân thân tìm đến phí trọng cùng vư u hồn hai cái này gian thần năng lực làm việc rất không tệ rất thích hợp đi quảng cáo làm việc thần phí trọng vư u hồn tham kiến đại vương mấy trăm năm này đến p h í trọng cùng vư u hồn dần dần thất sủng mặc dù chức quan còn t ạ i cũng đạp vào con đường tu tiên thành tiên nhân cái này cũng không thể trách đế tân đế tân biết bọn hắn là gian thần nhưng năng lực làm việc cũng rất tốt chỉ cần bàn giao chuyện của bọn hắn bọn hắn đều có thể rất tốt hoàn thành đế tân một mực không hề từ bỏ bọn hắn hiện tại đại thương triều đường đều là thương dung tý can mai bá văn trọng hoàng phi hồ trương quế phương mấy người thay phiên chủ trì đế tân đại vương này gần như không quản chuyện cụ、thể. phí trọng cùng vưu hồn hai người nhiều khi đều là đang bế quan tu vi tăng lên còn miễn cưỡng chỉ bất quá tuổi thọ dài ra cũng là một loại tội đế tân kế vị lúc bọn hắn niên kỷ liền đã rất lớn con cháu đầy đàn thật có chút tử tôn không có đủ tu tiên thiên phú đã chết rất nhiều người hiện tại sống sót đều là thành người tu tiên cũng may theo triều ca hoàn cảnh càng ngày càng tốt người bình thường tuổi thọ cũng càng ngày càng dài rất nhiều người bình thường tùy tiện sống trên trăm năm không thành vấn đề bất quá vượt qua một trăm năm sau không có nhiều năm vẫn là muốn chết cô có kiện sự tỉnh cần các ngươi đi làm lao tử cùng nhân giáo sự tỉnh các ngươi hiểu rõ đi đế tân đi thẳng vào vấn đề phí trọng cùng vư u hồn nếu là có không hiểu rõ địa phương vậy liền cho bọn hắn nói rõ ràng khởi bẩm đại vương hiểu rõ một chút phí trọng cùng vư u hồn cũng không sợ lao tử là thánh nhân thì như thế nào một cái đại vương liền có thể đánh cho hắn răng rơi đ ầ y đất húng chi đại vương còn có hai đạo phân thân tương đương với ba cái thánh nhân trừ cái đó ra thiên hoàng cùng h i ê n viên nhân hoàng cũng có hai đạo phân thân nhân tộc có thực lực như thế hoàn toàn không cần lo lắng lao tử trả thù lao tử lúc trước du tàu nhân gian tìm kiếm chứng đạo cơ duyên cuối cùng thu huyền đô một người đ ạ tử chuyển xuống một cái kim đ a n đại đạo công pháp tiếp lấy coi là giáo hóa nhân tộc làm lý do lập xuống nhân giáo có thể thành thánh nhưng thành thánh sau lão tử không chỉ có không có thực hiện hắn giáo hóa nhân tộc lợi thế còn không ngừng hư hại nhân tộc đầu tiên là đem tam hoàng ngũ đế l ử a gạt trí hỏa mây động đóng lên tiếp lấy lại đem những nhân tộc khác đại năng đóng lên mấy trăm năm trước càng làm u ố n mượn phong thần lượng kiếp triệt để để nhân tộc suy sụp nếu không phải cô đánh v ỡ công s i ề n g tất cả chúng ta sớm tại hơn mấy trăm năm l i ề n chết trước kia nhân tộc không có năng lực tìm lão tử tính sổ sách hiện tại cũng nên tìm lão tử tính sổ cô muốn hai người các ngươi đi nhân tộc các nơi tuyên truyền lão tử chiến trận hầm cầu không gậy phân lấy nhân tộc làm căn cơ thành thánh. lại khắp nơi mưu hại nhân tộc nhiệm vụ của các ngươi chính là tuyên truyền việc này cũng làm tất cả nhân tộc tư tưởng cô muốn tất cả nhân tộc cùng một chỗ chán ghét lao tử cùng một chỗ tìm lao tử phiền phức đế tân đem nguyên nhân cụ thể cùng việc cần phải làm nói cho phí trọng cùng v u hồn có hắn giảng giải phí trọng cùng v u hồn tự nhiên biết làm sao bây giờ xin mời đại vương yên tâm thần nhất định để tất cả nhân tộc đều gia nhập vào để đoán khí trùng kích lao tử để thủ dương sơn bên trên đoán khí che khuất bầu trời phí trọng cùng vư hồn vui vẻ không thôi đại sự như thế đại vương vậy mà để bọn hắn đi làm có thể thấy được đại vương đối bọn hắn sùng ái không giảm chút nào hai người các người làm việc c ô yên tâm đế tân động viên hai người này đối với mình an bài sự t ì n h nghĩ đến mười phần dụng tâm loại này làm thánh nhân đại sự bọn hắn càng là rất tình nguyện đi qua bọn hắn đừng bảo là gặp thánh nhân nghe thấy đến thánh nhân hai chữ liền không tự giác sợ hãi nhưng bây giờ bọn hắn sẽ không lại cảm thấy sợ hãi đại vương không phải liền là thánh nhân sao bọn hắn không phải thường xuyên gặp tôi không có quá nhiều biến hóa a mà lại mình bây giờ cũng không phải phàm nhân rồi a không phải tùy tiện đến cá nhân nói thánh nhân là có thể đem bọn hắn dọa đến run lời bày lại nói bọn hắn là đại thương đ có nhân tộc khí vận bảo hộ bọn hắn sợ cái gì a chúng ta cái này từng cái lần lại có thể khinh thường quân hùng gia trích tinh lâu phí trọng nhìn xem vưu hồn cười ha ha không phải quân hùng mà là hồng hoang chúng ta đây là muốn làm thánh nhân cùng thánh nhân môn phái a việc này người ta nhất định phải toàn tâm toàn ý vì đại vương bài ưu g i ả i nạn vưu hồn cảm thấy phí trọng lá gan hay là ít đi một chút hiện tại đại thường đại biểu chính là nhân tộc nhân tộc hiện tại chỉ có một cái quốc gia đó chính là đại thường không giống quá khứ như thế có lớn nhỏ chư hầu tám trăm hiện tại nhân tộc căn bản cũng không có chư hầu chỉ có một cái được phong làm bắc sùng vương sùng hầu、Hổ. bất quá sùng hầu hổ hiện tại cũng say mê tại tu tiên căn bản không quan tâm sự t ì n h khác phí trọng cùng vưu hồn từ chiều k một ngoài thanh bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến lên n g ư ờ i tốt xin hỏi ngươi đối với người dạy một chút chủ lão tử thấy thế nào phí trọng cùng vưu hồn kéo trung nhân nhân hỏi hắn đối với lao tử cách nhìn ngươi nói thái thượng thánh nhân lao tử à, ta không hiểu rõ bất quá nghe người đời trước nói qua đi qua rất nhiều người cho hắn lập pho tượng thế bài hắn nhưng gần mấy trăm năm mọi người liền không thấy bài hắn cũng không nhìn thấy hắn pho tượng người lời trước nói hắn là cái người xấu trung nhân nhân rất thẳng thắn nói ý nghị của mình Lao tử là tử biết cái cái người ngươi gì xấu vậy ngươi biết vì phí trọng dẫn đạo trung nhân nhân xem hắn đối với lao tử cùng nhân giáo hiểu bao nhiêu cụ thể ta không biết bất quá thế hệ trước đều là như thế cùng hậu b ố i nói trung nhân nhân lắc đầu hắn cũng không có tận lực đi chú ý lao tử dù sao hiện tại nhân tộc không cần dựa vào những cái kia thần tiên phí trọng cùng vưu hồn nghe song thật cao hứng xem ra hiện tại người đã bị người đời trước quán tâu nhân giáo giáo chủ lao tử không tốt tư tưởng như vậy xem ra bọn hắn lần này sự tình liền dễ dàng nhiều ta vừa vặn biết một chút nói ra cho ngươi nghe nghe, nghe nói Nhân giao giáo chủ lão tử đến người chỉ điểm nói hắn thành thánh cơ duyên nhân tộc. Thế là, hắn liền nhân hoàng còn chưa ra đời. Lão tử tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lấy một cái gọi huyền đông người, đem nó chủ chỉ Thế lịch khi hay thời chưa thu giáo giáo gọi điểm đại, đời. cái Lão Lão cơ tộc. tộc, lạc là, là lấy làm đệ Tử bắt tam Tử tỉ một tử. đầu đó đem đệ mỉ, du bộ ra sau đó hắn liền cùng thiên đạo lập xuống đại thệ lập nhân giáo phải giáo hóa nhân tộc thu hoạch được vô số công đức thành thánh sau đó đem đạo tràng từ côn lôn sơn đem đến thủ dương sơn có thể lão tử thành thánh sau cũng không có giáo hóa nhân tộc mà là truyền một bộ kim đan đại đạo công pháp sau liền không có sen vào nữa kim đan đại đạo công pháp nghe và o phi thường cao thâm có thể cho dù ngươi nói hắn tu luyện thông cũng chỉ có thể tu luyện thành địa tiên chương 291 n h â n tộc lực lượng chương 291 n h â n tộc lực lượng ta nghe qua một chút phương diện này truyền thuyết nghe nói cảnh giới này được xưng nhân tiên ngụ ý do người biến thành tiên rất nhiều người tu luyện kim đan đại đạo có thể cuối cùng cả đời cũng không có thể thành tiên trung nhiên nhân nói ra đúng vậy à đây chính là một bộ dùng để hạn chế tu sĩ nhân tộc công pháp không có tiên nhân chỉ điểm cả một đời không thành tiên được cho nên đến đại vương kế vị thời điểm dân tộc đã không có cái gì tiên nhân rồi không chỉ có như vậy lao tử từ rất sớm đã tính toán nhân tộc không động ấn là nhân đạo trí bảo nhưng lao tử lại đưa nó chiếm làm của riêng một mực không trả về nếu không phải đại vương đem không động ấn cướp về nhân tộc trí bảo còn không biết muốn bị lao tử chiếm đoạt bao lâu sau đó tam hoàng ngũ đế đám nhân tộc tiên sinh bị nhốt hỏa vận động cũng là lao tử một tay bày kế mục đích là vì cướp đoạt nhân tộc khí vật mà cái này cũng dẫn đến cường giả nhân tộc đều bị nhốt lên nhân tộc từ thịnh c h u y ể n suy thực lực một khi so một khi yếu đến mấy trăm năm trước lao tử càng là ý đồ triệt để gây mất nhân tộc quật khởi khả năng hắn mượn phong thần lượt tiếp muốn giết đại vương để tây kỷ lật đổ đại thương. Tuy、biểu hiện đại thương không được c ưa chuộng cố ý để bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản bốn lao tử hành vi gọi cất đúng là đầy hầm cầu v ư u hồn giải thích lao tử tạo nhiệt g rất nhiều càng hiểu rõ lao tử trong lòng bọn họ hình tượng càng sụp đổ tạ ơn a có những này ta cùng hắn làm giận khoác lác thời điểm thì càng có nói đầu trung nhiên nhân cười cười chúng ta hẳn là khiển trách lao tử loại hành vi này nếu hắn lập xuống lời thề phải g i a o hóa nhân tộc liền nên thực hiện hứa hẹn vũ hồn tiếp lấy ngay được ánh sáng cùng người khoác lác không được muốn cùng một chỗ khiển trách hiện tại nhân tộc còn cần hắn đến thực hiện lời thế sao không cần võ đạo chân kinh mới là nhân tộc tốt nhất công pháp chỉ cần có thiên phú tu luyện tất cả mọi người có thể tu luyện muốn ta nói nên để hắn xéo đi không có khả năng lại để cho hắn đánh lấy nhân tộc cờ hiệu nhân giáo không nên lại tồn tại nó cùng nhân tộc căn bản cũng không có đóng hệ nhân giáo chưa bao giờ giảng dạy qua nhân tộc vật hữu dụng lại không ngừng hấp thu nhân tộc khí vật phí trọng nhắc nhở hiện tại nhân tộc không cần lao tử thực hiện lời hứa của hắn nhân tộc cần chính là hắn không có khả năng lại lấy nhân giáo cho hắn môn hạ giáo phái tên đúng vậy à nếu không làm vậy liền nên xéo đi trung n i ê n nhân lòng đầy căm p ẫ n phí trọng cùng vư hồn cảm thấy muốn đi địa phương nhiều người loại này đơn độc một người tuyên truyền hiệu quả cũng không tốt chỉ có địa phương nhiều người mọi người mới có thể cùng một chỗ thảo luận chỉ cần một thảo luận hấp dẫn người liền sẽ nhiều hấp dẫn nhiều người tin tức liền sẽ t r u y ề n liền ra sau đó mọi người biết được nguyên do sau liền sẽ khiển trách lao tử yêu cầu bị bỏ nhân giáo c ứ c đúng là đầy hầm cầu nhân tộc không đáp ứng cứ như vậy phí trọng cùng view hồn hướng địa phương nhiều người đi gia nhập bọn hắn nói chuyện p h í a bên trong chậm rãi đem thoại để chuyển rời đến lao tử cùng nhân giáo c h i n thân hỏi trước mọi người đối với lao tử cách nhìn sau đó giảng thuật lao tử với gác từ khi thống nhất nhân tộc sau đế tân liền cố ý tại người dẫn đạo tộc nhận biết tiểu hai tử là từ học đường bên trên dẫn đạo bọn hắn cho bọn hắn quán thâu láo tử đám người ác bách tính là để thuyết thư tiên sinh lấy chuyện xưa hình thức nói ra ngoài trừ cái đó ra luận đạo thời điểm đế tân cũng sẽ đem láo tử tội ác để tu sĩ đều hiểu thiên đạo thánh nhân không thể tin bọn hắn không phải thật sự muốn dạy ngươi mà là muốn k h í vận phí trọng cùng vư hồn rất cho lực một chỗ tiếp lấy một chỗ làm tư tưởng rất nhanh tất cả nhân tộc đều cảm thấy lao tử cất đúng là đầy hầm cầu liền nên phế đi người của hắn dạy nhân giáo nó tồn tại ý nghĩa chính là giáo hóa nhân tộc có thể lão tử hoàn toàn không có thực hiện hắn lập xuống lời thề mà thiên đạo đối với cái này cũng không có bất kỳ xử phạt nào đã như vậy đó chính là chỉ có thể để lão tử xéo đi các người muốn đem ý nghĩ của mình hóa thành nguyện lực truyền đến triều ca đại vương sau khi thấy tất nhiên sẽ đi ra vì mọi người làm chủ đại vương từ trước đến nay không nhìn nổi có người khi dễ nhân tộc quá khứ là đại vương không có năng lực hiện tại đại vương có năng lực tất nhiên sẽ gọi lão tử đẹp mắt p h í trọng dẫn đạo mọi người không chỉ có muốn quả trách còn muốn đem nguyện vọng trong lòng nói ra c h Giáo Giáo Giáo Giáo mặt khác sáng tạo văn tự thương hiệt lao tổ cũng sắp độ kép rồi đến lúc đó nhân tộc chính là sáu cái thánh nhân so thiên đạo thánh nhân còn nhiều một cái vũ hồn nói cho mọi người không cần phải sợ nhân tộc có đầy đủ thực lực để lao tử xéo đi hiện tại nhân tộc cơ bản đều là tâm hướng đại thương những cái k i a một lòng phản đối đại thương người hoặc là thoát đi nhân tộc hoặc là bị giết đại vương lúc trước vì thống nhất nhân tộc thế nhưng là xuống tay mật gắt chỉ có một lựa chọn quy thuận đại thương mà lại theo đại vương tại triều ca bên ngoài lựa chọn mấy nơi bố trí tụ linh trận xây dựng đại thành tất cả người tu luyện đều đối với đại vương đội ơn trả ơn lại thêm về sau đại vương khắp nơi tiến hành luận đạo không ngừng cho nhân tộc tu sĩ g i ả n g đạo nhân tộc đối với đại vương tán thành độ có thể nói là vô cùng cao đi qua có người muốn từ ân giao cùng ân hồng hai vị hoàng tử bên trong tuyển chọn một cái làm mới đại vương nhưng đại vương đột nhiên cải biến sau không ai nhắc lại tựa như hiện tại đại vương mặc dù là nhân hoàng có thể chuyện của triều đình hắn đều để mấy cái lao thần thay phiên quản lý trong triều tất cả đại thần địa vị đều biến cao đại vương thành thánh đằng sau cũng không có đổi đi bọn hắn trả lại cho bọn hắn cao hơn quyền lực tựa như thừa tướng bọn hắn thật làm được trên vạn người dưới một người đại vương hiện tại bề bộn nhiều việc hồng hoang sự t ì n h khác càng nhiều hơn là làm thực lực bảo hộ đúng rồi thiên hoàng có đề cập qua muốn hủy thủ dương sơn mọi người đến lúc đó đều có thể tham gia v ư u hồn không quên nhắc nhở trước đó chỉ là để mọi người mắng lao tử thống hận lao tử lời này là nói cho mọi người không chỉ có thể mắng có thể hận còn có thể độc thủ thế là t đế tân đạo i ề u đ thứ Dương ba phân thân cảm thụ cái này khí vận bên trong truyền đến nguyện lực rất vui mừng đây là từ đôi đến đầu động tác so với hắn cùng phục hy cùng nhân viên ba người trực tiếp động thủ tốt hơn nhiều Tất cả n thể thể、so、hôm â n t ộ nay g triều ca đạo tràng đầy người nhân tộc muốn làm một kiện chuyện xưa nay chưa từng có phế thánh nhân giáo phái hôm nay triều ca đạo tràng không có người tu luyện bọn hắn đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi lễ tân phúc hy hiên viên cùng những người khắc tộc tiên thánh cùng đại thương triệu thần vì để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy t r i ề u ca đạo tràng tràng cảnh đế tân an bài phát sóng trực tiếp Sắp h i ệ n ra trận hình ảnh thông qua khí vận chiếu phim tại nhân tộc các nơi rất nhanh đế tân bọn người liền đến không có mời những người khác ứ minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết cùng mở tiểu thế giới đều đang trong quá trình tiến hành tất cả mọi người có chính mình sự tình bận điệu chủ yếu nhất là lão tử lúc này ngay tại vội vàng thu đệ t ử đâu không dành bận tâm sự tình khác đế tân cùng phục hy cùng hiên viên thương đo qua muốn cho lão tử một kinh hỉ cái ngạc nhiên này lúc nào cho lão tử thích hợp nhất đương nhiên là hắn thu rất nhiều đệ tử lần này sự tỉnh do nhân viên nhân hoàng chủ trì chúng ta muốn nhờ nhân đạo lực lượng đương nhiên làm đáp lại hay là đại đạo đế tân nói đơn giản một chút chuyện lần này có nhân viên nhân hoàng chủ trì mục đích là tỉnh lại nhân đạo sử dụng nhân đạo lực lượng về phần vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng chiếu ca thủ hộ đại trận cũng không phải bài trí hồng quân tới cũng thúc thủ vô sách mà lao tử nghĩ đến chiều ca bên ngoài mắng hai tiếng đều làm không được bên này nghi thức ngay từ đầu lão tử chẳng mấy chốc sẽ lọt vào phản vệ liên đối cùng hắn tại một khối nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng sẽ nhận khác biệt trình độ phản vệ đế tân nói xong hiên viên liền lên đài đại đạo ở trên hiện có nhân tộc phát hiện thiên đạo thánh nhân thái thượng lão tử lấy giáo hóa nhân tộc làm lý do lập nhân giáo thành thánh nhưng lại chưa bao giờ đối với nhân tộc tiến hành giáo hóa chỉ để lại một bộ không thành tiên được công pháp qua loa nhân tộc còn khắp nơi tính toán nhân tộc hại nhân tộc không ngừng cấp đoạt nhân tộc khí vận liên hợp mặt khác thiên đạo thánh nhân cầm tù cường g i ả n h â n tộc muốn ngừng nhân tộc tương lai để nhân tộc trở thành thiên đạo cùng thiên đế c h i tử để cho người ta đạo vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh từ đó ngăn cản hồng hoang hoàn thiện bốn do đó nhân tộc hôm nay hủy bỏ nhân giáo từ nay về sau hồng hoang lại không nhân giáo xin mời đại đạo giám c h i h i ê n viên thanh âm vang vọng hồng hoang gây nên trận trận bạo động hủy bỏ nhân giáo xin mời đại đạo giám c h i hủy bỏ nhân giáo xin mời đại đạo giám c r i hủy bỏ nhân giáo xin mời đ ạ i h ủ đạo giám tri nhân, nhân tộc tất cả mọi người hô to nông đầm ý nguyện hóa thành khí vận cùng nguyện lực, hội tụ đại đạo rất nhanh làm ra đáp lại ngăn cản hồng hoang hoàn thiện là tuyệt đối không được nghe được đại đạo nói chuẩn tất cả nhân tộc nhảy cấm hoan hô rốt cục nhân giáo phế trừ lao tử cái này tiểu âm nhóm về sau cũng đã không thể cho người mượn tộc mưu sự toàn dân chúc mừng một tháng nhân tộc trên đầu gông xiềng rốt cục giải trừ đế tân đứng ra muốn vì này toàn dân chúc mừng để mọi người vui vẻ một chút hồng hoang nơi nào đó lao tử cùng nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang xem trong sân tu sĩ luận võ đột nhiên liền nghe đến nhân viên thanh âm đếm ký lao tử tội ác muốn phế nhân giáo nhân viên ngươi g á m lao tử mấy người tức giận nhân tộc càng, ngày càng làm cản. h o à ngay t o à sau đó nguyên hắn coi ra Mà l ạ thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người cũng đột nhiên thổ hết bọn hắn cũng bị phản vệ chỉ bất quá không có lao tử nghiêm trọng như vậy dù sao bọn hắn giáo phái không phải xây dựng ở nhân tộc phía trên nhưng bọn hắn là bởi vì lao t ử thành thánh mới lấy thành thánh giữa lẫn nhau có nhân quả liên quan đế tân phục hy hiên viên các ngươi không đem nhân tộc nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề giận mắng hiện tại bọn hắn cũng không lo được thánh nhân gì hình tượng bởi vì vừa mới cảnh giới của bọn hắn hàng một nửa võ đài bên trên tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tình huống dọa mộng đang l i ê n đang lành thánh nhân làm sao thổ huyết thái thượng thánh nhân làm sao ngất đi hiên viên thanh âm bọn hắn cũng không nghe thấy bởi vì võ đài bị mấy cái thánh nhân che giấu đại sư minh ngươi không sao chứ nữ dù sao nàng cùng nhân tộc quan hệ đã gây mất nàng chỉ là không có cách nào tiếp tục sử dụng nhân tộc khí v ậ n cũng không có bị phản vệ nữ hoa đi kiểm tra lão tử tình huống không cần đoán liền biết lần này phản vệ nghiêm trọng đến mức nào khả năng lão tử thánh vị nếu không có sư huynh sư đ ệ các ngươi không có sao chứ nữ hoa cho lão tử lấp mấy khỏa đan dược sau đó nhìn về phía nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thực tế thiên đạo sáu thánh ở giữa là có nhân quả quan hệ nữ hoa tạo ra con người thành thánh là bắt đầu sau đó lao tử thụ thiên đạo chỉ dẫn đi nhân tộc thủ dương sơn thu hoạch được nhân đạo trí bảo không động ấn sau đó thôi diễn ra hắn thành thánh cơ duyên tại nhân tộc thế là lao tử bắt đầu du tẩu nhân tộc từng cái bộ lạc gặp viền đô đem nó thu làm đệ tử tiếp lấy lao tử gặp nhân tộc rất nhiều người đều không có tu vi liền muốn có thể thông qua dạy bảo nhân tộc tu luyện thành thánh thế là lao tử lập xuống lời thề muốn dạy dỗ nhân tộc có thể cuối cùng không biết thế nào lao tử cũng không có dạy bảo nhân tộc chỉ là lưu lại một bộ khó mà thành thánh kim đan đại đạo công pháp sau đó nguyên thủy cùng thông thiên học theo lập xuống xiển giáo cùng tiệt giáo thành thánh lại sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng học theo có thể lập xuống tây phương giáo nhưng bọn hắn lấy được công đức không đủ hai người thành thánh đành phải phát hạ bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện cùng thiên đạo mượn công đức thiên đạo sáu thánh ở giữa nhân quả quan hệ rất rõ ràng nữ hoa thành thánh sự tình điều kiện tiên quyết là tạo ra con người lao tử thành thánh điều kiện tiên quyết là nữ hoa tạo người nguyên thủy cùng thông thiên thành thánh điều kiện tiên quyết là lao tử thành thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề thành thánh điều kiện tiên quyết là tam thanh thành thánh sau đó tại đế tân trợ giúp bên giới trở thành hôn nguyên đại la kim tiên mà lại không chỉ có là thông t i ê n liền ngay cả hạo t i ê n đều làm p h ả n rồi từ bỏ thiên đ ỉ n h c h u y ể n tu p h á p tắc thành hôn nguyên đại la kim tiên chúng ta không có việc gì chỉ bất quá cảnh giới mất rồi một nửa đại huynh đoán chừng mất rồi rất nhiều nguyên thủy chưa hề nói lao tử có thể sẽ rơi xuống thánh cảnh dù sao nhân tộc lần này thế nhưng là nâng toàn tộc c h i lực đi hủy bỏ nhân giáo sự tỉnh bây giờ nhân tộc lại cường đại như vậy kỳ phản vệ tự nhiên mười phần đáng sợ chủ yếu nhất là lao tử tinh thông tính toán lại không để mắt đến chính mình lập giáo lời hứa hồng hoang điệu tiên chỉ là vừa bước vào tu luyện người truyền công pháp ngay cả trở thành điệu tiên cũng khó khăn tự nhiên là chưa nói tới giáo hóa n h â n tộc chương 293 lão tử kém chút rơi xuống thánh vị chương 293 lão tử kém chút rơi xuống thánh vị nữ hoa không nói thêm gì nữa để đệ tử tiếp tục chủ trì luật võ nàng mang theo lão tử cùng n g u y ê n thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng nhau đi ngọc kinh sơn ngọc kinh sơn hồng quân tức giận đế tân bọn hắn đã vậy còn quá lớn mật trong lúc bất chợt liền đem nhân giáo phế trừ nhân giáo thế nhưng là huyền môn cái thứ nhất giáo phái hủy bỏ nhân giáo trực tiếp hỏng hắn huyền môn căn cơ đáng chết đế hồng quân biết cái này nhất định là đế tân cầm chủ ý toàn bộ hồng hoàng chỉ có đế tân lá gan lớn như vậy không sợ trời không sợ đất lần này không chỉ có là thiên đạo bất ổn liền ngay cả huyền môn khí v ậ n đều bị hao tổn chủ yếu nhất là ảnh hưởng quá ác liệt nhân giáo đều gọi một cái lượng kiếp nhiều thời giờ đột nhiên muốn sửa danh tự đây không phải để hồng hoàng chúng sinh chê cười sao không được món nợ này nhất định phải tìm trở về hồng quân không có ý định n é n giận cùng lắm thì lại đánh một c h ấ u đế tân bọn hắn đánh không chết nhưng là nhân tộc nhiều người như vậy đế tân không có khả năng mặc kệ nếu không nhân tộc liền sẽ đối với hắn tràn ngập lời oán giận chỉ là hắn còn chưa đi nữ nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người mang theo hôn mê bất tỉnh lao tử vội vã tới lao sư đại sư huynh bị phản vệ ngất đi nữ hoa buông xuống lao tử cung kính đối với hồng quân nói lao sư ta cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư đệ cũng bị phản vệ tu vi mất rồi một nửa nguyên thủy tranh thủ thời gian bổ sung nhân tộc hủy bỏ nhân giáo mang tới phản vệ phu nhân nghiêm trọng ngay cả hắn cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều gặp thai vạn giờ phút này nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghĩ đến thông thiên nếu là thông thiên không có tự chém thánh vị bọn hắn nhận phản vệ liền sẽ không nặng như vậy dù sao thêm một người chia sẻ cỗ này phản vệ chi lực. hiện tại tốt thông tin h ê tự chém thánh vị thoát ly huyền môn thành hôn nguyên đại la kim tiên không cần gặp phản vệ đại sư h u y n h tình huống khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn học bét dù sao hắn là phản vệ trung tâm nguyên thủy bổ sung nhân tộc hủy bỏ nhân giáo t h ủ liên lụy chính là lao tử dù sao cũng là hắn lập giáo căn cơ là hắn thành thánh cơ sở nhân tộc hủy bỏ nhân giáo lao tử căn cơ không có thánh vị đã mất đi tồn tại cơ sở đây chính là thiên đạo thánh nhân chỗ thiếu sót một khi mất đi thành thánh cơ sở thánh vị liền khó giữ được không ngại có vi sư tại lao tử cảnh giới không có khả năng rơi xuống thánh cảnh hồng quân c h ấ n an nguyên thủy mấy người nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn dù sao đây là đại đạo đáp lại sự tỉnh nó ảnh hưởng không phải thiên đạo loại cấp độ kia có thể so hồng quân một tay khoác lên lão tử trên thân đem cảnh giới ổn tại mới vừa vào thánh nhân trạng thái đồng thời cũng minh bạch n h â n tộc lần này hủy bỏ nhân giáo mang tới phản vệ là cỡ nào lớn chính mình nếu là không xuất thủ lão tử liền thật rơi xuống thánh cảnh có thể đây chỉ là tạm thời thánh vị vẫn là vô cùng nguy hiểm không có trèo chống tạ lao sư lao tử ung dung tỉnh lại sắc mặt tái nhận toàn thân vô lực lao sư đế tân bọn người khinh người quả đáng xin mời lao sư làm đệ tử làm chủ Lao tử hiện tại t hồng à mà thành n thánh nhân bên trong thực lực người yếu nhất, mà lại cần tranh thủ thời gian bế quan ổn định tu vi, bảo thánh、vị. Không phải vậy, liền h thực thủ thời phải h tu trụ trở bế bảo lực lại vi, yếu vậy, vị. sẽ hoang buồn cười lớn nhất, không có h thánh. n n khả năng lập tức liền thu hoạch được nhiều như vậy công đức chuyện báo t h ủ sau này hay nói ngươi bây giờ chủ yếu nhất là tranh thủ thời gian khôi phục một chút sau đó tranh thủ thời gian thay cái danh tự một lần nữa lập giáo tình huống của ngươi ngươi hẳn là rất rõ ràng vi sư phía trên tạm thời áp chế ngươi cảnh giới n g ã xuống nhưng cảnh giới ngã xuống không phải vấn đề lớn lại tu luyện từ đầu là được chủ yếu nhất là thánh vị ngươi đến tìm tới mới duy trì không phải vậy ngươi y nguyên muốn rơi xuống thánh vị hồng quân lắc đầu đế tân bọn hắn dám làm như thế liền không sợ hắn đi tìm phiền thoái mà lại hắn vừa rồi tại nguyên lai tử tiêu c u n g phương hướng cảm thụ dương mi khí tức hồng quân đại kinh dương mi sao có thể tới gần nơi đó là thiên đạo trở nên yếu đi hay là hồng hoang biến hóa để dương mi có thể tới gần hồng hoang hồng quân không dám lộn xộn một khi hắn luận động dương m i nói không chừng sẽ cưỡng ép đột phá bích t r ư ớ n g tiến vào hồng h o a n g đến lúc đó hắn muốn làm cái gì đều không làm được cũng không biết dương m i tên điên này lên cơn điên gì lại tìm đến hắn phiền phức không phải liền là lúc đó cùng la hầu tranh đoạt hồng h o a n g đi hướng thời điểm mời hắn hỗ trợ phá một chút chu tiên kiếm trần tôi h cái này cũng bao nhiêu năm dương m i còn nhớ mãi không quê n tốt lao sư chỉ là bây giờ nhân giáo tên không thể dùng nên dùng cái gì danh t ự đâu mà lại đệ tử đối với con đường tương lai cũng thấy không rõ lao tử chỉ có thể nghe theo hồng quân ăn bài làm như vậy cũng là vì ổn định muôn hạ môn hạ của chính mình đã không phải là đi qua đơn giản như vậy đi qua chỉ có huyền độ một người đệ tử muốn thế nào đều có thể nhưng bây giờ đệ tử nhiều sự tình liền phức tạp mặt khác hắn là thật không có nghĩ tới có một ngày nhân giáo sẽ bị hủy bỏ hắn thấy hắn sớm đã hoàn thành giáo hóa nhân tộc lợi t h ể bây giờ bị nhân tộc hủy bỏ nhân giáo xem ra đại đạo đối với cái này không tán đồng kể từ đó hắn nên đem nhân giáo đổi thành giáo gì đâu về phần vô vi tri đạo sớm đã bị đế tân vạch trần gọi cái tên này khẳng định không được thủ dương giáo khẳng định không được bây giờ tình huống thủ dương sơn đã không an toàn đế tân phục hy cùng h i ê n viên bức kế tiếp hẳn là xua đổi bọn hắn ngươi lấy luyện đan nổi tiếng hưng hoàng có thể từ hướng này cân nhắc cũng có thể học nữ hoa về phần ngươi thánh vị duy trì có thể lấy truyền bá luyện đan c h i pháp làm cơ sở nhìn thấy lao tử tình huống hồng quân quyết định sẽ giúp lao tử một thanh lao tử cựu truyền kim đan thế nhưng là nổi tiếng toàn hưng hoàng vừa vặn có thể truyền bá luyện đan c h i pháp mà lại lao tử tu luyện không phải vô vi c h i đạo hắn hẳn là tu luyện đan đạo bất quá điểm này cần lao tử chính mình đi ngộ tạ ơn lao sư vậy người ta về sau liền gọi lao tử giáo đi lao tử cảm thấy học nữ hoa dạng này về sau liền không có người có thể lại hủy bỏ hàn giao phái mà lại tuyên truyền đứng lên càng thêm dễ dàng về phần luyện đan đây là lao tử đặt chân gốc dễ sẽ không tùy ý dạy những người khác đương nhiên vì bảo trụ thánh vị cơ sở luyện đan c h i pháp vẫn là phải truyền bá đi ra để hồng hoang chúng sinh học tập sau đó hắn lấy luyện đan bảo trụ thánh vị các n g ư ờ i chiêu thu đệ tử tiếp tục tiến hành lao tử cần tính tu một đoạn thời gian nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chịu phản vệ trước hết bế con đi thu đồ đệ sự tình do nữ h a chủ trì hồng quân để lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn người đi nghỉ ngơi khôi phục để nữ h a phụ trách thu đồ、đệ. sự t ì n h đã tiến hành hơn phân nửa không có khả năng bỏ dở nửa chừng mà lại hiện tại không thu về sau liền không thu được bao nhiêu đệ tử phật giáo đạo giáo cùng t i ệ t giáo đổi một loại truyền giáo phương thức t r ậ m rãi tu sĩ liền sẽ không sốt u ruột gia nhập m ô n phái theo luận đạo truyền đến hồng hoang các nơi càng ngày càng nhiều càng nhiều tu sĩ sẽ thông qua luận đạo đến đ ể thăng tu vi học tập càng nhiều tri thức mà không phải bái sư gia nhập cái nào đó giáo phái chương hai trăm chín mươi bốn nói nhân quả lao tử không có gấp bế quan mà là gọi tới h u ề n đô hắn tình huống hiện tại không có khả năng chạy nơi khác bế quan chỉ có tại ngọc kinh sơn bế quan mới là an toàn nhất đệ tử gặp qua lao sư lao sư ngươi thế nào huyền đô sắc mặt cũng rất yếu ớt lần này nhân tộc hủy bỏ nhân giáo hắn cũng bị phạt hệ chỉ bất quá không có lao tử nghiêm trọng như vậy thôi huyền đô ngươi cũng bị liên lụy lao tử trần kinh nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đệ thụ tác động đến rất bình thường bởi vì bọn hắn mấy người thánh vị có nhân q u ả quan hệ huyền đô chỉ là đệ tử hắn hay là nhân tộc làm sao lại bị liên lụy khải bầm lao sư nhân giáo trên giới đều hứng chịu tới tác động đến đệ tử nhập môn lâu nhất nhận ảnh hưởng lớn nhất huyền đô giải thích một chút một chút một cái giáo phá trong giáo tất cả mọi người bị liên lụy nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu phía sau còn có rất nhiều p h i ề n phức vì sư bị vô cùng nghiêm trọng phản vệ nếu không phải đạo t i xuất thủ vi sư trực tiếp rơi xuống thánh vị vì sư muốn bế quan dạy ngươi sự vụ do ngươi xử lý nhân giáo từ nay về sau đổi tên là lao tử giáo thủ dương sơn đoán chừng không thể ở lại ngươi tranh thủ thời gian mang đệ tử trong môn phái chuyển rời đến bắc hải thu đồ đệ sự tình n g ư ơ i nữ hoa sư thúc sẽ tiếp tục tiến hành ta và ngươi nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư thúc muốn bế quan chữa thương lao tử làm đơn giản bàn giao sau đó bắt đầu bế quan huyền đô không dám trì hoãn n biết biết. Đạo đạo hai là bản giáo đem toàn bộ di chuyển đến bắc hải đi mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị người nhà ở dưới núi nắm chặt đi liên hệ người nhà chuẩn bị công việc n dân tộc khả trước đó liền vây công qua thủ dương sơn thời điểm đó n h â n tộc còn không có hiện tại cường đại như vậy đế t ô n ngay cả hủy bỏ nhân giáo đều làm tiến đánh thủ dương sơn sự tình cũng sẽ rất mau vào đi ngay tại lúc đó toàn bộ hồng hoang đều xôi trào đi qua xa không thể chạm nhân giáo lại bị nhân tộc phế trừ mọi người cũng ý thức được một vấn đề thánh nhân môn hạ bên cạnh không an toàn hôm nay là nhân giáo ngày mai đ o á n trường chính là xiền giáo xiền giáo cùng nhân tộc cựu hận thế nhưng là tuyệt không so với người dạy thiếu phong thần lượng k i ế p càng là muốn giết chết đế tân diện đại thương bây giờ đế tân không chết hoàn thành thánh nhân đại thương không có diện thống nhất nhân tộc còn đem lãnh địa làm lớn ra mấy lần nhân hoàng đế tân thế nhưng là một cái ăn không được thua thiệt người rất nhiều người cảm thấy kế tiếp phải tao h ư ơ n g chính là x i n giáo phật giáo đạo giáo cùng tiệt giáo mới nhất một chỗ sân đấu võ đám người ngay tại luận đạo bất chi bất giác liền trò chuyện lên nhân tộc hủy bỏ nhân giáo sự tình rất nhiều tu sĩ muốn biết sau đó nhân tộc có thể hay không đối với xiền giáo độc thủ bởi vì xiền giáo cùng nhân tộc có đại t h ủ nhân tộc về sau có cơ hội thích hợp nhất định sẽ đối với xiền giáo độc thủ bất quá không phải hủy bỏ xiền giáo nhân quả đạo nhân giải đáp vấn đề của mọi người vì cái gì nhân tộc cùng xiền giáo thủ cựu hận càng lớn một người đưa ra nghi vấn lao tử là tam thanh đứng đầu cũng là thực lực mạnh nhất thánh nhân nhân giáo đều có thể động vì cái gì không có khả năng động xiển giáo cái này cùng lập giáo ý nghĩa chính có quan hệ chúng ta đều biết thiên đạo thánh nhân trừ nữ hoa đều là lập giáo thành thánh nhân giáo ý nghĩa chính là giáo hóa nhân tộc xiển giáo ý nghĩa chính là tỏ rõ thiên đạo t i ệ t giáo ý nghĩa chính là lấy ra một chút hy vọng sống tây phương giáo ý nghĩa chính là phục hưng ơ phương tây phật giáo ý nghĩa chính trải vớt nhân quả đạo giáo ý nghĩa chính là thôi diễn vận mệnh mặt khác giáo phái đều tại chăm chú dựa theo chính mình ý nghĩa chính cùng lập giáo l ờ i thể đi làm việc chỉ có lao tử đem nhân giáo ý nghĩa chính cùng lập giáo lợi thể ném ở một bên nói cách khác hắn chưa ba cũng chưa từng thực hiện qua hắn lập giáo lúc đối với thiên đạo phát hạ lời t h ể công đức hắn dùng sự tình hắn không có làm đi qua n h â n tộc không có năng lực tìm hắn để gây sự nhưng bây giờ n h â n tộc có năng lực lao tử nếu không có thực hiện cam kết dự định n h â n tộc này cũng chỉ có thể đem người dạy phế trừ mà lại n h â n tộc không cần lao tử đến giáo hóa nhân giáo sở dĩ có thể bị phế trừ chính là lao tử chưa bao giờ thực hiện qua hắn hứa hẹn xiền giáo thì không phải vậy mặc dù nguyên thủy xem thường cái này xem thường cái kia liền ngay cả môn hạ hắn đệ tử cũng là xem thường người nhưng hắn cùng hắn x i n giáo tại thực hiện tỏ rõ thiên đạo trong chuyện này một mực tại rất nghiêm túc làm chỉ cần ngươi làm ra không tuân theo số trời sự t ì n h nguyên thủy cùng đệ tử của hắn liền biết nói các ngươi không tuân theo số trời sau đó tìm kiếm n g h ị cách ngăn cả ngươi nhân quả đạo nhân đem nguyên nhân nói một lần cái này giống một trận giao dịch thiên đạo trả tiền lao tử không làm việc đại đạo tự nhiên nhìn không được các ngươi có phải hay không rất kỳ quái chúng ta làm việc cùng thiên đạo thánh nhân so ra có sự bất đồng rất lớn liền lấy t r i ê u thu đệ tử tới nói lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề nếu là hận không thể đem tất cả có thiên phú đệ tử đều lấy đi mà chúng ta, khác biệt, chúng ta không yêu cầu các ngươi gia nhập chúng ta muôn h ạ mặc dù chúng ta cũng là vì chiều thu đệ tử biết tại sao không nhân quả đạo nhân nhìn về phía đám người phật giáo đạo giáo cùng tiệc giáo phương nhưng không phải thuần túy làm việc tốt giúp hồng hoang tu sĩ kiểm nghiệm thực lực giúp bọn hắn đề cao thực lực mục đích cũng là thông qua luận võ hòa luận đạo truyền bá đạo pháp đồng thời chiêu thu đệ tử không biết đám người lắc đầu bọn hắn làm sao biết vì cái gì có thể là bọn hắn cảm thấy mình thực lực vẫn chưa được chứng mắt đi phật giáo coi trọng duyên phận nghiên cứu chính là nhân quả chúng ta một chỗ tiếp lấy một chỗ tổ chức luận võ giải thi đấu cử hành luận đạo các người tại tham gia luận võ thời điểm đã cùng phật giáo đạo giáo cùng tiệc giáo sinh ra nhân quả quan hệ bởi vì đã có quả như gì còn phải xem phía sau bản tọa nói cho các người biết như thế cũng là giải thích n h â n quả thực hiện bản tọa lập giáo thời điểm phát hạ đại đạo lời t h ể còn có vừa rồi nhân tộc hủy bỏ nhân giáo cũng là bởi vì trong quả quả bởi vì là lao tử lập giáo hóa nhân tộc làm thế nói lập giáo thanh thánh nhưng không có thực hiện hứa hẹn đạt được quả chính là nhân tộc thống hận hắn không để cho hắn tiếp tục cất đúng là đầy hầm cầu phế trừ nhân giáo còn có thiên hoàng phục hy cùng nữ hoa biến thành bây giờ dạng này cũng là bởi vì quả thiên hoàng kiếp trước là yêu nữ hoa huynh trường một đường bảo hộ nữ hoa thẳng đến nàng bị hồng quân thu làm đệ tử sau đó tạo ra con người thành thánh đây là bởi vì mới có vũ yêu lượng kiếp cuối cùng nữ hoa đem nó chân linh đưa vào luân hồi chuyển thế làm người đây là quả chương hai trăm chín mươi năm vây công thủ dương sơn chương hai trăm chín mươi năm vây công thủ dương sơn thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ lại có chút thất vọng mọi người đều biết xiển giáo tại nguyên thủy thiên tôn dạy bảo phía dưới các đệ tử đều đem cái đôi vểnh đến bầu trời nếu là nhân tộc có thể đem xiển giáo cũng phế trừ là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình nhân tộc có thể hủy bỏ nhân giáo trừ lao từ không có thực hiện hứa hẹn bên ngoài cũng bởi vì nó cùng nhân tộc có quan hệ xiển giáo cùng tây phương giáo đều cùng nhân tộc không quan hệ cho nên muốn hủy bỏ xiển giáo cùng tây phương giáo là không thể nào vận mệnh đạo nhân giải thích không chỉ là căn cơ vấn đề còn cung diện tích che phủ có quan hệ nhân giáo nói trắng ra là chỉ bao trùm nhân tộc xiển giáo cùng tây phương giáo thế nhưng là bao trùm hồng hoang vạn tộc đâu b ả n tọa vừa thôi diễn ra lao tử đã sửa lại giáo phái danh tự là lao tử giáo rất nhiều người đ ề u biết lao tử tu chính là vô vi c h i đạo bất quá lao tử chỉ là mặt ngoài vô vi nội tâm tuyệt không vô vi sau lưng hắn làm rất nhiều chuyện nào đó tính cái này nào đó tính cái kia theo đạo lý tới nói lao tử am hiểu luật đan hắn có thể cải thành đang dạy bất quá hắn lại không làm như vậy hẳn là phạm đan dạy cũng bị người đoạt giờ phút này lao tử đã an bài huyền đô chuyển di đạo tràng lao tử muốn từ bỏ thủ dương sơn đi hưởng là bắc hải cận đại yêu tộc vận mệnh đạo nhân đem thôi diễn kết quả nói một lần lao tử hiện tại dọn nhà chỉ có thể đi cùng nữ hoa đoạt địa bàn cận đại yêu tộc hiện tại là một phân thành hai côn bằng chiếm cứ một nửa nữ hoa chiếm cứ một nửa nhưng nữ hoa thực lực so côn bằng kém rất nhiều chậm rãi bị côn bằng đoạt không ít địa bàn mà lao tử sớm đã có chuyển di đạo tràng ý nghĩ lúc đầu phương tây là chỗ đi tốt nhất mặc dù phương tây đã có tây phương Giáo. nhưng phương tây còn có rộng lớn địa phủ hoàn g t à n vắng vẻ khả năng lão tử cảm thấy đi giúp tiếp dẫn cùng chuẩn đề phục hưng phương tây rất không có lời hoặc là nói phương tây bên trong có c à n g nhiều người cho hắn cung cấp liên tục không ngừng đệ tử mới từ đó duy trì khí vận đường đi muốn những thứ kia các ngươi một mực tự mình tu luyện liền tốt trên thực tế nhân hoàng cho các ngươi sáng tạo ra một cái không cần bái sư liền có thể đem con đường tu luyện đi đến thánh nhân cảnh giới một con đường không sai luận đạo chỉ cần vận dụng tốt ngươi không cần bái sư bất luận kẻ nào liền có thể tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên mặt khác có người có lẽ đã phát hiện thiên đạo thánh nhân muốn hạng ư ơ i là rất khó thành、thánh. bởi vì trở thành thiên đạo thánh nhân ngươi đến có được hồng nông tử khí mà hồng nông tử khí bây giờ đã bị sử dụng hết nhưng tu luyện pháp tắc liền không giống với lúc trước pháp tắc chỉ cần ngươi lĩnh hội xong liền có thể độ kiếp thành thánh mà đây cũng là hôn nguyên đại la kim tiên môn phái cùng thiên đạo thánh nhân môn phái khác nhau cho nên các ngươi là may mắn vận mệnh đạo nhân nói ra so sánh những cái kêu bái nhập thiên đạo thánh nhân môn hạ người bọn hắn là phi thường may mắn thiên đạo thánh nhân môn hạ đệ tử nhất định không thành được trừ phi bọn hắn có người tam thi hợp nhất thành công mà phật giáo đạo giáo cùng tiệt giáo lại khác biệt ngươi có cơ hội thành thánh tu thành trí cao vô th một bên khác đế tân phục hy cùng h i ê n viên sớm đã đoán được lao tử sẽ dọn nhà cho nên quyết định phái người vây công thủ dương sơn lao tử muốn cho môn hạ đệ tử bình yên rút khỏi thủ dương sơn đó là không có khả năng người tới gọi trương quế phương đến đế tân để cho người ta chuyển trương quế phương đến xuất binh tác chiến loại chuyện này hay là cần người đặc biệt đến thần trương quế phương tham kiến đại vương trương quế phương rất nhanh liền tới trương ái khanh nhân tộc phế đi nhân giáo lao tử khẳng định sẽ chuyển di môn hạ đệ tử cô muốn người đại biểu xuất trình thủ dương sơn tận khả năng tiêu diệt lao tử đệ tử đế tân trực tiếp hạ lệnh tiến công thủ dương sơn để lao tử môn hạ người bình yên rút lui đó là không có khả năng lần này thế tất yếu cho lão tử một cái giáo hân khắc sâu để huyền đô biết phản bội nhân tộc hạ tràng thủ dương sơn bên trên lợi hại nhất chính là huyền đô lao tử gặp phản vệ khẳng định tìm địa phương trốn đi nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định cũng thụ liên lụy không có tinh lực quản chuyện của lão tử về phần nữ hoa hoàn toàn không cần sợ nàng n ổ cọ phải n ổ tận gốc dưới núi người một khối diệt dưới chân núi thủ dương sơn thế nhưng là có mấy triệu lao tử giáo đệ tử người nhà trong bọn họ đại đa số đều là đã từng nhân tộc nhưng bọn hắn tâm không tại nhân tộc bên này đế tân đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn thần tuân mệnh trương quế phương lĩnh mệnh chinh chiến thánh nhân đạo tràng đây là lần thứ nhất hắn rất kích động trương quế phương cấp tốc chỉnh đốn binh mã lái hướng thủ dương sơn trực tiếp vây quanh thủ dương sơn toàn thể đều có giết tới thủ dương sơn không c h ờ mảnh giáp trương quế phương đến lúc đó trực tiếp hạ lệnh tiến công hắn là trải qua tu sĩ đại c h ố n cách biết thủ dương sơn sơn hạ những người này đều là lao tử giáo người nhà là nhân tộc phản đồ những người này sớm đã cùng dân tộc không có quan hệ liền nên toàn bộ rét là đại soái các tướng sĩ rất nhanh liền đem thủ dương sơn bao bọc vây quanh sau đó bắt đầu công kích lập tức dưới chân núi thủ dương sơn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên rừng tay chúng ta cũng là n h â n tộc cùng là nhân tộc cô các ngươi vì sao muốn ngược sắt chúng ta các ngươi là nhân tộc đơn giản cười đến rụng răng từ các ngươi vô cớ rời đi nhân tộc này lên các ngươi liền không còn là nhân tộc đại vương vì thế chuyên môn chiêu cáo h o n g hoàng các ngươi cùng nhân tộc lại không liên quan Hiện chỉ ngươi nay, các có v u a n cầu các ngươi thả ta chúng ta đi chúng ta cũng là bất đắc dĩ chúng ta lập tức rời đi nơi này binh sĩ cũng sẽ không quản những người này như thế nào cầu xin tha thứ nếu làm định nhân vậy cũng chỉ có chết d ừ n g tay các ngươi d ừ n g tay chúng ta chính là thái thượng lão tử môn hạ đệ tử các ngươi giết chúng ta người nhà chính là cùng thái thượng lão tử là địch lão tử đã tự lo không xong đâu còn có thời gian quản các ngươi cùng lão tử là địch thì như thế nào bây giờ nhưng không có thánh nhân giúp hắn lại nói có thánh nhân giúp bọn hắn thì như thế nào đại vương thiên hoàng cùng nhân hoàng há lại sẽ sợ bọn họ lao tử môn hạ đệ tử tuyệt vọng nhân tộc binh sĩ hoàn toàn không nể mặt bọn họ nhìn thấy người liền công kích mà lại thực lực phi thường c ư ờ n g đại bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ chốc lát dưới chân núi thủ dương sơn liền chất đầy thi thể đều là lao tử môn hạ đệ tử cùng nó người nhà về phần nhân tộc bên này căn bản không có binh sĩ thương vong thủ dương sơn bên trên huyền đâu nghe được dưới núi chiến đấu lòng nóng như lửa đốt mặc dù rất nhiều đệ tử ra ngoài làm việc nhưng nó gia sản và t h â n thuộc đều tại thủ dương sơn đương nhiên những này đều không cần cấp quan trọng chính là lao sư cùng hắn đồ vật nhân giáo mặc dù chỉ một đoạn thời gian rất dài chỉ có hắn một người đệ tử nhưng sản vật cũng rất phong phú rất nhiều luyện đan vật cần thiết góp nhặt không ít không phải vậy đẳng cấp khác nhau kim đan không có khả năng tùy thời có nhiều như vậy nhanh nhanh nhanh nhân tộc đã đánh lên tới mau chóng rời đi huyền đô hô to hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm không cho phép chỉ hoãn nếu không hôm nay thủ dương sơn bên trên các đệ tử liền muốn mệnh tăng hoàng tuyển chương hai trăm chín mươi sáu lò bắt quái tới tay chương hai trăm chín mươi sáu lò bắt quái tới tay phản đồ huyền đô người muốn chạy đi đâu lao tử giáo còn tại thủ dương sơn dương sơn bên trên người bị trương quế phương dẫn đầu đại quân vây quanh bất quá không có người tiến công mặc dù huyền đô tại chuẩn thánh đỉnh phong bên trong thực lực kém cỏ nhất nhưng cũng không phải người bình thường có thể đối chiến liền ngay cả chủ soái trương quế phương cũng không có lòng tin tới đối chiến huyền đô mặc dù là đan d ư ợ c t r ồ n g lên tới cảnh giới nhưng những năm này chiến đấu cũng không ít kinh nghiệm chiến đấu đã rất phong phú trương quế phương nếu là không m ư ợ n nhờ chiến trận cũng không có cách nào cùng hắn chiến đấu đây là tích lũy cùng lắng động c h á c h lệnh dù sao huyền đô tu luyện hơn một cái lượt tiếp chính mình chẳng qua là ngàn năm thời gian đế tân sớm đã nghĩ đến điểm này nhân tộc mặc dù mạnh hơn rất nhiều nhưng rất nhiều người cơ sở đều không được đại thương những tổng binh này cùng phó tổng binh đều là linh q u ả chất đống cùng huyền đô là một cái bộ dáng chỉ bất quá đế tân là tới áp chụp chiến trường hay là đến trương quế phương bọn hắn đường do dự cho cô kiển tử huyền đô phản đồ này vơ vét đan dược lao tử cùng huyền đô luyện chế đan dược thế nhưng là đồ tốt đế tân mới truyền lời cho trương quế phương để hắ c h í nghe h mình n a y tại tối c i tới. nói ai lợi hại cái thiết ế đế đến u muốn luyện thuộc sau huyền có chính chính của đó vấn về về nhất, hắn tân lần này sở dĩ tự mình đến chính là hướng đang Toàn bộ hồng hoang, đàn hắn n đề đệ gì, phía sẽ sở ra Lao Lao mặt tự Tử là là dĩ dự Tử, tử bộ ô. phục hy nói lao tử đã đem giáo phái danh tự đổi thành lao tử giáo đế tân cảm thấy lao tử là bị bọn hắn làm sợ dù sao đan dạy hoặc đan tông tên đế tân cũng là có thể chiếm trước bất quá lao tử đạo trên thực tế chính là đan đạo nghiên cứu luyện đan mới là chính sự của hắn nếu lao tử không cần đan đạo cái tia đế tân tự nhiên muốn đón lấy cái tên này lập tức tại nhân tộc lại lập một cái đan t ô n mà lao tử cùng huyền đô luyện chế đan d ư ợ chính c là lập đan tông tốt nhất vật tham chiếu lớn mật trường quế phương n g ư ờ i vậy mà mang binh tiến đánh thủ dương sơn tiến đánh thánh nhân đạo tràng huyền đô kinh hãi hắn để những cái kia có người nhà ở dưới núi đệ tử đi mang người nhà đi b ả n ý chính là để bọn hắn ngăn chặn đại thương minh cho bọn hắn thu dọn đồ đạc sáng tạo thời gian chỉ là không nghĩ tới trương quế phương nhanh như vậy đã đột phá dưới núi phòng tiến tiến đánh các ngươi thế nào thủ dương sơn vốn là nhân tộc lãnh địa là các ngươi sư đổ chiếm trước một cái lượng kiếp nhiều thời gian hôm nay chúng ta bất quá là thu hồi nhân tộc núi thôi còn có Huyền đô người nhân ngươi đô trương ộ c chuẩn bị chịu chết、đi. Còn này phản thánh nhân đồ, đi. đạo bị t à n này sẽ cũng nhanh muốn rơi xuống thánh cành g lao tử t sẽ rơi r đi.、Trương、quế phương đã có lực lượng không còn sợ huyền đô một mình hắn là đánh không lại huyền đô nhưng là lần này mang đến nhiều người như vậy hắn hoàn toàn không sợ đại vương có lệnh trước đ o ạ t đan dược người có thể từ từ giết trương quế phương truyền đạt đế tân mệnh lệnh là đại soái chúng tướng sĩ linh mệnh bắt đầu có thứ tự đoạt lao tử giáo đệ tử đồ vật người giám huyền đô gấp lao sư để hắn chuyển di địa phương chính là vì bảo trụ trong giáo những đan dược này trong giáo những vật khác đều có thể ném nhưng những đan dược này không có khả năng ném đây chính là lao tử giáo về sau đặt chân căn bản đừng sợ huyền đô cũng thụ hủy bỏ nhân giáo phản vệ đi lên cùng hắn đánh một trận đế tân truyền âm cho trương quế phương đừng sợ huyền đô thực lực không có ở đây không dám ta sẽ còn mang binh đến đây sao thật sự là khôi hải trương quế phương cũng không sợ trực tiếp đối đầu huyền đô nếu đại vương nói cái kia huyền đô cái này chuẩn thánh đỉnh phong thực lực mười không còn một nếu như thế hắn thì sợ gì ngươi lại dám cùng ta đối chiến huyền đô sợ ngay người trương quế phương thực lực kém hắn rất nhiều hoàn toàn không tại một cái cấp độ hắn làm sao dám cùng mình chiến đấu nếu như là trước đó ngươi ta đúng là thủ hạ ngươi đánh bất quá ba năm chiêu nhưng là ngươi vừa chịu nhân tộc hủy bỏ nhân giáo phản vệ thủ thương nghiêm trọng thực lực mười không còn một như vậy tình huống ta còn sợ ngươi làm cái gì lại nói coi như ngươi ở vào đ ỉ n h phong thực lực ta cũng có thể dựa vào nhân tộc khí vận chống đỡ ý vì h n i nguyên có thể ngăn chặn ngươi trương quế phương làm tân tấn trong triều trọng thần đại thương đại x o á i thống lĩnh tăng quân nhận khí vận bảo hộ cũng không phải một điểm nửa điểm trước kia đại vương khi yếu đất vì cái gì dám s ờ thánh nhân sợi dâu không phải liền là bởi vì khí vận bảo hộ thôi trương quế phương toàn lực công kích thỉnh thoảng gọi huyền đô danh tự hô tên la mã chi thuật trong tay hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại đi qua thuật pháp này chỉ là một cái bí pháp nhưng về sau hắn lĩnh hội pháp tắc không có kết quả thời điểm đại vương nói cho hắn sự phát triển của hắn ngay tại cái này hô tên xuống ngựa chi thuật bên trong đây là một loại đ o ạ t hồn bí thuật như vậy nó ẩn chứa pháp tắc chính là đ o ạ t hồn pháp tắc cũng là như thế trương quế phương mới tìm được pháp tắc của mình không ngừng lĩnh hội bây giờ từ thuật pháp biến thành thăng cấp đến pháp tắc hồ tên xuống ngựa uy lực phóng đại huyền ô mỗi lần muốn bay võ thoát đi liền bị trương quế phương một tiếng huyền đ â ngã xuống đất có lao tử giáo đệ tử muốn thoát đi để tân thả bọ trốn b ấ đan đan về phần kim đan chỉ cần biết rằng đàn phương có lò luyện đan rất dễ dàng luyện chế đế tân trực tiếp phá vỡ huyền đô túi c n khôn lý minh chất đầy đủ loại kim đan từ nhất c h u y ề n đến cựu chuyển đều có từ thất chuyển bắt đầu kim đan chính là hưởng hoang đồ tốt đế tân đem trong túi càn không tất cả kim đan toàn bộ em ra phóng tơi chính mình trong túi cà khôn sau đó chính là hai tôn lò lợi đan lao tử lò bắt quái cùng huyền đô lò lợi đan lúc này mới đế tân mục tiêu lần này đế tân cũng đem bọn hắn lấy ra phóng tới chính mình trong túi càn khôn trừ cái đó ra trong túi càn khôn còn có các loại đan dược đan phương một cái khác trong túi càn khôn thì là các loại chân b ả o hẳn là lao tử những năm này cất giữ đế tân đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra đế tân đem huyền đô trên thân tất cả túi càn khôn vơ vét sạch sẽ sau đó đem trống không túi càn khôn thả lại huyền đô trên thân có thể thả huyền đô đi đế tân truyền âm cho trương quế phương đồ vật muốn đã tới tay huyền đô chết lao tử có thể sẽ không quan tâm cùng nhân tộc khai chiến. mặc dù nhân tộc không sợ nhưng muốn phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đến đường đối chỉ cần huyền đô không chết lao tử lại không biết làm yêu huyền đô gặp trương quế phương kiệt lực đ ỗ n g nhiên một kích sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn hắn không còn dám ở lại nếu không khả năng lần nữa v ẫ n lạc những người khác gặp huyền đô chạy trốn cũng nao nhao đào tẩu lưu lại sẽ chỉ chết mất đại vương sau đó làm sao bây giờ trương quế phương truyền âm thủ dương sơn thế nhưng là thánh nhân đạo tràng mặc dù lần chiến đấu này phá hủy không ít địa phương nhưng chỉnh thể còn tại quay đầu để hiên viên nhân hoàng tới đóng giữ không động ấn ban đầu chính là tại lao tử tại thủ dương sơn phát hiện chương n đạo m hai trăm chín mươi bảy đoạn lao tử đường chương hai trăm chín mươi bảy đoạn lao tử đường đúng rồi đem tất cả thu hoạch dọn dẹp một chút cô muốn tài liệu luyện đan lò luyện đan cùng đan phương về phần đ o ạ t được đan dược trong đó một nửa cho các tướng sĩ còn lại một nửa về triều đình đế tân không k e o kiệt ban thưởng xuất trinh lần này thủ dương sơn các tướng sĩ、si、đỉnh lấy rất lớn áp lực dù sao thánh nhân đạo tràng thế nhưng là thánh nhân nhà từ xưa đến nay không ai dám tiến đánh thánh nhân đạo tràng cho dù khai chiến cũng là tuyển tại địa phương khác tiến hành sẽ không liên lụy tới đạo tràng đế tân dẫn đầu phá vỡ quy củ mang ý nghĩa sau này h ư n g hoang thánh nhân đạo tràng cũng không an toàn đại vương bài này dương sơn linh khí cũng không kèm à huyền đô sốt ruột chạy trốn làm gì trương quế phương đã biết được huyền đô là chuẩn bị mang các đệ tử chạy trốn lao tử giáo lưu tại thủ dương sơn các đệ tử không phải liều chết bảo hộ bắt cảnh cung mà là l i ề u mạng chạy trốn lao tử đã sớm có chuyện di đạo tràng chuẩn bị ngươi không thấy tụ linh trận đều rút lui sao còn có, thủ hộ đại trận cũng không có mở lao tử hẳn là đã sớm tính tới nhân tộc sẽ xua đổi hắn dù sao thủ dương sơn tại dân tộc trong lãnh địa quá khứ thức nhân tộc quá yếu không có cách nào quản hiện tại nhân tộc có thực lực tự nhiên muốn nhìn xem thủ dương sơn c ó gì chỗ kỳ diệu chỉ bất quá l ã o tử không có dự liệu được chúng ta sẽ t r ư ớ c hủy bỏ nhân giáo khả năng l ã o tử cảm thấy không có khả năng có người dám phế nhân giáo một chút phái chỉ có thể nói l ã o tử quá tự đại đế tân trong lòng nói thánh nhân cũng là sợ chết trước kia l ã o tử mấy người cái gì cũng không sợ là bởi vì không ai có thể uy hiếp được bọn hắn hiện tại không giống với lúc trước hồng hoang có mười mấy người có thể uy hiếp bọn hắn đúng rồi quế phương ngươi nói chúng ta làm cái đan tông truyền thụ luyện đan tri pháp nghiên cứu đan đạo vừa vặn rất tốt đế tân nghĩ đến lao tử thành thánh cơ hội không có dựa theo suy tính lao tử lần này hẳn là sẽ rơi xuống thánh vị bây giờ lao tử không có rơi xuống thánh vị khẳng định là hồng quân xuất thủ nhưng lão tử bế quan chữa thương sau vẫn là phải một lần nữa tìm tới thành thánh căn cơ giảng dạy luyện đan chính là trước mắt thích hợp nhất thành thánh căn cơ nếu muốn làm lão tử vậy liền triệt để gây mất hắn thành thánh căn cơ thời gian lâu dài lao tử thánh vị vẫn như c ũ khó giữ được đại vương thần cảm thấy có thể t r ư ơ n g quế phương biểu thị đồng ý luyện đan cũng không phải chỉ có lao tử cùng huyền đỗ sẽ lao tử luyện đan nổi tiếng hồng h o n g là bởi vì hắn biết luyện chế Nguyên đô luyện đan đến chân truyền, luyện truyền đô Lao chế Tử thể thất có khi i m đan. Lao Tử t u luyện ậ t t đan, ạ bọn hắn thành vừa trở đó ạ i kim tiên thời điểm liền đã rất nổi、danh. Khi la danh. rất đã đ nguyên thủy luyện khí thông thiên kiếm pháp đều là hồng h o a n g các đại năng nội phục chỉ tiếc ba người đều đem chính mình am hiểu nhất đồ vật ném đi ngược lại tu luyện c h ả m tam thi chứng đạo làm bàn cầu nguyên thần biến thành cuối cùng lại thành hồng quân đệ tử bị hồng quân tính toán gắt gao cô trở về tìm tiên hoàng cùng nhân hoàng thương lượng một chút ngươi liệu một số người trông coi nơi này mặt khác tại phụ cận an bài một chút binh lực để phòng vật nhất mặc dù lao tử giáo người không có khả năng trở lại quấy dối nhưng cũng không thể không phản mặt khác chính là muốn nói cho c ô bằng lao tử cùng hắn đoạt địa bàn muốn hắn mau trong chính phủ cận đại yêu tộc cầm xuống bắc hải mạnh này trở lại chiều ca đế tân đem phục hy h i ê n viên cùng tiên thánh bọn họ gọi qua thủ dương sơn đã bị chúng ta cầm xuống lao tử lò bắt quái cùng huyền đô lò luyện đan đều bị ta làm tới còn có tương quan đơn thuốc dân gian cùng vật liệu còn có cấp thấp đan dược đơn thuốc dân gian và luyện đan lô những cái kia các loại trường quế phương thống kê đằng sau mới hiểu được cụ thể có bao nhiêu ta muốn thành lập một cái nghiên cứu luyện đan nhất đạo chuyến bá luyện đan chi pháp giáo phái các vị tiền bồi ý như thế nào đế tân đem lò bát quái cùng huyền đô lò luyện đan cùng tương quan đồ vật chồng chất tại trong mọi người nhìn xem lò bát quái các thứ đám người trợn mắt hốc mồm mặc dù bọn hắn biết đế tân lần này tiến đánh thủ dương sơn là chạy lao tử đan rực đi không nghĩ tới lao tử vậy mà không có đem lò bát quái mang ở trên người có lò bát quái đan phương cùng vật liệu bọn hắn cũng có thể luyện chế cựu chuyện kim đan ta đồng ý đế tân thuyết pháp lao tử ban sơn ổ i tiếng hồng hoang không phải cảnh giới của hắn cùng thực lực mà là bản c ầ nguyên thần biến thành tự xưng bản cổ chính tông t ă n thanh tên cũng là bởiếng hồng hoang mặt khác lao tử thuật luyện đan là mạnh nhất đã từng lao tử một lần dựa vào kim đan cùng không ít đại năng đổi lấy rất nhiều thứ lên tiếng trước nhất chính là phúc hy tiếp trước hắn chính là cùng lao tử bọn hắn cùng một đám người ở đây đối với lao tử người am h i ể u trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đúng vậy à lao tử đi qua đối ngoại tuyên bố tu vô vi biết vì thế chỉ lấy thu huyền đô một người đệ tử nhưng thực tiễn chứng minh lao tử cũng không vô vi mà lao tử chiếm hồng hoang cao siêu nhất thuật luyện đan lại không biết được coi đây là chính mình căn cơ đế tân có ý tứ là đem đan đạo nghiên cứu luyện đan truyền bá luyện đan chi phát chiếm dạng này lao tử liền triệt để đã mất đi thành th vũ lão con mà nói dưới mắt tốt nhất thành thánh chi cơ chính là truyền bá luyện đan chi pháp hồng hoàng trước mắt biết luyện đan người vô cùng ít ỏi mà lao tử là lợi hại nhất một cái chúng ta có thể lập tức lập một cái luyện đan giao phái ý nghĩa chính chính là giảng dạy hồng h o a n g chúng sinh luyện đan chi pháp gây mất lao tử thành thánh chi cơ hiến viên nhân hoàng cũng đồng ý đế tân ý kiến lúc này chính là triệt để gây mất lao tử đường lui thời điểm tốt Lao tử bốn ế q u chữa tiếp h ư xuống vấn đề chính là ai đến chấp trường cái này luyện đan giáo phái ta đã trưởng phật giáo không có tinh lực lại trưởng một giáo đế tân ném ra ngoài vấn đề ai đến chấp trường cái này luyện đan giáo phái ta trưởng đạo giáo cũng không có tinh lực phục hy biểu thị chính mình cũng rời khỏi trường một giáo phái liền đủ mệt mỏi lại đến một giáo không chịu được nổi mới giáo phái cũng là đối với đại đạo phát thệ đó là đạo độ cao không phải người bình thường có thể khống chế thoại nhân lao tổ thích hợp nhất lao tổ đã linh hội hỏa chi phát t á c luyện đan lại cần lửa bởi vậy ta cảm thấy thoại nhân lao tổ thích hợp nhất hiên viên nói ra ý nghĩ của mình luyện đan cần khống chế lửa người ở chỗ này đối với l ử a chi p h á p t á c hiểu rõ nhất không ai qua được thoại nhân lao tổ mắt khắc tiền bối ý kiến đâu đế tân nhìn về phía những người khác nếu là đám người cùng nhau thương nghị không thể chỉ nghe một người thoại nhân cùng thích hợp ta đồng ý thoại nhân lao tổ bốn đã như vậy vậy thì do thoại nhân lão tổ đến chấp t r ư ở n g cái này luyện đan g i á o phái giáo phái gọi đan tông lão tổ cấp tốc chuẩn nhất chuẩn bị chúng ta muốn đuổi tại lao tử xuất quan trước đó đem đan tông lập đế tân làm sau cùng ăn bài bọn hắn hiện tại muốn cấp thời gian chương 298 đan lô đâu chương 298 đan lô đâu huyền đ ô một đường phi nước đại chạy trốn tới bắc hải lão tử giáo trụ sở trước đó vì đối phó côn bằng lão tử để môn hạ đệ tử ở đây tuyển một chỗ đóng quân về sau lão tử lại tìm một chỗ làm đạo tràng mới đáng tiếc điểm là quyền định nhưng cái gì cũng không có chuẩn bị lao tử giáo muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu kiến sân môn huyền đô thả ra tin tức tất cả trốn tới đệ tử đến bác hải tìm hắn bác hải hiện tại là bốn nhà thế lực nữ hoa lao tử nguyên thủy cùng c â n bằng nguyên thủy là bởi vì xiển giáo vì hoàn thành phong thần l ư ợ n g kiếp nhân tộc bên kia thực sự không có cách nào đành phải đem l ư ợ n g kiếp chủ thể do nhân tộc đổi thành cận đại yêu tộc trên thực tế nhân tộc bộ phận kia l ư ợ n g kiếp đã hoàn thành tây kỳ thất bại triệt để tiêu vong đại thương nhất thống nhân tộc lịch thế là bàn làm lượm kiếp dẫn p h t người x i n giáo thập nhị kim tiên không thể không đeo phụ phần nhân quả này tăng thêm nhân năng phổ hiền văn thư từ hàng cùng cụ lưu tôn phản bội nguyên thủy hùng hàng trừng trị mấy người bởi vì hạo tiên h phản bội thiên đình hiện tại hay là nơi vô chủ phong thần lượng k i ế p đến tiếp sau vẫn chưa hoàn thành sau cùng phong thần một bước này còn không có tiến hành còn có xiển giáo cùng t i ệ t giáo đại chiến cũng chưa đi đến đi đại sư huynh chúng ta nên làm cái gì thủ dương sơn đã bị nhân tộc công chiếm một tên i đệ tử nhìn xem huyền đô tràn đầy thương tâm thủ dương sơn tốt bao nhiêu địa phương cứ như vậy bị đổi u ra ngoài rất không nợ sứ đệ không ngại lao sư sớm đã tính tới nhân tộc sẽ xua đổi chúng ta chỉ là không nghĩ tới nhân tộc sẽ hủy bỏ nhân g i o dẫn đến lao sư hết thể bố trí không làm đến làm hiện tại mọi người sống sót sau tai nạn khi kiên cường dũng cảm bắc hải sau này sẽ là địa bàn của chúng ta lão sư sớm đã chọn tốt mới địa bàn chúng ta đi qua đem lão tử giáo cung điện tu kiến đứng lên chờ lão sư trở về lão tử giáo sẽ lấy gương mặt mới mặt hướng hồng hoàng và tộc huyền đô an nguy mọi người không cần lo lắng lão sư đều có đoạn trước chỉ bất quá lão sư không có dự liệu được nhân tộc sẽ phế đi nhân giáo nhân tộc cũng quá đáng giận đem lão sư cùng lão tử giáo khiến cho thảm như vậy thu này không báo thế không làm người nhất định phải tìm nhân tộc báo thủ may mắn còn sống sót đệ tử nhau nhau phát tiết trong lòng của mình mối hận chuyện báo thù sau này hay nói ngay sau đó nhiệm vụ của chúng ta là trùng kiến bắt cảnh cung trùng kiến chúng ta lão tử giáo cung điện sau đó truyền bá luyện đan c h i pháp các ngươi gần nhất hàng đầu nhiệm vụ trừ cùng ta cùng một chỗ trùng kiến ngoài cung điện chính là chỉnh lý luyện đan c h i pháp luyện đan chính là lao sư thánh vị căn bản không cho phép phạm sai lầm huyền đô muốn tại lao sư trở về trước đó chuẩn bị kỹ càng cấp tháp luyện đan tri pháp huyền đô mang theo một đám đệ tử đi vào lao tử chọn tốt địa phương bắt đầu tu kiến cung điện phủ lên lão tử giáo cờ xí cùng lúc đó đế tân mấy người cũng tại vì đan tông địa điểm mà cãi lộn ta cảm thấy thủ dương sơn cũng không tệ nếu lao tử giáo người bị đuổi chạy chúng ta đang kiểm tra một chút có hay không láo tử lưu lại ám thủ nếu là không có vấn đề chúng ta tướng thủ dương sơn sửa chữa một chút liền có thể sử dụng v o ạ i nhân lão tổ cảm thấy thủ dương sơn làm đan tông địa bàn liền rất không tệ thủ dương sơn làm lão tử đã từng đạo tràng địa phương tự nhiên không sai thủ dương sơn tạm thời không được không động ấn là lao tử tại thủ dương sơn phát hiện nói cách khác nhân đạo khôi phục có thể muốn tại thủ dương sơn tiến hành đan tông hay là cùng phật giáo cùng đạo giáo một dạng tại triều k mười ba ngoài thành tìm một ngọn núi liền có thể thậm chí không cần sơn giã có thể có thể chọn lựa chiều ca thập tam thành ngoại bất luận cái gì một tòa thành đế tân cự tuyệt cầm thủ dương sơn làm đan tông địa bàn lão tử phía sau khả năng sẽ còn nghĩ đến đoạt lại thủ dương sơn lấy toại nhân lão tổ thực lực khả năng đánh không lại lão tử đến lúc đó sẽ còn gây nên hai giáo đại chiến đế tân nói đúng thủ dương sơn tạm thời không thể dùng nếu như thủ dương sơn bên trên cũng không thể khôi phục nhân đạo đến lúc đó không thể nói trước muốn hủy thủ dương sơn nhân tộc không cần tốt như vậy núi là một cái dạy địa bàn chúng ta cần chính là tự thân cường đại phục hy đồng ý đế tân lợi nói thủ dương sơn tốt nhất là hủy giữ lại sẽ chỉ t r e o chọc vô số phiền phức ta sẽ mau chóng mang theo không động ấn tiến về thủ dương sơn n ế m thử tỉnh lại nhân đạo nếu là có thể về sau thủ dương sơn chính là nhân tộc thánh địa nếu là không được vậy liền thiên hoàng nói một dạng hủy nó dạng này liền không có người đối với hắn có tưởng niệm kỳ thật đạo tràng hoặc là một giáo trụ sở căn bản không cần tốt bao nhiêu địa phương bây giờ n h â n tộc khắp nơi đều là bảo địa căn bản không cần đến đoạt linh khí địa phương tốt cần linh khí thời điểm đến chiều ca đạo tràng là được rồi toàn bộ hồng hoàng không có so chiều ca tốt hơn tu luyện địa phương hiến viên nhân hoàng cũng tỏ thái độ hắn cảm thấy thoại nhân lão tổ ý nghĩ vẫn là không có chuyển biến tới dưới mắt chúng ta nếu muốn chuẩn bị lập đàn tông cái k i a t r ư ớ c tiên cần phải tìm một chút biết luyện đan người đem từ thủ dương sơn có được đan phương và luyện đan chi pháp dạy cho bọn hắn để bọn hắn gánh vác t r u y ề n bá luyện đan chi pháp trách nhiệm huyền đô đã mang theo còn lại lao tử đệ con tại bắc hải an ra nói rõ lao tử đã sớm có ứng đối chúng ta tiến công chuẩn bị ở sau lao tử đã sớm nghĩ kỹ dọn nhà chỉ bất quá không nghĩ tới chúng ta sẽ hủy bỏ nhân giáo để hắn nhận lấy nghiêm trọng phản vệ dạy bảo hồng hoang chúng sinh luyện đan chính lào tử sau cùng thành thánh chi chúng ta nếu muốn gây mất lao tử đường lui vậy thì nhất định phải đoạt tại lao tử trước mặt lập đàn tông truyền bá luyện đan c h i pháp cho nên thoại nhân lao tổ không cần chọn địa bàn đế tân lần nữa cảnh cáo mọi người thời gian cấp bách trước tiên đem đan tông dựng lên lại nói trụ sở căn bản không cần tuyển tại t r i ề u ca ộ t mươi ba ngoài thành tùy tiện tìm một chỗ là được rồi có ý hướng ca tụ linh đại trở tại hoàn cảnh tu luyện không cần lo lắng huống hồ còn có t r i ề u ca đạo tràng cũng được vậy lao phu liền nghe mọi người thoại nhân không thể không gật đầu phục hy cùng nhân còn tốt dù sao thời gian trùng đục nhiều khả đế tân là đường đại nhân hoàng nhân tộc hiện tại coi trọng chính là đế tân mà không phải bọn hắn những lao gia hòa này có cái chỗ đi đã không tệ không có khả năng lại chọn ba lời bốn bắc hải lão tử giáo mới trụ sở bận rộn về phần huyền đô xuất ra túi c ả n khôn xem xét đan lô cùng cào phẩm kim đan chỉ là vừa mở ra túi c ả n khôn huyền đô liền trợn tròn mắt ra l ò bắt quái chính mình lò luyện đan cùng các loại lục chuyển thất chuyển bắt chuyển cựu chuyển kim đan cùng tương quan vật liệu cùng đan phương đều không thấy đáng chết đế tân huyền đô rất nhanh nghĩ đến đế tân trương quế phương xuất trinh thủ dương không có khả năng không có thánh nhân đi theo chỉ bất quá dấu ở chỗ tối n giáo giáo chuyển, chuyển chuyển, chuyển một khi những đan phương kia tiết lộ hồng hoang chúng sinh muốn học luyện đan cũng không cần bái nhập lao tử giáo muôn hạng chương hai trăm chín mươi chín đan tông chương hai trăm chín mươi chín đan tông đại đạo ở trên hiện có nhân tộc toại nhân thị xem hồng hoang chúng sinh không rõ đ a n đạo đặt lập nhất tên giáo là đàn tông nghiên cứu đ a n đạo giảng dạy thuật luyện đ a n pháp xin mời đại đạo giám c h i toại nhân thị đứng ở không trùng ngửa đầu hô to thanh â m vang vọng hồng hoang hồng hoang chúng sinh nghe được toại nhân thị lời nói gọi thẳng loạt tạo hồng hoang thiếu thuật luyện đ a n pháp sao thiếu lại không thiếu nói thiếu là bởi vì hồng hoang vạn tộc cơ bản không ai biết luyện đ a n chi thuật nói không thiếu là bởi vì lao tử k i u truyện kim đan các loại sớm đã nổi tiếng tại hồng hoang nhưng là lao tử xưa nay không dạy những người khác thuật luyện đàn một mực nắm ở bọn hắn sư đổ trong t đều sẽ trước tiên nghĩ đến lao tử cùng huyền đô sư đồ bây giờ xem ra n h â n tộc muốn đánh phá tình huống này n h â n tộc t h o i nhân thị đánh lửa để n h â n tộc biết lợi dụng lửa sửa ấm đốt đồ ăn công kích yêu thú đã nhiều năm như vậy cũng đã nắm giữ hỏa chi phát tác hắn đến lập đan tông nghiên cứu đan đạo giảng dạy thuật luyện đan pháp xác thực rất thích hợp luyện đan cần lửa hồng hoang chúng sinh khiếp sợ đồng thời lại vui vẻ lao tử cùng huyền đô luyện chế đan dược có thể nói là một đan kho cầu dân tộc t h o nhân thị dựng lên đan tông đem luyện đan chi pháp chuyển bá ra về sau mọi người cũng không cần là đan dược lo lắng thời điểm chiến đấu có đan dược c ũ n g không có đan dược thế nhưng là khác biệt có đan dược nhưng tại kiệt lực hoặc thụ thương thời điểm ăn đan dược khôi phục sức mạnh khôi phục thương thế tại bắc hải vội vàng tu kiến cung điện huyền đâu nghe được toại nhân thị lời thể bừng tỉnh đại ngộ k h ó trách trương quế phương muốn dẫn b i n h tiến đánh thủ dương sơn đồ vật của mình không có nguyên lai、like、đế tân là muốn lập đan tông truyền bá luyện đan c h i pháp luyện đan không giống luyện khí luyện khí có thể tự mình tìm tòi lung tung luyện chế luyện đan không có đan phương sẽ chỉ hư hao dược liệu lãng phí tài nguyên không đối đế tân đây là muốn hủy lão sư thành thánh căn cơ huyền đô đột nhiên nghĩ đến lao bây giờ bị toại nhân thị đoạn lao sư thành thánh căn cơ liền không có như thế lao sư b ế q u a n sau khi ra ngoài thánh vị vẫn là phải khó giữ được nói không chừng sẽ còn thương càng thêm thương đi qua tất cả mọi người cảm thấy lao sư là tu vô vì đó đạo có thể sự thật chứng minh không phải lão sư chẳng qua là mặt ngoài không hỏi thế sự nói cách khác lao sư vô vi chi đạo căn bản không tồn tại bao quát hắn cũng là hắn rất làm thêm pháp đều là cùng lao sư học hắn cũng không phải vô vi chi đạo mặc dù hắn là đan dược chất đống cảnh giới nhưng về sau thông qua luyện đan chậm dai đem cảnh giới vững chắc mà lại thuật luyện đan pháp cũng là hắn lớn nhất vô liếng hắn là hồng hoan g duy hai có thể luyện chế tất h t r u y ề n kim đan người nói cách khác đan đạo cũng hẳn là là hắn có thể cơ duyên này lập tức liền muốn bị toại nhân thị cướp đi sẽ còn lọt vào trình độ nhất định phản vệ huyền đô tranh thủ thời gian tìm cái địa phương ngồi xuống từ đệ tử khắc cầm trong tay một chút đan rửa c a n bởi vì một chút nguyên nhân nhân giáo tên không thể dùng lại sau này nhân giáo cải thành lao tử giáo cùng lúc đó chủ trì thánh nhân giáo phái thu đồ đệ nữ hoa ngay tại cho tham gia luận võ tu sĩ nói lao từ môn hạ giáo phái danh tự thay đổi sự tình liền nghe đến toại nhân thị lời thể để nữ hoa khiếp sợ không thôi xem ra nhân tộc là để mắt tới đại sư h i n h a đầu tiên là phế trừ nhân giáo ngay sau đó liền lập đàn tông truyền thụ luyện đan chi pháp đem đại sư h i n h sau cùng thành thánh căn cơ cũng gây mất luyện đan thế nhưng là đại sư h i n h chuyên môn a hồng h o a n g ai không biết đại sư h i n h thánh vị khó giữ được nữ hoa lắc đầu đan đạo là đại sư h i n h sau cùng thành thánh căn cơ lão sư đã nói qua để đại sư h i n h hơi bế quan một chút sau phải nắm chặt đem căn cơ nối liền hắn chỉ có thể tạm thời giúp đại sư h i n h áp chế thánh vị rơi xuống thời gian lâu dài không có căn cơ trèo trống bây giờ t o ạ nhân thị dựng lên đàn tông truyền thụ thuật luyện đan pháp đại sư như vậy bế quan đại sư huynh lại sẽ phải gánh chịu một đợt phản vệ chuẩn ngay tại hồng hoang trung sinh nghị luận bên trong đại đạo làm ra đáp lại hồng hoang s á c thực thiếu thuật luyện đan cần phải có người đến giảng dạy theo đại đạo thanh em rơi xuống vô số đại đạo công đức rơi xuống rót vào t o ạ nhân thị thể nội giờ k h ắ c này hắn đối với l ử a chi pháp tác cùng đan đạo lý giải có trên diện rộng tăng lên nguyên bản không có lĩnh hội song hỏa chi pháp tác lập tức viên mãn đan đạo cũng từ mơ hồ không rõ dần dần trở nên rõ ràng đối với các loại đan vương cũng càng thêm sáng tỏ đàn tông hoan nghênh hồng h o a n g vạn tộc người đến đây học tập luyện đan c h i pháp chỉ cần không phải thiên đạo thánh nhân môn hạ đệ tử hoặc tới có quan hệ đan tông đều đến c h i không cự tuyệt toại nhân thị chiêu cáo hồng h o a n g chỉ cần ngươi không phải thiên đạo thánh nhân môn hạ đệ tử không có quan hệ gì với bọn họ ngươi muốn học luyện đan đều có thể đến chúc mừng đàn tông tông chủ chúc mừng đàn tông tông chủ chúc mừng toại người lão tổ bốn tạ ơn chư vị đan tông lấy lập lao tử sau cùng cơ duyên không có mà tại ngọc kinh sơn bế quan chữa thương lão tử đột nhiên phun ra một m ụ n đại huyết lần nữa hôn mê. Thế thế. hồng quân gấp đế tân lặp đi lặp lại nhiều lần làm thiên đạo thánh nhân hoàn toàn không đem hắn cái này đạo tổ để vào mắt ta hắn cũng không lo được nguyên lai tử tiêu cung vị trí tên i k i ê u trước thu thập một trận đế tân bọn hắn lại nói thiên t i ê u nếu có thể tiến đến tại liền tiến đến chỉ là hồng quân đi vào nhân tộc trên không thời điểm đã có người đang chờ hắn nhân quả đạo nhân vận mệnh đạo nhân hai cái giáo chủ hai cái đế tân ba cái phục hy ba cái h u y â n viên cùng đại thương văn võ đại thần cùng nhân tộc tiên thánh bọn họ hồng quân đã lâu không gặp đế tân nhìn xem nổi giận đùng đùng hồng quân cười ha hả nói ra lấy bây giờ nhân tộc tập hợp đ ỉ cuối cùng h hắn h n tới cũng giống vậy chiều ca thủ hộ đại trận ngay cả hắn cũng không phá được không cần a ngươi cũng không phải hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên bây giờ thiên hạ cũng không đủ thánh nhân c h â n áp đã không ổn định đã như vậy còn sợ ngươi cái này lao âm phê làm gì đế tân cũng đối hồng quân luận n i ệ ợ n g pháo hồng hoang không ai có thể thắng được hắn ngươi có phải hay không đau lòng lao tử cái kia tiểu âm n ó m đáng tiếc không dùng ngươi là cao quý hồng hoang trí cao vô thượng đạo tổ cũng không cách nào bảo vệ hắn thánh vị không rơi xuống đi lao tử đến bây giờ còn không có rơi xuống thánh vị là nguyện ý ngươi xuất thủ áp chế bất quá lao tử nếu là thời gian dài không tìm được thành thánh căn cơ hắn vẫn như cũ muốn rơi xuống thánh vị biến thành trần thánh ngươi biết ta vì cái gì chỉ làm lao tử không làm nguyên thủy tiếp dẫn cho nên lúc trước ta mới có thể để thân là thiên đế hạo thiên lập xuống đại đạo lợi thế không nói thiên đế không phải tam giới tri chủ lại có lao tử cựu truyện kim đan nổi tiếng hưởng hoang nhưng xưa nay không giảng dạy hưởng hoang chúng sinh luyện đan tri pháp hồng hoang chúng sinh muốn đan dược chỉ có thể lấy cao giá cả cầu x i n lão tử sư đồ ban t h ư ở n g một viên nếu như thế nhân tộc này liền đến gánh vác giáo sư này hồng hoang chúng sinh luyện đan chi pháp trách nhiệm lão tử liền đợi đến biến thành chuẩn thánh đi đừng nói hắn còn có vô vi chi đạo nếu là hắn vô vi nhân tộc cũng sẽ không gặp nhiều như vậy gặp chắc trở còn có nguyên thủy t h u ậ t luyện của ngươi là hồng hoang mạnh nhất ta hy vọng chính ngươi chủ động chuyển thụ hồng hoang chúng sinh nếu không ta không để ý đem ngươi đổi ra đông côn lôn đúng rồi lão tử giáo đã bị đổi ra thủ dương sơn về sau thủ dương sơn không còn là lão tử cùng thiên đạo thánh nhân địa bàn chương ba trăm đội hồng quân t r ư ơ n g ba trăm đ ố i hồng quân đế tân lợi nói để người vây xem c h â n kinh tình cảm nhân tộc lập đan tông không phải có chính mình thuật luyện đan mà là đem lão tử nhà đ o ạ n bất quá mọi người chỉ cảm thấy giành được tốt mà lại thiên đạo thánh nhân thành thánh nhất định phải làm một kiện đối với hồng hoang chuyện có ý nghĩa thu hoạch được thiên đạo tán thành lao tử trước đó chính là phát ra lời thể phải giáo hóa nhân tộc kết quả giáo h ó a không có tính toán ngược lại là rất nhiều mà hồng hoang những năm gần đây lão tử sư đồ đan dược s á c thực rất nổi danh có thể cùng mọi người không quan hệ á lão tử sư đồ lại có thể luyện chế đan dược tốt bọn hắn lại không cầu được bao quát nguyên thủy luyện chế vũ khí cũng là chứ m ô n hạ h ắ n đệ tử người khác cũng là rất khó từ hắn cái kia cầu được một kiện vũ khí đế tân đây là minh bạch cảnh cáo nguyên thủy chính ngươi nếu là không chân quý cơ hội về sau hồng hoa luyện khí nhất đạo liền không có quan hệ gì với hắn đế tân ngươi dám ngay trước bản tọa mặt uy hiếp bản tọa đệ tử hồng quân tức giận đế tân không chỉ có trực tiếp vạch trần lao tử thiếu hụt còn trước mặt mọi người uy hiếp nguyên thủy đây là trần chùi đánh hắn mặt phải thì như thế nào ngươi cho rằng mục đích của ngươi có thể thực hiện ta cho ngươi biết từ ngươi lựa chọn cùng thiên đạo tàng t i u với nhau một khắc kia trở đi ngươi hạn mức cao nhất liền đã chú định ngươi còn muốn mưu t o à n thôn vệ thiên đạo bản nguyên đến đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên ta cho ngươi biết không có khả năng bản cổ đại thần vĩnh viễn là ngươi không thể đổi kịp tồn tại các ngươi cùng là h ố n độn thần ma thời điểm ba nghìn thần ma vì cái gì đều không phải là bản cổ đại thần đối thủ ngươi cho rằng chỉ là bởi vì hắn có khai thiên d i ệ u tạo hóa ngọc điệp cùng ba mươi sáu phẩm h ố n độn thanh l i ê n ba kiện h ố n độn linh bảo sao cảnh giới là bên trên các ngươi còn kém hắn hai đại cảnh giới cho dù không có ba kiện hỗn độn linh bảo các ngươi y nguyên không phải là đối thủ của hắn mà lại ngươi vốn có con đường của mình có thể ngươi vì trở thành hồng hoang người thứ nhất, từ bỏ chính mình đạo. ngươi trạm tam thi h c ứ nói g hồng hoang đạo chi cái c pháp hơn kiếp. lưu lượng truyền một a chứng đạo trạm h h thánh?、Nữ、hoa, lão tử, nguyên thủy, à n Nữ nguyên tử, t lão ư Ngươi ớ c cùng chuẩn cái công đức đó đề, nói thông thiên, tiếp dẫn cùng đề, cái nào không phải công đức thành thánh? không phải dẫn nào tam thi chỉ cần tam thi hợp nhất liền có thể thành thánh thế nhưng là chính ngươi đều không có thành công những người khác làm sao có thể thành công con đường của chính ngươi gây mất liền đem hồng hoang chúng sinh đường cũng gây mất nếu không phải ta cuộc khởi bây giờ n h â n tộc đã biến thành thiên đạo c h i tử dân tộc cộng chủ muốn tự xưng thiên đạo tri tử tiệc giáo cơ hồ tiêu vong mà tây phương giáo thủ hộ rất nhiều đệ tử thành lập phật giáo sau đó hồng hoang từng bước hướng phía thời đại mạt pháp phát triển ngươi thì yên lặng chờ thiên đạo bản nguyên biến yếu tốt đem nó thốt vệ l ư ợ n g kiếp nói dễ nghe một chút là thiên đạo định nói khó nghe chút chính là ngươi chế định tòng long hán l ư ợ n g kiếp bắt đầu ngươi ngay tại quáy nhiều l ư ợ n g kiếp vụ yêu l ư ợ n g kiếp càng là nhiều lần quáy nhiều đến phong thần l ư ợ n g kiếp trực tiếp chính là ngươi một tay bài kế nguyên thủy cùng lao tử bất quá là tại thi hành mệnh lệnh của ngươi đáng thương lao tử cùng nguyên thủy là bàn cổ đại thần nguyên thần biến h à n h lại không chính mình tìm kiếm con đường càng muốn học ngươi chạm thi lúc đầu lão tử hảo nghiên cứu h u n luyện đ bây giờ lại chỉ có thể ngồi đợi rơi xuống thánh vị đan đạo đã thuộc về nhân tộc truyền thụ hồng hoang chúng sinh luyện đan c h i pháp trách nhiệm n h â n tộc gánh chịu nguyên thủy cũng là không h ả o h ả o nghiên cứu con đường luyện khí muốn giải thích thiên đạo tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù vô s ỉ nhưng đầu góc còn có thể một lòng vì phương tây biết nghiên cứu tín ngưỡng lực nếu không phải ta hồng hoang chúng sinh còn tại cùng chết tam thi trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu bạch trạch nhớ được anh triều thương dê côn bằng khổng tuyên đại bằng lục áp tại chuẩn thánh đỉnh phong dừng lại đến chết cũng thành không được thánh đế tân lần nữa để lộ hồng quân xấu xí sắc mặt để mọi người biết hồng quân bất quá là cái vì tư lợi người thôi đồng thời cũng là để nguyên thủy cùng lao từ minh bạch để đó sở trường của mình không cần đi liếm người khác sau cùng hạ c h à n g chính là bị mất con đường phía trước mà hồng quân làm hết thảy chính là lầm người đế tân ngươi lần lượt chửi bới bản tọa giáp tâm ra sao thật coi bản tọa bắt ngươi không có cách nào hồng quân sắc mặt như mực đế tân trước mặt nhiều người như vậy cửa trách hắn cùng đệ tử của hắn là coi mình là dễ ước hiếp sao chửi tới ta chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi giút hồng hoang chúng sinh nhận rõ ngươi người bắt ta có hay không biện pháp ta không biết ta chỉ biết là ngươi không đánh chết ta đế tân hoàn toàn không thèm để ý hồng quân s ắ p mặt hắn mục đích hôm nay chính là hung hăng đánh hồng quân mặt thật coi ba cái hốn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cùng viên tràn đầy ăn chay nơi này có mười cái thánh nhân thật đúng là không sợ hồng quân mà lại do mười cái hỗn độn linh bảo làm chủ đao trận không có mở cho dù là hồng quân đem thiên đạo chi nhãn triệu h o à n đến đế tân cũng không sợ đã như vậy vậy liền so tài xem hư thực hồng quân cũng không nói nhảm hắn hôm nay nhất định phải cùng dân tộc tranh tài một trận lần trước không địch lại là bởi vì tất cả hốn nguyên đại la kim tiên xuất thủ lần này nhưng không có mặt khắc hốn nguyên đại la kim tiên hỗ trợ thiên hoàng đế tân hô phục hy nhân tộc cao cấp linh bảo đều tại hắn cái kia tiếp lấy phục hy đem tất cả trí bảo v ứ t cho đế tân mặc dù hắn bắt q u á i trận pháp rất lợi hại nhưng cùng đế tân tam tài trận so ra hay là kém một chút thiên địa nhân ba hợp nhân quả cùng vận mệnh dây dưa trận lên đang khi nói chuyện đại trận liền d ậ y do mười một trôi hỗn độ linh bảo làm chủ vô số cao cấp linh bảo làm phụ sát pháp đại trận phát ra hào quang săn trói tiếp lấy một thanh một cây đao tụ tập kích động hồng quân trận này trước ngươi gặp qua bất quá ta lần này tăng thêm một ít gì đó hy vọng ngươi có thể hài lòng nhân tộc khí vận, nhập, nhân khí tộc tộc、so、sau y ệ n n lực, h đó đế tân liền bắt đầu thao túng trận pháp công kích hồng quân đồng thời những người khác cũng bắt đầu công kích đạo tổ thì thế nào làm theo đánh hồng quân ngay từ đầu lơ lễm đế tân dựa vào đơn giản chính là nhân tộc khí vận nhiều thôi hôn nguyên đại la kim tiên lợi hại hơn nữa cuối cùng không cách nào cùng hợp đạo cảnh so sánh chỉ là khi cụ thể công kích đến hắn trước mặt thời điểm hồng quân phát hiện hắn sai nhân tộc thực lực tổng hợp so với lần trước lại tăng lên một cái cấp bậc hồng quân không dám kinh thưởng toàn lực xuất thủ đế tân mấy người cũng là toàn lực c h u y ể n vận lúc này chiến đấu phong ba đã chuyển khắp hồng hoang nhân tộc nguyện lực cùng số mệnh sẽ càng nhiều hướng mấy người bọn hắn trên thân đến hồng quân không còn ra muộn triệu hồi ra thiên đạo chi nhãn tự mình một người thật đúng là khả năng bại bởi đế tân mấy người đối mặt thiên đạo chi nhãn xuất hiện đế tân mấy người cũng không hoảng hốt hiến viên lấy không động ấn làm vũ khí mang theo nhân tộc khí vận cùng nhân tộc nguyện lực công kích thiên đạo chi nhãn nói không chừng chiến đấu rất nhanh thăng cấp hồng quân phát hiện chính mình khả năng đánh không lại đế tân mấy người nếu là đế tân mấy người đều đánh không lại vậy hắn lần này mặt thế nhưng là ném đi được rồi lần trước nhìn thấy người dù sao rất ít lần này không giống với hồng hoang rất nhiều người đều đang chăm chú một khi thua hắn uy nghiêm liền triệt để không có hồng quân để thiên đạo chi nhãn đối kháng đế tân đao trận đồng thời phóng thích thiên phạt nơi này là nhân tộc địa bàn đế tân bọn hắn có thể gánh vác có thể phần lớn người gánh không được mạnh không dễ chơi liền làm yếu để bọn hắn biết mình lựa dợ. n thế là quần quận thiên phạt liên tiếp không ngừng mà rơi xuống trong nháy mắt đem phương viên vạn giảm bao trùm khả đế tân đối với cái này đã sớm chuẩn bị thiên phạt hắn không phải là không có trải qua sớm tại hắn còn không có thành thánh thời điểm hồng quân tới tìm hắn phiền phức thời điểm hồng quân liền dùng thiên phạt trừng phạt qua triệu ca dân chúng chung quanh khi đó đế tân không có năng lực đơn độc đối mặt hồng quân chỉ có thể trốn ở thủ hộ đại trận bên trong trơ mắt nhìn xem bách tính chết thảm nhưng lúc này không giống ngày xưa n h â n tộc sẽ không mặc cho ngươi xử trí sẽ phản kháng tại tu sĩ dẫn đầu xuống mấy vạn dặm bên trong người lấy khí vận cùng nguyện lực làm câu thông lấy tu sĩ làm trận tiết một cái siêu cấp lớn trận pháp trong nháy mắt hình thành ngăn cản thiên phạt đế tân trước đó tại nhân tộc các nơi không ngừng luận đạo không phải mù quáng làm việc sớm đã đem trận pháp t r u y ề n xuống dưới mà lại trọng điểm truyền bá hồng quân chính là hồng hoang lớn nhất tác nhân là nhân tộc địch nhân lớn nhất vì mục đích không từ thủ đoạn nhân tộc đi qua gặp như vậy tính toán nhìn như là lao tử cùng nguyên thủy mấy người dợ trọ quỷ kỳ thực là hồng quân y tứ chỉ bất quá hắn không có nói thẳng mà là để thiên đạo truyền đạt hắn y tứ thông qua số trời hình thức. tại đế tân tử từ, từ dẫn đạo bên dưới nhân tộc đối với hồng quân chỉ có hận không có mặt khác nhân quả đạo nhân đẩy ngược nhân quả đã ngươi hồng quân bắt nhân tộc bách tính khai đao vậy ta liền lấy ngươi huyền môn đệ tử khai đao đ ừ n g quên phong thần lượng tiếp còn không có kết thúc đâu xiển giáo thập nhị kim tiên cướp còn ở đây ai bởi vì ai quả nhân quả tương liên tuần hoàn không nớt thật nhân quả đạo nhân nói xong một đạo nhân quả c h i lực hướng côn lôn sơn mà đi xiển giáo về sau tại bắc hải cận đại yêu tộc tiến hành phong thần đến tiếp sau chính là vì tái giá thập nhị kim tiên cướp nhân quả đạo nhân chính là muốn đem cái này cướp một lần nữa quay lại thập nhị kim tiên trên thân mà lại đ là của ngươi cướp liền phải chín h n g ư ơ i độ tái giá cho người khác vô hiệu nhân quả đạo nhân cử động lần này trực tiếp đem phong thần lượng k i ế p lại về tới bắt đầu trạng thái nguyên thủy cố gắng trước đó tất cả đều ở p h í nguyên thủy làm nhiều như vậy không phải là vì thuận lợi giúp môn hạ thập nhị kim tiên thuận lợi độ kiếp sao đương nhiên đế tân mục đích không chỉ có như vậy đ ả kích nguyên thủy cùng xiển giáo thập nhị kim tiên làm ặ t ngoài chân thực mục đích là làm h ư n g quân bởi vì nguyên bản số trời phong thần lượng kiếp hẳn là đều bằng bản sự có thể hồng quân lại đản x i n giáo cùng nhân g i á phong thần lượng kiếp hắn lại không biết lúc nào phát sinh sao kết nối dẫn cùng chuẩn đề đều có thể thôi diễn ra phong thần lượng kiếp đằng sau kế tiếp lượng kiếp là tây du l ư ợ n g kiếp phong thần lượng kiếp bên thắng nhưng thật ra là tây phương giáo tây phương giáo sẽ chính thức đụng vào nhân quả cùng tín ngưỡng cải thành phật giáo mà tây du l ư ợ n g kiếp chính là đại hưng phật môn là ôn tập phương tây chiêu n ạ p càng nhiều địa nhân mới thu thập càng nhiều vật tư là hồng quân ở trong tối chiếu lặng lẽ bố cục mục đích đúng là đem hồng hoang từng bước biến thành m ạ t pháp thế giới nhân quả đạo nhân đem x u n giáo thập nhị kim tiên nhân quả trở lại trên người bọn họ hồng quân trước đó hết thể bố trí liền bột phí hơn nữa còn phải thừa nhận nhân quả phản vệ. Không phải vậy. hồng quân vì cái gì không để cho ba nghìn hồng trần khách đi chữa trị phương tây mà là để tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh để bọn hắn phụ trách chữa trị phương tây ôn tập phương tây trên thực tế chính là chữa trị phương tây địa mạch năm đó l à hầu dùng toàn bộ ma tộc tự bạo hủy đi nhưng thật ra là phương tây địa mạch phúc hồng quân đột nhiên thổ huyết dọa những người khác kêu to một tiếng đế tân n g ư ờ i dám hồng quân giận dữ ngay tại vừa mới hắn phát hiện đã hoàn thành phần lớn phong thần lượng k i ế p lại v ề không hắn còn kỳ quái đế tân tại sao không gọi nhân tộc bên ngoài người hỗ trợ nguyên lai、like、đế tân đã sớm tính tầm kỹ lần này tốt phong thần lượng kỹ dẫn phát lượng kiếp xiển giáo thập nhị kim tiên lại phải một lần nữa độ kiếp rồi mấu chốt là lúc đầu phong thần lượng kiếp tây kỳ còn có thể cùng đại thương đánh một đoạn thời gian mà lại mở ra mấu chốt là đế tân đi tế bái nữ hoa thời điểm sách dâm thơ chỉ cần đế tân đi tế bái nữ hoa phong thần liền mở ra nhưng bây giờ đế tân đều đã là huấn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ người muốn cho hắn lại tế bái nữ hoa đã không thể nào phúc không đợi hồng quân nói tiếp lại là một ngụm lao huyết phong thần lượng kiếp nhân quả phản vệ liên tiếp không ngừng trước đó tất cả cố gắng đều hưởng phí hồng quân thế nào nhân quả phản vệ tư vị rất thoải mái、đi. cô để nhân quả đạo nhân bình định lập lại trật tự trải vớt một chút nhân quả quan hệ để nó bình thường trở lại phong thần lượng k i ế p kết lại phải lại bắt đầu lại từ đầu cô muốn biết ngươi lần này đi đâu đi tìm vật dân mới ngươi nhân tộc cô liền làm ngươi huyền môn đệ tử chắc hẳn giờ phút này nguyên thủy cùng x ỉ n giáo thập nhị kim tiên cũng cùng ngươi một dạng ói không ngừng ha ha ha ha ha ha đế tân cười to nhân quả đạo nhân cùng hắn một dạng đều là phân thân tâm ý của nhau liên thông hắn dùng đao trận kiềm chế thiên đạo chi nhãn những người khác kiềm chế hồng quân là nhân quả đạo nhân sáng tạo thời gian nó đế tân hoàn toàn không lo lắng nhân tộc có nguy cơ chính mình bản thể lập tức liền đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên còn có thương hiệt lao tổ cùng toại người lao tổ muốn độ kiếp đến lúc đó nhân tộc chính là một cái hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên thêm bốn cái hôn nguyên đại la kim tiên mà lại lúc kia phục hy bản thể cũng hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn hiên viên nếu là tỉnh lại nhân đạo cũng sẽ đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn thực lực cường đại như vậy nhân tộc có cái gì tốt lo lắng l ư ợ n g kiếp rối loạn đơn giản chính là gây nên vô lượng lượt kiếp nhân tộc thực lực hoàn toàn gánh vác được nhưng xiển giáo liền không giống với lúc trước nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên khẳng định gánh không được về phần về sau thu mấy vạn đệ tử. hoàn toàn không có tác dụng mọi người đứng vững bản tọa cũng tới thêm chút lửa vận mệnh đạo nhân hô to nhân quả chi l ư ợ ra lực lượng vận mệnh sao có thể không cần làm nhân tộc nắm giữ hai đại lực lượng song trọng công kích mới là hiệu quả tốt nhất trương quế phương đem chiến trận liên tiếp đến chúng ta mấy người trên thân hồng quân chắc chắn sẽ không để vận mệnh đạo nhân thi triển lực lượng vận mệnh kết quả này hắn không chịu nổi liều chết cũng muốn ngăn cản một khi để vận mệnh đạo nhân đạt được đó chính là song trọng đạt kích chính hắn chịu được nhưng xiển giáo thập nhị kim tiên chịu không được nguyên thủy cảnh giới cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng nhưng đế tân để trương quế phương đem chiến trận liên tiếp đến trên người bọn họ chính là muốn cho người mượn tộc tướng sĩ lực lượng trọng thương hồng quân để vận mệnh đạo nhân có thi triển không gian cùng thời gian là đại vương tất cả tướng sĩ công kích t r ư ơ n g quế phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghe được đế tân lời nói lập tức đem chiến trận liên tiếp đến đế tân mấy người trên thân t r ư ơ n g ba trăm linh hai tiếp dẫn chuẩn đề luôn uống t r ư ơ n g ba trăm linh hai tiếp dẫn chuẩn đề luôn uống vận mệnh đạo nhân thi triển lực lượng vận mệnh chính là ổn định x ỉ n giáo thập nhị kim tiên vận mệnh để bọn hắn nhất định phải hạ tràn độ kiếp mà không phải đem kiếp nạn chuyển di cho những người khác bởi vì nguyên thủy sợ sẻ xi giáo bề ngoài có người v ấ lạc xi n giáo thập nh rất nhiều người thực lực kỳ thật không mạnh theo đại thương tướng sĩ gia nhập lực lượng kinh khủng tại đế tân mấy người trên thân nở rộ khi tức bể phải hồng quân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trung pi là ngạo mạn à nghĩ không ra nhân tộc lực lượng so với chính mình dự liệu mạnh nhiều như vậy cùng lúc đó tại ngọc kinh sơn cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề một đạo bế quan nguyên thủy đột nhiên phun ra một ngụm đại học sau đó té xịu do tiếp dẫn cùng chuẩn đề kêu to một tiếng trong khoảng thời gian này là thế nào đầu tiên là người của lão tử giáo bị phế trừ lão tử lọt vào nghiêm trọng phát vệ dính liễu nguyên thủy cùng bọn hắn ngay sau đó lao tử sau cùng thành thánh căn cơ lại bị nhân t ộ c đ o ạ n lao tử lại một lần lọt vào đạ kích trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiếp theo là nguyên thủy cũng tương tự bị phản vệ chỉ bất quá nguyên nhân gây ra cùng lao tử không giống với bởi vì bọn hắn không có phát hiện xiển giáo bị phế mà lại xiển giáo cũng phế không xong a xiển giáo cũng không phải nhân giáo như thế không có kiên cố căn cơ mà có thể đối với nguyên thủy sinh ra lớn như thế phản vệ chỉ có phong thần lượng k i ế p lúc đầu phong thần lượng k i ế p đến tây kỳ diện cơ phát cùng khương tử nha chết nơi đó kết cục liền hoàn toàn thay đổi thông thiên đã biết được sự tình phía sau cho nên thu nạp đệ tử phái g a đệ tử lên thiên đình nhậm chức lại đằng sau thông tin ê tự chém thánh vị chứng được hôn nguyên đại la kim tiên lại đem tiệt giáo cùng huyền môn quan hệ gây mất xiền giáo cùng tiệt giáo đại chiến không có mà nguyên thủy nghĩ tới biện pháp là tái giá đem phong thần lượng kiếp từ nhân tộc trên thân chuyển rời đến cận đại yêu tộc trên thân thuận lợi đem phong thần đại bộ phận trình tự đ ề u hoàn thành nhưng bây giờ lại bồi thường đến bắt đầu trạng thái nguyên thủy tái giá hồi phí tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảm thấy sợ đế tân là thật cùng thiên đạo thánh nhân s、so、a kẻ đầu tiên là lao tử tiếp theo là nguyên thủy kế tiếp có thể hay không bọn hắn chứ nguyên thủy xiển giáo thập nhị kim tiên cũng lọt vào nghiêm trọng phản vệ nhau nhau thổ hết hôn mê. p hồng quân lượng hay là xem thường nhân quả chi lực cùng lực lượng vận mệnh nhân quả chi lực để xiển giáo nhân quả trở lại quỹ đạo đối với hắn và xiển giáo nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên sinh ra rất lớn phản vệ lực lượng vận mệnh trực tiếp khóa kín xiển giáo thập nhị kim tiên mệnh đánh nổ hồng quân cùng thiên đạo tri nhãn đế tân hô to đây là khẩu hiệu nhất định phải vận g rội chỉ bằng mấy người bọn hắn s á t thực rất khó nhưng lại có thể cho hồng quân chế tạo áp lực người vây xem chân kinh đế tân vậy mà muốn muốn đánh bạo hồng quân cùng thiên đạo chi nhãn làm sao có thể vô luận là hồng quân hay là thiên đạo chi nhãn đều không phải là thánh nhân có thể đánh nổ trừ phi là bản cổ đại thần nếu không thiên đạo đã sớm trung thực hồng quân đã sớm chạy trốn nhân tộc công kích càng ngày càng mạnh hồng quân dần dần cảm thấy cố hết sức chủ yếu là trong khoảng thời gian này đến nay hắn liên tiếp thủ thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của hắn cho dù hắn là hợp đạo cảnh c ơ giả cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục mà đế tân liên tiếp đối với huyền môn cùng thiên đạo thánh nhân bất lợi để hắn không thể không ra tay lại không ra tay huyền môn đều nhanh không có nguyên bản hồng quân còn vì n ữ hoa lập giáo mà vui vẻ dù sao n ữ hoa cũng là hắn đệ tử nàng lập giáo huyền môn liền có thêm một cái dạy lớn mạnh mấy phần kết quả thông tin mang theo tiệt giáo phản bội c h i t để cùng hắn cùng thiên đạo phân rõ giới hạn hiện tại nhân tộc thành huyền môn bên ngoài giáo phái nhiều nhất thế lực đầu tiên là phật giáo sau đó là đạo giáo sau đó là đàn tông qua đi có thể hay không lại đến cái khí tông đế tân gia hỏa này đối với đào góc tường thế nhưng là rất cố chấp mà lại rất tâm hiểm không chỉ có đào góc tường còn đào đất cơ tiết giáo đào đi nhân giáo không có căn cơ còn bị hủy xiển giáo cũng bị nhân quả đạo nhân thay đổi nhân quả đem thông tin ê cùng thập nhị kim tiên p h ả n vệ hiện tại xiển giáo không so với người dạy tốt bao nhiêu có phải hay không phát hiện ngươi huyền môn càng ngày càng nguy hiểm đế tân không quên kích thích hồng quân bây giờ nguyên thủy cũng bị p h ả n vệ thời điểm cấp đoạt nguyên thủy khí đạo khí cùng đan là tu sĩ hai đại trọng yếu tài nguyên hồng hoa luyện khí sư hay là có ít chứ nguyên thủy không nghe nói ai luyện khí đặc biệt nổi danh các đại năng vũ khí hoặc là thiên, thiên. hoặc là hậu tiên chính mình l u y ệ n chế không có người sẽ chuyên môn cung cấp vũ khí đã như vậy đế tân đòi nhân tộc đem khí đạo cơ duyên cũng c h i ế m cứ lấy hậu nhân tộc đàn cùng khí cũng không thiếu trước đó là lao tử cùng nhân giáo hiện tại là nguyên thủy cùng x ỉ ể n giáo còn lại nữ hoa cùng nữ hoa giáo cùng tiếp dẫn chuẩn đề cùng tây phương giáo ta đang suy nghĩ hai phe này ta trước làm cái nào tốt đi một chút đâu cái nào lại càng dễ làm một chút đâu đế tân tự nhiên không có khả năng tất cả đều làm tây phương giáo còn có thể làm một chút dù sao phương tây còn có rất nhiều nơi chờ đợi ôn tập đâu nữ hoa liền không giống với lúc trước mặc dù cận đại yêu t ộ c đầu phục nàng nhưng bây giờ chiếm cứ bắc hải kỳ thật n à n g nói không tính nguyên thủy cùng lao tử đều đang lặng lẽ nhúng tay phương tây lớn như vậy một vùng hoang vu vù sinh cơ ta nhìn liền đau lòng chân thực đau lòng tiếp dẫn cùng chuẩn đề a hao tâm tổn trí phí sức vì ôn tập phương tây trộm đạo cường đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng cho dù dạng này lập ôn tập phương tây hay là kém xa tâm ta tốt không n g u y ệ n ý bọn hắn mệnh mỏi như vậy quyết định đem còn lại địa phương hóa thành địa bàn của ta tự hành khai phát phục hưng phương tây lại nói phương tây bị làm thành cái dạng này là ngươi hồng quân sông gia họa là ngươi thiếu phương tây nhân quả bây giờ phương tây so sánh quá khứ có rất lớn cải thiện thế nhưng là bao trùm khu vực rất ít chỉ có một phần sáu bởi vì phương tây quá lớn mặc dù cho lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa vẽ vài chỗ nhưng còn có ba phần chi mà địa phương chống không lúc đầu có người hỗ trợ phục hưng phương tây là chuyện tốt nhưng người này là đế tân chính là chuyện xấu đế tân làm việc từ trước đến nay sẽ không đem chỗ tốt cho người khác nếu là hắn dẫn người đến đây lấy được công lao cùng tây phương giáo không có quan hệ không chỉ có như vậy tây phương giáo còn muốn thiếu đế tân nhân quả bọn hắn thiếu thiên đạo công đức còn muốn thật lâu mới có thể còn xong nhưng nhân tộc một khi vào ở phương tây có thể hay không một lần nữa thủ dương sơn như thế hành động đem tây phương giáo cưỡng chế di rời chương ba trăm linh ba không quân cuối kịp tuyên h t h đạo c hàn lui, không, phải đánh không lại đế á n không h tân bọn hắn, mà lập tức đ sắp xếp người tìm biết cách luyện khí tu sĩ nhân tộc nguyên thủy bên kia thù mới đã tạo ra cái kia phải thừa dịp hắn bế quan chữa thương thời điểm đem luyện khí nhất đạo chiếm đoạt đế tân người làm lớn phục hy đã hiểu đế tân ý nghĩ trải qua nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân song trọng đặc kích nguyên thủy cùng nhân tộc lại có thủ mới hiện tại nguyên thủy cùng lao tử một dạng bị p h ả n vệ thừa dịp thời gian này cướp đoạt hắn luyện khí cơ duyên là cơ hội tốt nhất n h â n tộc chỉ cần đem luyện khí nhất đạo chiếm về sau luyện khí phương diện chính là nhân tộc vi tôn nguyên thủy chỉ có thể trở thành quá khứ đế tân nhẹ gật đầu đều lúc này không đoạt luyện khí nhất đạo có lỗi với nguyên thủy a về sau nguyên thủy liền chăm chú giải thích thiên đạo đi nguyên thủy cùng lao tử là không có kết cục tốt các loại bản cổ trở về xem xét hồng hoang dòng sông thời gian đằng sau liền sẽ đối với hắn hai triệt để thất vọng khi đó về phần cao cấp luyện đan chi pháp phía sau lại nói đế tân nhìn về phía toại nhân thị đan tông mặc dù dựng lên nhưng căn cơ còn không có địch ra đế tân muốn toại nhân thị cấp tốc đem căn cơ địch ra chỉ cần đem cơ sở luyện đan chi pháp t r u y ề n thụ ra ngoài giảng dạy hồng hoàng chúng sinh thuật luyện đan lợi thể liền hoàn thành đan tông căn cơ liền triệt để ổn tốt toại nhân thị cũng không dám trì hoãn người của lao tử giáo bị phế trừ cũng là bởi vì chậm chạp không có đi hoàn thành lập giáo lời thề dẫn đến căn cơ bất ổn lập giáo lời thề trọng điểm ở chỗ làm không làm được về phần làm bao nhiêu không trọng yếu nguyên thủy đem thiên đạo giải thích rõ chưa giống như không có nhưng hắn xác thực giải thích muốn mọi người tuân số trời tuân thiên mệnh để mọi người nhớ kỹ thiên mệnh không thể trái tiếp dẫn cùng chuẩn đề phục hưng phương tây sao phục hưng chẳng qua là một bộ phận phương tây không còn là trước đó cái kia đất cằn sỏi đá về phật giáo thông thiên đã sớm hoàn thành hắn lời thề là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống h á n hữu giáo vô loại không nhìn ra thân không phải liền là là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống sao còn có phật giáo trải vớt nhân quả đem lão tử cùng nhân giáo cùng nhân tộc nhân quả cắt tỉa đem xiển giáo thập nhị kim tiên nhân quả cắt tỉa đem hồng quân cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhân quả cắt tỉa còn có thiên đạo thánh nhân giáo phái cùng hôn nguyên đại la kim tiên giáo phái khác nhau cũng là tại trải vớt nhân quả đạo giáo cũng giống như vậy đang không ngừng thôi diễn vận mệnh giúp người tị hung xu cắt đều thực hiện lời hứa thực hiện lời hứa mới là lập giáo căn cơ t o ạ nhân thị đi làm việc đàn tông vừa lập lại phải an bài đệ tử mau chóng đem cơ sở luyện đàn chi pháp t r u y ề n đến hồng h o a n g các nơi b ậ n không qua nổi a mấy người khác đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống khôi phục h â n tộc lập tức sẽ lập luyện khí giáo phái bọn hắn còn không thể t ắ n đi vạn nhất hồng quân cái kia lào âm phê làm đánh lén đầu tham kiến đại vương rất nhanh một đội tu sĩ nhân tộc liền bị đưa đến đế tân trước mặt miễn lễ t ạ đại vương sự tình các ngươi đã biết đi biết được một chút n h â n tộc nếu lại lập một giáo lấy nghiên cứu con đường luyện khí truyền thụ hồng hoàng chúng sinh luyện khí làm nhiệm vụ của mình nhưng dựng lên giáo này liền mang ý nghĩa cùng nguyên thủy cùng xiển giáo là địch mà cảnh giới của các ngươi còn không có biện pháp cùng nguyên thủy đối nghịch cô hiện tại hỏi các ngươi có hay không can đảm này đế tân cần to các n g ư ờ i nếu không sợ kẻ địch mạnh mẽ người đến gánh vác trọng trách này khởi bầm đại vương chúng ta không sợ mấy trăm người cao giọng trả lời mặc dù tu vi của bọn hắn không cao nhưng đây chính là nhân tộc lớn thứ tư giáo phái đại vương nếu để bọn hắn thành lập giáo này tất nhiên sẽ cho tương ứng trợ giúp cùng che chở tốt đã như vậy cô liền hiện trường khảo nghiệm các ngươi một cái là luyện khí trình độ một cái là năng lực quản lý cuối cùng căn cứ ở đây tất cả mọi người đánh giá xác định thứ tự ba hạng đầu là giáo chủ cùng phó giáo chủ xin mời đại vương chỉ thị trước tiến hành luyện khí cô nơi này có một chút vật liệu luyện khí các ngươi lời đầu tiên mình muốn làm luyện chế một kiện chính mình sở trường vũ khí đi ra sau đó cô cho các ngươi cung cấp l ử a lại luyện chế một lần sau đó các ngươi có thể cùng cô thiên hoàng cùng nhân hoàng mượn đồ vật lại luyện chế một lần đế tân nói đi đem vật liệu ném cho cái này vài trăm người những tài liệu này đầy đủ bọn hắn luyện chế một trăm kiện vũ khí bắt đầu đi cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là bản lĩnh thật sự mỗi người là trình độ gì rất dễ dàng liền thể hiện đi ra cửa thứ hai khảo nghiệm là tại dưới điều kiện giống nhau lẫn nhau trình độ cửa thứ ba chính là thực lực tổng hợp khảo nghiệm cho phép ngươi xin giúp đỡ nhưng chỉ có thể mượn đồ vật không thể để cho người khác xuất lực rất nhanh đám người liền đến đến t r i ề u ca thập tam thành ngoại một chỗ địa phương chống trải đế tân để mấy trăm biết cách luyện khí tu sĩ lên đài biểu diễn vì công bằng đế tân tại các ngõ ngách từng cái tu sĩ trên đầu thả ảnh lưu n h ệ m thạch qua thật lâu ba cửa hải khảo nghiệm hoàn thành đế tân cấp tốc để người ở chỗ này kiểm tra mỗi người luyện chế ra tới vũ khí vì đó chấm điểm sau đó đem mỗi người tại mỗi một quan cùng tổng để thành tích công bố ra sau đó chính là năng lực quản lý khảo nghiệm có thể một thân một mình cũng có thể tìm người hợp tác chứ cô thiên hoàng nhân hoàng nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân cùng t o ạ nhân lão tổ cùng thương hiệt lão tổ bên ngoài bên ngoài sân trong mọi người muốn mời ai giúp bận bịu i đều có thể luyện chế đổ vũ khí bên trong ai trước hết nhất luyện chế thành công vũ khí phẩm chất cao hơn ai liền xếp hạng phía trước đế tân vung ra một tấm đồ giấy sau đó cấp tốc phục chế thành mấy trăm tấm ném tới giữa sân vài trăm người trên tay lại ném cho mỗi cái ba phần tài liệu đây là một tây kích phẩm cấp rất cao nhưng rất khó l u y ệ n chế lấy giữa sân những người này trình độ là không thể nào một hai người hoàn thành muốn l u y ệ n chế ra vũ khí này cần đoàn đội hợp tác cái này nhìn một người năng lực lãnh đạo đế tân nói đi trong sân vài trăm người là song động bọn hắn nhìn một chút một người căn bản cũng không có thể l u y ệ n chế nhất định phải tìm người hợp tác tìm người ngoài sân hỗ trợ khó trách đại vương nói trừ hắn thiên hoàng nhân hoàng nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân cùng toại nhân lao tổ cùng thương hiệt lao tổ bên ngoài có thể tìm bên ngoài sân bất luận kẻ nào hỗ trợ đại vương muốn nhìn chính là thực lực tổng hợp ba vị trí đầu người để bọn hắn đảm nhiệm giáo chủ và phó giáo chủ dựa theo đại vương yêu cầu thành lập luyện khí giáo phái đương nhiên những người khác cũng sẽ là cái này sẽ phải thành lập luyện khí giáo phái trụ cột trong tu sĩ nhân tộc bọn hắn đã là luyện khí bên trong người nổi bật chương ba trăm linh bốn khí điện chương ba trăm linh bốn khí điện kỳ thật hạng nhất lấy được chỗ tốt mới là lớn nhất hạng nhất chính là cái này sắp thành lập luyện khí giáo phái giáo chủ sẽ thu hoạch được nhiều nhất lập giáo công đức đây chính là đại đạo công đức ngay cả đế tân bọn hắn đều muốn đoạt lấy công đức chỗ tốt không ai không biết sau đó một chút bên ngoài sân cường già bắt đầu nhắc nhở nhất định phải tranh thủ h ắ n g nhất vị trí giáo chủ mang ý nghĩa thế nhưng là đại đạo công đức. mà lại đây là đại vương khẩn cấp quyết định về sau thời gian rất lâu đều sẽ nhận đại vương che chở hiện tại có bao nhiêu người muốn bái đại vương v i sư có thể đại vương từ trước tới giờ không thu đồ đệ liền ngay cả đi qua bị đám người ký thác kỳ vọng ân giao ân hồng hai vị vương tử đại vương đều không có chuyên môn dạy bảo bọn hắn mà là để bọn hắn đi trong quân đội lịch luyện đằng sau đại vương đem bọn hắn bỏ vào trong hồng trần lịch luyện chỉ bất quá hai vị vương tử cuối cùng say mê tại tu luyện đại vương dòng dõi nhiều về sau đại vương đối với vương vị người thừa kế lựa chọn làm thay đổi cực lớn tất cả vương tử đều có thể tranh thủ trừ trong triệu mấy vị trọng thần cùng một đám đại năng bên ngoài. những người khác có thể tìm đến giúp đỡ đại vương mục đích đúng là muốn bọn hắn cạnh tranh với nhau dùng các loại thủ đoạn cạnh tranh sau cùng người thắng được chính là đ ờ i tiếp theo đại vương cũng chính là mới nhân hoàng trải qua dài rằng giặc chờ đợi lần tranh tài này kết quả rốt c ụ c đi ra công t h ấ u ban lỗ mặc cùng con mực ba người thắng được ba hạng đầu chúc mừng công t h ấ u ban lỗ mặc cùng con mực ba người ba người các ngươi đem gánh vác nhân tộc lớn thứ tư dạy khí điện t r ư ớ c trách lớn khí điện là cô là cái này sắp thành lập luyện khí giáo phái đặt tên kỳ chủ chỉ chính là nghiên cứu con đường luyện khí giảng dạy hồng hoang chúng sinh luyện khí tri pháp những người khác cũng đừng thất、lạc. lần này thành lập khí điện cũng là hành động bất đắc dĩ lúc đầu cô chuẩn bị thả nguyên thủy cùng xiển giáo một ngựa nhưng bọn hắn đối với nhân tộc bị giới n g h i ệ t nhiều lắm liền lấy thập nhị kim tiên tới nói trong đó không ít còn từng đảm nhiệm qua tam hoàng ngũ đ ế lao sư nhưng bọn hắn cầm chỗ tốt bay đầu liền bắt đầu đối phó nhân tộc qua lại nhân quả đã xong chỉ có mấy cựu hận đã như vậy cô không muốn lại nung ô chiều bọn hắn cô còn nhớ rõ vừa đăng cơ mấy năm đó thập nhị kim tiên triều bài ca đối mặt cô đều là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng nhìn nhiều cô một chút cũng không n g u n ý bọn hắn muốn làm cái gì hoàn toàn không có thương lượng trực tiếp thông chi cô cùng đại thương nên như, thế nào, như thế nào. khi đó cô xem bọn hắn cũng rất khó chịu chỉ bất quá ngay lúc đó cô không có năng lực phản kháng chỉ cần không hợp tâm ý của bọn hắn liền nói không tuân theo số trời mắng cô bất đương nhân tử lần này chúng ta chính là muốn đoạt nguyên thủy luyện khí cơ duyên gánh vác giảng dạy hồng hoàng chúng sinh luyện khí chi pháp trách nhiệm đi qua hồng hoàng chúng sinh nâng lên luyện khí sẽ trước tiên nghị đến nguyên thủy sau này cô muốn hồng hoàng chúng sinh nâng lên luyện khí liền nghị đến n h khí â n điện. n tộc đại năng sẽ thích hợp che chở Các g ư i k h ô n g lắng, cùng cần cô lo thủy n g người h đế tân giải thích một chút tại sao muốn thành lập khí điện để mọi người biết trước kia xiển giáo là như thế nào khi dễ nhân tộc bởi vì thời gian khẩn cấp nhất định phải lập tức liền đi lập giáo cô t à i cuối cùng hỏi các ngươi một lần có dũng khí hay không cùng nguyên t h ụ y thiên tôn cùng xiển giáo đối n ị c h vừa rồi đế tân đã nói là cho cho thích hợp che chở nói cách khác không phải hoàn toàn không có nguy hiểm đế tân là cố ý nói như vậy hắn muốn để những người này có cảm giác nguy cơ có không có người l ự b ước người tham dự thế nhưng là đều có thể thu hoạch được đại đạo công đức loại cơ hội này làm sao lại bỏ lỡ rất tốt cô tái bàn giao một chút công thâu ban lập giáo những người khác đem nguyện lực thêm tại công thâu ban trên thân lập giáo đằng sau đem lẫn nhau luyện khí chi pháp tụ tập sau đó cấp tốc lao tới hồng hoang các nơi truyền thụ trước truyền thụ cơ sở luyện khí chi pháp cao cấp qua đi lại truyền phải nhanh hoàn thành lập giáo lời thề cái này không giống phật giáo đạo giáo cùng đa tông là giáo chủ chủ yếu trách nhiệm khí điện nhiệm vụ là các ngươi tất cả mọi người đây cũng là vì các ngươi cân nhắc lúc đầu hẳn là có hôn nguyên kim tiên tu vi thậm chí thánh nhân tu vi người tới làm việc này nhưng những người khác tu vi mặc dù cao nhưng không hiểu luyện khí cho nên được các ngươi những người này cộng đồng cố gắng chủ yếu vẫn là những người này tu vi không được đây chính là luyện đàn tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ khuyết điểm phần lớn thời gian đều tiêu vào luyện đan hoặc trên luyện khí thời gian tu luyện không đủ cho dù là có luận đạo loại này có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi sau đó công t â u ban lỗ mặc cùng con mực ba người liền bắt đầu hành động hội chứng công chúa lơ lửng giữa không trung lỗ mặc cùng con mực đứng ở sau người những người khác ở phía dưới đem nguyện lực liên tiếp đến lỗ mặc cùng con mực trên thân hai người lại đem nguyện lực liên tiếp đến công t â u ban trên thân vài trăm người hình thành một cái nguyện lực k i ê n tiếp đến công tơ ban trên hiện có nhân tộc công tơ ban lỗ mặc con mực các loại cảm giác hồng hoang chúng sinh không hiệu luyện khí chi pháp đặc lập nhất tên giáo là khí điện nghiên cứu con đường luyện khí giảng dạy hồng hoang chúng sinh luyện khí chi pháp lấy công t â u ban là điện chủ lỗ mặc cùng con mực làm phó điện chủ những người còn lại làm trưởng lão xin mời đại đạo giám chi công t â u ban hô to đại vương bàn giao muốn vài trăm người cùng nhau thành lập khí điện hắn không có khả năng bỏ xuống những người khác lần này lập giáo đoạt được công đức muốn mọi người chia đều chuẩn đại đạo rất nhanh làm ra đáp lại đang cùng khí là tu luyện hai đại thiết yếu phẩm công t â u ban bọn người thành lập khí điện giảng dạy hồng hoang chúng sinh luyện khí chi pháp cũng là ở buổi tối hồng hoang vô số đại đạo công đức rơi xuống hội chứng công chúa bọn người tắm rựa tại đại đạo công đức bên trong mà khí điện thành công thành lập tràng cảnh cũng làm cho người vây xem đậu d u n g nguyên lai lập giáo cũng có thể rất nhiều người cùng đi chỉ cần mọi người nghiên cứu đồ vật cùng mục tiêu nhất trí chúc mừng chư vị chúc mừng chư vị người vây xem nhau nhau chúc mừng tạ ơn đại vương tạ ơn tiên thánh tạ ơn chư vị khí điện nhân đạo tạ ơn khí điện vừa lập tài nguyên có hạn cô những năm này góp nhặt một chút đem bọn hắn đưa cho khí điện hy vọng khí điện phát triển không ngừng đế tân đem một cái túi càn k h ô n ném cho công tơ ban bên trong đều là vật liệu lệ khí bất quá đều là đại la phía dưới có thể dùng đến tạ đại vương đế tân đằng sau những người khác cũng cho khí điện đưa một chút vật liệu. một đoạn thời gian rất dài khí điện đều không cần làm tài liệu phát s ầ u theo khí điện thành lập nguyên thủy lại gặp một đợt phản vệ con đường luyện khí bị đoạn có đại đạo tán thành nguyên thủy sau khi tỉnh dậy muốn cấp về đã không thể nào cũng may không có thương tổn cùng hắn thánh vị trích tinh lâu nhân tộc các đại năng tề tụ một đường đế tân vì sao phật giáo đạo giáo cùng đàn tông thành lập đều là một người chủ trì mà khí điện lại tất cả mọi người cùng một chỗ chủ trì bởi vì nhân tộc phát triển đến bây giờ đã xuất hiện rất nhiều người nghiên cứu cùng một loại đạo nhưng giao lưu không nhiều lực không để đến một khối rất khó để kỳ thành làm một loại lực lượng cường đại theo nhân tộc phát triển Sẽ x một, một, một, một cái lập giáo trong giáo những người khác có thể lấy được đại đạo công đức rất ít đại bộ phận đều thuộc về lập giáo người đại đạo công đức hiện tại là hồng hoang hàng bán chạy chỉ cần là tu sĩ ai không muốn thu hoạch được một người lực lượng có hạn có thể rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng như vậy mọi người đều có thể thu hoạch được đại đạo công đức chương ba trăm linh năm chương ba trăm linh năm cùng người kiếp trước có quan hệ chư tử bách gia là nhân tộc phát triển tới trình độ nhất định tất nhiên sẽ xuất hiện đồ vật bất quá có nhiều thứ đế tân không có cách nào cùng những người khác nói các ngươi có thể hiểu thành đem rất nhiều người cộng đồng tư tưởng chuyển hóa làm pháp tắc cùng đạo là được rồi đương nhiên cũng không phải nói nhất định phải rất nhiều người có đôi khi chính là một người tại kiên trì không ngừng đem tư tưởng của mình chia sẻ cho những người khác khiến người khác tán thành những người khác tán đồng sau gia nhập vào cùng nhau nghiên cứu sau đó lại chia sẻ cho càng nhiều người đây chính là lập giáo bản chất đế tân chẳng qua là thông qua khí điện thành lập để dẫn dắt mọi người hướng phía trên này nghiên cứu tốt những này có thể từ từ nghiên cứu sau đó chính là thương hiệt lão tổ cùng toại nhân lão tổ độ k ế t rồi cái này cũng không cần lo lắng ta nói ra chính là muốn mọi người cố gắng nhân tộc chỉ có có nhiều hơn t h á n h nhân mới có thể sừng sững không ngã không cần lo lắng hồng hoang dung nạp không được nhiều như vậy t h á n h nhân theo u minh không ngừng hoàn thiện chư thiên không cắt thành hình hồng hoang sẽ chỉ càng ngày càng cường đại đến lúc đó đừng bảo là t h á n h nhân liền ngay cả hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cũng có thể dung nạp mấy trăm hơn ngàn người nhân tộc cùng thiên đạo thánh nhân tại trong một đoạn thời gian rất dài chính là không chết không thôi trạng thái trải qua chuyện lần này nguyên thủy tất nhiên không chết không thôi tuy nói nguyên thủy tại ta mà nói hoàn toàn không đáng chú ý nhưng xiển giáo đệ tử cũng không phải tùy tiện có thể chiến thắng trên triệu năm tích lũy c h u n g bi là không cách nào sánh được đương nhiên chúng ta cũng đừng sợ chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể từng bước mạnh lên đế tân lần này trọng điểm chính là muốn nhân tộc các đại năng ủng hộ mau chóng thành thánh theo hồng hoàng không ngừng hoàn thiện bàn cổ sẽ dần dần thất tỉnh các loại bàn cổ trở về một khắc này nói không chừng chính là hồng hoàng tập thế hồng hoang chúng sinh đến lúc đó liền thành bản cổ đột phá đại đạo cảnh dược hoàn nói không chừng hồng quân cũng biết bản cổ không chết đem hồng hoang từng bước biến thành m ạ t pháp thế giới chính là vì ngăn cản bản cổ thức tỉnh đế tân phải nhanh một chút tăng thực lực lên sớm một chút chạy trốn hồng hoang cũng không chỉ bây giờ thấy được như vậy lớn một chút còn có một số địa phương giấu ở hư không l i ê n lấy tam tiên đ ả o tới nói bọn chúng tại hồng hoang thành hình thời điểm liền từ thiên ngoại rơi vào hồng hoang nhưng đến nay chưa từng xuất hiện chỉ có thôi diễn đông hải thời điểm có thể ẩn ẩn phát ra được đế tân nhắc lên tam tiên đạo hồng hoang còn có rất nhiều nơi không có hiện, hiện truy cứu nguyên nhân hay là hồng hoang còn chưa đủ lớn k h ô nhưng g đủ m ạ n đế đại đuổi tân, mặt thì tộc tam tổ một trong, theo tọa thị tộc nhân nhân nhân hồng hoang còn duyên hắn cũng nghĩ nội cùng cái có khác cơ cổ có, pháp Hiếu hỏi, kêu h sao? sao lao lao làm bộ bộ ơ Tây. nhân tộc chư tử bách gia chính là lớn nhất cơ duyên, mỗi chính cơ có nhất nhà thể lớn duyên, là một t đều ra ở thành một loại đạo, trước mắt chỉ có Phật chỉ loại đạo, i có g cùng tộc chư Nhưng nhân gia. đạo ở tử bên á c h gia b trong phật giáo cùng đạo giáo muốn xếp hạng tại nho ra cùng binh ra đằng sau nhân tộc còn có cái nào cơ duyên phương tây có cái gì cơ duyên truy ý thị cũng muốn biết hoàng thượng trung tiên hoàng cùng nhân hoàng sớm đã thành thánh Tam đại lao Tổ bên trong Lao Đại bên vậy phần phương tây cơ duyên chính là phục hưng phương tây kỳ thật đến bây giờ tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là không có tìm tới phục hưng phương tây phương pháp chính xác phục hưng phương tây đây không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề sự tính sao chúng ta nếu là đi phục hưng phương tây chẳng phải là vô cớ làm lợi tiếp dẫn cùng chuẩn đề tù h、so、có có linh trận trị ngọn không trị gốc phương tây cẳng c ố i nguyên nhân là năm đó đạo ma chi tranh thời điểm la hầu dẫn bạo tự thân cùng toàn bộ ma tộc thủy phương tây địa mạch phương tây muốn phục hưng nhất định phải chữa trị bị hao tổn địa mạch đây chính là ta nói tới cơ duyên chữa trị địa mạch sau lại bố trí tụ linh trận phương tây chẳng mấy chốc sẽ khôi phục phục hưng cùng khôi phục là hai việc khác nhau phương tây hiện tại cần chính là khôi phục khôi phục đằng sau hoàn cảnh thay đổi tốt hơn sinh linh trở nên nhiều hơn mới có thể phục hưng cho nên tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề là rất khó hoàn thành bọn hắn phát hạ bốn mươi chín đạo đại h o à n nguyện tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề nhìn như thông minh ý thức cũng bị hồng quân lửa xoay quanh phục hưng phương tây không có phương pháp chính xác là không thể nào hoàn thành mà đ ế tân chính là đánh cái chủ ý này thứ nhất là làm công đức thứ hai cũng là tiến một bước lớn mạnh hoàng để hôn nguyên đại la kim tiên trở nên càng nhiều sau khi mọi người t ặ n đi đế tân lưu lại thần nông cùng phục hy địa hoàng đối ta an bài có thể có ý kiến không có thần nông tự nhiên là có ý kiến nhưng hắn không dám nói ra đế tân chỉ là nhìn xem hiền lành cho hắn sinh khí hạ t r á n g rất thẳng cái này hai chỉ chúng ta ba người có cái gì thì nói cái đó ta cảm thấy ta so toại nhân lão tổ càng thích hợp đan tông nói đến luyện đan nhân tộc hẳn là không người so ta am hiểu hơn bất quá ngươi an bài như vậy khẳng định có ngươi tính toán thần nông nhìn thoáng qua phục hy gặp hắn gật đầu liền đem ý tưởng chân thật nói ra ngươi nói không sai trong nhân tộc luyện đan khối này trước mắt không có so ngươi lợi hại hơn sở dĩ để toại nhân lão tổ đến không chỉ là bởi vì hắn sắp thành thánh còn tìm hiểu hỏa chi phát tắc luyện đan cùng luyện khí không phải nhân tộc sở trường ta vội vàng thành lập đan tông cùng khí điện là vì đoạt lao tử cùng nguyên thủy cơ duyên theo luận đạo cùng tu luyện chi phong tại nhân tộc cao hứng nhân tộc tư tưởng mới đã xuất hiện theo thời gian phát triển những n à y tư tưởng mới sẽ từ từ diễn biến thành trăm loại nhất được công nhận tư tưởng theo mọi người đối bọn chúng nghiên cứu đạo mới sẽ xuất hiện trên thực tế phật giáo cùng đạo giáo cũng là trong đó hai loại tư tưởng diễn biến mà đến chỉ bất quá ta cùng thiên hoàng tăng nhanh nó diễn biến tốc độ ta không để cho ngươi trưởng đ à n tông kỳ thật cùng kiếp t r ư ớ c của ngươi có quan hệ thiên hoàng kiếp trước có cái đại năng gọi hồng vân là trấn nguyên tử hào hữu bởi vì không phải hồng quân đệ tử lại đến một đầu hồng m ô n g tử khí bị rất nhiều người nhớ thương cuối cùng chết thảm hắn chân linh một phân thành hai chuyển thế vì ngươi cùng vân trung tử vân trung tử thanh danh không hiện lại là nguyên thủy nhị đệ tử ta nghĩ tới giết vân trung tử để cho ngươi dung hợp linh hồn của hắn nhưng lại lo lắng dung hợp vân trung tử linh hồn đằng sau ngươi có thể hay không biến thành hồng vân mặc dù hồng vân là cái hiền lành người nhưng thảm tao độc thủ mà chết cựu hận sẽ không quên rơi lúc đó đối với hồng vân xuất thủ có côn bằng cùng đế tuấn cùng thái nhất đế tuấn cùng thái nhất đã chết nhưng côn bằng còn sống trước mắt cùng n h â n tộc lại là minh h i ế u ta lo lắng ngươi sẽ thủ ảnh hưởng mà lại ngươi là tam hoàng một trong địa hoàng ngươi hẳn là có mặt k h á c đạo chương ba trăm linh sáu ngươi đạo là y thiệ đạo chương ba trăm linh sáu ngươi đạo là y thiệ đạo đế tân cho dù ngươi giết vân trung tử để thần nông dung hợp linh hồn của hắn cũng vô dụng bọn hắn hôm nay là triệt để hai người không liên quan tới nhau lại lẫn nhau có cửu hận mà lại hồng vân thời đại đã qua hồng vân tính cách cũng không thích hợp ở thời đại này hắn quá thiệt lương lúc trước nếu không phải trấn nguyên tử bảo hộ hắn có lẽ là trước kia liền bị người giết hồng quân đem thành thánh mấu chốt hồng nông tử khí cho hắn một đầu lại không thu hắn làm đồ đệ chính là muốn khiến người khác tranh đoạt côn bằng đế tuấn cùng thái nhất là tích cực nhất côn bằng là vì chính mình đế tuấn cùng thái nhất là vì yêu tộc trên thực tế hồng vân đạo mới thật sự là vô vi không tranh không đoạn nhưng thần nông cùng vân trung tử đều không phải là mà lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sẽ mang đến cực lớn tư ơ n g phản sẽ tạo thành nội tâm lo lắng ta lúc đầu bị lao tử lừa dối trừ hỏa mây động cũng là bởi vì cái này nhân tộc cần chính là một cái có thành tựu c ơ n g mà không phải cũng là một cái vô dục vô cầu cường i ả phục hy không đồng ý đế tân ý nghĩ thần ông không cần thiết khôi phục hồng vân nguyên thần hồng vân tính cách không phải nhân tộc cần ta cũng chỉ là nghĩ tới cũng không phải là nhất định phải làm như vậy nhân tộc hiện tại xác thực không cần vô vi người đế tân trận phát hiện chính mình hay là sai lầm tu vô vì đ ó đạo người lại là hồng vân mà lao tử chỉ là làm bộ vậy ta đạo là cái gì thần ông bị đế tân cùng phục hy tiểu nói này càng hồ đồ rồi đ ị a hoàng nói cho ngươi ngươi cùng vần trung tử quan hệ là vì để cho ngươi biết được kiếp trước của ngươi kiếp trước cùng ngươi đạo không có quan hệ gì ngươi đạo tại ngươi kiếp này ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi là bởi vì cái gì mới trở thành kế thiên hoàng đằng sau nhân tộc người thứ hai hoàng đế tân nhắc nhở thần nông cái tên này đã nói do hắn thành hoàng nguyên nhân ta trực tiếp nói cho ngươi đi chính như tên của ngươi thần nông ngươi thành hoàng là bởi vì nghiên cứu nông nghiệp để nhân tộc ăn no mà cấm nhưng đây không phải ngươi danh lưu thiên cổ nguyên nhân ngươi danh lưu thiên cổ là bởi vì từng trèo non lội suối từng khắc bách thảo tìm chữa bệnh giải độc thuốc hay lấy cứu thiên thương tri mệnh cho hậu bối lưu lại luyện dược thần nông đỉnh cùng bách thảo kinh thần nông đến bách thảo tri tư vị thủy tuyền tri c ă n khổ làm cho dân biết chỗ tránh liền, một ngày mà gặp hậu thế có thần nông nếm bách thảo mà khởi đầu có y dược chi truyền thuyết từ trước bị coi là dược vật người phát hiện cùng người sử dụng tôn kính là trung quốc y dược học chi người sáng lập mà lại ta quan sát qua nhân tộc tiệm thuốc đều có treo chân dung của ngươi cho nên ngươi đạo là y d ì a đạo là chăm sóc người bị thương phục hy trực tiếp vạch ra thần nông đạo là chăm sóc người bị thương y d ì a đạo cái này cùng luyện đan chi đạo có cái gì khác biệt thần nông hay là không hiểu chăm sóc người bị thương là hắn khai sáng nhưng cuối cùng vẫn là phải dùng thuốc ga đan đạo cùng y rìa đạo có nhiều thứ là trung đan đạo trọng điểm ở chỗ luyện đan y rìa đạo trọng điểm ở chỗ chữa bệnh chữa thương đế tân cầm tinh vệ nói sự tình thần nông có mấy cái con cái nhưng nhất làm cho thần nông lo lắng chính là tinh vệ tinh vệ lấp biển cố sự lưu truyền đến nay tinh vệ là một cái tiểu nữ nhi tên là nữ hoa là hắn nhất yêu quý nữ nhi có một ngày nữ hoa lái thuyền nhỏ đến đông hải đi du ngoạn bất hạnh trên biển lên sóng gió giống như núi sóng biển đem thuyền nhỏ đ ổ nhào nữ hoa liền chết đuối trong biển vĩnh viễn không trở lại thân ông nhớ mong nữ nhi của hắn lại không thể dùng hắn ánh sáng cùng nhật lai xứ nàng khởi tử hoàn sinh đành phải một mình bi thương thôi nữ hoa không cam tâm nàng chết linh hồn của nàng biến hóa là một con chim nhỏ tên là tinh vệ tinh vệ mọc ra hoa đầu trắng nhựa s á c chân đỏ trào lớn nhỏ có điểm giống quả đen ở tại phương bắc phát cứu sơn nàng hận vô tình b i ể n cả đoạt đi nàng sinh mệnh tuổi trẻ bởi vậy nàng thường thường bay đến tây sơn đi hà một m hạt hòn đá nhỏ có thể là một đoạn nhánh cây nhỏ dương cánh cao phi bay thẳng đến, đến đông hải nàng tại xóm cả mãnh liệt trên mặt biện bay lựa lấy cục đá hoặc nhánh cây nem xuống muốn đem bi nàng thường xuyên hàm trái cây bay đến hỏa vận động thần ông cách phong ấn nhìn xem tinh vệ đã vui mừng lại khổ sở thế nhưng là nữ hoa nàng đã chết một khi để nàng khôi phục làm người nàng không phải muốn luân hồi c h u y ề n thế thần ông lo lắng như vậy sẽ phá hư nhân quả luân hồi hắn hy vọng tinh vệ một mực bồi tiếp hắn cái này không sao ta cùng hậu thổ nói một chút là được cùng lắm thì cùng với nàng làm trao đổi người từ từ cân nhắc đi ta cùng thiên hoàng nói nhiều như vậy chỉ là vì để cho ngươi nắm giữ thích hợp nhất đạo đế tân nói song lăng không tìm vào tay một cái mỹ lệ chim nhỏ liền xuất hiện trên tay rõ ràng là tinh vệ đã tội đ i ệ hoàng người từ từ cân nhắc đi đế tân đem tinh vệ phóng tới thần nông trên tay nữ hoa ta đáng thương nữ nhi là ta không có bảo vệ tốt người a thần nông tiếp nhận tinh vệ nhẹ nhàng nuốt ven à n g l ồ ngũ tinh vệ thì là thân mật cọ lấy thần nông tay đế tân cùng phục hy lui ra ngoài đem trích tinh lâu lưu cho thần nông cùng tinh vệ hai cha con hy vọng hắn có thể đi ra tâm kết của mình phục hy quay người nhìn về phía trích tinh lâu tinh vệ là thần nông lớn nhất khúc mắt chỉ cần hắn có thể đi tới đi y lìa đạo lập tức có thể thành thánh thần nông một tiếng hô to nhân tộc tất cả thầy thuốc đều sẽ quỳ báy hoan nên vị này y l đạo lao tổ tông rời núi ngươi thật có thể để tinh vệ kh p h ú c hy quay đầu nhìn về phía đế tân vừa rồi đế tân cùng thần nông nói hắn có thể cho tinh vệ biến trở về người cái này không có gì độ khó a tinh vệ linh hồn là hoàn chỉnh cho hắn tạo một thân thể là được đây đối với ta đến không có chút nào khó đến luân hồi nhân quả trực tiếp xóa đi nàng nhân quả là được đế tân lơ đ ế n đến hắn bây giờ độ cao loại sự tình này dễ như t r ở bàn tay xóa đi nàng nhân quả p h ú c hy bị giật này mình đế tân liền không sợ lọt vào đại đạo phản vệ ân phản vệ không có đáng sợ như vậy mà lại đây là nắm giữ đến đạo tu sĩ tất nhiên nắm giữ xóa đi tinh vệ nhân quả nàng liền không còn luân hồi vấn đề đế tân rất tùy ý nói để phục hy chấn kinh đồng dạng là nắm giữ đạo người vì sao hắn tổng lạc sau đế tân rất nhiều có phải hay không cảm giác rất chính mình rất không dùng đế tân cười nói có loại cảm giác này nói do phục hy xác thực viễn siêu h i ê n viên cùng thần nông đúng vậy à, ta cho là ta trưởng vận mệnh một đạo không thể so với ngươi trưởng nhân quả một đạo kém bao nhiêu hiện tại xem ra kém đến không phải một điểm nửa điểm à. phục hy c ả m thán đế tân trưởng nhân quả lập phật giáo cũng không có so với hắn sớm bao nhiêu liền hai ba năm nhưng tranh lệch này lại càng lúc càng lớn không cần một c í ngươi đã đi tại hồng hoang rất nhiều người trước mặt ta so ngươi nắm giữ càng nhiều đây là tự nhiên ta đã sớm biết được lĩnh hội pháp tắc mới có thể thành thánh sau đó tìm hiểu ra pháp tắc phía trên là đạo trên đường là đại đạo ta nếu đem chuẩn thánh đến bán bộ đại đạo đột phá yên tâm nghiên cứu minh bạch tự nhiên tiến bộ liền rất nhanh ngươi cảm thấy ta nói xóa đi nhân quả giá quá lớn là bởi vì ngươi đối với vận mệnh một đạo lĩnh hội còn chưa đủ ngươi như lĩnh hội không sai b i ệ t lắm ngươi cũng có thể xóa đi người nào đó vận mệnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ vận mệnh t r i đạo ngươi bây giờ còn ở vào lĩnh hội giai đoạn cách nắm giữ còn rất xa nắm giữ giai đoạn là hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên chương ba trăm linh bảy cho bị kiền chỉ đường chương ba trăm linh bảy cho bị kiền chỉ đường từ hôm nay lên thần ông bên người liền có một con chim nhỏ vây quanh thần ông đối với chim nhỏ cũng là yêu mến không gì sánh được đây chính là nữ nhi của hắn hắn tự nhiên muốn đem tất cả yêu đều cho nàng thần ông không còn ở tại tiên thánh cung bế quan lĩnh hội phát tắc mà là du tẩu tại triều ca thành đầu đường vì bách tính bọn họ xem bệnh đế tân nói đúng đạo của hắn là y đ ị đạo muốn tăng lên liền muốn không ngừng nghiên cứu chứng bệnh không ngừng cứu chữa bệnh nhân thần ông không có mở y quán không có quá địa phương cố định đều là nơi này mấy ngày nơi đó mấy ngày mà đ ị a hoàng thần nông vì bách tính xem bệnh tin tức cũng đang từ từ truyền ra đều là bách tính tự phát thần nông cũng không có tận lực tuyên truyền đế tân cũng không có để triều đình hỗ trợ tuyên truyền thần nông đã nghĩ thông suốt rồi liền để hắn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là được rồi đại ế tân đem tì can kêu tới, t can hiện đem kêu đại thương triều đình là bị kiển chủ trì triều chính lao thần gặp qua đại vương miễn lễ á tương cô bảo ngươi tới là có một việc muốn ngươi đi làm đại vương mời nói lao thần nhất định viên mãn hoàn thành ngươi muốn các nơi thu thập y thư không cần thu xảy đến phụ khác hai phần là được một phần lưu tại triều đình một phần cho đ i ệ hoàng đưa đi tại triều ca tìm khối đất trống tu kiến một tòa thư lâu đem các loại thư tịch bỏ vào thờ nhân tộc mượn xem Tốt, đại vương đế tân quyết định xây một tòa đại thương thư viện thu thập các loại thư tịch đặt ở bên trong thờ nhân tộc mượn xem đúng rồi vương thúc tu vi của ngươi như thế nào ngươi đối với mình sau này đi đâu con đường có kế hoạch sao bị kiên là thúc thúc của mình bối p h ậ n cao về sau chính mình không tại h ư n g hoang đại thương hoàng thất còn cần hắn tọa chấn lao thần hộ thẹn tu vi vừa tới đệ lục trọng bị kiên cảm thấy mình tu vi tiến bộ còn có thể dù sao mình ngay từ đầu chỉ là cái phạm nhân mà lại đã giả một cái nữa hắn không phải mỗi thời mỗi k h ắ c đều có thể tu luyện nhất định phải chủ trì chiều chính một đoạn thời gian không tệ mới hơn một ngàn năm liền đến đệ lục trọng tương đương với thái ớt kim tiên đừng có áp lực quá lớn từ từ sẽ đến là được các cái khác người có thể chống đỡ ngươi mới hào hào tu luyện là được thân ngươi cố thất xảo linh lung tâm có thể cùng thế giới vạn vật giao lưu có thể làm hai mắt bài trừ hết thể mỹ thuật ngươi có thể từ hướng này cân nhắc ngươi sau này đạo làm như thế nào đi đương nhiên thất khiếu linh lung tâm chỉ là một cái vật hấp dẫn hoặc là nói là một cái gợi ý có thể trong tham nội ẩn chứa phát tắc nhưng quyết không thể coi đây là trung tâm quá độ ỉ lại đế tân đây là sớm cho bị kiền chỉ rõ con đường lĩnh hội pháp tắc chỉ có tu luyện tới đệ thất trọng sau mới có thể nhưng bị kiền những đại thần này không có nhiều thời gian như vậy tu luyện tại đại vương bị k i ề n khiếp sợ không thôi đại vương an bài hắn cho đ ị a hoàng tìm ý thư chỉ là mặt ngoài đ ị a hoàng thần nông mang theo một con chim nhỏ tại triều ca trong thành khắp nơi làm nghề y h ề đã bị triều ca bách tính biết được bởi vậy bị kiền cũng nhìn ra đại vương cho đ ị a hoàng chỉ con đường là y h ề đạo bất quá y h ề đạo xác thực rất thích hợp đ ị a hoàng hắn chính là dựa vào y thuật lưu truyền thiên cổ lúc trước muốn lập đan tông thời điểm rất nhiều người đều cảm thấy h ẳ n là đại đại đại dù sao tu vi của hắn không đủ còn chưa tới lĩnh hội phát tắc lựa chọn đạo tình trạng ngươi là cô thân thúc thúc ngươi lại người mang cho bảo cô tự nhiên không thể để cho ngươi đi đường quanh co cô đam tâm ngươi đột phá đệ thất trọng sâu khắp nơi tìm kiếm con đường mà không nhìn thấy trong ngực ọ n g bảo tựa như lúc trước khổng tuyên không hậu thần quang lấy ra làm thân thông không biết lĩnh hội ẩn chứa trong đó phát tắc còn có t i ệ t giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh người mang hai mươi khỏa định hải thần châu nhưng lại không biết trong tham n ộ pháp tắc định hải thần châu có chấn áp p h á p tắc lại có thể diễn hóa thành chư thiên người trước cô đã đã nói với hắn người sau không biết hắn có hay không n ộ ra có đôi khi tìm con đường không nhất định đi tìm phía ngoài trước tìm trên người mình trên thân không tiếp tục từ bên ngoài tìm cũng có thể đế tân nói tới vương thất thân tình bây giờ đại thương đã là nhân tộc duy nhất kẻ thống trị đại thương vương thất cũng không còn là đã từng phạm nhân quý tộc nhất định phải có hắn bên ngoài câu giả c á trong h â triệu tất h nhổ a k cả mọi người nhìn thấy nàng đều phải tôn kính có thừa địa hoàng có thể nhanh như vậy tiếp nhận ý vì hệ đạo cũng là bởi vì nàng không phải vậy địa hoàng còn tại đúng không có thể chấp trưởng đàn tông mà canh cánh trong lòng đế tân để bị kiền truyền lệnh xuống đối với tinh vệ khách khí t ô n k í n h nàng dù sao cũng là thần nông ưa thích trong lòng lao thần tuân mệnh đối với địa hoàng sự t ì n h không cần tuyên truyền địa hoàng danh vọng không cần tuyên truyền cô để cho ngươi thu thập các nơi y thư càng nhiều hơn chính là để cho tiện địa hoàng dạy đệ tử lấy địa hoàng hy vọng rất nhiều người sẽ cùng tại phía sau hắn học tập y thuật không được bao lâu y hải đạo liền sẽ cuộc khởi sẽ trở thành kế phận ra. đạo gia đạo gia đằng sau nhà thứ ba cô trước kia nói qua bách ra lại không ngừng cuộc khởi đúng rồi ngươi còn thân có hạo nhiên trinh khí ngươi có thể coi đây là hạch tâm tập hợp đồng dạng thân có hạo nhiên chính khí người cùng nhau hình thành bách gia bên trong một nhà đế tân đem nho ra hạch tâm nói cho bị k i ề n để hắn đem nho ra phát triển ra đến ở kiếp trước rất nhiều huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong nho ra là nhân tộc bách gia đứng đầu cũng là tu luyện giới một cái đặc thù đại giáo cùng đạo gia cùng phật môn tạo thế chân v ạ c bị k i ề n nếu có thể đem nho ra phát triển ra đến thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh tại đại vương lao thần định không phụ đại vương hy vọng bị kiên lần nữa kính hỉ đế tân vậy mà lại cho hắn thúc thúc này chỉ một con đường đế tân đã sớm nói bách gia sẽ là người tương lai tộc lực lượng trọng yếu nó thủ lĩnh sẽ tr Bị bên kiên rời đi tinh liền người trong trích ra phát lâu sau liền bên trong sắp xếp mặt ệ lệnh, n n h các ơ mặt khác mặt khác có ý tưởng người có thể học tập khí điện nhiều người cộng đồng thành lập một nhà thông môn tin tức một khi chuyển ra nhân tộc gieo họ hữu xào thị lần nữa đi vào trích tinh lâu liên quan tới thành thánh cơ duyên hắn có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo đế tân chương ba trăm linh tám thôi động chư tử bách gia chương ba trăm linh tám thôi động chư tử bách gia lão tổ sao lại tới đây mau mời ngồi hữu xào thị đến để đế tân có chút ngoài ý mớn hắn muốn cơ duyên không phải đã nói cho hắn sao đế tân ta có một ít vấn đề hay là không nghĩ rõ ràng muốn cho ngươi tốt nhất cho nói một chút hữu xào thị đi thẳng vào vấn đề thần nông đơn độc đi tìm đế tân đằng sau liền minh sắc con đường của mình hắn hiện tại cũng là nói với mình đường cảm thấy hoang mang không phải một chút phương hướng đều không có mà là có quá nhiều mặt hướng về phía lao tổ có thể tìm ta ta rất t vui vẻ. Đế những k á khác phát c cũng là một loại công đức, dạy bảo người của nhân tộc càng có lợi hơn tại nhân tộc phát triển đi qua, nhân tộc có tam hoàng năm, còn có tam đại lao tổ, đều là công h khí, nhân hơn nhân nhân hoàng nhận thánh dạy dạy loại tại đại bảo bảo lao người người triển năm, hiện. n lợi đi là là một tam tam tổ, đều qua, ngày đến theo đế tân c vật khởi đem nhân tộc tiên thánh hảo quan g che đậy cái này cũng không có cách nào tại các phương thế lực lớn tính toán bên d ư ớ i n h â n tộc dần dần s u n g dốc một khi so một khi kém đế tân chính là tại sắp triệt để biến thành phế vật thời điểm vung tay hô to nhất cử phá vỡ thánh nhân vòng vây đem nhân tộc từ hồng hoang đại năng có thể tùy ý làm t h ị phế vật biến thành xưng bá hồng hoang thế lực lớn có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hồng hoang nhân tộc không ai có thể siêu việt đế tân trừ phi có nhân chứng đắc đại đạo thậm chí toàn bộ hồng hoang cũng không có mấy cái có thể siêu việt đế tân bây giờ đế tân ánh sáng p h â n thân liền có thể nghiền ép một đám đại năng đế tân ta đối ta đường rất mê mang à từ ngàn năm nay pháp tác mặc dù tìm hiểu không ít nhưng ta luôn cảm thấy đều không phải là ta m ớ n hoặc là đều không thích hợp ta hữu s à o thị nói ra trong lòng phiến não pháp tác đã sớm tìm hiểu nhưng đều không sâu nếu là có tìm hiểu thấu đáo pháp tác hữu xào thị cũng sẽ không, không biết tuyển cái gì tốt lão tổ kỳ thật ngươi có thể từ trên người chính mình tìm ra đường địa hoàng gặp phải vấn đề cũng cùng ngươi không sai bị lắm hắn cảm thấy mình hẳn là đi đan đạo hẳn là do hắn đến chấp trường đ n tông nhưng ta không cho là như vậy địa hoàng lưu truyền hậu thế chính là bách thảo kinh mà không phải hắn thần nông đỉnh hắn thần nông đỉnh còn không có vũ hoàng cựu đỉnh nổi danh bách thảo kinh là ghi chép các loại dược vật đặc tính cùng tác dụng mục đích là vì chữa bệnh cho nên địa hoàng đạo không phải đan đạo mà là chữa bệnh cứu thương y h ề đạo mặc dù thuốc bộ phận này là dính đến đan đạo trở lại trên người ngươi các ngươi thời đại kia tất cả mọi người bảo ngươi hữu xào thị về sau mọi người bảo ngươi hữu xào lão tổ từ tên của ngươi bên trong liền có thể nhìn ra chiến công của ngươi tại tổ người cái thứ nhất đóng ra chỗ ở tổ có người đóng tổ mới chậm rãi có phòng ở có thôn có thành thị có quốc gia cho nên ta cảm thấy ngươi có thể từ đóng chữ phía trên vào tay đã là đóng cũng là t r ú c cũng là tu cũng là xây cụ thể còn cần ngươi đi xâm nhập nghiên cứu đương nhiên cũng không nhất định liền bắt đầu từ hướng này cũng có thể từ ngươi bây giờ lĩnh hội pháp tắc vào tay ngươi trước mắt lĩnh hội những pháp tắc này cái nào dễ dàng nhất liền trọng điểm lĩnh hội cái nào còn có chính là giống khí điện như thế tập hợp rất nhiều người đến nghiên cứu một loại đạo đế tân cảm thấy mặc ra rất thích hợp hưu xào thị nhưng không có khả năng trực tiếp nói cho hắn biết người khác cho ăn cùng mình lục lọi ra tới là không giống với đế tân chẳng qua là dẫn đạo một chút cụ thể hay là cần phải có xảo thị chính mình đi tìm tòi ta rất sớm trước kia cũng đã nói theo thời gian tăng trưởng n h â n tộc sẽ từ từ hiện ra các loại tư tưởng những tư tưởng này tại rất nhiều người giao lưu sau từ từ hình thành một thể trở thành một nhà tình huống như vậy n h â n tộc sẽ có trăm loại mà một loại tư tưởng chỗ cao nhất h ắ n là đạo là pháp tắc chỉ bất quá loại pháp tắc này không tốt lĩnh hội loại đạo này càng khó k h ô n g chế đế tân cũng là cho hữu xảo thị càng nhiều càng trực quan lựa chọn bởi vì chư tử bách ra phát triển có hạn chế nó cần thời gian cần phải đi thực tiễn chủ yếu nhất là mỗi một loại tư tưởng tại lúc đầu phát triển thời điểm đều rất khó bởi vì nó không phải phát t á c không có khả năng rất tốt lĩnh hội nó cần rất nhiều người cộng đồng tham dự nhưng ở cái này truy cầu nhanh chóng tăng cao tu vi thời đại không phải ai đều nguyện ý từ bỏ tu luyện đến nghiên cứu tư tưởng suy nghĩ triết lý đổi lại là đế tân cũng không nguyện ý chỉ có đầy đủ tu vi mới có thể cam đoan an toàn của mình nghiên cứu triết lý vậy là không có nguy hiểm chuyện sau đó liên hiện tại hồng hoàng hồng quân cùng thiên đạo tự tùy lúc có thể uy hiếp an toàn của mình trừ cái đó ra còn có không biết là có hay không đã thức tỉnh hồng hoàng chi chủ bản cổ cùng cự thú cùng ẩn tàng chưa ra tồn tại thần bí ba người này so hồng quân cùng thiên đạo càng kinh khủng một ánh mắt liền có thể m i ể u sát chính mình n g ư ờ i nói là bách gia năm đó đế tân xây dựng thêm triều ca thời điểm làm một cái bách gia bục giảng đến bây giờ không có mấy nhà cũng ít nhiều người tại cái kia thảo luận tranh luận đúng vậy ta lúc đầu xây bách gia bục giảng chính là vì nhân tộc phía sau muốn xuất hiện các loại tư tưởng làm chuẩn bị một loại tư tưởng hội tụ càng ngày càng nhiều đằng sau nó liền biến thành một loại học t u y ế t học thuyết không ngừng xâm nhập nghiên cứu liền sẽ diễn biến thành một loại đạo chỉ bất quá trong quá trình này rất nhiều học sinh sẽ không sinh ra p h á p tắc hoặc là nói không có hiện tại p h á p tắc cho người lĩnh hội hết thệ đều muốn tự mình tìm tòi cùng tích lũy mà lại ta cho là ngươi hẳn là đã sớm tìm hiểu p h á p tắc đoạn h â n láo tổ lĩnh hội hỏa chi p h á p tắc bởi vì hắn phát hiện lửa cũng lợi dụng ngươi xây tổ dùng chính là đồ gỗ ngươi kỳ thật hẳn là trước hết nhất lĩnh hội mộc chi p h á p tắc thương hiệt lao tổ mặc dù dựa vào có thể tự lấy lĩnh hội rất nhiều p h á p tắc nhưng không phải từng chữ đều đại biểu p h á p tắc đương nhiên mộc chi p h á p tắc không có lĩnh hội hoặc là nói ngươi tại lĩnh hội mộc chi p h á p tắc đằng sau cảm thấy nó không phải con đường của ngươi ngươi mặt khác lựa chọn khác con đường cũng là có thể vừa rồi ta nói từ xây tổ nhúng tay vào nó là cái chưa từng có quá trình cũng chính là từ không sinh có là sáng tạo sáng tạo cũng là một loại p h á p tắc chỉ bất quá so đại đa số p h á p tắc càng khó lĩnh hội truy ý láo tổ giống như ngươi cũng là từ không sinh có cũng là sáng tạo bất quá luận sáng tạo trình độ ngươi cao hơn nữ hoa tạo hóa phát tắc không đơn giản đi sáng tạo pháp tắc cũng là như thế đế tân trực tiếp sẽ có xào thị tạo phòng tổng kết là sáng tạo thuận tiện hắn làm lựa chọn đế tân cho hắn hay là tham khảo sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết n g ư ờ i liền đi đường này trở lại bách gia bục giảng bách gia không phải là không có xuất hiện mà là sớm đã xuất hiện phật giáo đại biểu phật môn đạo giáo đại biểu đạo gia y đ ị đạo đại biểu y gia d g b i n h tắc chiến tướng lĩnh đại biểu bình gia nghiên cứu luật pháp trị quốc đại biểu pháp gia cương trực công chính thân có hạo nhiên chính khí lại văn nhã đại biểu nho gia nghiên cứu ngũ cốc cải thiện canh tác đề cao sinh hoạt trình độ đại biểu nông gia bốn bách gia hình thức ban đầu đã xuất hiện t chương ba trăm linh chín luyện đang du tẩu thứ cùng luyện khí vật liệu rất tốt giải quyết đan tông h cùng khí điện thành lập sau lập tức liền bắt đầu tiến hành truyền đạo lao tử bởi vì không truyền đạo mà bị phế trừ nhân giáo sự tỉnh vừa qua khỏi toại nhân thị cùng công tâu ban một khắc cũng không dám chỉ hoãn chi hoán hạ chàng chính là lập giáo căn bản bị người đoạn lập giáo đằng sau trọng yếu nhất chính là thực hiện ngươi lập giáo lời t h ề đây cũng là đế tân chỉ làm lao t ử nguyên nhân thế là n h â n tộc các nơi bắt đầu xuất hiện rất nhiều dạy người luyện đan cùng luyện khí địa phương mỗi người đều có thể đến học tập luyện đan cùng luyện khí không cần chính ngươi chuẩn bị vật liệu đan tông cùng khí điện sẽ cung cấp lửa l â u cùng tài liệu cần thiết những tài liệu này đều là nhân tộc đại năng cung cấp đế tân cũng làm cho bị kiển lấy đại thương triều đình danh nghĩa trích cấp rất nhiều vật liệu cũng chiêu cáo thiên hạ triều đình cùng các đại năng cung cấp vật liệu các ngươi yên tâm học là được dân tộc vì đan tông cùng luyện khí có thể nói nhọc lòng. k h ô ngay từ đầu rất nhiều người đều tại quan sát mặc dù rất muốn học luyện khí và luyện đan triều đình cùng các đại năng cung cấp vật liệu nhưng nhân tộc mới phát triển bao lâu nội tình rất nhạt các đại năng mặc dù sống thuế nguyệt rất dài có thể phần lớn thời gian cũng là tại hỏa vận động bên trong vừa qua căn bản không có cơ hội thu thập luyện khí và luyện đan vật liệu cái này cũng liền mang ý nghĩa đan tông cùng khí điện cung cấp vật liệu là rất có hạn không có khả năng cho ngươi quá nhiều vật liệu để cho ngươi lợi chế nhưng luyện khí và luyện đan lại là đặc biệt phí tài liệu vừa mới bắt đầu thời điểm cơ hồ là mười lần có chín lần n ử a đều là thất bại cần dạng này luyện ra thời gian rất lâu mới có thể thuần thục nắm giữ luyện đan cùng luyện khí không phải không người thử qua chỉ là không có tốt phương pháp cùng đầy đủ vật liệu nhưng theo thời gian trôi qua mọi người phát hiện vật liệu không hề giống bọn hắn dự đoán ngắn như vậy thiếu thế là n h a u n h a u bắt đầu học tập nắm giữ luyện đan cùng luyện khí chi pháp về sau đi tại hồng hoang chính là địa vị tôn sùng người trên thực tế bọn hắn nghĩ sai cao cấp vật liệu xác thực thiếu nhưng cấp thấp vật liệu vừa nắm một Vì đổi tốc độ, đ tốc a nhìn tông cùng k í đ i i như cùng triều n quan g c thức. Những người này v đình, đình cùng đan tông khí điện thua lỗ trên thực tế là chính mình thua lỗ đến lúc đó bọn hắn liền sẽ phát hiện chính mình miễn phí học tập tri thức cơ sở nhất đồ vật m u ố n h ọ c tập c a o cấp h ơ n p h ư ơ n g p h á p l i ề n p h ả i g i a n h ậ p đan tông cùng khí điện hoặc là dùng nhiều tiền mua bọn hắn sẽ không hiểu miễn phí mới là đắc nhất đế tân nhìn trước mắt hình ảnh rất vui vẻ n h â n tộc các nơi cảnh tượng thông qua khí vận t ừ n g cái hiện ra ở trước mặt hắn đại vương mọi người học tập nhiệt tình rất cao a đan tông cùng khí điện giảng dạy luyện đan cùng luyện khí chi pháp nhiệm vụ rất nhanh liền có thể hoàn thành Các loại những người này học các lúc cả tán loại xong, hoang người nơi. những này bọn hắn tán đến hồng hoang các nơi. Đến tập tất đem đó m trong quốc khố cơ sở luyện đan cùng vật liệu luyện khí đã ra ngoài s o n g tiếp tục như vậy nhịn không được các bọn hắn nhiệt tình cao là chuyện tốt à rất nhiều người nhưng thật ra là ưa thích luyện đan cùng luyện khí chỉ là không có tài nguyên thôi chúng ta cung cấp cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ bắt lấy Đế tân đến, độ đều điểm đằng chiếm kiến tân tiện tiêu tốc thần trì thể thu vật liệu đều thu. vật lâu, nghi không này kinh người, lắng không nổi nơi lắng chính là điểm này, các nơi song liền không lơ là, lao lo liệu lo là liệu có cái chỉ các có các gì hào vì quá quá duy sau, dẹp Bị còn có tiện giáo cao cấp bọn hắn sẽ đau lòng cơ sở chỉ cần nói một tiếng bọn hắn đều sẽ đưa tới bất quá dạng này quá phiền thoái đan tông cùng khí điện là muốn đi hướng hồng hoang các nơi tiến hành luyện đan cùng luyện khí dạy học để đan tông cùng khí điện đem học được nhanh người tập trung lại p h ả i đến vô tộc thượng cổ yêu tộc tiện giáo cùng côn bằng vậy đi đem muốn học nhưng còn chưa bắt đầu học người cùng nhau dẫn đi cùng cái này mấy đại thế lực cung cấp còn có vu tộc cùng tu la tộc bên kia cũng là cứ như vậy đan tông cùng khí điện lập giáo lời thề liền hoàn thành về sau ai cũng không có cách nào phế đi bọn hắn trừ phi là đại đạo đế tân để bị kiên yên tâm vật liệu chỉ là nhân tộc thiếu m ặ t k h á c hôn nguyên đại la kim tiên giới trướng không thiếu những lao yêu cái này bọn họ cái nào không phải siêu tập rất nhiều thứ cũng đều là cao cấp đồ vật cơ sở đồ vật cơ bản đều là do phế vật ném qua một bên đế tân để bọn hắn lấy ra bọn hắn sẽ không không nỡ dù sao không phải cho không nhân tộc người của bọn hắn cũng có thể đi theo học tập luyện đan cùng luyện khí lao thần quên đ i ấy. bị kiên bừng tỉnh đại ngộ kiến thức của mình hay là có ít tại nhân tộc mà nói những cơ sở này vật liệu xác thực rất chân quý nhưng đối với p h ư ợ n g tộc yêu tộc vu tộc cùng tiệt giáo loại này cổ lao thế lực lớn mà nói hoàn toàn không đáng tiền cơ sở phương pháp chỉ là vì để học giả nắm giữ cơ bản nhất kỹ năng trọng điểm là luyện tập không ngừng tăng lên không cần quá tốt vật liệu cho bọn hắn cũng sẽ không luyện tựa như đế tân nói đi qua luyện đan cùng luyện khí bị lao tử cùng nguyên thủy cầm giữ người khác muốn học tập là không thể nào nhưng vũ khí cùng đan dược thế lực nào không cần nhân tộc nếu nguyện ý chia sẻ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ phối hợp mà lại trừ cơ sở phương pháp cao cấp phương pháp bọn hắn cũng cần về phần đại giới dùng vật liệu đổi là được thời gian dài như vậy tích lũy muốn cái gì đều có các loại giúp toại người lao tổ cùng thương hiệt lao tổ độ kiếp xong cô liền tự mình bắt chuyện này trên thực tế đế tân là chuẩn bị thu thập một chút vật liệu giữ lại dự bị toại nhân thị cùng thương hiệt độ kiếp cần hắn nhìn chằm chằm phòng ngừa hồng quân quấy r ố i chỉ cần toại nhân thị cùng thương hiệt thành thánh đế tân liền có càng nhiều tinh lực đến làm sự t ì n h khác đế tân gần nhất đều không có giao khổng t u y ê n mấy người cũng là cho hồng quân một loại bành trướng cảm giác hôn nguyên đại la kim tiên tập hợp hồng quân đánh không lại tại nhân tộc địa bàn hồng quân cầm đế tân không có cách nào nhưng Hồng quân liền chương n g đế n ba trăm một hắn mươi chúng đại la kim tiên hâm mộ chương ba trăm một mươi chúng đại la kim tiên hâm mộ nhân hoàng thật khó lường a ưu minh hậu thổ minh hà trấn nguyên tử khổng tuyên đại bằng tây vương mẫu lục áp bạch trạch nhớ được anh chiêu thương dương cùng thông thiên mấy người cảm t h ắ n không thôi đế tân lần này một chút làm hai cái thánh nhân để lao tử cùng nguyên thủy khí muốn chết lao tử không có nhân giáo căn cơ bất ổn nguyên thủy phong thần lượng k i ế p một chút trở lại bắt đầu lâu dài mưu đ ổ g a o không còn một n g ố n g còn có tây phương giáo bọn hắn tính toán đều là bám vào tại phong thần lượng k i ế p bên trên bây giờ phong thần lượng k i ế p trở lại bắt đầu trạng thái bọn hắn mưu đ ổ đồng dạng hồng phí còn có đế tân mang theo phục hy nhân viên cực kỳ hắn nhân tộc đại năng quả thực là gánh vác hồng quân công kích phần này dũng khí cùng năng lực bọn hắn là không có hồng quân xưng ba hồng hoang hai cái lượng trừ hậu thổ bên ngoài những người khác trong lòng vẫn luôn là e ngại hồng quân trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đằng sau bọn hắn đối với hồng quân hay là có e ngại mặc dù hôn nguyên đại la kim tiên đã trải qua lôi k i ế p so thiên đạo thánh nhân mạnh nhưng vẫn tại cùng một cảnh giới hồng quân hợp đạo cảnh thế nhưng là cao hơn một cảnh giới thánh nhân cùng chuẩn thánh lớn bao nhiêu trên lệnh bọn hắn là biết bởi vậy bọn hắn hiểu hơn cảnh giới càng cao thực lực sai biệt càng lớn lần trước bọn hắn đi theo đế tân đối kháng hồng quân là bởi vì chỗ sâu ưu minh lại chiếm nhân số ưu thế tại hồng hoang liền không giống với lúc trước cơ hồ chính là hồng quân cái bệ ít người căn bản không có phần thắng. khi đế tân đ ể thoại nhân thị lập đàn tông hủy lão tử thánh nhân căn cơ hồng quân tìm tới thời điểm bọn hắn là phi thường lo lắng đế tân cùng phục hy nhờ vào phật giáo cùng đạo giáo cảnh giới đến hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ s o lão tử cùng nguyên thủy bọn hắn mạnh rất nhiều có thể cùng hồng quân so ra hay là kém rất xa dù sao hồng quân thành thánh không phải hắn công bố thời điểm mà là sớm trước đó hắn hợp đạo cũng tại ba lần giảng đạo trước đó lại bắt đầu chỉ bất quá còn không có triệt để hoàn thành hết lần này tới lần khác đế tân kể đến sau này trong mắt liền không có chữ sợ những n à y hồng hoang đại năng bên trong đế tân là trẻ tuổi nhất nhưng thực lực cũng đã đến gần với hồng quân tình trạng. chủ yếu nhất là đế tân không sợ thất bại bản thể của hắn không tại hồng hoang cho dù thất bại cùng lắm thì hủy phân thân về sau lại luyện chế là được tương phản một khi đế tân ở trong hỗn độn đột phá đến hỗn nguyên quá rất lớn la kim tiên về sau xui xẻo chính là hồng quân lấy đều bên dưới có thủ tất báo tính cách vô luận hồng quân trốn đến nơi đâu đều sẽ đem hắn tìm ra hồng quân không có khả năng chạy đến hỗn độn chỗ sâu nơi đó còn có tử địch của hắn nhướng mày đại tiên đến lúc đó hắn phải đối mặt chính là đế tân cùng n ư ớ n g mày song trọng uy hiếp nếu đổi lại là chúng ta lên hộ yêu tộc là không dám dạng này mặc dù ta chúng ta thá khả hồng quân không phải dễ dàng đối phó như vậy lần trước là bởi vì có địa đạo trợ giúp bạch trạch tức lời thực lực tổng hợp tới nói thượng cổ yêu tộc là so với nhân tộc mạnh nhưng đỉnh tiêm chiến lược bọn hắn là không bằng nhân tộc đ ừ n g nhìn nhân tộc thánh nhân chỉ có đế tân phục hy cùng h i ê n viên nhưng người ta cảnh giới cao a đế tân cùng phục hy một cái đỉnh hai người bọn họ thậm chí ba cái đương nhiên hiện tại xem ra bọn hắn cũng minh bạch đế tân lực lượng ở nơi nào nhân tộc khí vận cùng nguyện lực là nhân tộc lực lượng cường đại nhất đế tân chính là đem những n à y lực lượng tập trung đến cùng đi đối kháng hồng quân Mặt liền ngay cả cùng hồng quân đối chiến đế tân cũng dùng đến chiến trận đây là đang bồi dưỡng nhân tộc dũng khí a ngay cả hồng quân cũng dám đối chiến những người khác càng không sợ nếu là nhân hoàng là người của yêu tộc tốt biết bao nhiêu a ta nguyện ý lấy hắn vi tôn bạch trạch cảm thấy nếu là đế tân là người của yêu tộc vậy cái này thời điểm yêu tộc chính là hồng hoàng đứng đầu nhất thế lực thượng cụ yêu tộc nội tình ở nơi nào vụ yêu lượng kết nối bọn hắn nghiệp lực cũng không lớn h o à nếu t o là tăng h thêm thủ hộ đại trận cùng tụ linh trận yêu tộc thực lực sẽ cấp tốc tăng lên nếu là lại đến mười mấy khỏa trang nộ đạo cây yêu tộc nói không chừng có thể nhất thống hồng hoàng đại vương đi yêu tộc nào có đi phượng tốt yêu tộc là có chút nội tình cũng sẽ không so phượng tộc mạnh phượng tộc thế nhưng là từ hung thú thời đại tới siêu tập tài nguyên không ít chỉ bất quá nhân số không có yêu tộc nhiều như vậy mà thôi đại bằng cấp lời nói để đi qua phượng tộc thế nhưng là phi cầm tri vương thống lĩnh hết thệ phi hành trung tộc long hán l ư ợ n g kiếp đằng sau phượng tộc lui giữ phương nam nam minh núi lửa chấn áp nam minh ly hỏa nếu là sớm một chút biết phát tắc nam minh núi lửa sớm đã bị bọn hắn khai phát mà lại những năm này đại bằng cùng khổng tên u y cũng biết nam minh núi lửa dưới đáy kết nối chính là h ữ n độn nguyên phượng chặn lại nam minh núi lửa đáy trên thực tế là ngăn cản hồng hoang hấp thu hỗn độn chi khí tổ long chắn hải nhãn cũng là k ó trách đế tân nói nếu là dựa theo phong thần lượm kiếp số tr cương g i ả càng ngày càng nhiều nhưng hồng hoang cung cấp linh khí càng ngày càng ít có thể tu thành cảnh giới tự nhiên là càng ngày càng thấp mà đế tân làm chính là cải biến loại kết cục này để hồng hoang linh khí biến nhiều phượng tộc không thích hợp hai huynh đệ các ngươi không tại những lao già lại bị nghiệp lực trói buộc những người khác lại không có thực lực t r ê n lệch không nhiều nhân hoàng tại phượng tộc cái kia rất khó đặt chân nhớ được m ở m i ệ n g phượng tộc có thể nói là bán hết hàng đại năng có mấy cái nhưng có thể hoạt động chỉ có khổng tuyên hòa lại bằng còn lại đều là một chút tu vi rất thấp không có hóa hình rất khó cho đế tân trợ giút mà yêu tộc không giống mới bọn hắn không có bán hết hàng mỗi cái giai đoạn cường giả đều có các người a cũng đừng đ o á n mò, lấy nhân hoàng tài trí hẳn là đi v u tộc mới phù hợp chúng ta còn tại vội vàng c h ạ m tam thi thời điểm hậu thổ đạo h ư u bọn hắn đã tại vận dụng phát tắc nhân hoàng t à i v u tộc mới có thể phát huy năng lực lớn nhất rất nhanh liền để v u tộc rất nhiều người nắm giữ phát tắc tây vương mẫu cảm thấy đế tân không phải nhân tộc lời nói làm v u tộc nhân tài phù hợp v u tộc đi chính là p h á p tắc t r i lộ tham khảo nhiều có thể nhất thống thảo luận nhiều người một cái nữa vô tộc cùng yêu tộc một dạng ưa thích làm đỡ có lợi cho tăng cao tu vi kết hợp luận đạo ưu thế rõ ràng hơn luận đạo tăng cao tu、vi. giải quyết nghi vấn đánh nhau củng cố tu vi hình thành một cái hai cái bế hoàng các ngươi đều nghĩ sai ngươi chỉ là giả thiết vạn nhất nhân hoàng không phải nhân tộc người cũng không phải cũng là mấy người các ngươi đại tộc người mà là một cái rất nhỏ chủng tộc người bình thường đâu hãn quật khởi không ai ngăn cản nhưng không thể nhanh như vậy mà lại sẽ kinh lịch càng nhiều ngăn trở nhân hoàng quật khởi trước đó chính là nhân tộc cậu chủ đại thương nhân hoàng mặc dù chư hầu đối với hắn mặt trung tâm bất trung nhưng đại thương quốc lực còn tại hắn có nhân tộc khí vận bảo hộ nếu là đội thành tiệu chủng tộc người bình thường muốn xưởng trưởng đứng lên cần thời gian rất lâu chương ấ rất y đế tân quật khởi là tại có rất tốt trên khởi là có ba trăm một m mươi n g s một ngũ hành chân lý tương sinh tương, tương, tương khắc nói chuyện chính là khổng tuyên hắn nhớ kỹ đế tân đã nói với hắn bọn hắn là b ậ t học mới có thể đạt tới bây giờ tình trạng không sai khổng tuyên bây giờ cũng là h ô n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ sắp bước vào viên mãn tri cảnh nhờ vào nộ ra ngũ hành chân lý khổng tuyên cảnh giới thay tăng lên rất nhanh không t u y ê n cảnh giới có đoạn thời gian trì trệ không tiến làm hồng hoang cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên thời đại này cái thứ nhất trở thành hôn nguyên đại la kim tiên người không t u y ê n nội tình là rất mạnh tại chuẩn thánh đỉnh phong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sau từ đầu đến cuối tìm không thấy hy vọng trở thành thánh mới nghĩ đến đi nhân tộc cho người mượn tộc khí vận thành thánh nhưng là hắn khi tam sơn quan tổng binh rất nhiều năm nhưng vẫn là không đúng phương pháp thằng đến đế tân đột nhiên tuyên hắn tiến triều ca mới mở ra thành thánh tri lộ đế tân trực tiếp nói cho hắn biết cầm trong tay thành thánh mấu chốt bảo bối lại lấy nó làm phế vật sử dụng nói thẳng trạm tam thi là không thể nào thành thánh cho dù hắn mượn nhờ nhân tộc khí vận. bởi vì thánh nhân là thiên đạo thánh nhân ngươi trước tiên cần phải có được hồng mông tử khí sau đó thu hoạch được đầy đủ công đức đến đem hồng mông tử khí cùng tự thân dung hợp không có hồng mông tử khí cho dù ngươi có đại đạo công đức cũng không có khả năng thành thánh mà hồng hoang biết rõ thánh nhân không có một cái nào là dùng những phương pháp khác thành thánh trừ hồng quân l i ê n ngay cả hồng quân nghiêm chỉnh mà nói cũng là công đức thành thánh cái này trở lại thành thánh chi pháp bên trên khổng t u y ê n không phải hồng quân ba nghìn hồng c h ấ n khách lúc đó hắn cùng đại bằng còn không có rời núi đế tân nói cho hắn biết hồng quân chuyển xuống thành thánh chi pháp đều là không thể được lực chi đại đạo cũng không cần nói đó là bản cổ chuyên môn. không phải ai đều có thể nắm giữ không phải vậy hồng hoang cũng sẽ không lớn như vậy t r ạ g tam thi thành thánh chính là cố ý lừa dối chúng sinh có thể nhanh chóng từ đại la đột phá trần thánh nhưng cũng cơ bản liền trần thánh dừng bước công đức thành thánh chính là lao t ử các loại sáu thánh thành thánh c h i pháp phải dùng pháp này người trước tiên cần phải đạt được hồng mông t ử khí cho nên con đường phía trước bị phong kín mà muốn thành thánh liền phải đi hôn nguyên con đường lĩnh hội p h á p tắc phương pháp này cũng gọi p h á p tắc thành thánh nhưng thành là hôn nguyên đại la kim tiên cần trước lĩnh hội xong phát tắc sau đó độ kiếp độ kiếp thành công mới là hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân ngang hàng tồn tại nhưng thực lực cẩn mạnh khi đó đế tân chính là nói cho khổng tuyên hắn ngay từ đầu ý nghĩ liền sai muốn n g ợ n nhờ nhân tộc khí vận thành thánh trừ phi nhân đạo khôi phục sau đó trở thành nhân đạo thánh nhân nhưng lúc đó nhân đạo nào có khôi phục khả năng cho dù là hiện tại nhân đạo cũng không có khôi phục vì khôi phục nhân đạo đế tân thử qua rất nhiều lần cố gắng thật lâu dưới tình huống như vậy chỉ có pháp tắc thành thánh mà khổng tuyên chính là tự mang pháp tắc người ngũ sát thần quang không có gì không soát lợi hại không phải cái này thân thông bản thân mà là ẩn chứa trong đó ngũ hành pháp tắc đế tân nói khổng t u y ê n không đi nghiên cứu lĩnh hội ngũ sắc thần quang bên trong ngũ hành pháp tắc lại lấy nó làm đoạt người khác vũ khí thuật pháp khi đó khổng t u y ê n mới biết được hắn như vậy nhiều năm cố gắng vô ích phương hướng sai chỉ là mặc dù biết được con đường đúng đắn nhưng thời gian cấp bách muốn chính mình lĩnh hội s n g ngũ hành pháp tắc cần thời gian ngay lúc đó đại thương không có nhiều thời gian như vậy đế tân cũng không có nhiều thời gian như vậy đế tân nói thẳng dạy hắn chính xác biện pháp là muốn để hắn bảo hộ hắn là lớn thương xuất lực thế là đế tân cho hắn làm ra ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc để hắn nh nhưng chính là bởi vì mượn nhờ ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc lĩnh hội ngũ hành pháp tắc thành thánh đằng sau tiến bộ của hắn liền chấm rất nhiều sau đó đế tân nói cho hắn biết muốn đi thêm vận dụng ngũ hành pháp tắc nộ ra ngũ hành chân lý lại về sau chính là trấn nguyên tử minh hà bạch trạch nhớ được anh triều thương dê tây vương mẫu lục áp côn bằng những này c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng cũng chạy đến t r i ề u ca tìm hắn cùng đế tân muốn thu hoạch được thành thánh c h i pháp sau đó đế tân liền nói cho bọn hắn đều bị hồng quân lừa dối đi một đầu tiệt lộ tiếp lấy đế tân đem pháp tắc thành thánh biện pháp nói cho mọi người lại thêm đế tân bản nhân không mấy năm liền từ phạm nhân biến thành chuẩn thánh đại năng đế tân càng là đem huyền đô đánh đầy đất tìm lão tử để mọi người ý thức được lĩnh hội pháp tắc trở thành hôn nguyên kim tiên mới là chính đ ủ mọi người bắt đầu lĩnh hội pháp tắc đằng sau pháp tắc đây mới là con đường đúng đắn mà lại không bao lâu đế tân cũng độ kiếp thành thánh còn đem tương quan kinh lịch chia sẻ đi ra mà lại đế tân làm đến tràng độ đạo cây tại triều ca là một cái triều ca đạo tràng để nhân tộc tu sĩ mỗi ngày tu luyện luận đạo tu vi nhanh chóng tăng lên đại thương triệt để có thời đế tân cường thế thống nhất nhân tộc đem phong thần lượng tiết sửa để lão tử cùng nguyên thủy tính toán thất bại. sau đó phục hy thành thánh những người khác cũng liên tiếp thành thánh mở ra hồng h o à n g hốn nguyên đại la kim tiên thời đại để lão t ử mấy cái thánh nhân biến thành số ít lại về sau đế tân trực tiếp đem hốn nguyên đại la kim tiên đằng sau cảnh giới phổ cập cũng tôi h diễn ra đột phá phương pháp biết muốn đột phá đến hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên liền muốn vận dụng thấu phát tắc từ đó phát hiện cao hơn một cái cấp bậc càng thâm vào hơn đạo không tiên chính là ở chỗ này k ẹ p lại ngũ hành p h á p tắc liên quan đến kim m ộ c thủy hòa thổ cũng chính là muốn hiểu t ấ u đáo dùng t ấ u cái này năm loại phát tắc tiến thêm bước nghiên cứu kim một thủy hòa thổ năm loại đạo nhưng cái này lại về tới lĩnh hội ngũ hành pháp t ắ c thời điểm loại trạng thái kia rất tốn thời gian thằng đến hắn nhớ tới đế tân rất sớm trước đó đã nói với hắn nói ngũ hành c h â n lý một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim khắc mục đây là ngũ hành tương khắc một sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy sống dưới nước mục đây là ngũ hành tương sinh cả hai kết hợp chính là tương sinh tương khắc đây mới là ngũ hành tương sinh cả hai kết hợp chính là t ư n g sinh tương khắc đây mới là ngũ hành tương sinh một bên khác phục hy bản thể mang theo thương hiệt cùng toại nhân thị đi vào trong hỗn độn phục hy một mình ngươi bảo hộ chúng ta được không toại nhân thị không hiểu mỗi lần có người độ hỗn nguyên đại l à kim tiến cướp đế tân cùng phục hy cũng sẽ ở một bên bảo hộ lần này vậy mà chỉ có phục hy một người liền không sợ hồng quân quấy dối sao mặc dù bọn hắn vừa đánh lùi hồng quân nhưng hồng quân không có ăn thiệt thòi bao nhiêu không chỉ ta còn đế tân hắn trước một bước tới phục hy giải thích hắn tìm đế tân thời điểm đế tân nói với hắn bản thể ngay tại trong hỗn độn trở lấy để hắn mang toại nhân thị cùng thương hiệt đi là được hai vị lao tổ thiên hoàng các ngươi chờ lâu đi chỉ chốc lát, đế tân bản thể cùng dương mi liền xuất hiện phục hy chân kinh đế tân trên thân khí tức cẩn thận cùng hồng quân không sai biệt lắm chẳng lẽ đế tân thật đột phá hôn nguyên quá rất lớn l à kim tiên nghĩ đến loại khả năng này phục hy không bình tĩnh không đến hai ngàn năm đã đột phá một cái đại cảnh giới đây là người sao lại nhìn đế tân người bên cạnh khí tức mặc dù ẩn giấu đi nhưng cho người cảm giác phi thường khủng bố tại hồng quân trên thân phục hy cũng không có loại cảm giác này đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hai cho ba vị giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này là dương mi đại tiên chính là đạo ma chi tranh thời điểm bị hồng quân cái tia lảo âm phê hô qua dương mi Đế Tân chương o Phục Hy, tọa Nhân Thị h Cùng Tọa t h i ệ trăm g i ớ một mươi n hai hôn g nguyên đại la kim, kim tiên không tiêu hao hồng hoang bao nhiêu linh khí chương ba trăm một mươi hai hôn nguyên đại l à kim tiên không tiêu hao hồng hoang bao nhiêu linh khí các người an tâm độ kiếp không cần lo lắng hồng quân có bản tọa tại hồng quân lão tiểu tử kia không dám quấy dối dương mi đối với độ kiếp không có hứng thú Hắn khi đó hắn đã cảm thấy bản cổ khả năng không chết trước tiên chỉ là lấy một loại phương thức khác sống sót chỉ bất quá lâm vào ngủ say bây giờ đã tỉnh lại ngay tại khôi phục các loại bản cổ lúc đi ra cho dù không phải đại đạo cũng là nửa bước đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại cho nên dương mi mới có chạy đến khác trong hỗn độn đi ý nghĩ trải qua nhiều năm như vậy lang thang cùng năm đó may mắn còn sống xuất thần ma giao lưu dương mi đã biết được hỗn độn là từng khối từng khối tồn tại lấy hắn hiện tại hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên viên mãn cảnh giới căn bản không dám lưu lại đến lúc đó bản cổ khả năng vì đột phá đại đạo coi hắn là đan dược ăn đế tân cũng là chính là trải qua dương mi nhắc nhở mới không dám về hồng hoang ba đạo phân thân xử lý hồng hoang sự tình là có thể bản thể nhất định phải bảo đảm an toàn dương mi hỏi hắn vì cái gì không quay về hắn lại không nhận hồng hoang hạn chế đế tân trả lời hắn không muốn làm cuối cùng trở thành bản cổ đan dược lần này dương mi đến hồng hoang bên ngoài là chuẩn bị đánh một trận hồng quân kết quả hồng quân một mực không có đi ra vì cái gì người có thể tiến hồng hoang ta chính là vào không được đâu dương mi không biết hồng hoang ý chí vì cái gì ngăn cản hắn theo lý mà nói hắn thân thể này không phải hỗn độn thần ma thể là hồng hoang chuyển sinh sau thân ảnh có hồng hoang g ân ký không nên bị hạn chế a có thể là ta là hồng hoang làm một chút có lợi chuyện nguyên nhân đi đế tân nói cho dương mi hắn là hồng hoang lớn mạnh n h â n tộc cường đại nhân đạo tăng lên linh khí sửa con đường tu luyện lại để cho địa đạo có thể tự do còn đem u minh khuyết trương thành bảy mươi hai trọng tiên đã hoàn thành một nữa còn có thôi động chư thiên và giới tại hồng hoang xung quanh mở tiểu thế giới thư ký nhân quả đo lường tính toán vận mệnh giảng dạy luyện đan luyện k h í lấy luận đạo trợ giúp tu sĩ thoát khỏi không b á i thần cũng không thể học nghệ p h i ề n phước đem hồng hoang đi lên chính đồ nhưng hồng hoang lớn mạnh bàn cổ khôi phục nhanh chóng đổi lấy khả năng không phải bàn cổ cảm kích ngươi là bàn cổ làm tốt như vậy h ắ n hẳn là cảm tạng ngươi ngươi làm gì còn muốn giống như ta chạy trốn đâu dương mi trêu chọc làm việc tốt không lưu danh cái này không phù hợp lo d ị đương nhiên là giống như ngươi không muốn bị xem như bàn cổ dùng để đột phá đại đạo đạn dược bàn tại đại đạo trước mặt hồng hoang sinh linh tính là gì đế tân lần này nhưng thật ra là vì lấy đi đao của mình khác đao hắn có thể không cần nhưng đao này không có khả năng lưu lại một thanh có thể trưởng thành tấn cấp đao đế tân không nỡ lưu cho nhân tộc một bên khác tại phục hy thủ hộ bên dưới toại nhân thị cùng thương hiệt cũng thành công vượt qua lôi k i ế p trở thành cường đại hôn nguyên đại la kim tiên chúc mừng hai vị lao tổ c h ứ n g đạo thành thánh đế tân chúc mừng toại nhân thị cùng thương hiệt nhân tộc lại nhiều hai cái thánh nhân thực lực nâng cao một bước nhờ có, có người nếu không chúng ta còn bị vây ở hỏa vận động đâu nếu là không có đế tân bọn hắn giờ phút này còn nuốt tại hỏa vận động bên、trong. căn bản không có khả năng thành thánh bao quát phục hy cũng là đây đều là van bối nên làm các ngươi thành thánh sau nhân tộc liền càng thêm cường đại hai vị lao tổ cũng đã gặp thánh nhân phân thân hôm nay ta liền đem phân thân này chi thuật dạy cho các ngươi nói đi đế tân đem n h ấ t khí hóa tam thanh c h i pháp dạy cho toại nhân thị cùng thương hiệt thiên hoàng địa hoàng cùng hưu xảo lao tổ không được bao lâu cũng sẽ thành thánh ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng ta cây đao kia ta muốn dẫn lấy đi cùng dương mi đại tiên làm một kiện hỗn đ ộ linh bảo đế tân từ trong đao trận lấy đi chính mình cây đ a o kia còn lại hay là giao cho phục hy đồng thời nhắc nhở hắn nhân tộc trong ngắn hạn còn sẽ có hai người thành thánh đế tân hôn nguyên đại la kim tiên nhiều có thể hay không ảnh hưởng hồng hoang phục hy lo lắng thánh nhân nhiều hồng hoang sẽ dùng không được hiện tại hồng hoang đã có m ộ ư ơ i sáu cái tăng thêm thoại nhân thị cùng thương hiện chính là m ộ ư ơ i tám cái nếu là qua một thời gian ngắn thần ô n g cùng hữu s à o thị chính là hai mươi cái thánh nhân không có việc gì hôn nguyên đại la kim tiên không giống thiên đạo thánh nhân như thế tiêu hao nhiều như vậy hồng hoang linh khí hôn nguyên đại la kim tiên là ở trong hỗn độ kiếp tiêu hao chính là hỗn độ trị khí ngươi không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng hưng hoang có vấn đề gì t ì m ta phân thần đế tân nói xong cũng đi phục hy mang theo toại nhân thị cùng thương hiệt trở về hưng hoang sau đó nhân tộc công bố toại nhân thị cùng thương hiệt thành thánh tin tức ít ngày nữa cử hành khánh điện rộng mời tứ phương tin tức vừa ra hưng hoang chấn động đan tông các đệ tử nhảy cấm hoan hô đan tông cũng là có thánh nhân chấn giữ đại giáo toại nhân thị thì nhớ kỹ đế tân cho hắn nhiệm vụ truyền bá đan đạo lần này đ ộ k i ế p hắn cùng thương hiệt cũng cảm nhận được đế tân cùng dương mi đại tiên khủng bố đặc biệt là dương mi đại tiên riêng đứng ở trước mặt cũng làm người ta cảm giác linh h mà đế tân mang đến cho hắn một cảm giác cũng là nhìn thấy hồng quân cảm giác một dạng có to lớn cảm giác g á p bách đan tông chính thức đưa thân thánh nhân đại giáo là tuyên dương đan tông lần này khánh điện ngay tại trong tông cử hành đến lúc đó trừ khánh điện còn muốn tiến hành đan đạo chi thuật truyền thụ cho nên mọi người phải nhanh một chút chuẩn bị tài liệu cần thiết nhân hoàng đã tự yêu tộc cùng phượng tộc các loại chỗ góp nhặt các n g ư y i một mực bố trí đế tân muốn tài liệu sự tình nói cho mặt k h á c hốn nguyên đại la kim tiên sau bọn hắn đều cho đế tân chuẩn bị không ít đế tân để bọn hắn đưa chút tài liệu cấp thấp đến thế là toại nhân thị liền không rút lần này khánh thương hiệt khánh điện thì là tại chiều ca đơn độc cử hành đế tân để bị kiền mặt khác gan bài một trận khánh điện đây là lấy nhân tộc danh nghĩa cho toại nhân thị cùng thương hiệt tổ chức khánh điện chính bọn hắn làm khắc tính vì chiếu cố khí điện đế tân để thương hiệt thân điện cùng khí điện liên hợp cử hành truyền bá luyện khí chi pháp hoạt động về phần nhân tộc cử hành lần này cũng đồng d ạ n g là đan tông cùng khí điện chuẩn bị truyền b á c â u mọi người là hướng về phía nhân tộc cử hành khánh điện tới bởi vì nó tại chiều ca đạo tràng sẽ có một trận đại sự luận đạo có tràng ộ đạo cây gia trì mặc dù nhân tộc địa phương khác cũng có tràng ngộ đạo tràng so trên thánh điện luận đạo thời điểm đế tân nói cho mọi người không cần lo lắng hôn nguyên đại la kim tiên nhiều người phía sau không có cơ hội hôn nguyên đại la kim tiên độ kiếp muốn ở trong hỗn độn tiến hành cảnh giới tăng lên hấp thu là hỗn độn chi khí cùng lôi k i ế p chi lực không phải linh khí sẽ không cho hồng hoang gia tăng gánh vác đế tân trước đó nói qua hồng hoang có thể chứa đựng cường giả đình cao là có hạn đây là bởi vì tu sĩ tu luyện là một người hấp thu linh khí quá trình cảnh giới càng cao hấp thu càng nhiều càng nhiều người tiêu hao linh khí càng nhiều chương ba trăm mười ba chuẩn đề giúp lao tử giáo dọn nhà chương ba trăm mười ba chuẩn đề giúp lao tử giáo dọn nhà mọi người lo lắng vấn đề được giải quyết về sau tu luyện liền không có cái gì tốt lo lắng cùng chiều ca náo nhiệt so sánh ngọc kinh sơn liền thanh lánh hơn nhiều hồng quân cùng đế tân bọn người đấu qua một trận sau trở về bế quan chỉ để lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề không biết làm sao bế quan đằng sau bị người dạy hủy bỏ chịu phản vệ đằng sau lại bị x ỉ n giáo liên lụy một đợt quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thật vất vả khôi phục một chút kết quả lao sư chỉ để lại một câu cố hồng hoang biến hóa liền bế quan sư minh hồng hoàng có thay đổi gì chuẩn đề kỳ quái hồng hoang không có thay đổi gì hay là cùng trước đó không sai bị lắm m u ố nói n biến hoa đó chính là đan tông cùng khí điện xuất hiện còn có nhân tộc thoại nhân thị cùng thương hiệt thành thánh còn lại đều là như cũ bọn hắn bên này nữ hoa vẫn tại phụ trách tứ đại giáo thu đồ đệ phật giáo đạo giáo cùng tiệt giáo bên kia nhân quả đạo nhân cùng vận mệnh đạo nhân vẫn tại một chỗ tiếp một chỗ luận võ luận đạo nhân tộc nhiều hai cái thánh nhân thực lực nâng cao một bước hôn nguyên đại la kim tiên nhiều hai cái chúng ta bên này lão tử cùng nguyên thủy liên tiếp gặp áp chế lão tử giáo cùng xiển giáo liên tiếp gặp đại thai chúng ta bên này thực lực đã trượt còn có luyện đan cùng luyện khí là lão tử cùng nguyên thủy sở trường sống những này bị đế tân vật đi đầy v ề sau hồng hoang tu sĩ nói tới luyện khí và luyện đan sẽ chỉ nghĩ đến đan tông cùng khí điện một chút đan dược cấp thấp cùng linh bảo căn bản không cần lại tìm lao tử giáo cùng xịt giáo rất nhiều người chính mình liền có thể luyện chế cao cấp một điểm đan tông cùng khí điện cũng sẽ giúp bọn hắn luyện chế đây chính là lao tử cùng nguyên thủy t i ể u khí kết quả đi qua đường nói c h u ẩ n thánh liền ngay cả ngươi ta tìm bọn hắn muốn linh bảo cùng đan hắn dược lần nào không phải phải bỏ ra cái giá rất lớn tiếp dẫn đã minh bạch hồng quân ý tứ bảo hộ lao tử cùng nguyên thủy đồng thời nhìn chằm chằm đế tân bọn hắn sư hưng kia chúng ta muốn hay không thừa dịp hiện tại cho phương tây làm điểm phúc lợi. chuẩn đề cảm thấy có thể thừa dịp lúc này là phương tây v ớ t chỗ tốt người nói một chút nói nhìn tiếp dẫn muốn nghe xem chuẩn đề có c h ủ ý gì tốt lao tử tại bắc hải cận đại yêu tộc trên địa bàn tìm một chỗ chuẩn bị đem nhân giáo đem đến nơi đó chi tiết hắn còn chưa kịp dọn nhà thủ dương sơn liền bị nhân tộc bưng ta cảm thấy lao tử sư m i n h đem lao tử giáo đem đến bắc hải cận đại yêu tộc địa bàn có thể cận đại yêu tộc cũng không phải là một cái chính thể một nửa đầu phục côn bằng một nửa tiếp tục lưu lại nữ h a sư mọi giới trướng là xiển giáo phong thần lượng tiếp cung cấp vật dẫn nhưng hôm nay phong thần lượng tiếp lại về tới điểm xuất phát nữ hoa sư m ộ i dưới trướng cận đại yêu tộc sẽ còn giúp xiển giáo một lần sau nguyên thủy muốn hoàn thành phong thần lượng tiếp chỉ có thể tiếp tục tại cận đại yêu tộc tiến hành nhân tộc cũng đ ừ n g nghĩ hiện tại nhân tộc năm cái hôn nguyên đại l à kim t i ề n chọc nhân tộc hắn ngay cả côn lôn sơn đều nốc không được mà lại côn bằng nếu tại bắc hải đặt chân thế tất yếu hoàn toàn cầm xuống bắc hải chinh phục cận đại yêu tộc đến lúc đó cho dù nguyên thủy đem côn bằng kéo vào trong lượng tiếp hay là không chiếm được chốt ố t côn bằng bắc hải thế nhưng là còn có đế tân cầm đầu mười bảy cái thánh nhân cuối cùng thua sẽ chỉ là nguyên thủy cùng xỉn giáo. mà lao tử cùng lao tử giáo nếu là tại bắc hải đặc trần có thể muốn đi theo nguyên thủy cùng x u ể n giáo không may lao tử cùng lao tử liền đã đủ thảm đủ đáng thương không có khả năng lại thụ trọng thương như thế cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là giúp lao tử cho lão tử giáo tìm địa phương an toàn nơi này chính là chúng ta phương tây chúng ta trước đó đổi cho bọn họ tụ linh trận tài liệu thời điểm không phải cho lão tử một khối địa phương sao vừa v ậ n dùng để trùng kiến lao tử giáo như vậy chúng ta phương tây liền có thêm một cái đại giáo mấy trăm vạn sinh linh chúng ta sư huynh đệ phục hưng nhiệm vụ cũng có thể càng nhanh hoàn thành chuẩn đề, đề nghị thừa dịp lao tử bế quan thời điểm đem lão tử giáo lấy tới phương tây đi giúp bọn h ắ n phục hưng phương tây đế tân để trường tuệ phương mang binh tiến đánh thủ dương sơn thời điểm lão tử giáo đệ tử không có nhiều tại dưới núi người nhà cũng không ít đã đi bắc hải lại thêm gần nhất tuyển nhận đệ tử đem nó người nhà mang lên lập tức liền sẽ nhiều mấy trăm vạn người tốt sư minh hổ thẹn không bằng a sư đệ đã vì đại sư minh suy tính nhiều như vậy sư minh còn đang suy nghĩ hồng h o a n g biến hóa nếu chúng ta khôi phục một chút tranh thủ thời gian giúp đại sư minh giải quyết lão tử giáo khó khăn đi người ta lưu lại một người bảo hộ đại sư minh cùng nhị sư minh một người khác đi giúp lão tử giáo dọn nhà tiếp dẫn cảm thấy muốn lập tức hành động. lao tử là không nghĩ t ô i muốn đem lão tử giáo dọn đi phương tây không phải vậy hắn cũng sẽ không tại bắc hải tìm một chỗ nhưng là phương đông quá nguy hiểm lão tử cùng lao tử giáo lưu tại phương đông sớm muộn muốn đối mặt nhân tộc uy hiếp các loại ư u minh sự tình kết thúc đế tân tất nhiên tiếp tục đối phó lao tử giáo khi đó tổn thất của hắn sẽ càng nhiều dọn đi phương tây liền không sao đế tân sẽ không phải đến như vậy địa phương cằn c ô i đi vậy liền sư m i n h lưu lại sư đệ đi một chuyến chuẩn đề quyết định hắn đi chủ ý là hắn nghĩ ra được cái t i ế chấp hành cũng do hắn đến bắc hải lão tử giáo địa chỉ mới từ khi huyền đô lọt vào phản vệ sau Chủng kiến làm việc liền đình chỉ. Khi chuẩn k đề, đề, đề đi vào huyền đô bế quan địa phương vung tay lên huyền đô vết thương trên người liền tốt hơn phân nửa tạ sư thúc huyền đô tỉnh lại xem xét chuẩn đề đang đứng ở trước mặt mình mà chính mình hai lần phản vệ bị thương cũng khá thất thất bắt bắt không khắc khí sư thúc cũng là thụ ngươi lao sư nhờ sư thúc lần này đến đây là thụ đại sư huynh nhờ vả giúp lão tử giáo chuyển di h â n tộc tự lập đan tông đằng sau lại dựng lên khí điện đem đan đạo cùng khí đạo đều c ấ ớ p đi vì thế lao sư chuyên môn đi một chuyến nhân tộc cũng không có gì kết quả trước đây không lâu t ọ a nhân thị cùng thương hiệt thành thánh hiện tại ngay tại cử hành khánh điện đại sư huynh đột nhiên bừng tỉnh nói các ngươi lưu tại bắc hải đã không an toàn để cho các ngươi đi phương tây người biết trước đó tây phương giáo tại linh sơn dựng tụ linh trận thời điểm cùng đại sư huynh nhị sư huynh cùng nữ ba sư ngội dùng phương tây ba khối đổi vật liệu cho nên nói một lần ý đ ổ đến lão tử cũng không có tỉnh lại cũng không có nói qua lời này bất quá hắn cùng sư huynh thay lão tử làm quyết định này bắc hải không an toàn huyền âu nghi hoặc không hiểu coi như nhân tộc đoạt đan đạo cùng khí đạo toại nhân thị cùng thương hiệt thành thánh cũng không có khả năng đến bắc hải xua đuổi bọn hắn a đế tân không có khả năng để nhân tộc khắp nơi chiếm địa bàn đuổi đi người khác nếu không nhân tộc liền thành hồng hoàng công địch cho nên lao sư đi tìm đế tân bọn hắn muốn thuyết pháp phật giáo nhân quả đạo nhân lịch chuyển n h â n quả đem phong thần lượng tiếp lại về tới điểm xuất phát xuyền giáo thập nhị kim tiên trước đó độ cấp không đếm mà đại sư huynh đan đạo bị nhân tộc đoạt thành thánh căn cơ không có nếu không phải lao sư đẻ ép c h u huyền ẩ n không không phong thần đề đô phối hợp, sợ l ư ợ n g kiếp t r ở lại i đ ể m x một phát, n mươi bốn chúng ta chỉ là muốn giúp sư huynh chương ba trăm một mươi bốn chúng ta chỉ là muốn giúp sư huynh khánh điện kết thúc côn bằng đơn độc tìm tới đế tân nhân hoàng vừa mới tin tức chuyển đến lao tử giáo không có tại bắc hải đặt chân cùng chuẩn đề đi phương tây ngay tại vừa mới côn bằng thu tới tay bên dưới tin tức chuyển đến nguyên bản tại bắc hải chuẩn bị khai sơn kiến điện lao tử giáo đệ tử tại huyền đô dẫn đầu xuống cùng chuẩn đề đi huyền đô thương thế cũng trên cơ bản tốt là bị chuẩn để quản lý ngươi xác định nếu như là thật vậy là tốt rồi chơi đế tân sẽ rách hư không một bước đi vào bắc hải lao tử giáo vùng đất mới điểm đế tân đã sớm biết hắn không có ngăn cản chính là vì chờ bọn hắn xây xong sau liên hợp mặt khác lại đến đánh một đợt không nghĩ tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy mà động lực để lao tử giáo giúp bọn hắn làm công tâm tư dùng thân thức bao trùm bắc hải toàn bộ bắc hải bên trong đã không có lao tử giáo đệ tử bóng dáng lao tử lại có đánh thức đế tân lần nữa trở về chiều ca côn bằng không cùng đến hắn không có khả năng tại triều ca thủ hộ đại trận bên trong tùy ý xé rách hư không chỉ sợ lao tử cảm thấy là kinh hãi côn bằng nói đùa đến lúc đó lao tử phát hiện lao tử giáo dọn đi phương tây tất nhiên sẽ rất tức giận nguyên bản một mình hắn liền có thể đánh cho tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề t kêu cha gọi mẹ nhưng bây giờ không giống với lúc trước lao tử không có khả năng tùy tiện chiến đấu vạn nhất dùng lực quá mạnh rơi xuống thánh vị liền thành chuyện cười lớn kỳ thật đây mới là lao tử lựa chọn chính xác lưu tại bắc hải đơn giản chính là không nợ phương đông tài nguyên phong phú có thể bắc hải hiện tại chính là cái chiến trường hắn cho dù cùng nguyên thủy cùng nữ hoa liên đế tân bọn hắn nhất định phải giúp côn bằng đây là vấn đề lập trường mà lại côn bằng hiện tại là ngăn tại nhân tộc trước mặt khu giảm sốc vì sao phương tây nhưng mà cái gì đều không có à tại phương đông chỉ là địa vị không bằng trước kia mặt khác hay là không có thay đổi gì côn bằng không hiểu vì cái gì đế tân sẽ nói lao tử giáo đi phương tây mới là lựa chọn chính xác phong thần lượng kiếp nhân quả bị ta bình định lập lại trật tự nguyên thủy trước đó tất cả thao tác đều bằng phí nguyên thủy dùng đơn giản là tái giá nhân quả khiến người khác thay thế thập nhị kim tiên độ kiếp nhưng bây giờ hắn còn có thể để ai thay thế thập nhị kim tiên độ kiếp đâu mà lại phong thần lượng kiếp mở ra điểm tại nhân tộc nguyên thủy hiện tại giảm đến nhân tộc tiến hành phong thần lượng kiếp sao mặt khác phong thần lượng kiếp mục đích chủ yếu là suy yếu nhân tộc phế đi tiệt giáo bây giờ tiệt giáo cũng thoát ly huyền môn nguyên thủy lấy cái gì thay thế cái này trọng yếu hai bộ phận không có hai bộ phận này phong thần lượng kiếp liền sẽ hỗn loạn từ đó dẫn phát vô lượng lượng kiếp nhưng vô lượng lượng kiếp nhân tộc cũng không sợ nguyên thủy có sợ hay không cũng không biết lao tử tình huống đến lúc đó bằng không thì chết tại trong lượng kiếp tiếp dẫn chuẩn đề mục đích là để lao tử giáo giúp bọn hắn làm công chợ bọn hắn sớm ngày phục hưng phương tây lại không tính tới giúp lao tử giáo trốn qua một kiếp đến lúc đó lao tử coi như tham dự cũng chỉ sẽ là có hạ n độ tham dự gốc rễ của hắn còn tại đế tân giải thích một chút tiếp dẫn chuẩn đề mưu tính lao tử không giả nhưng cũng gián tiếp giúp lao tử lao tử tinh thông tính toán sẽ nghĩ không ra điều ấy côn bằng cảm thấy lợi và hại lao tử sẽ không biết không ngờ lấy lao tử tính cách sẽ không đáp ứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính tới cũng không nguyện ý à lao tử nhạy cảm cao khí não cho nên tiếp dẫn chuẩn đề mới vào lúc này độc thủ lúc này lao tử úc còn không mang nổi mình úc căn bản không g à n h q u á khác hết thể nguyên nhân gây ra đều là lao tử cùng nguyên thủy tâm cao khí não đúng là bọn họ tâm cao khí ngạo hại bọn hắn các ngươi thời đại kia lão tử cùng nguyên thủy có phải hay không xem thường những người khác đế tân nhìn về phía côn bằng bởi vì dựa theo nguyên thủy khoác lông mang giáp thờ m ấ c sinh chứng hóa lý do thoái thác côn bằng cũng tại cái kia ở trong đó đúng vậy à, đặc biệt là nguyên thủy cảnh tượng lúc đó côn bằng còn rõ mồn một trước mắt nguyên thủy một câu đắc tội tuyệt đại bộ phận người v u tộc một ư ơ i hai tổ vu cùng yêu tộc đối chiến hơi một tí hợp lại triệu hoán bản cổ chân thân có thể tam thanh từ dụ bản cổ chính tông nhưng chưa bao giờ tiến hành qua linh hồn dung hợp theo lý mà nói m ư ơ i hai tổ vu có thể triệu hoán bản cổ chân thân như vậy tam thanh cũng có thể triệu hoán bản cổ nguyên thần. bàn cổ chân thân có bao nhiêu lợi hại n g ư ơ i là được chứng kiến nghĩ đến bản cổ nguyên thần cũng sẽ không quá kém nguyên thủy cùng lao tử để đó thật tốt t à i nguyên không cần lại muốn làm nội đấu liên hợp lại làm rõ t r ờ i nếu không phải gặp được ta thông tin hiện tại đoán chừng đã làm mình bị khốn thiệt giáo phá tản chỉ đổ thừa ta ra đời quá muộn ta nếu là cùng các ngươi một thời đại sớm mang các ngươi ngao du hỗn đ ộ t lấy lúc đó hồng hoang tình huống thành thánh đằng sau hồng hoang đã không có cơ duyên gì muốn tiến hành đột phá liền muốn xâm nhập trong hỗn độn đế tân trên không trung thao tác mấy lần sau một khắc lao tử giáo bị hụ chạy tin tức liền truyền khắp nhân tộc đế tân muốn cho lao tử giáo gắn một cái e ngại nhân tộc hình tượng không biết qua bao lâu lao tử rốt c ụ c tỉnh lại cảm tạ sư đệ hộ pháp nhìn thấy tiếp dẫn canh giữ ở bên ngoài lao tử mở miệng cảm tạ đại sư h i n h k h á c h khí ta cũng là thụ lao sư c h i mệnh tiếp dẫn không có ý định muốn lao tử tạ nguyên thủy đâu trở về lao tử phát hiện nơi này liền hắn cùng tiếp dẫn những người khác không tại nhị sư huynh còn đang bế quan nguyên thủy hắn thế nào lao tử kỳ quái hắn chịu hai lần phản vệ đều tỉnh lại nguyên thủy chỉ chịu một lần phản vệ vẫn còn đang bế quan c h u y ệ nguyên ì x i thủy t sư huynh giá tiếp chi pháp mất hiệu lực phong thần lượng tiếp về tới điểm xuất phát muốn lại bắt đầu lại từ đầu cho nên lại gặp hai nhóm phản vệ tiếp dẫn giải thích một chút nguyên thủy tình huống hiện tại không thể so với lao tử tốt bao nhiêu ta đi xem một chút đệ tử của ta bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm lao tử không nghĩ tới đế tân đã vậy còn quá hung ác làm xong hắn làm lao tử đem đã từng tính toán mối t h ù toàn bộ trả lại đồng thời lao tử cũng rất tức giận trả thù cũng có cái độ đế tân làm như vậy là muốn không chết không thôi a đại sư m i n h yên tâm môn hạ đệ tử của ngươi trừ tại thủ dương sơn chết những cái kia những người khác không có nguy hiểm sư đệ ngay tại bảo vệ bọn hắn đâu tiếp dẫn để lao tử an tâm c h ố n ộ i lao tử giáo đệ tử hiện tại an toàn rất môn hạ đệ tử của ta làm sao đi các ngươi phương tây lao tử vừa liền thôi d i ệ n đến môn hạ đệ tử của mình đại bộ phận đều tại phương tây giờ phút này ngay tại chuẩn đề trợ giúp bên dưới tu kiến cung điện bố trí trận pháp đâu huyền đô lo lắng đế tân bọn hắn trả thù mang theo các đệ tử đi phương tây đặt chân ta cùng chuẩn đề thương lượng một chút đều là người một nhà đến chiếu khán một chút nhưng là ngươi cùng nhị sư huynh đều không có tỉnh lại chúng ta không có khả năng đều rời đi cho nên ta liền lưu lại thủ hộ các ngươi chương ba trăm mười lăm chuẩn đề giết người chu tâm lao tử đi vào phương tây thời điểm huyền đô đã t ạ i chuẩn đề dưới sự hỗ trợ đem tụ linh trận bố trí tốt chủ yếu cung điện tu kiến tốt đại sư linh xuất quan chuẩn đề cười ha hạ nên đón tiếp lấy hắn hiện tại cũng không sợ lão tử lão tử hiện tại chính là cái lúc nào cũng có thể rơi xuống thánh cảnh người không có gì phải sợ đệ tử tham kiến lao sư huyền đô gặp lao tử đến tranh thủ thời gian ngừng công việc trong tay huyền đô là n g ư ờ i quyết định đem sơn môn đem đến phương tây lao tử không để ý đến chuẩn đề mà là nhìn về phía huyền đô bắc hải cái chỗ kia là hắn đã sớm cho tốt kể từ khi biết đế tân là cái có thủ tất báo người đằng sau lao tử liền là môn hạ đệ tử đã suy nghĩ、kỹ. rời xa thủ dương sơn cấp tốc bất đắc dĩ biện pháp đế tân nhìn chằm chằm vào hắn không thả thủ dương sơn lại đang nhân tộc trong lãnh địa đế tân sớm muộn muốn tìm hắn p h i ề n phước hắn có thể tùy thời chạy thoát môn hạ đệ tử không được hắn cố ý bàn giao huyền đô đem môn phái đem đến bắc hải đi kết quả chính mình bế quan đi ra liền thấy huyền đô mang theo đệ tử tới phương tây khải bẩm lao sư là sư thúc nói ngươi để cho ta nhiều như vậy làm sư thúc nói b ắ c h ả i l u như vậy làm s thúc nói ngươi để t i ế n tục đạo nhân, thay đổi nhân quả phong thần lượng kép lại về tới điểm xuất phát các đệ tử tiếp tục lưu lại bắc hải sẽ chỉ vẫn lạc tại trong lượt kiếp huyền đô đem tình hình thực tế nói cho lao tử điểm này hắn cũng không dám nói láo chuẩn đề ngươi cùng tiếp dẫn lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta tới lao tử nổi giận tiếp dẫn cùng chuẩn đề lá gan thật sự là càng lúc càng lớn đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn lừa dối huyền đô đem lão tử giáo chuyển đến phương tây không phải là vì để lão tử giáo giúp hắn hai làm công sao phương tây mặc dù cải biến rất nhiều nhưng cải biến khu vực không lớn nếu là có lao tử giáo hỗ trợ tốc độ này liền có thể tăng tốc tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát hạ bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện liền có thể sớm một chút hoàn thành đại sư minh ngươi cũng không nên xúc động ngươi đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là thánh vị bất ổn tình huống một khi ta và ngươi đánh nhau để cho ngươi rơi xuống thánh vị coi như không xong lão sư thật vất vả giúp ngươi bảo trụ thánh vị ngươi cũng không nên cô p h ụ lao sư kỳ vọng chuẩn đế nhắc nhở lão tử ngươi bây giờ đã là cái lúc nào cũng có thể trở thành chuẩn thánh nhân không muốn khó xử liền ngoan ngoan tiếp nhận đại sư huynh đừng cảm thấy phương tây không tốt nơi đây thế nhưng là ngươi cầm thất chuyển bắt chuyển cùng cựu chuyển kim đan cùng rất nhiều linh bảo cùng chúng ta đổi lão tử ngươi dậy có thể an tâm tại cái này phát triển ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp ổn định ngươi thánh vị nhớ lấy không thể xúc động càng không thể động thủ n g ư ơ i động thủ đơn giản chính là đem phương tây đánh nát nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn có thể kết quả lại là ngươi biến thành trần thánh đến lúc đó đừng bảo là những người khác liền ngay cả đệ tử của ngươi cũng chướng mắt ngươi trần đề tiếp tục nhắc nhở ngươi nha không còn là người người kinh ý thái thượng thánh nhân còn có phong thần lượng kiếp trở về điểm xuất phát m u ố n lần nữa khởi động cũng không dễ dàng ngươi bây giờ còn có thể để đế tân đi tế bái nữ hoa sư mọi sách dâm thơ sao ngươi có, có thế để cho chư hầu tạo phản sao hiện tại nhưng không có chư hầu còn có thiệt giáo đã không phải là huyền môn ngươi làm sao bộ t i ệ t giáo thiếu chuẩn đề kết nối mấy vấn đề đem lão tử hỏi được cá khẩu không trả lời được hiện tại đừng bảo là bọn hắn liền ngay cả lao sư đều không có biện pháp để nhân tộc phối hợp thông thiên cùng t i ệ t giáo cũng là đều không phải là huyền môn vì cái gì còn phải phối hợp các ngươi mà lại đi qua lão tử cùng nguyên thủy như vậy tính toán thông thiên thông thiên hiện tại sẽ chỉ gấp b ộ i hoàn trả ta cùng sư huynh là không biết xấu hổ nhưng chúng ta làm hết thệ cũng là vì phương tây ngươi đây ngươi tính toán nhân tộc nhiều như vậy cuối cùng còn không phải là vì chính ngươi tốt huyền đô được chỗ tốt gì giống như không có có thể ngươi lại được cái gì đâu còn không phải rơi vào thánh vị khó giữ được chuẩn đệ bắt đầu giết người chu tâm ngay trước huyền đô mặt trực tiếp để lộ hắn là dối trá ta biết từ lần thứ nhất tại tử tiêu c u n g nghe lão sư giảng đạo bắt đầu ngươi cũng vẫn xem không d ậ y nổi ta cùng sư h i n h khi đó các ngươi tam thanh chi mệnh ai không biết ai nhìn thấy không khách khách khí khí chư vô tộc mười hai tổ vu không ai dám đối với các ngươi không khách khí đằng sau lão sư đem chúng ta sáu người thu làm đệ tử các ngươi bốn người là thân chuyện ta cùng sư huynh là ký danh liên cái này ngươi hay là xem thường chúng ta thành thánh sau ngươi cùng nhị sư h u n h đối với chúng ta sư h u n h đệ động một chút lại giáo hấn hoàn toàn không cho chúng ta lưu một chút mặt m ũ i ngươi một mặt không nguyện ý chúng ta tham dự phong thần lưỡng tiếp lại một mặt mời chúng ta giúp các ngươi còn không cho chúng ta từ phương đông thu mấy cái đệ tử ngươi nói ngươi có phải hay không đặc biệt hẹp h ỏ i chuẩn đệ mặc kệ lão tử càng ngày càng đen sắc mặt cũng mặc kệ huyền đô cái kia lo lắng bộ d á n g đại sư m u n h ngươi biết không ngươi kém chút rơi xuống thánh vị nhưng thật ra là ngươi tự tìm chúng ta mấy cái thiên đạo thánh nhân cũng là công đức thành thánh bởi vì các loại nguyên nhân chúng ta không có tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong liền thành thánh trừ nữ o a sư muội chúng ta năm cái đều là lập giáo thành thánh lập giáo thời điểm phát hạ lời thề cũng không phải luật p h á t muốn đi thực hiện không phải vậy ta cùng sư huynh vì cái gì không biết xấu hổ bởi vì chúng ta muốn phục hưng phương tây thực hiện lời hứa lập giáo thành thánh thời điểm thiên đạo cho công đức không phải cho không có thể thành thánh hậu ngươi đã làm gì ngươi trực tiếp vứt bỏ nhân tộc mặc kệ ngược lại tính toán lên nhân tộc ta cùng sư huynh vội vàng cho tây phương giáo gia tăng nhân viên ngươi vội vàng hấp thu nhân tộc khí vận nhân tộc khí vận vốn là n ữ ớ hoa sư muội bị ngươi từng chút từng chút bật mất cuối cùng nàng phân đến nhân tộc khí vận còn không có ngươi nhiều ngươi vốn cho rằng hết thể sẽ dựa theo ngươi tưởng tượng tiến hành kết quả đế tân tránh thoát trói buộc cấp tốc cuộc h ờ i không ngừng đối ngươi tìm ngươi phiền phức đến cuối cùng trực tiếp đem ngươi nhân giáo phế đi để cho ngươi kèm chút rơi xuống thánh vị đế tân vì cái gì chỉ phế nhân giáo không phế xẻng i á o cũng không phế tây phương giáo bởi vì chúng ta đều thực hiện lợi t h ể mà ngươi không có còn có trước kia cùng ngươi cầu cái đang nhiều khó khăn à hiện tại tốt đi ngươi đáng tự hào nhất đan đạo với ngươi không quan hệ lão sư đã sớm nhắc nhở ngươi luyện đan nhất đạo là của ngươi thánh vị căn cơ ngươi không lập tức bắt lấy mà là lựa chọn bế quan kết quả như thế nào đan đạo lại bị đế tân đoạt nhân tộc dựng lên đan tông đem ngươi cơ duy cho dù ngươi cảm thấy luyện đan nhất đạo không trọng yếu cũng có thể đem nó tặng cho huyền đô à, huyền đô không muốn trở thành thành sao chuẩn đề một trận chuyển vận phát tiết những năm gần đây đối với lao tử bất mãn huyền đô ngươi thấy được đi n g ư ơ i lão sư chính là cái vì tư lợi người chuẩn đề tiếp lấy nhìn về phía huyền đô ngươi nhìn hắn cầm giữ luyện đan nhất đạo linh dương bị người đoạt cũng không cho ngươi sư thúc lao sư không phải như thế huyền đô đã bị chuẩn đề thuyết phục dùng nhưng hắn không tin lão sư là người như vậy ha ha hai ngươi thật đúng là một đôi tốt sư đồ huyền đô ngươi cũng không có tốt ở đâu chính ngươi cũng là nhân tộc có thể ngươi bái nhập ngươi lao sư môn hạ sau lại như thế nào đối đại nhân tộc c ù n g tính một lượt kế nhân tộc chuẩn đề thống kích huyền đô ngươi nha cũng cùng lao tử một cái dạng bất quá huyền đô ngươi còn có cơ hội khắc thành thánh đừng có gớp chuẩn đề đem huyền đô hướng p h á p tắc thành thánh bên t r ê n dẫn hiện tại hồng hoàng p h á p tắc thành thánh đã chứng minh là con đường đúng đắn huyền đô muốn thành thánh cũng chỉ có thể chuyển tu p h á p tắc hồng mông tử khí hắn lấy không được trừ phi láo tử đem hắn hồng mông tử khí nhường lại đại sư minh ta rất muốn biết ngươi chuẩn bị lấy cái gì bảo trụ ngươi thánh vị chương ba trăm mười sáu lao tử bàn giao cùng tỉnh lại chương ba trăm m ư ơ i sáu lao tử bàn giao cùng tỉnh lại sư thúc ngươi không nên nói như vậy lao sư cuối cùng chuẩn đề nói rất nhiều đều đối với nhưng huyền đô biết hắn không thể phản bội lao sư chính mình trình độ gì hắn rõ ràng đổi thành người khác hắn căn bản không có khả năng trở thành chuẩn thánh đ ỉ n h phong ai sẽ đem nhiều như vậy cao cấp đan dược càng không ngừng cho đệ tử ăn còn dạy đệ tử như thế nào luyện chế những đan dược này mà lại thời gian dài như vậy lao sư đều chỉ có chính mình một người đệ tử về sau cũng là bất đắc dĩ mới bắt đầu đại lượng thu đệ tử nhưng những sự tình này cơ bản đều là giao cho hắn đi làm tại lao sư trong lòng chính mình thủy t r u n g là trọng yếu nhất tùy ngươi nghĩ ra sao dù sao ta nói chính là sự thật là ngươi lão sư ngạo mạn cùng thành kiến tạo thành chính hắn cùng nhân giáo kết cục bây giờ hồng hoàng đã không phải là thánh nhân vì tôn thời điểm đại sư huynh đã trở về chuyện của chính các ngươi chính các ngươi xử lý đi ta còn có việc liền đi trước chuẩn đề không quan tâm lão tử giáo sự tình nên hỗ trợ hắn đã hỗ trợ còn lại sự vụ để lão tử cùng huyền đô quan tâm đi thôi lao sư ngài chớ để ở trong lòng không trách ngài là đế tân lỗi của bọn hắn huyền đô khuyên bảo hắn thật sợ lao sư xúc động hiện tại lao sư là tuyệt đối không thể xúc động nếu không liền sẽ ảnh hưởng thánh vị vi sư không có việc gì như là đã ở đây xây dựng cơ sở tạm thời vậy liền ở đây an ra đi kiến thiết cùng phát triển sự tình liền giao cho ngươi lưu đủ trong môn địa phương chung quanh tu kiến quảng trường khổng lồ ngoài quảng trường thiết lập khu phố hai bên đường phố để đệ tử người nhà xây phòng cục trường đem môn phái bên ngoài xây thành một tòa thành thị vừa mới bắt đầu thời điểm để các đệ tử cũng đi hỗ trợ xây thành chi thời điểm đem tụ linh trận thiết h ạ thành thị kiến thiết t ố t sau hướng mặt ngoài tu kiến thôn trang khai khẩn linh điển đồng dạng bố trí tụ linh trận phương tây không có tụ linh trận căn bản là không có cách khai khẩn bằng k h ô n g phương tây cũng sẽ không đến nay vẫn là cái dạng kia đổ vật ngươi không cần lo lắng v i sư đã sớm chuẩn bị xong v i sư đã sớm tính tới đế tân sẽ tiến đánh thủ dương sơn cho nên mới sớm tại bắc hải tìm kiếm địa phương luyện đan vẫn là phải tiếp tục mặc dù đan đạo bị nhân t ộ c đoạt v i sư cùng ngươi lò c ũ n g không ít đan g dược vật liệu cùng đan phương cũng bị nhân t ộ c đoạt nhưng luận kỹ thuật hồng hoang lợi hại nhất vẫn là chúng ta v i sư nơi này còn có dự bị đan lô phẩm cấp cùng ngươi ta trước đó dùng chính là một dạng chẳng qua là mới lô vừa mới bắt đầu nhỏ hiệu quả không bằng nguyên lai、like、dùng lò nơi này là phương tây về phía tây tận khả năng đem mảnh này đều chiếm nếu đặt chân phương tây liền muốn có địa bàn của mình lao tử đối với huyền đô một trận bàn giao cũng đem một cái túi c ả n không i a o cho huyền đô đệ tử tuân mệnh huyền đô nhìn thấy đồ vật bên trong sợ ngấy người hắn coi là trong giáo đồ vật đều muốn bị đế tân bọn hắn đoạn nguyên lai đại đa số đồ vật đều tại lao sư trên thân chư thiên vạn giới sự t ì n h tiếp tục tham dự đó là trừ hữu minh bảy mươi hai trọng thiên bên ngoài dễ dàng nhất thu hoạch được công đức địa phương mặt khác thuận luyện đan cấp thấp toàn bộ an bài đệ tử đi hồng hoang truyền thụ nhân tộc truyền thụ cho sẽ chỉ là cấp th luyện ăn là chúng ta sợ trường cho hay không có khả năng toàn để nhân tộc đọc đi lao tử sẽ không để cho nhân tộc độc chiếm luyện đan nhất đạo chuẩn đề nói đúng h ắ n chính là đi qua quá ngạo m ạ n đệ tử tuân mệnh lao sư nói như thế khẳng định là chuẩn đề trước đó lời nói đối với lao sư xúc động rất lớn lao sư muốn bế quan trong thời gian ngắn ra không được liên quan tới thành thánh bây giờ cũng không phải bí mật gì thiên đạo thánh nhân nhất định phải có h ồ n g mông t ử khí cộng thêm đại lượng công đức nếu không, không có khả năng thành thánh thiên đạo thánh nhân chỗ tốt là nguyên thần ký thác vào trong thiên đạo chỉ cần thiên đạo tại thiên đạo thánh nhân liền bất diện nhưng cùng hôn nguyên đại la kim tiên so sá cùng cảnh giới thực lực phải kém một chút thánh nhân vừa tới tam trọng tương đương với huấn nguyên đại la kim tiên tiền kỳ thánh nhân bốn bề giáp giới lục trọng thiên tương đương với huấn nguyên đại la kim tiên trung kỳ thánh nhân bảy đến cựu trọng thiên tương đương với huấn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thánh nhân đỉnh phong tương đương với huấn nguyên đại la kim tiên viên mãn huấn nguyên đại la kim tiên cùng cảnh giới so thiên đạo thánh nhân mạnh nguyên nhân là huấn nguyên kim tiên muốn vượt qua lôi k i ế p mới có thể trở thành huấn nguyên đại la kim tiên chiến tam thi thành thánh không có khả năng thành thánh đạo tổ cũng không thành công ngươi muốn trở thành thánh liền tu luyện pháp tắc đi chuyện cho tới bây giờ nếu như lão tử giáo còn dựa theo quá khứ như thế về sau sẽ từ hồng hoang mấy đại trong giáo phái xóa tên vì để cho lão tử giáo một mực sừng sững không ngã hắn đến làm cho huyền đô thành thánh thiên đạo thánh nhân không có khả năng vậy cũng chỉ có thể thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên nếu như hắn cũng tìm không thấy bảo trụ thánh vị c ă n cơ chỉ có thể giống thông thiên như thế tu luyện p h á p tắc trở thành hôn nguyên đại la kim tiên lão sư cái này huyền đô trận tròn mắt lão sư một mực là trung thực c h ả m tam thi người bây giờ nói ra lời nói này đơn giản chấn vợ hắn tam quan đế tân nói không sai tại lúc trước hắn tất cả mọi người đều là đang làm vô dụng công tại trên tử lộ không ngừng xông về ph bởi vì đi qua trong hồng hoang không có hốn nguyên đại la kim tiên cho nên thánh nhân vô địch nhưng đế tân phá vỡ cục diện này người sư thúc thông thiên tỉnh nộ được nhanh sớm giải thoát vị sư như vậy cũng là vì trong môn tốt thánh nhân môn hạ chỉ là nghe e m h a y các loại hốn nguyên đại la kim tiên môn hạ ra lại hốn nguyên đại la kim tiên thánh nhân môn hạ liền không có bất kỳ ưu thế nào thánh nhân môn hạ lớn nhất thiếu hụt chính là đệ tử gần như không có khả năng ra thánh nhân lao tử cũng là hiện tại mới phát hiện đi qua đều hướng tới thánh nhân môn hạ kỳ thật có rất lớn thiếu hụt không có hồng nông tử khí không có khả năng thành thánh chỉ có thể một mực tại chuẩn thá hoặc là quay đầu đi tu luyện phát t á c cách đi thì thành thánh c h i lộ đệ tử tuân mệnh huyền đô đáp ứng lao sư thật là rất quan tâm hắn người khác nói hắn như vậy có thể hiểu được có thể lao sư là thiên đạo thánh nhân cũng nói như vậy liền xin lỗi đạo tổ bàn giao đệ tử trong môn phái không được tham dự phong thần lượng kiếp xiển giáo thập nhị kim tiên cấp để bọn hắn tự nghĩ biện pháp chúng ta đã không vây vùng nổi phong thần lượng kiếp thực tế để vấn đề lớn nhất chính là xiển giáo thập nhị kim tiên nhập kiếp độ kiếp mặt khác không có chuẩn đề nói đáng sợ như vậy bất quá không có thánh nhân toa trấn lao tử giáo hay là không tham dự cho thỏa đáng đệ tử tuân mệnh vi sư lần bế quan này không biết lúc nào mới ra đến vi sư đem thiên đ ị a huyền hoàng linh l u n g bảo tháp cùng nam phương ly điệu d i ễ m quan g kỳ cho ngươi hộ ngươi chu toàn thái cực đồ thủ hộ t r o n g môn hộ vi sư chu toàn lao tử đem thiên đ ị a huyền hoàng linh l u n g bảo tháp cùng nam phương ly điệu d i ễ m quan g kỳ giao cho huyền đô hai thứ đồ này đều là giữ bí mật pháp bảo đặc biệt là thiên đ ị a huyền hoàng linh l u n g bảo tháp chính là hậu thiên công đức trí bảo tạ lao sư đệ tử nhất định cần tuân lao sư dạy bảo quản lý tốt cho môn huyền đô kết quả đồ vật lao sư đem hai thứ này hộ thân pháp bảo cho hắn nói rõ lao sư bế quan thời gian sẽ rất lâu sau đó lao tử, gọi tới ở chỗ này các đệ tử. tuyên bố hắn muốn bế quan lao tử giáo hết thệ sự vật giao cho huyền đô quản lý đệ tử trong môn phái đều muốn nghe theo huyền đô an bài chương ba trăm mười bảy lao tử giáo cung cấp luyện đan phục vụ chương ba trăm mười bảy lao tử giáo cung cấp luyện đan phục vụ chuẩn đề không biết bởi vì hắn một trận cống đối để lao tử thanh t ỉ n h rất nhiều lao tử vẫn cảm thấy trong hồng hoang thiên đạo cùng lao sư là lao đại hắn là lão nhị nguyên thủy là lao tam thông tiên h cùng n ữ hoa là lao tứ tiếp dẫn chuẩn đề là lao ú t về phần còn lại đều là sâu kiến nếu không ở đâu ra giới thánh nhân đều là sâu kiến chỉ là lão tử không nghĩ tới chính là hắn xem thường sâu kiến đem hắn biến thành bây giờ bộ dáng đế tân tại lao tử trong mắt miễn cưỡng tính cái sâu kiến nếu không phải đế tân là nhân hoàng có nhân tộc khí vận hỗ thể hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính chỉ có thể coi là b ù i bặm đế tân trừ có nhân tộc khí vận hỗ thể không có sinh mệnh an toàn bên ngoài kỳ thật không có gì uy hiếp dựa theo p h à m nhân tuổi thọ nhiều lắm là một trăm năm đế tân liền chết điểm ấy thời gian đối với lao tử tới nói bất quá là nháy một chút mắt nhưng chính là cái này miễn cưỡng tính sâu kiến đế tân đem hắn đã kéo xuống thần đàn làm hại hắn thánh vị khó giữ được còn đem sở trường nhất luyện đan nhất đ đế tân sâu kiến n à y hại không ít cho hắn như vậy còn xa xa siêu việt hắn để hắn không thể không đi vòng qua đã trải qua những ngày đằng sau lão tử rốt cục ý thức được từ vừa mới bắt đầu con đường của mình liền đi nhầm thân là bản cậu nguyên thần biến thành trong hồng hoang hắn cùng nguyên thủy cùng thông thiên không nên tồn tại bình cảnh chỉ bất quá bọn hắn vì nhanh chóng tăng cao tu vi từ bỏ con đường của mình thôi lúc đầu hắn am h i ể u luyện đan nguyên thủy am h i ể u luyện khí thông thiên am h i ể u đùa nghề kiếm chính mình con đường đã định hắn luyện đan trường đạo nguyên thủy luyện khí trường khí đạo thông thiên đùa nghề kiếm trường kiếm đạo hết lần này tới lần khác vì có được cao hơn thực lực. bọn hắn học tập hồng quân trạm tam thi chi đạo có thể sự thật chứng minh trạm tam thi căn bản cũng không có thể thành thánh đây là con đường chết hoặc là nói trạm tam thi có thể nhanh chóng trở thành hôn nguyên kim tiên trên thực tế c h u ẩ n thánh cùng hôn nguyên kim tiên là cùng một cái cảnh giới tựa như thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên h ợ c đạo cùng hôn nguyên quá rất lớn l à kim tiên có thể đem c h u ẩ n thánh phân loại làm hôn nguyên kim tiên bởi vì dựa theo hỗn độn thần ma cảnh giới phân chia là không có trần thánh cảnh giới này trần thánh là hồng quân chính mình sáng tạo một cảnh giới nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn hồng quân bảo vệ hắn thánh vị chính là môn khóa kín hắn hắn bây giờ muốn cùng thông thiên như thế tự chém thánh vị đã không thể nào hồng quân sẽ không để cho hắn gửi ở thiên đạo cái kia nguyên thần trùng hoạch tự do như vậy cái này có thể để huyền đô đầy ra động mà hắn thì bế quan không ra dù sao hắn chịu bị thương nghiêm trọng thánh vị khó giữ được sự tình sớm đã mọi người đều biết hắn trốn đi cũng bình thường nói cho huyền đô tu phát tắc cũng là lo lắng hắn sẽ ra chuyện một khi hắn sẽ ra chuyện không có thánh nhân toả c h ấ n lao tử giáo liền sẽ được cùng chuẩn đề chiếm đoạt lao tử không hy vọng chính mình vất và tạo dựng lên lão tử giáo tặng không tiếp dẫn cùng chuẩn đề chuẩn đề lừa dối huyền đô đến phương tây lại cố ý kích thích hắn đơn giản làm u ố n để hắn rơi xuống thánh vị hắn cùng tiếp dẫn tốt mượn bảo hộ lao tử giáo danh nghĩa lặng lẽ chiếm đoạt lao tử giáo huyền đô thiên tư xác thực không bằng nam cực tiên ông di lặc cùng vân c h ú n g tử nhưng quản lý phương diện xác thực rất không tệ mà lại huyền đô giống như hắn cũng coi như nhận hết đà kích tâm tính càng thêm kiên định thánh nhân vị trí huyền đô không tranh nổi nam cực tiên ông cùng di lặc muốn thành thánh chỉ có cách đi thì thành thánh lao tử đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng phương nam ly địa diễn quang kỳ cho huyền đô chính là vì để hắn dùng để độ kiếp thành cự u ấ n nguyên đại la kim tiên nhất định phải độ l có tiên h đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng phương nam ly địa diễn qua n kỳ huyền đô liền có thể thành công độ kiếp trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cứ như vậy lao tử giáo hội trở thành t h á n h nhân trong giáo phái thụ nhất người hoan g n ê n giáo phái đế tân sớm muộn muốn ộ n m u đem t h á n h nhân môn hạ đệ tử không có khả năng thành thánh sự tình đem ra công khai t h á n h nhân môn hạ đệ tử không có hồng m ô n g tử khí căn bản không có khả năng thành thánh chậm rãi m ớ i tu sĩ liền sẽ từ bỏ tiến vào t h á n h nhân môn hạ mọi người tu luyện ai không phải vì thành thánh không có khả năng thành thánh địa phương gia nhập hắn làm gì lao tử bế quan huyền đô bắt đầu chính thức chấp trưởng lao tử giáo dựa theo huyền đô cấp tốc hành động an bài đệ tử đem bọn hắn mảnh này địa phương toàn bộ chiếm làm đến tiêu ký về phần nguyên thủy cùng nữ hoa cái kia hai khối huyền đô không có đụng chủ yếu là tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất kế tặc lúc trước cho lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa đổi thời điểm an b à i tại phương tây ba phương hướng chỉ cần lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa sắp xếp người khai phát cái kia phương tây bốn cái khu vực liền có sinh linh tương đương toàn bộ phương tây đều phục hưng huyền đô dựa theo lão tử ý tứ chứ không sai biệt lắm nửa cái phương tây chuẩn đề đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị chỉ là nói cho huyền đô l ư n g đụng nguyên thủy cùng nữ h a cái kia hai khối dù s a o đó là người ta xuất tiền mua chuẩn đề không can thiệp huyền đô yên tâm rất nhiều kỳ thật huyền đô rất lo lắng chuẩn đề can thiệp dù sao hắn cũng không phải chuẩn đề đối thủ huyền đô nghĩ đến như thế nào để bọn hắn nơi này gia tăng sinh linh lão tử giáo có cao cấp năng l ư ợ c có thể cho người khác l u y ệ n chế đi qua chính là bọn hắn không chịu cung cấp luyện đan phục vụ mới đưa đến hồng h o a n g chúng sinh xem bọn hắn khó chịu hắn để tại hồng h o a n g cấp nơi đệ tử giải tin tức lão tử giáo cung cấp luyện đan phục vụ muốn người luyện đan có thể đến phương tây lão tử giáo chỉ cần mang lên năm phần vật liệu hoặc là dùng ngang nhau vật giá trị đổi lấy năm phần trong tài liệu hai ba phần là vì phòng ngừa một lần không thành công ba phần tài liệu đều luyện chế thành công lời nói liền có thể thu hoạch được ba phần đan dược rất nhanh lão tử giáo liền hấp dẫn rất nhiều người đến phương tây đan tông mặc dù cũng cung cấp luyện đan phục vụ nhưng chỉ có thể luyện chế bình thường đan dược cao cấp đan dược bọn hắn cung cấp không được lão tử giáo không giống mới lão tử cùng huyền đô chính là lấy luyện đan nổi tiếng hân hoang cho dù lão tử bế quan huyền đô cũng có thể luyện chế thất chuyển kim đan không ít người đến phương tây lão tử giáo nhưng thật ra là cầu mua ngũ chuyển trở lên kim đan huyền đô nói cho người tới ngũ chuyển phía dưới kim đan hắn tùy thời có thể lấy l ngũ chuyển trở lên kim đan bởi vì lao tử giáo đan lô tồn kho tài liệu các loại đều bị nhân t ộ c đoạn hắn chỉ có thể nếm thử l u y ệ n chế bởi vì hắn hiện tại dùng đan lô làm mới phẩm cấp không bằng lúc đầu đan lô tăng thêm rất nhiều vật liệu không có không cách nào cung cấp quá cao cấp kim đan đương nhiên huyền đô cũng không để cho khách đến thăm thất vọng chỉ cần mọi người chịu cung cấp vật liệu không sợ thất bại hắn có thể l u y ệ n chế kỳ thật huyền đô là cố ý nói như vậy hắn không muốn nói cho hỏng hoàng chúng sinh lao tử giáo nội tỉnh còn ạ i chính là muốn để mọi người cảm thấy lao tử giáo lao già đều bị nhân tập đoạn bọn hắn có chỉ còn tay nghề khách đến thăm la chỉ cần huyền đô thành công cao cấp kim đan liền có dù là thất bại cũng có thể kết giao bằng hữu nhân tộc đoạt lao tử giáo đồ tốt không có quan hệ gì với bọn họ nhân tộc cũng sẽ không lấy ra cho bọn hắn còn nữa đan tông những người kia đều là gần một hai n g à n năm mới bước vào người luyện đan kỹ thuật căn bản không có cách nào cùng lao tử giáo so năm phần vật liệu lao tử giáo người có thể luyện chế thành công ra một phần đan dược đan tông đoán chừng đem thủ lao hai phần kia đều dùng cũng luyện chế không ra cho nên tại đan tông cùng lao tử giáo ở giữa bọn hắn càng muốn tin tưởng lao tử giáo tại nhiều lần nếm thử đằng sau huyền đô luyện chế thành công ra một lò thất chuyển k nhường ra tài liệu người chia vui vẻ một người phân một viên chương ba trăm m ư ơ i tám đàn tông áp lực chương ba trăm m ư ơ i tám đàn tông áp lực đàn tông bị lao tử giáo cử động đánh trở tay không kịp đàn tông hiện tại cung cấp không được cao cấp đan dược rất nhiều có nhu cầu người chạy đi tìm lao tử giáo mặt khác lao tử giáo đem đến phương tây cũng làm cho hồng hoang vạn tộc trần kinh lao tử đã sợ đế tân sợ đến loại trình độ này sao không sai mọi người cho lào l a tử đã sợ đế tân lao tử liên tiếp bị làm lao tử thân ở khống cảnh hiện tại càng là bế quan không ra đem hết thẻ giao cho huyền đô thủ dương sơn bị v ư n g sau huyền đô mang còn lại đệ tử tại bắc hải dừng chân mọi người coi là lao tử giáo muốn tại bắc hải an gia chỉ trước mắt huyền đô liền chạy đi phương tây toại nhân thì chạy đến trích tinh lâu hắn muốn cho đế tân cho hắn nghĩ biện pháp ứng đối lao tổ làm sao có r ả n h đến xem ta đế tân trêu chọc huyền đô thao tác hắn đã biết bất quá hắn sẽ không xuất thủ luyện đan nói lên chính là tay nghề chính mình để trương quế phương bưng thủ dương sơn còn cầm huyền đô túi cắn khôn nhưng chỉ cần có vật liệu cùng đan lô huyền ô lập tức liền có thể luyện chế đan dược mà đan tông những người này kỹ thuật căn bản không có cách nào cùng huyền ô bị liền ngay cả lão tử giáo đệ tử khác cũng không sánh nổi ta là có chuyện tới tìm n g ư ờ i lão tử giáo đem đến phương tây sau huyền đô v ư ơ n g xuống tư thái bắt đầu làm người luyện đan thu năm phần vật liệu hai phần cho hắn trả thù lao ba phần dùng để luyện đan hắn mỗi lần xuất thủ đều có thể thành đan ba phần tài liệu chính là ba phần đan dược người tìm hắn càng ngày càng nhiều không chỉ có như vậy hắn còn để lão tử giáo hội luyện đan đệ tử cùng chúng ta một dạng dạng dạy hồng hoang vạn tộc cơ sở thuật luyện đan cung cấp cao cấp đan dược luyện chế mà đan t ô n g căn bản làm không được cho dù mấy cái kia có thể luyện chế cao cấp đan dược người tỷ lệ thành đan quá thấp không chỉ có không tiền lời ngược lại phải ngã rán người giúp ta nghĩ biện pháp để lao tử giáo người không thể t ạ i h ồ n g hoàng truyền thuật luyện đan toại nhân thị muốn đem lão tử giáo hạn chế tại phương tây cho đan tông phát triển thời gian lão tổ a việc này ta biết người rất đau đầu nhưng ta cũng không có cách nào chúng ta là thực lực c ư ờ n g đại nhưng không có khả năng quá bá đạo mà lại ta cảm thấy dạng này vừa vặn có thể cho đan tông người độc lực luyện đan tỷ lệ thành đan không có người nào là lập tức liền rất cao đều là thông qua không ngừng luyện đan có được liền lấy huyền đô tới nói c ả người、so、h、so、để, để đan tông người cố gắng luyện chế là được rồi đương nhiên rất cao cấp đan dược tạm thời cũng không cần suy nghĩ cho dù có vật liệu các ngươi cũng luyện không ra cao cấp đan dược trước tiên đem cơ sở phía trên hơi có chút phẩm cấp đan dược luyện chế ra đến để cao tỷ lệ thành đan đế tân cũng sẽ không can thiệp lao tử giáo trên thực tế có phượng tộc cùng yêu tộc duy trì vật liệu căn bản không thành vấn đề người ta huyền đô đều luyện bao lâu lại là lao tử tay nắm tay dạy dỗ ngươi làm sao cùng người ta so có thể cứ như vậy đan tông không phải muốn bị lao tử giáo một mực đẻ ép toại nhân thị khó chịu mặc dù hắn đã là t h á n h nhân cũng xem hết lao tử giáo đa phương nhưng hắn cũng luyện không ra huyền đô luyện những đan dược kia ở điểm này huyền đô v u n g hắn mấy con phố cho nên đan tông muốn đuổi theo à. đế tân cảm thấy toại nhân thị ý nghị không đối bị người ta đẻ ép không phải rất bình thường sao người tài nghệ không bằng người người ta là lao sư công phu ngươi chẳng qua là học đồ ngay cả tân thủ cũng không tính là đây là đan tông khí điện cũng sẽ là như vậy huyền đô cùng lao tử không có nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên nhỏ mọn như vậy đến lúc đó khí điện khó khăn gặp phải càng lớn mà lại bọn hắn không có thánh nhân t ỏ a c h ấ n ta là không thể nào tùy thời chiếu khán bọn hắn so với lao tử cùng huyền đô nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên càng thêm không có độ lượng đan tông đã so khí điện mạnh rất nhiều tốt ta toại nhân thị chỉ có thể bất đắc di rời đi hắn cũng là nhất thời sốt u ruột đế tân nói đúng đan tông nội tỉnh quá kém mà lao tử giáo nội tỉnh thâm hậu đan tạm thời là không có cách nào cùng người ta so đế tân đem công tâu ban tì khí điện cũng muốn đối mặt đ à n tông loại tình huống kia sớm cho bọn hắn nói một chút để bọn hắn có cái chuẩn bị tâm lý đan tông nói thế nào còn có toại nhân thị cái này hôn nguyên đại la kim tiên toa c h ấ n khí điện nhưng không có hôn nguyên đại la kim tiên toa c h ấ n công t h u ban lỗ mặc cùng con mực tu vi hay là quá thấp thập nhị kim tiên bên trong tùy tiện đi ra một cái đều có thể một đầu ngón tay giết chết bọn hắn đại vương ngài tìm ta công t h u ban đi vào trích tinh lâu đi đầu lệ vân an sau đó mới nói chính sự hắn mặc dù là khí điện điện chủ có thể tu vi tại đế tân trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý lao tử giáo sự tỉnh nghe nói đi đế tân nhìn về ph khí điện cũng đang điên cuồng khuất trường khắp nơi truyền thụ thuật luyện khí cùng đan tông một dạng đều là cơ sở khởi bẩm đại vương nghe nói khí điện cũng cảm nhận được áp lực nặng nề công tâu ban kỳ thật cũng chuẩn bị tìm đế tân hỗ trợ nghĩ biện pháp chỉ là hắn không dám tùy thời tìm đến đế tân nguyên thủy so lao tử càng keo kiệt hơn xiển giáo người cũng so huyền đô càng keo kiệt hơn các ngươi ở bên ngoài truyền đạo thời điểm phải cẩn thận nhiều hơn cô là sẽ không tùy thời nhìn xem các ngươi các ngươi không được bao lâu cũng sẽ lọt vào đan tông như thế đã kích mà lại sẽ nghiêm trọng hơn lao tử giáo chỉ có huyền đô một người là tinh thông thuật luyện đ về phần lao tử trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện ma xiền giáo không giống với mặc dù nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên trong thời gian ngắn ra không được nhưng nam cực tiên ông cùng vần trung tử l à nguyên thủy đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều là tình thông người luyện khí bọn hắn nếu là học tập huyền đô cách làm khí điện khả năng không ai sẽ vào xem bởi vì cấp thấp linh bảo người ta không cần cao cấp linh bảo các ngươi luyện không ra đế tân trước tiên đem khả năng gặp phải tình huống nói ra để công thâu ban có cái chuẩn bị tâm lý bất quá không nên nản trí kỹ thuật là từ, từ tích lũy lên trước tiên đem cơ sở luyện khí kỹ thuật truyền thụ xuống dưới cao cấp từ, từ tìm tòi phượng tộc cùng yêu t ộ c bên kia có rất nhiều vật liệu các ngươi một mực đi lấy đến lấy dùng cô đã trao hỏi khổng tuyên hòa bạch trạch đã đáp ứng không cần lo lắng tài liệu vấn đề về phần nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên các ngươi không cần lo lắng cô sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm t ố t đại vương chỉ cần nguyên thủy cùng thập nhị kim tiên không xuất thủ công tâu ban liền không thế nào lo lắng cô tại chiều ca đạo tràng cho các ngươi lưu lại một khối địa phương các ngươi có ý tưởng có thể đi cái kia giao lưu tạ ơn đại vương khí điện cơ sở quá kém đế tân chỉ có thể cho bọn hắn bất hắc từ chiều ca đạo tràng vạch ra một khu vực nhỏ chuyên môn cho khí điện người dùng bọn b hắn có ấ theo kỳ cảm có ngộ đều t ể thể tại cái kia nhanh chóng có thể thực tập cùng tăng lên. Chiều ca đạo tràng chỗ tốt, Trường Tây Trường Tây t đạo lại cái kia Chiều nói. Giáo người Giáo người chóng có cùng ca chỗ cần cũng cho người luyện đan. Chương 319 tây phương giáo cũng cho không nhanh lên. Phương luyện đàn. Phương luyện đàn. h đã huyền đô một loạt thao tác lao tử giáo dưới núi thành thị mắt trần có thể thấy tốc độ khuyết trương làm người luyện chế đan dược không chỉ huyền đô lao tử giáo rất nhiều đệ tử cũng tại cho người ta luyện chế đan dược cho nên đại lượng có nhu cầu người tràn vào phương tây đi vào lao tử giáo địa bàn huyền đô thừa cơ mở tiểu lâu khách sạn thờ đến lao tử giáo cầu đan người ở lại đồng thời tu kiến đại lượng nhà dân đối ngoại cho thuê bán ra mặt khác huyền đô còn công bố đại lượng đan phương thiết lập thị trường giao dịch có lộ tiên cũng có giao dịch quán chỉ cần giao nạp một chút phí tổn l i ề n có thể ở bên trong tiến hành giao dịch bởi vì rất nhiều người đi cầu đan cũng không biết chính mình muốn chuẩn bị cái nào dược liệu sau khi đến mới phát hiện rất nhiều dược liệu cần thiết mình không có dẫn đến không có cách nào luyện đan nhằm vào loại tình huống này huyền đô lập tức công bố đan phương cũng thiết lập giao dịch quán cùng chợ giao dịch dù sao người khác biết đan p ư ơ n g cũng vô dụng lại luyện chế không ra đan dược đương nhiên đây chỉ là kế tạm thời huyền đô mặt khác thiết lập nhiều cái cửa hàng chuyên môn thu mua dược liệu cùng bán ra dược liệu vì khai hỏa danh khí huyền đô tự mình tổ chức một lần hội đấu giá trực tiếp đấu giá thất truyền kim đan hấp dẫn hồng hoang vô số người đến đây trên đấu giá hội huyền đô tuyên bố vì mọi người giảm bất động dược liệu p h i ề n phức lao tử giáo bắt đầu thu mua dược liệu cùng bán ra đan dược đồng thời sẽ định kỳ xuất ra một chút thất truyền kim đan tiến hành đấu giá tại lao tử giáo mấy cái trong cửa hàng ngươi có thể trực tiếp đem dược liệu bán cho lao tử giáo sau đó mua sắm cần đan dược đương nhiên giao dịch quán cùng chợ giao dịch cũng sẽ không đóng lại vẫn như cũ có thể chính mình đụng đủ dược liệu sau đó tìm lao tử giáo đệ tử luyện đan. sau đó huyền đô bắt đầu một bên luyện đan một bên dạy đệ tử khác giúp bọn hắn đề cao luyện đan kỹ thuật mà đối với dưới núi thành thị quản lý thì là giao cho những người khác phụ trách hắn hiện tại thì tương đương với là giáo chủ quản đại phương hướng là được rồi chuyện cụ thể do các đệ tử phụ trách là được đem trong môn đệ tử kỹ thuật đề cao một phen sau huyền đô bọn hắn chia hai nhóm một nhóm phụ trách cho người ta luyện đan một nhóm phụ trách cho trong giáo luyện đan cá nhân luyện đan chính là người ta cung cấp dược liệu bọn hắn hỗ trợ luyện chế sau đó thu lấy hai phần dược liệu thù lao cho trong giáo luyện đan chính là mấy người luyện một loại đ ă n dược đại luy sau đó giáo phái đem đan dược cầm tới mấy cái cửa hàng đi bán sau đó cách một đoạn thời gian cùng mặt khác một nhóm người đổi lấy đến trên linh sơn chuẩn đề nhìn xem lão tử giáo phương hướng không ngậm n i ệ n được không nghĩ tới hắn cùng tiếp dẫn cố gắng lâu như vậy cũng không có hấp dẫn đến bao nhiêu người lao tử giáo sau khi đến lập tức có nhiều người như vậy tràn vào phương tây rất nhiều người t r ư ở n g kỳ tại lao tử giáo trên núi trong thành thị đóng quân xem ra đều là đan dược mang tới hiệu quả thế là chuẩn đề tập hợp tây phương giáo đệ tử đem biết luyện đan đều chọn lấy đi ra để bọn hắn luyện đan tây phương giáo cũng đệ ố i ngoài bên cung cấp u l y n đàn phục vụ, tử ạ i d mặc dù so ra kém huyền đô nhưng so lão tử giáo những người khác vẫn là mạnh một chút chuẩn đề hiện tại chính là muốn khiến cái này đệ tử đem trình độ lại để cao một chút cùng lao tử giáo tranh đoạn đem càng nhiều người hấp dẫn đến sớm ngày hoàn thành phục hưng chức trách lớn tại chuẩn đề bố trí tây phương giáo cũng bắt đầu làm người cung cấp luật đan thao tác cùng lão tử giáo là giống nhau mà lại tây phương giáo cung cấp đan dược cũng không so lão tử giáo kém chỉ là không có khả năng cung cấp lục c h u y ể n kim đan cùng thất c h u y ể n kim đan nhưng là những đan dược khác tây phương giáo có thể cung cấp phẩm cấp cao hơn huyền đô biết sao tức g i ậ n đến không được chuẩn đề vậy mà cùng hắn đoạt mối làm ăn khả huyền đô cũng không có cách nào hắn lại không thể tìm đúng sách phiền phức chỉ có thể mặc cho chuẩn đề gây sự tây phương giáo gia nhập để t o i nhân thị đau đầu chuẩn đề cùng tiếp dẫn thật đúng là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạ người ta làm cái gì bọn hắn liền cùng cái gì để tân đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái tiếp dẫn cùng chuẩn đề một mực thực sự tam thanh phía sau nhặt đồ vật trong m è o vẽ hổ cũng bình thường dù sao huyền đô lực hấp dẫn tại cái kia c ầ u đan dược liền đi phương tây quảng cáo đã đánh đi ra chuẩn đề tự nhiên muốn thừa cơ kiếm một chén canh đây là tiếp dẫn còn tại ngọc kinh sơn cho nguyên thủy hộ pháp tình hồ dưới không phải vậy sẽ chỉ càng tăng lên chậm rãi liền đem hồng hoang vạn tộc đối bọn hắn ấn tượng cải biến hiện tại đã hình thành hiệu ứng muốn xác định đẳng cấp đan dược đi phương tây lão tử giáo tìm h u y ề n đô cao cấp hơn đan dược đi phương tây tìm tây phương giáo muốn phổ thông đan dược lão tử giáo cùng tây phương giáo đều có thể bất quá tây phương giáo phẩm chất cao hơn về phần đan tông còn dừng lại tại cơ sở luyện đan có thể tìm bọn hắn bình thường đan dược không cầu tốt phẩm chất cũng có thể tìm bọn hắn đế tân ngươi liền không chuẩn bị quản một chút hiền viên nhìn đế tân không có bất kỳ phản ứng nào có chút gấp lúc đầu huyền đô thao tác liền đảo t chúng ta vốn là không có cách nào cùng người ta so người ta vừa ra tay liền tạo thành lớn như vậy manh động không phải rất bình thường sao đế tân không thèm để ý chút nào đây chính là rất lại phía sau đại giới thế nhưng là tiếp tục như vậy đối với đan tông bất lợi à cầu đan đều chạy tới lao tử giáo cùng tây phương giáo h i ê n viên nhìn xem liền gấp đây cũng là đan tông bây giờ lại thành lao tử giáo cùng tây phương giáo nhân hoàng ngươi hẳn là cùng thiên hoàng học tập người không thể sốt ruột vừa sốt ruột tâm liền sẽ loạn l o n g vừa loạn liền dễ dàng phạm sai lầm đan tông hiện tại chỉ có thể từ từ đội theo ta cùng khổng tiên hòa bạch t r ạ c bọn hắn bắt truyền qua bọn hắn đề cao vật liệu chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng mình nhân tài luyện đan cùng luyện khí cùng một chỗ bồi dưỡng trước mắt vẫn chỉ là luyện đan khối này các loại nguyên thủy xuất quan luyện khí nhận đả kích sẽ t à n g lớn dựa theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái k i a không biết xấu hổ phong cách đến lúc đó khả năng cũng sẽ đuổi theo nói không chừng chuẩn đề đã đang chuẩn bị muốn cấp tại s i ể n giáo cùng một chỗ cho hồng hoang vạn t ộ c cung cấp luyện khí luyện đan cùng luyện khí một trận cung cấp linh sơn cái k i a một mảnh lại sẽ càng thêm náo nhiệt chuẩn đề vì cái gì đem huyền đô lừa dối đi phương tây vì cái gì tức dẫn đến lao tử bế quan không phải là vì gia tăng phương tây sinh cơ phục hưng phương tây thôi ngươi nhìn lão tử giáo đi phương tây sau có phải hay không phương tây sinh linh trở nên nhiều hơn nóng lên náo loạn chúng ta sốt u ruột không dùng chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi đừng quên phong thần lượng tiếp cũng không có kết thúc còn có nguy cơ muốn đường đối một cái nữa đan tông cùng khí điện chỉ có kinh lịch đủ loại khó khăn tại các loại áp lực dưới c h ố n g nổi đến mới có thể lớn mạnh nếu không ta để bọn hắn lập khí điện cùng đan tông làm gì ta tự mình tới không phải tốt hơn chương ba trăm hai mươi hồng hoàng không bình thường chương ba trăm hai mươi hồng hoàng không bình thường trong hỗn độn đế tân trải qua những năm này lĩnh hội rốt c ụ c phá vỡ hôn nguyên đại la kim tiên cùng hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên ở giữa bình t h ư ớ n g mặc dù hắn căn cứ n h ư ớ n g mày đám người chỉ đạo h i ể u thấu đáo phương hướng đột phá nhưng đến cụ thể đột phá thời điểm đế tân liền phát hiện rất khó khăn bởi vì từ pháp tắc thăng hoa thành đạo rất khó đạo chỉ có một chữ lại là hư vô mờ mịt trải qua dài ràng giặc lĩnh hội đế tân rốt c ụ c đem nhân quả pháp tắc hoàng đạo pháp tắc cùng bá đạo pháp tắc toàn bộ dung luyện thành đạo hỗn độn phía trên lôi vân quần、quận. huyết s á c lôi k i ế p một đạo tiếp lấy một đạo thẳng tắp b ổ vào đế tân trên thân đế tân mặc cho lôi k i ế p b ổ hắn lù lù bất động chỉ là đem đao đặt ở bên người cùng hắn một khối đ ộ kiếp cái này đến mỗi lần kinh lịch lôi k i ế p đằng sau đều sẽ mạnh lên cho nên đế tân mới có thể chuyên môn từ phục hy thanh kia nó lấy ra trước đó đột phá hôn nguyên đại l ạ kim tiên thời điểm đế tân trên thực tế làm lưu lợi mượn linh bảo hỗ trợ ngăn cản l ô i kiếp trên thực tế chỉ có hoàn toàn tiếp nhận l ô i kiếp mới có thể để cho cảnh giới của mình càng thêm vững chắc sau khi tấn thăng thực lực càng thêm cường đại ngay lúc đó đế tân nguy cơ trùng, trùng không dám không hề cố kị lộ hiện tại không giống với lúc trước n h â n tộc đã không cần chính mình bảo vệ đế tân có thể tới một lần triệt để lịch kếp i động tinh khổng lồ đưa tới trong hỗn độn tất cả mọi người cường giả bí ẩn kia cùng cự thú nhìn về phía đế tân độ kiếp phương hương có chút ngẩn người tinh diệu ngươi liền không hiếu kỳ cái gì cường giả truyền âm cự thú đế tân lôi kếp i không phải hồng h o a n g sinh linh nên có huyết s ắ c lôi kếp i nói rõ phương này đại đạo không cho phép nó đ ộ t phá muốn gạt bỏ có cái gì tốt hiếu kỳ nơi này nếu là không có chỗ đặc biệt bạn cụ tại sao muốn lựa chọn ở chỗ này mở thế giới chứng đại đạo phương pháp rất nhiều nhưng là không nhất định phải mở thế giới mà lại Ánh ấp ngươi không phải đã biết được bàn cổ còn sống không c ự thú tinh diệu nhìn xem cái bóng hư hảo ra hiệu hắn không cần hô to gọi nhỏ bọn hắn một mực không có động tác cũng là bởi vì phát hiện bàn cổ còn sống nếu là bàn cổ thật đã chết rồi bọn hắn sớm đã đem hồng hoang b ẻ nát tinh tế dò xét nhưng là bàn cổ không chết cái này không thể không cẩn thận bàn cổ không chết mang ý nghĩa hắn mặc dù không có chứng được đại đạo nhưng cũng là nửa bước đại đạo tồn tại mà bọn hắn chỉ là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn nhìn như chỉ có một bước t r a n lệch lại là trời cùng đất t r a n lệ hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đ tinh diệu cảm thấy rất nhiều n g o ạ i ý muốn sự tình xuất hiện mới tốt hơn dạng này những thư không biết liền nhiều liền sẽ hỗn loạn một hỗn loạn cơ hội liền có thêm tinh diệu ngươi nói bản cổ nếu không chết vì cái gì một mực không xuất hiện còn để cái k i a gọi hồng quân ngăn t r ở hồng hoang bình thường phát triển ảnh ấp không nghĩ ra vấn đề này ngươi bản cổ đều là nửa bước đại đạo tồn tại thế giới ý chí vậy mà không có cách nào k h ô n g chế để đã từng giới t h i u t à n hồn trong nhà bọn hắn sớm đã lại tới đây đến nay không có phát hiện hồng hoang ý chí tồn tại có chỉ là thiên đạo đây chính là ta một mực không dám động tác nguyên nhân hoài nghi cùng đại đạo có quan hệ tinh diệu nói ra chính mình suy đoán Hắn c ả mà t h ấ lại đạo ngăn cản bản cổ chứng tộc cũng không phải không có nhân chứng đắc đại đạo cũng không có xuất hiện qua tinh diệu nói loại tình huống này không chỉ có là bản cổ tộc liền ngay cả tinh diệu tinh không thu tộc hắn tin h ảnh tộc cũng không có qua tình huống tương tự trong tộc vì sao hoa đại giới lớn đem chúng ta làm ra nơi này thật chỉ là ngăn cản bàn cổ chứng được đắp đại đạo sao không phải ngăn cản bàn cổ chứng đại đạo chỉ là mặt ngoài trên thực tế là tới giải nơi này đại đạo người ta tới thời điểm bàn cổ sớm đã mở h n g hoang chúng ta căn bản là không có cơ hội ngăn cản bàn cổ chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ theo lý mà nói sẽ bị trong tộc trừng phạt nhưng trong tộc có người đến trách cứ chúng ta sao tinh diệu nhắc nhở ảnh ấp bọn hắn đến ngăn cản bàn cổ chứng đạo chỉ là ngụy trang không có nguyên lai trong tộc đã sớm coi là tốt ảnh ấp tình ngộ nguyên lai nhiệm vụ của hắn không phải ngăn cản mà là tới giải bản cổ chứng đạo quá trình trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ ta cảm thấy bản cổ chứng đạo chuẩn bị thiếu thốn hoặc là hắn chuẩn bị là sung túc nhưng đến tiếp sau phát triển ra hồ hắn đoán trước ba nghìn thần ma bị hắn giết đến chỉ có số rất ít còn sống vật lý hơi tốt cũng chính là chuyển sinh hồng hoang bản cổ hao phi lớn như thế lực lượng sụp đổ ba kiện hỗn độn trí bảo mở ra tới thế giới vẫn như cũ không ổn định hắn không thể không dùng thân thể của mình đến ổn định hồng hoang ta cảm thấy cái này cho chúng ta không sai kinh nghiệm biết mở thế giới chứng đạo không dễ dàng cần sớm cân nhắc vừa mở ra tới thế giới không ổn định vấn đề mặt khác chính là lấy h ố n nguyên vô cực đại la cảnh giới viên mãn cộng thêm ba kiện h ố n đ ộ t trí bảo hay là không an toàn chúng ta tốt nhất trước đột phá nửa bước đại đạo chờ ở nửa bước trên đại đạo thực sự tiến lên không được thời điểm lại đến mở thế giới chứng đạo dạng này áp lực liền sẽ tốt hơn nhiều mà lại muốn sớm lưu lại phân thân dự phòng mở ra tới thế giới bất ổn cần dùng thân thể mình c h è o c h ố n g không sai những vấn đề này chúng ta đều hẳn là coi trọng lại nhìn hồng hoang ban cổ lấy thân hóa vạn vật sau hẳn là lấy một loại hình thức khác sống lại nhưng vi thường suy yếu chỉ có thể ngủ say sau đó hồng hoang liền lâm vào vô tự phát triển cũng chính là hùng thú thời đại mà lúc này vốn nên đi ra quản lý hồng h o a n g phát triển thế giới ý chí nhưng không có xuất hiện ngược lại là không nên sớm như vậy xuất hiện thiên đạo xuất hiện sau đó hồng h o a n g tại thiên đạo quản lý bên dưới nhìn như có thứ tự kỳ thực vô tự hơn nữa còn ra đời bản thân ý thức muốn đ ộ c chiếm hồng h o a n g khống chế đạo ngăn cản nhân đạo theo lý mà nói thiên đạo là không nên có bản thân ý thức cho dù có cũng không nên sớm như vậy liền có mà lại thiên điệu nhân ba đạo không có đủ bước phát triển hồng h o a n g tại thiên đạo quản lý bên dưới dần dần đi đến đ ỉ n h phong sau đó chỗ dựa hướng xuống đi hướng mặt pháp thế giới phát triển đây là bản cổ hy vọng sao khẳng định không phải Mà h ồ nhưng g quân n ì n n h đ a trả thù cũng bị đại đạo coi như uy hiếp nói như vậy cái này đại đạo cũng có bản thân ý thức đúng vậy a không phải vậy không có cách nào giải thích chúng ta hiểu rõ ràng hồng hoang tình huống sau liền có thể tìm địa phương khác thí nghiệm có phải hay không đến lúc đó liền biết chương ba trăm hai mươi một đế tân chứng đạo nhưng ba trăm hai mươi một đế tân chứng đạo trải qua g i a hỏa này một trận chơi đ ù a hồng hoang tới nói đi hướng quỹ đạo mà bàn cổ cũng thất tình chỉ bất quá còn rất yêu ớt như vậy sau đó chúng ta liền chăm chú quan sát hồng hoang phát triển quá trình liền tốt về sau chúng ta dùng phương pháp này chứng đạo liền sẽ không xuất hiện giống bàn cổ tình huống như vậy mặt khác nghiên cứu một chút trưởng q u ò n mảnh thời không này đại đạo cùng chúng ta đi qua thấy qua đại đạo có cái gì khác biệt tinh diệu cảm thấy mảnh thời không này đại đạo cũng sinh ra bản thân ý thức đại đạo vô tình hẳn là dựa theo quy tắc vận hành nhưng bàn cổ gặp phải để bọn hắn cảm thấy đại đạo xuất thủ ngăn trở bàn cổ chứng đạo dẫn đến hắn không thành công một bên khác đế tân đã trải qua một trăm linh một đạo lôi kiếp rốt c ụ c tấn cấp hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên mỗi một đạo lôi kiếp đằng sau đế tân đều sẽ từ mênh mông huyết nhục biến thành một đống bạch cốt liền ngay cả bạch cốt cũng là vỡ thành một phấn thấy nơi xa ngắm nhìn n h ư ớ n g mày bọn người sợ mất mật đế tân đây là đang tìm đường chết tại n h ư ớ n g mày đám người lo lắng bên trong đế tân bạch cốt một lần nữa tụ tập cơ bắp một lần nữa mọc ra sau đó khí tức cũng đi theo mạnh lên đế tân ngay từ đầu cũng không có ý định liệu mạng như vậy dù sao không chịu đựng được liền thiện thoái đó chính là hoàn toàn chết đi mặc dù, phân thân còn t ạ i nhưng phân thân hạn mức cao nhất cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn mà lại phân thân b u i thọ là có hạn nhưng đế tân đột nhiên cảm thấy trong quá trình độ kiếp cũng có thể m ắ t khác phát tắc trong kiếp lôi ẩn chứa lôi đình phát tắc có hủy d i ệ t thuộc tính cũng có thể hiểu thành hủy d i ệ t phát tắc mà lôi kiếp mang cho người độ kiếp chính là hủy d i ệ t cùng tử vong vì chống cự lôi kiếp người độ kiếp nhục thân chống cự chính là sinh cơ nói cách khác độ kiếp cũng có thể lĩnh hội hủy diện phát tắc tử vong phát tắc cùng sinh cơ phát tắc nghĩ tới đây đế tân liền bung ra mặc cho kiếp lôi bổ chính mình hủy diện sinh cơ của chính mình cùng thân thể chính là tại lĩnh hội hủy diệt pháp tắc cùng tử vong p h á p tắc mà thời khắc sống còn hắn lặp lại cốt l ụ khôi phục thân thể chính là tại lĩnh hội sinh cơ p h á p tắc thế là hai kiếp lôi trợ giúp bên dưới đế tân tìm hiểu hủy diệt tử vong cùng sinh cơ ba loại p h á p tắc cũng đem nó d u n g hội q u a n thông tiến một bước lĩnh hội hủy diệt c h i đạo tử vong c h i đạo cùng sinh cơ c h i đạo tăng lớn nguyên bản lĩnh hội nhân quả hoàng đạo cùng bá đạo ba loại đạo đế tân bây giờ đã lĩnh hội lục chúng nói theo lôi kiếp kết thúc huyết xác quan mang bao phủ đế tân hấp thu xong huyết xác quan mang đế tân chính là bước vào hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên bên cạo cũng chính thức tấn cấp làm hồng hoang nhân quả đạo nhân cùng đế tân mặt khác lãnh đạo chia tay tu vi đột nhiên tăng vọt nhân quả đạo nhân cùng đạo thứ hai phân thân tu vi triệt để viên mãn đạo thứ ba phân thân tu vi cũng bước vào viên mãn nhân tộc thực lực lại một lần nữa tăng lên chúc mừng nhân hoàng chúc mừng đế tân phát giác được d ị động hồng hoang các đại năng nhao n h a u hướng đế tân chúc mừng chúc mừng đế tân đột phá hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên bọn hắn tại liền biết đế tân bản thể ở trong h ố n đ ộ t nếm thử đột phá hôn nguyên quá rất lớn là kim tiên tình huống hiện tại đế tân bản thể y nguyên đột phá thành công tất cả mọi người hy vọng đế tân trở về truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm. cũng cho hắn làm khánh đ i ể n long trọng chúc mừng hắn đột phá đế tân từ chối nhã nhặn từ lần trước từ phục hy cái kia cầm đao hắn liền không có ý định về h ư n g hoang tránh khỏi cho bản cổ làm khẩu phần lương thực đế tân đem quá trình đồng bộ cho phân thân để khổng tuyên bọn hắn đi tìm phân thân hiểu rõ mình còn có sự tình l à m trong thời gian ngắn về không được thế là khổng tuyên đại bằng hậu thổ minh hà trấn nguyên tử bạch trạch nhớ đ ư ợ c anh triều thương dê hồng Lục á quân g biết đế tân đã cùng hắn một cảnh giới cũng không dám làm loạn không cần thiết ta ở trong h ồ n độn còn có chuyện trọng yếu phải làm lựa chọn đột phá cũng là bất đắc dĩ trên thực tế lúc này đột phá là thua thiệt trong hỗn độn cũng không phải an toàn có cùng bàn của một dạng tồn tại cũng có nhuốm mày tồn tại dạng này cũng có so nhướng m ệ n lợi hại nhưng không có bản cổ tồn tại lợi hại ta muốn nói cho các ngươi chỉ có một điểm đó chính là tìm hiểu ra đạo ngươi liền có thể đột phá trở thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên chỉ là cũng muốn kinh lịch chín chín t á m mươi mốt đạo lôi k i ế p không có một đạo cũng có thể làm cho ngươi lập tức chỉ còn khung xương đương nhiên lôi k i ế p số lượng khả năng có nhiều người có ít người đế tân muốn nói cho bọn hắn biết chính là tìm hiểu ra đạo liền có thể đột phá đến hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên trước đó phỏng đoán của hắn là đúng nhưng muốn đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên so đột phá hôn nguyên đại la kim tiên càng khó mà khác trong lôi k i ế p lôi đ ỉ n h c h i lực là có lực lượng hủy diệt nếu như có thể các ngươi lĩnh hội một chút hủy diệt p h á p tác chuyện này với các ngươi về s a u độ kiếp hữu dụng cuối cùng chính là sinh cơ bởi vì lực lượng hủy diệt tồn tại ngươi đến bảo đảm ngươi có đầy đủ sinh cơ nếu không liền thật thân vẫn đạo tiêu phân thân trên tu vi hạn là hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn mà lại tuổi thọ là có hạn như quả bản thể vẫn lạc phân thân cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc đế tân đem chủ ý hạng mục công việc nói cho đám người để hắn hộ pháp đó là không có khả năng Các l o về phần các loại đan dược và linh bảo đế tân tất cả đều giữ lại các hỗn độn không biết có bao nhiêu nguy hiểm thứ ở trên thân nhiều hắn lực lượng mới đủ hệ thống lần này cho hắn đổ tốt nhất là mười cái hỗn độn trí bảo một trăm kiện hỗn độn linh bảo một trăm linh quả hôn nguyên vô cực đại la kim tiên dùng đan dược một nghìn quả hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên dùng đ a n g ă n dược có thể nói đế tân thân g i a đã viễn siêu lúc trước bản cổ phân thân có tuổi thọ hạn chế đám người kinh ngạc đến ngay người bọn hắn hiện tại không sợ hồng quân rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là có phân thân phân thân có thể đỉnh một cái người cùng cảnh giới có trên tu vi hạn có thể hiểu được dù sao luyện chế phân thân thời điểm tu vi liền không cao nếu là phân thân tuổi thọ có hạn cầm bản thể thật phải cẩn thận làm tốt luân hồi dự định nhân ta cũng là sau khi đột phá mới biết đế tân cũng là cho bọn hắn cảm giác nguy cơ để bọn hắn ra tốc dung luyện phát từ c từ đó tìm hiểu ra đạo về sau đột phá hay là đạo trong hôn hồng h o a n g không chịu nổi cấp bậc kia lôi k i ế p mặt khác ta phỏng đoán nói lao tử đã để huyền đô chuyển tu p h á p tắc vân trung tử cũng tại sửa đường p h á p tắc khả năng về sau liền triệt để là p h á p tắc thành thánh là chủ nhưng thiên đạo thánh nhân môn hạ khả năng tại lại nói thuần túy huyền môn trong bọn họ không ít người đều thân có p h á p tắc chờ bọn hắn đột phá hồng h o a n g khả năng chính là song phương đối lập cục diện huyền môn đệ tử một khi biết được thiên đạo thánh nhân không thể nào mà tu luyện p h á p tắc có thể thành thánh cũng sẽ từ bỏ trạm t a m thi ngược lại lĩnh hội phát tắc chương ba trăm hai mươi hai phương tây chỗ mấu chốt chương ba trăm hai mươi hai phương tây chỗ mấu chốt có lao tử giáo cùng huyền đô mở đầu có vân trung tử mở đầu về sau huyền môn đệ tử cũng sẽ nhao nhao gia nhập pháp tắc thành thánh tử đường này đến lúc đó hồng hoang liền tất cả đều là tu luyện pháp tắc người mà huyền môn nội t ì n h thâm hậu sau đó đến ở bên trên giống khổng tuyên đại bằng bạch trạch nhớ được anh triều thương dê trấn nguyên tử côn bằng minh hà tây vương mẫu l ụ c áp hạo thiên đều là thời gian dài trúng thần từ đám bọn hắn đằng sau thủ hạ bọn hắn người sẽ chỉ có một đợt tập trung bộc phát đằng sau tình thế liền sẽ chậm lại đúng rồi thông thiên triệu công minh tiến triển như thế nào đế tân nhớ tới chính mình chỉ điểm qua triệu công minh đến bây giờ hẳn là có một ít tiến triển đệ tử của ta bên trong liền số hắn tiến bộ nhanh nhất đã tìm hiểu hơn phân nửa c h ấ n áp pháp tắc nhờ có nhân hoàng chỉ điểm không phải vậy công minh còn muốn đi rất nhiều đường q u a n co thông thiên rất cảm kích chính mình chỉ điểm nửa ngày còn không bằng đế tân tùy tiện chỉ điểm một chút nhân quả đạo nhân là đế tân phân thân cái này mọi người ở đây đã sớm biết kỳ thật triệu công minh còn có một cái pháp tắc có thể lĩnh hội hai mươi b ố khỏa định hải thần châu có thể diễn hóa thành hai mươi b ố chư thiên hóa thế pháp tắc cũng đừng quên đương nhiên nói là chư thiên chẳng qua là tiểu thế giới Cùng chúng thông tin đạo tạ triệu công minh một khi đột phá cái tiêu thiệt giáo cũng có hai cái hốn nguyên đại l à kim tiên trên thực tế môn hạ đệ tử của ngươi rất nhiều đều có pháp tắc của mình không cần đi lĩnh hội mặt khác pháp tắc đương nhiên chỉ nhằm vào đệ tử cũ đệ tử mới muốn tìm hiểu pháp tắc gì đều được đế tân cho thêm thông thiên một chút nhắc nhở thiệt giáo tự biết hiểu pháp tắc thành thánh đằng sau liền l i ề u mạng lĩnh hội pháp tắc nhưng không có từ tự thân ự t xuất phát mà là đi lĩnh hội mặt khác pháp tắc dẫn đến cho tới bây giờ thiệt giáo cũng không có bao nhiêu tiến bộ tạ ơn nhân hoàng thông thiên cũng cảm thấy thiệt giáo đệ tử phương hướng sai không phải vậy vì cái gì nhân tộc liên tiếp có người thành thánh Mà thời i giáo ệ t tính không động g các đến nay n có ư c ũ n gian g ố n như、vậy. người g h vậy, p í dưới trước hết để cho để b ọ hắn từ trên người chính mình tìm thích hợp pháp trên người tử tìm tác, kế h lĩnh hội mặt khác pháp ô n g có tác. lại mặt đ tiếp â n nhắc nhở những n g ư ờ khác, có đôi khi không khác, k thích hợp pháp tác không nhất định tại chỗ khác, mà là tại trên người mình. Thời tác có đôi tại tại người gian trên mà là t i ế đế tân bắt đầu toàn lực tham dự u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết cùng chư thiên vạn giới kiến thiết hai cái chuyện này là thu hoạch được đại đạo công đức biện pháp tốt nhất cũng là hoàn thiện h ư n g hoang phương pháp tốt nhất đương nhiên muốn hoàn thiện h ư n g hoang còn cần trải vớt phương tây địa mạch nhưng việc này đế tân tạm thời không muốn đi làm n h â n tộc không có chiếm cư phương tây địa bàn đi làm chuyện này chẳng qua là giúp tiếp dẫn cùng chuẩn bị khi miễn phí sức lao động nếu là lao tử giáo không có đi phương tây đế tân thật đúng là dự định làm chuyện này nhưng lão tử giáo đi phương tây đế tân liền sẽ không lại đi làm chuyện này trải vớt tốt phương tây địa mạch đạt được lợi ích chính là tây phương giáo cùng lao tử giáo chính mình đi nhiều nhất chiếm cứ ba phần chi địa phương còn muốn cùng nguyên thủy cùng nữ hoa dây dưa có lẽ tiếp dẫn cùng chuẩn để biết giải quyết phương tây ôn tập phương pháp tốt nhất chính là trải vớt địa mạch nhưng bọn hắn chính là không muốn đi làm bởi vì quá phí sức trải vớt địa mạch không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành không phải vậy hồng quân cũng sẽ không để tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh để cho bọn họ tới hoàn thành nhiệm vụ này nhưng từ đế tân góc độ đến xem nếu như hồng quân hữu tâm trải vớt phương tây địa mạch lời nói đến bây giờ đã trải vớt xong căn bản không có tiếp dẫn cùng chuẩn đề chuyện gì có lẽ hồng quân căn bản là không có nghĩ tới muốn trải vớt phương tây địa mạch để phương tây lần nữa khôi phục sinh cơ nguyên bản đế tân là muốn làm chuyện này hiện tại đế tân không nghĩ bởi vì đế tân phát hiện phương tây địa mạch trải vớt đằng sau có thể sẽ để bản cổ càng nhanh khôi phục tại chính mình còn không có bảo mệnh thực lực trước đó đế tân sẽ không ra tốc hồng hoang chữa trị để bản cổ khôi phục nhanh、chóng. mặc dù có cự thú cùng cường giả bí ẩn kia tồn tại cũng không nhất định đánh thắng được bàn cổ bàn cổ nếu không có hoàn toàn chết đi cái kia khôi phục đằng sau hắn lại kém cũng là nửa bước đại đạo dính đến đại đạo không phải hôn nguyên vô cực đại la kim tiên có thể chống cự chúng chi đế tân vừa mới bước vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cho nên đế tân hiện tại chính là để hồng hoang từ từ phát triển dù sao hiện tại đã đi đến quỹ đạo chính hắn muốn đi theo dương mi bọn người thăm dò mặt khác hỗn độn đi nhóm này hỗn độn tuyệt đại bộ phận đều bị bản cổ hóa thành hồng hoang đã không có thứ gì có thể đáng giá xuất thủ chúc mừng đạo hưu sơ ngộ đạo ngay tại đế tân hấp thu xong huyết sắc quan mang sau cự thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn hóa thành một cái đại hán khôi ngô tạ ơn tiền bối cảm tạ tiền bối làm hộ pháp cho ta đế tân hướng cự thú đi một cái lễ gia hỏa này bản thể thực sự quá lớn cũng không biết đeo cái gì tên ta tinh diệu đạo hưu khách khí chúng ta những người này cũng không ai hộ pháp cho ngươi có thể chống nổi đại kiếp là tiểu hưu khí vận tinh diệu cũng không có muốn cái này công lao đế tân độ kiếp thời điểm hắn cùng ả n h ấp s ắ c thực lộ diện nhưng chỉ là bị đế tân hết sắc lôi kếp hấp dẫn vô luận như thế nào tiền bối xuất hiện để van bối có thể an toàn độ kiếp van bối đều muốn cảm tạ tiền bối đế tân không dám kinh thường, người này thân phận không rõ đế tân chỉ biết là hắn là khách đến từ thiên ngoại ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi tâm sự bản cổ cùng hồng hoang tinh diệu nói thẳng ra hắn tìm đế tân mục đích nơi này hiểu rõ nhất hồng hoang trừ dương mi chính là đế tân dương mi hiểu rõ lúc trước về sau hắn liền không hiểu rõ mà đế tân không hiểu rõ xa xưa sự tình nhưng hiểu rõ chuyện gần nhất đế tân vốn là một kẻ phạm nhân lại đột quật khởi tùy theo mà đến là hồng hoang đi hướng quỹ đạo ngay từ đầu tinh diệu hoài nghi đế tân là bản cổ hóa thân nhưng về sau phát hiện không phải từ đế tân lần này lôi kép tinh diệu cảm thấy đế tân cũng là đến từ người ngoại giới bởi vì không thuộc về mảnh này thời khắc đại đạo không cho phép hắn mạnh lên tiền bối cứ hỏi văn bối định biết gì nói đấy đế tân cũng nghĩ cùng tinh diệu trao đổi một chút tìm hiểu một chút bọn hắn là đến từ chỗ nào làm sao trở về còn có bản cổ đến từ chỗ nào đế tân biết bản cổ cũng là đến từ thiên ngoại nhưng cái này thiên ngoại cụ thể là nơi nào thật khó mà nói tốt vậy thì tìm cái địa phương hào hào tâm sự đạo hưu trước củng cố một chút tu vi Tạ ta không nóng đồ vật vừa hoàn thành một chút vừa không kiếp, hoàn nắm nảy, còn cần củng đồ độ cố Cùng cảm cảnh cùng tiên tương Nhưng tân hôn nguyên quá rất lớn giới thấy rất loại đạo đế đó hợp. la quá không i tiên m a hoang hoang y là lịch lịch có khác Khác giác Khác giác k thị hồng hoang phát triển lịch trình. thị hồng phát trình. h biệt. biệt biệt dưới triển dưới triển Trường Trường biết qua bao lâu đế tân rốt cục tiêu hóa xong độ kiếp thu hoạch cảm giác mình trong trong ngoài ngoài đều là một loại hoàn toàn mới trạng thái so trước đó có biến hóa nghiêng trời lệnh đất để tiền bối chờ lâu đế tân thật có lỗi một tiếng tinh d i ệ u một mực canh g i ở bên cạnh hắn là thật hộ pháp đã n g ơ i đã vững chắc tu vi vậy thì bắt đầu đi ngay từ đầu ta cho là ngươi là b ả n cổ hóa thân bởi vì hồng hoang là b ả n c ổ mở có rất nhiều không đủ hắn vì ổn định hồng hoang bất đắc dĩ đem mọi mệnh không chịu nổi thân thể hóa thành trụ chống trời cùng vật vật hồng hoang một đoạn thời gian rất dài đều là vô tự phát triển thẳng đến thiên đạo xuất hiện cũng chính là h u n g thú thời đại hậu kỳ tại ta xem ra các người đối với hồng hoang thời đại phân chia là sai lầm tinh diệu xa xa nhìn xem hồng hoang đế tân nghe đến đó cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ hồng thú thời đại trước đó còn có thời đại khác nói đúng ra hồng hoang hẳn là chia làm sơ thành thời đại hoang vắng thời đại hông thú thời đại long hán thời đại đạo ma thời đại vu yêu thời đại. thánh nhân thời đại hôn nguyên thời đại hoặc là quỹ đạo thời đại sơ thành thời đại chính là b à n cổ lấy thân hóa vạn vật thời đại quá trình không hề dài đằng sau chính là vô tận hoa n g vắng vạn vật đều tại yên lặng qua thật lâu vạn vật khôi phục nhưng lệ khí cũng đi theo khôi phục lệ khí che khuất bầu trời vạn vật bị ăn mòn sau đó từ từ diễn hóa thành h u n g thú h u n g thú bắt đầu tàn phá bờ bãi một chút không chết hỗn độn thần ma đã t h ứ c tỉnh tiến vào dã man sinh t r ư ở n g giai đoạn sau đó thiên đạo hay là bình thường hùng thú càng ngày càng cương đại thú hoàng thanh n é n h u n g thú bắt đầu do hỗn l o ạ n biến thành mấy đại thú vương thống lĩnh khôi phục hỗn độn thần ma cũng xoắn suýt một chút chủng tộc tự xưng lão tổ bắt đầu cùng h u n g thú đối kháng không sai h u n g thú thời đại h u n g thú cũng không phải là duy nhất chủng tộc trừ h u n g thú còn có rất nhiều chủng tộc chỉ là h u n g thú nhiều nhất mạnh nhất mà thôi thú hoàng thần lịch sinh ra nhất thống h u n g thú tất cả lão tổ không thể không liên hợp đối kháng h u n g thú dương mi cùng hồng quân cũng là vào lúc này rời núi mà la hầu trốn ở bốn chỗ bước lên chiến tranh cuối cùng hùng thú bị đào thải rất nhiều hỗn độn thần ma dương nhiệt tiêu vong long p ư ợ n g kỳ lân cùng ma tộc các loại c u ộ khởi sau đó thiên đạo bắt đầu sinh ra bản thân ý thức dẫn đạo hồng hoàng chúng sinh các ngươi chỉ biết là hung t h ú lượng kiếp đằng sau long phượng kỳ lân tam tộc có thời lại quên ma tộc cũng là vào lúc này có thời chỉ bất quá long hán lượng kiếp ma tộc cũng không có quy mô lớn gia nhập mà long hán lượng kiếp chính là la hầu bước lên đạo ma chi tranh chỉ bất quá long hán lượng kiếp kéo dài thôi thiên đạo dẫn đạo hồng quân đem tất cả nguy hiểm trừ đi đạo ma chi tranh sau hồng quân một người độc đại bế quan tu luyện sau đó v u yêu hai tổ xuất hiện rất nhiều khi đó cùng hiện tại hồng hoàng cường già sinh ra chuyện sau đó ngươi cũng rõ ràng thánh nhân thời đại chính là vua yêu lượng tiếp đằng sau thiên đạo thánh nhân vi tôn thời đại hôn nguyên thời đại chính là người quật khởi sau thời đại tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là thời đại này tinh diệu đem hồng hoang lịch sử cho đế tân một lần nữa cắt tiệm một lần nhiều bàn cổ lấy thân hóa vạn vật cùng sinh linh xuất hiện ở giữa một cái dài rằng giặc hoang vắng thời đại mặt khác chính là thiên đạo sớm sinh ra bản thân ý thức rất kỳ quái mặt khác ta quan sát cùng giải đằng sau phát hiện hồng hoang có rất nhiều thiếu hụt không có thế giới ý chí không có thế giới bản nguyên thiên địa nhân ba đạo hẳn là tuần tự xuất hiện nhưng hồng hoang thiên đạo sớm xuất hiện còn ra đời bản thân ý thức để cho người ta đạo đặt ở địa đạo trước đó xuất hiện lại không thể khôi phục nhường đất nói ra hiện cùng khôi phục sau đó hạn chế địa đạo làm dối loạn thứ tự dẫn đến nhân đạo c h ậ m c h ạ p không có khả năng t h ứ c tình mà thiên địa nhân ba đạo hợp lại hẳn là hồng hoàng thế giới ý chí tinh diệu phân tích để đế tân cảm thấy hai mắt tỏa sáng từ góc độ này nhìn địa đạo hẳn là tại nhân đạo phía trước xuất hiện nhưng tình huống thực tế là nhân đạo xuất hiện trước nữ hoa thụ thiên đạo chỉ dẫn tại đông hải tri tân tạo ra con người tiên thiên nhân tộc xuất hiện nhân đạo tùy theo xuất hiện nữ hoa mượn tạo ra con người công đức thành thánh đằng sau là lao tử thụ thiên đạo chỉ dẫn Tại Thủ Dương Sơn thu hoạch được không Dương được Sơn ấn, sau đọc đó lúc ậ lập p Tiếp lấy nguyên thủy, thông thiên cùng tiếp giáo nguyên thông cùng cũng giáo tiên thánh. thánh. theo, thành thủy, thành chuẩn học nhau nhau dẫn lấy l đề này n hậu â nhân n tiên tiên tộc, tộc chết hết, h lạ. đã càng càng thổ â n t cũng thụ thiên đạo chỉ dẫn phát hiện lục đạo luân hồi tồn tại sau đó lấy thân hóa lục đạo luân hồi dẫn đến không có khả năng tham dự v u yêu quyết chiến Vũ t dần dần sau đó hồng ư hoang đại địa phương tây cùng phương nam càn cối khu vực trung gian cũng bị vu yêu lượng tiếp đem bất chu sơn làm hỏng cải tiêu một mảnh thành tử địa đặc biệt là phương tây địa mạch tổn hại muốn khôi phục nhất định phải trải vớt địa mạch tụ linh trận không phải kế lâu dài hồng hoang chung quanh hỗn độn càng ngày càng mỏng manh đến cuối cùng hỗn độn không có hồng hoang liền sẽ không có linh khí tiến đến tại hồng hoang xung quanh các ngươi mở tiểu thế giới lại tăng nhanh hỗn độn tiêu hao không được bao lâu mảnh hỗn độn này liền chống đến lúc đó hồng hoang muốn tiếp tục phát triển chỉ có hấp thu chung quanh cái k i a mấy mảnh hỗn độn nhưng đôi này hồng hoang tới nói cũng không phải là việc khó lấy hồng hoang tình huống hiện tại chỉ có thể càng ngày càng lớn hấp thu khu vực khác hỗn độn cũng sẽ trở nên dễ dàng ngươi hẳn là nghĩ tới trải vớt phương tây địa mạch nhưng ngươi thật giống như phát hiện cái gì thế là đình chỉ ngươi đem phân thân lưu tại h ồ n g hoang bản thể một mực không quay về càng thêm để ta xác định ngươi nhất định phát hiện cái gì mà ngươi phát hiện hẳn là bả một khi phương tây đ ệ u mạch trải vớt xong hồng hoang tiến một bước hoàn chỉnh sẽ ra tốc bản cổ không chết t h ứ c t ỉ n h không biết ta đoán đúng hay không tiền bối đoán được đối với ban đêm là phát hiện bản cổ không chết đằng sau mới khiến cho bản thể một mực lưu lại trong h ố n đ ộ t bản cổ vì chứng đạo kém chút vẫn lạc vì thành cựu đại đạo cảnh hắn sẽ không tiếc hết thể khôi phục tự thân trong hồng hoang toàn bộ sinh linh đến lúc đó có thể trở thành hắn dùng để khôi phục thực lực đan dược tất cả vạn bối liền mặc cho phát triển mà tiền bối dự định vạn bối bao nhiêu cũng đoán được một chút nhưng vạn bối không có tư cách tham dự cho nên văn bối chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi mặt khắc h ỗ độn nhìn xem ý nghĩ không sai vậy ngươi cảm thấy bản cổ tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này văn bối cảm thấy hẳn là chuẩn bị không đủ hắn không nghĩ tới mở đại thế giới chứng đạo sẽ như thế khó khăn đến mức kém chút vẫn lạc phải nói hắn đã v ỡ n lạc nhưng lấy một loại chúng ta không biết phương pháp sống lại chỉ là không biết tại sao lại như vậy suy yếu chỉ m ô i lâu như vậy văn bối là chưa từng tìm tới hồng hoang ý chí cùng bản nguyên phát hiện điểm này bình thường tới nói hồng hoang loại này đại thế giới khẳng định có thế giới bản nguyên cùng thế giới ý chí chương ba trăm hai mươi tư hồng quân cùng thiên đạo là vì ngăn cản bản cổ thức tỉnh ta phát hiện từ hồng hoang đi đến quỹ đạo đằng sau hồng hoang thế giới ý chí liền càng ngày càng cường đại nhưng để ta kỳ quái là hồng hoang thế giới ý chí cũng không có tiếp quản hồng hoang mà ngươi là thúc đẩy đây hết thảy cho nên ta hoài nghi ngươi là b ả n cổ hóa thân nhưng ngươi cho tới bây giờ đến trong hỗn độn sau liền không lại muốn trở về mà lại chuẩn bị cùng dương mi đi khắc hỗn độn thăm dò liền để ta hoài nghi nếu như ngươi là b ả n cổ hóa thân ngươi hẳn là trăm phương ngàn kế để hồng hoàng khôi phục bình thường mà không phải một mực lưu lại hỗn độn đương nhiên chỉ là n h ữ này ta hay là hoài nghi ngươi Thẳng đế, đế, đế tân cảm thấy bản cổ cũng là kẻ ngoại lai nếu hắn là bản cổ hóa thân đại đạo hạ xuống lôi kiếp cũng sẽ không kém mảnh này thời khắc đại đạo nhất không cho phép tồn tại chính là bản cổ nếu ngươi thật là hóa thân của hắn vậy ngươi lôi kiếp sẽ lợi hại mà lại đại đạo sẽ tức giận n g ư ơ i thời điểm độ kiếp đại đạo cũng không có phản ứng gì tinh diệu giải thích hắn vì sao xác định đế tân không phải bản cổ hóa thân giả ta đã nói xong nên đạo hữu tinh diệu cũng muốn biết đế tân hiểu bao nhiêu tốt tiền bối ban đầu ta chỉ là vì tự vệ sau đó tránh thoát trói buộc nhân tộc đế vương tại thương triều trước kia là có thể tu luyện liền lấy hạ triều cái cuối cùng đế vương hạ kiệt tới nói hắn thực lực vô cùng cường đại c ù nhưng g i tại Đại sai biệt đại ệ n Hôn Nguyên không t La lắm h ơ là tại thiên đến ạ o t h h nhân cùng tiên tổ thương n triều n h â n tộc tu sĩ liền biến thiếu đi tu luyện cũng biến thành rất khó khăn có rất ít người có thể tu luyện thành tiên nhưng tiên tổ cùng thiên đạo thánh nhân giao dịch cũng không có muốn bị mất đại thương có thể thiên đạo thánh nhân còn cảm thấy chưa đủ lại cùng dân tộc làm lên giao dịch chuẩn sắc mà nói là cùng tứ đại chư hầu một trong tây kỷ cùng bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu bị thái sư văn trọng mang binh ngăn trở sau đó thiên đạo thánh nhân đem nhiều tài nguyên hơn cho đến tây kỳ chỉ bất quá tây kỳ cơ xương cùng cơ phát không có c ố t khí nguyện ý cho thiên đạo cùng tiên h đế làm n h i tử đem nhân hoàng xuống làm thiên tử ta phát hiện âm mưu này thời điểm nghĩ biện pháp tránh thoát trói buộc đi lên con đường tu luyện đại thương nhân hoàng mặc dù không có khả năng tu luyện nhưng trong khố phòng hay là có không ít tu luyện tương quan thư tịch cùng tài nguyên sau đó ta ngay lập tức tăng cao tu vi phá vỡ thiên đạo thánh nhân vây công hỏng bọn hắn tính t o n tiếp、lấy. theo a p á lý thuyết đến nơi này thiên đạo cũng nên không ngừng tìm ta phiền phức nhưng ta cũng không có bị thiên đạo tìm phiền thoái tăng thêm hồng hoang bản nguyên cùng hồng hoang thế giới ý chí một mực chưa từng xuất hiện ta hoài nghi bản cổ cũng chưa chết sau đó lại tìm kiếm b à n cổ khai thiên lúc từ hỗn độn rơi vào hồng hoang ba khối đại lục đáng tiếc không tìm được sau đó bắt đầu làm chư thiên văn giới muốn để hồng hoang tiến một bước lớn mạnh sớm một chút để tam tinh nói ra hiện nhưng ta đột nhiên cảm thấy b à n cổ khả năng liền giấu ở tam tiên đạo b à n cổ cuối cùng khả năng giống tiền bối nói như vậy đột phá gông cùng xiềng xích nhưng tổn thất rất lớn nhập thân vào hồng hoang bản nguyên phía trên cũng hấp thu hồng hoang ý chí mà lại hồng hoang đại địa phương tây từ đạo ma chi tranh sau liền cằn cối không chịu nổi hồng quân tình nguyện để tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh cũng không muốn chính mình chữa trị phương tây trên thực tế muốn chữa trị phương tây rất đơn giản chỉ cần trải vớt địa mạch là được bao quát phương nam cùng bất chu sơn cũng là nhưng hồng quân một mực không hành động cũng không nói cho người khác phương pháp chính xác ta nghĩ tới đi chữa trị phương tây địa mạch nhưng cảm giác được không có khả năng làm như vậy một khi chữa trị phương tây địa mạch phương tây liền sẽ trở nên cùng đồng phương một dạng hồng hoàng sẽ tiến một bước lớn mạnh mà những người khác cũng sẽ có dạng học dạng đem bất chu sơn cùng phương nam địa mạch chữa trị đến lúc đó u minh cùng chư thiên vạn giới triệt để thành hình hồng hoàng hoàng t r n h tạm tiên đảo xuất thế bản cổ cũng đem trở về ta lo lắng cho mình cuối cùng trở thành bản cổ thành tựu đại đạo khẩu phần lương thực cho nên liền từ bỏ đồng thời chuẩn bị rời xa hồng hoang mà lại ta hoài nghi hồng quân cũng là biết được bản cổ còn sống hắn thiết kế phong thần lượng kiếp thực chất chính là vì đem hồng hoang trở nên yếu hơn chỉ cần hồng hoang càng ngày càng yếu bản cổ liền vĩnh viễn không có khả năng t h ứ c t ỉ n h nếu là phong thần lượng kiếp dựa theo hồng quân dự đoán tiến hành hồng hoang cuối cùng lại biến thành m ạ t pháp thế giới đến lúc đó bản cổ liền không khả năng thất tình chỉ là hắn làm như vậy đại giới là ta phải chết khả năng ta trong lúc vô hình giút bản cổ mau lên đế tân nói ra cái nhìn của mình trước kia hắn coi là hồng quân chỉ là vì trở thành hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đặt tới bản cổ đã tương độ cao nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy thiên đạo dị t h ư ờ n g hồng quân nói không chừng cũng là dị t h ư ờ n g nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản bản cổ khôi phục ngươi nói hồng quân cùng thiên đạo hết thể hành vi mục đích là vì ngăn cản bản cổ thất tình tinh diệu cũng sợ ngây người khó trách hồng quân khi nhìn đến hắn trước tiên liền lập tức chạy nguyên lai、like、là đã sớm biết bản cổ bí mật cũng hiểu biết hắn xuất hiện mục đích khả năng rất lớn đế tân hiện tại càng ngày càng hoài nghi đây là đại đạo đang làm cho quỷ không muốn để cho bản cổ chứng đạo chính là đại đạo. thiên đạo đã sớm bị đại đạo điều khiển hồng quân chính là đại đạo quân cờ mà hưởng ứng đế tân bọn hắn đại đạo có thể là hồng hoang ý chí hồng quân không muốn đụng phải tinh diệu nguyên nhân rất đơn giản tinh diệu là hướng về phía c h ứ n g đạo tới sẽ nghĩ biện pháp giúp bản cổ thất tình cái này cùng hồng quân việc cần phải làm không hợp mặt khác đế tân hoài nghi một mực lộ diện hồng quân khả năng chỉ là phân thân cùng tinh diệu cho chuyện xong đế tân liền cùng dương mi rời đi mà mặt khác hỗn độn thần mà sớm đã rời đi tương lai nơi này khả năng phát sinh đại chiến Bọn hắn ở chương ỗ n à ba trăm hai mươi lăm dương mi chỉ điểm chương ba trăm hai mươi lăm dương mi chỉ điểm đế tân ngươi cùng vị tiền bối kêu hàn huyên lâu như vậy đều hàn huyên một chút cái gì đi vào mặt khác một mảnh hỗn độn bên trong dương mi liền vội vã không nhịn nổi hỏi đế tân đế tân cùng tình diệu hai người trò chuyện quá lâu tiền bối càng đi về phía trước một chút sau đó ta sẽ nói cho người biết đế tân cảm thấy chỉ có xâm nhập mảnh này mới hỗn độn mới an toàn từ lúc đầu hỗn độn vượt qua mảnh hỗn độn này thời điểm đế tân cũng không có cảm giác được có cái gì cách trở cũng không có cảm giác đến khe hở duy nhất cảm giác chính là lúc đầu trong hỗn độn hỗn độn chi khí phi thường mầm mà mành mà mới trong hỗn độn hỗn độn chi khí phi thường nồng đậm đế tân cẩn thận cảm thụ một chút hai mảnh hỗn độn hỗn độn chi khí cũng không có cái gì khác biệt có phải hay không cảm giác đây mới là hỗn độn nguyên bản g á n g v ẻ dương mi nhìn xem đế tân g á n g v ẻ cũng không có q cái dày dù sao đế tân không phải hỗn độn tần h mà đối với hỗn độn hiểu rõ rất nhạt đúng vậy à nếu là hồng hoang xung quanh là như thế này nồng đậm hỗn độn chi khí hồng hoang linh khí sẽ càng nhiều so sánh với mà nói hồng hoang chỗ mảnh kia trong hỗn độn độn độn độn chi khí tựa như mau làm người biết không chúng ta sợ sinh sống mảnh tia hỗn độn tại bàn cổ trước khi khai thiên so cái này muốn nồng đậm mấy lần nhưng là trải qua bản cổ khai thiên đằng sau hỗn độn đã mỏng manh đến không còn hình dáng thế nhưng là chứng đạo cần hỗn độn nhiều lắm hơn nữa còn không có khả năng thành công ngươi là hiểu rõ nhất hồng hoang rõ ràng hồng hoang là cái dạng gì trừ phi lại cho hồng hoang cho ăn mười mấy phiến dạng này hỗn độn nếu không hay là không thể để hồng hoang đạt tới hoàn mỹ trạng thái ta biết bàn cổ không chết không chỉ có là ta mặt khác thần ma cũng biết cho nên chúng ta mới muốn chạy ngươi cho rằng phụ cận những n à y hỗn độn chính là chúng ta sau đó phải sinh hoạt địa phương sao không phải chúng ta sẽ không nhanh không chậm xuyên qua cách hồng hoang gần hỗn độn sau đó đi hướng càng xa trong hỗn độn đi qua sở dĩ cảm thấy hỗn độn không giới hạn là bởi vì chúng ta còn ở vào pháp tắc giai đoạn đều còn tại học tập giai、đoạn. thật thành thục nắm giữ pháp tắc đằng sau tìm hiểu ra đạo đồng thời tiến một bước sau khi đột phá liền không lại như quá khứ một dạng không nhìn thấy bờ giới đây là đại đạo đối với hỗn độn thần ma hạn chế ngươi hẳn là có rất sâu thể nghiệm mới ra hồng hoang thời điểm cảm giác hồng hoang rất lớn không có biên giới không có phương hướng nhưng bây giờ ngươi lại nhìn hỗn độn bất quá là càng lớn không gian thôi dương mi giải thích vì cái gì hỗn nguyên kim tiên thời điểm sẽ cảm thấy hỗn độn rất lớn đó là bởi vì bị đại đạo hạn chế cái k i a hồng quân đều là hợp đạo cảnh vì cái gì hắn ở trong hỗn độn hoạt động chậm như vậy hợp đạo không phải cũng là hỗn nguyên quá rất lớn la kim tiên cảnh sa d ư ơ n g mi nói đ ế tân có thể h i ể u đ ư ợ c nhưng hồng q u â n mỗi lần t i ế n hôn đô ộ đ ề u tương đối tân sức đây là h ắ n không hiểu hồng q u â n là hợp đạo c a n h không sai nhưng nghiêm chỉnh mà nói hồng q u â n c ũ n g không phải là hôn n g u y ê n quá r ấ t lớn la kim tiên bởi vì h ắ n cũng không có độ k i ế p c h ỉ có độ k i ế p thành công mới là hôn n g u y ê n quá r ấ t lớn la kim tiên nếu không các người trước đó c ă n b ả n không có khả năng cùng h ắ n đánh c h o c ó đến có về d ư ơ n g mi cũng không có khả n c ù n cho c c ũ n ô n c h ả n n g u y ê n quá r ấ t lớn la kim tiên cùng hôn n g u y ê n đại l a kim tiên t r ê n l ệ so t h á n h nhân cùng chuẩn t h á n h c à n g l ớ n hiện tại trong hồng hoàng hồng quân ra mặc dù thêm hôn nguyên đại la kim tiên đô không nhất định là đối thủ của mình đây chính là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên khủng bố bởi vì hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên là tìm hiểu ra đạo tồn tại hồng quân nói là hợp thiên đạo có thể thiên đạo không phải hắn tìm hiểu ra tới mà là trước đây thật lâu liền tồn tại tiền bối kia thành thánh sau vì sao có thể đánh hồng quân trong lòng có bóng ma hồng quân tiến hôn đ ộ t mỗi lần đều bị dương mi đánh răng rơi lấy đất chậm rãi trong lòng lưu lại bóng ma vừa nhắc tới dương mi liền sợ điều này cùng ta lần nữa đột phá hôn nguyên đại la kim tiên có quan hệ đạo ma chi tranh thời điểm ta cùng âm rời đi hồng hoa n g sau ta chẳng có mục đích đi ở trong hỗn độn muốn tìm về đã từng cảm giác mặc dù ta tìm hiểu không gian phát tắc có thể luôn cảm thấy thiếu chút gì mà bàn cổ khai thiên đằng sau hỗn độn chi khi đã phi thường mà manh đã tìm không thấy đã từng cảm giác không biết qua bao lâu ta gặp từ bản cổ trong tay may mắn còn sống sót thần ma từ bọn hắn nơi đó giải được năm đó vì cái gì chúng ta sẽ bị bản cổ đánh cho không hề có lực hoàn thủ cũng biết cảnh giới cao hơn cùng tồn tại không đủ bọn hắn nói cho không gian phát tắc cũng không phải cố định cũng là nhiều mặt ở trên nữa đạo cũng là cho nên ta theo bọn hắn du tẩu rất nhiều hỗn độn tìm hiểu càng nhiều không gian phát tắc sau đó lại đem thân thể triệt để biến trở về hôn đ ộ n thần ma sau đó mới bắt đầu đậu kiếp trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hôn đ ộ n thần ma thân thể đều là tương đối lớn tự thú ngươi gặp qua hắn như thế đã tính nhỏ lúc trước hôn đ ộ n thần ma bên trong bàn cổ hình thể là nhỏ nhất mà hồng quân thành là thánh nhân không có trải qua lôi k i ế p hắn tự sáng tạo c h ạ m tam thi cũng không thể đem tam thi hợp nhất thực lực tự nhiên là so phổ thông hôn nguyên đại la kim t i ê n yếu mà ta lần nữa trở thành hôn nguyên đại la kim tiên sau thuộc về ra cường phiên bản hôn nguyên đại la kim tiên hắn cùng ta chiến đấu hắn tự nhiên chỉ có phần bị đánh trên thực tế ngươi hôn nguyên đại la kim tiên cũng có rất nhiều thiếu hụt cho dù ngươi bây giờ đã trở thành giống như ta hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên đồng dạng cảnh giới thực lực của ngươi cũng so ta kém đây là cơ sở quyết định ngươi là lấy hoàng đạo pháp tắc cùng bá đạo pháp tắc trở thành hôn nguyên đại la kim tiên chính như ta vừa rồi nói không gian pháp tắc có rất nhiều loại đồng dạng hoàng đạo pháp tắc cùng bá đạo pháp tắc cũng có rất nhiều loại mà lại thời điểm độ kiếp ngươi còn cần rất nhiều cao cấp linh bảo thay ngươi ngăn trở tương đương một bộ phận lối kiếp tương đương trước ngươi thành thự hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là gà mờ hoàn mỹ h u n nguyên đại la kim tiên hẳn là lĩnh hội rất nhiều loại đồng loại phát tắc sau đó đầy đủ tiếp nhận lôi k i ế p t ẩ y lễ ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi độ một trăm linh một đạo lôi k i ế p rất lợi hại ta cho ngươi biết đơn thuần lôi k i ế p số lượng ngươi là chúng ta trong những người này ít nhất chúng ta lúc đó lo lắng là bởi vì ngươi kiếp lôi là huyết sắc sợ đại đạo không dùng ngươi ta đề nghị ngươi tán đi công lực từ đầu lại tu luyện thời gian tu luyện của ngươi quá ngắn căn cơ phủ phiếm từ đầu tu luyện đem phủ p h i m cơ sở bổ sung một lần nữa càng ộ linh hội càng nhiều phát tắc cùng đạo ngươi bây giờ đã nắm giữ năm loại đạo từ đầu tu luyện một hồi nói không chừng có thể tìm hiểu càng nhiều p h á p tắc lĩnh hội càng nhiều đạo ta tại lĩnh hội càng nhiều không gian p h á p tắc thời điểm cũng là lựa chọn tán đi công lực lại tu luyện từ đầu về phần phân thân ngươi chỉ cần chặt đứt liên hệ liền sẽ không ảnh hưởng phân thân tu vi dương mi lúc trước cũng là lưu lại một đạo phân thân đằng sau tán đi công lực đi khắc hôn độn từ đầu tu luyện chương ba trăm hai mươi sáu nghiết bàn t r ù n g tu chương ba trăm hai mươi sáu nghiết bàn t r ù n g tu tu luyện thời gian ngắn căn cơ bất ổn là đế tân vấn đề lớn nhất lần này độ hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên kiếp không làm ngoại bộ chống cự chính là vì đền bù căn cơ bất ổn vấn đề cảm tạ tiền bối chỉ điểm chỉ là từ đầu tu luyện tại sao muốn dẫn ta tới khắc hỗn độn đế tân cảm thấy từ đầu tu luyện hay là tại hồng hoang xung quanh tương đối tốt có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận tự vệ ở chỗ này muốn tự vệ liền phải luyện chế lại một lần phân thân mặc dù dương mi có thể sẽ bảo hộ hắn nhưng cũng không chừng dương mi nói xong cũng rời đi bởi vì ngươi bây giờ thân thể còn không phải hỗn độn thần ma thể hỗn độn thần ma thể mới là m ạ n h thời không này mạnh nhất thân thể chỉ có lấy hỗn độn chi khí đúc lại thân thể thân thể ngươi mới có thể trở nên cường đại dương mi giải thích một chút tiên ti thể căn bản không có cách nào cùng hỗn độn thần ma thể so sánh tốt lại nói của ta xong tới p h í ngươi dương mi mang đế tân đi ra không chỉ có riêng là vì nói cho đế tân thiếu hụt mà là vì biết tinh diệu cùng đế tân hàn huyên cái gì đế tân cũng không có dầu diếm đem hắn cùng tinh diệu nói chuyện phiếm nội dung nói cho dương mi dương mi cho hắn chỉ ra thiếu hụt hắn không có khả năng ngậm miệng không nói hồng hoang thác nước này là càng ngày càng phức tạp ta đề nghị ngươi chạy xa xa tinh diệu cùng một vị khác cũng không phải phổ thông hốn nguyên vô cực đại l à kim tiên viên mãn cũng đã bước vào nửa bước đại đạo hoặc sắp bước vào nửa bước đại đạo như như lời ngươi nói ban cổ đến lúc đó vì thành tựu đại đạo sẽ cầm tất cả mọi người khi đang dược khi đó các bậc bọ có khác với trước đó phân thân đạo này đuổi theo là hỗn độn thần mà mà lại có hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên tiền kỳ tu vi một đường hướng về phía trước không đến nửa bước đại đạo đường đi trở về chúc ngươi may mắn dương mi đạt được mình muốn đáp án đế tân phân thân cũng luyện chế tốt liền cáo tử t r o n n độn nhiều như vậy tuy tiện bọn hắn thăm dò hữu duyên gặp lại đế tân cũng không có giữ lại một mình hắn hành động dễ dàng hơn mà lại hắn một số bí mật không tiện dương mi biết được đế tân cắt đứt cùng trong hồng hoàng ba đạo phân thân liên hệ về sau ba đạo phân thân liền muốn riêng phần mình phát triển đế tân lưu cho nhân quả đạo nhân mệnh lệnh là quản lý tốt p h ầ n giáo không ngừng nghiên cứu nhân quả chi lực cho mặt khác hai đạo phân thân mệnh lệnh là một đạo người c h ấ n thủ tộc một đạo tiếp tục cùng với những cái khắc hôn g u y ê n đại la kim tiên hoàn thiện hồng hoàng kiếm lấy công đức trong hỗn độn đế tân lại cho mới phân thân tăng lên thực lực sau đó bắt đầu niết bản trùng sinh đế tân cắt tỉa một chút võ đạo c h â n kinh vì tốt hơn tới đất cho nhân tộc tu luyện giảng giải võ đạo c h â n kinh đế tân về sau chuyên môn tu luyện bộ công pháp kia bộ công pháp kia đặc tính là phi thường thích hợp nhân tộc không cần lĩnh hội pháp tác gì có thể vô nao tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên mà lại tại nhân tộc mà nói bộ công pháp kia rất dễ dàng nhập môn hoàng bá trải qua đế tân cũng một lần nữa cắt tỉa mấy lần hệ thống lúc đó đợi cho là tiền cựu trọng đế tân coi là công pháp phía sau hệ thống sẽ ở hắn đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên sao cho có thể hệ thống cũng không có cho. không biết là dương mỹ nói chính mình căn cơ phù phiếm hay là hệ thống quên nếu muốn từ đầu tu luyện vậy liền hảo hảo trải vớt một chút công pháp không chỉ có như vậy đế tân còn đem người tiên cảnh công pháp và tu luyện yếu điểm cũng một lần nữa cắt tiệm một chút đối với n h â n tộc tới nói đây là đánh tốt cơ sở giai đoạn chỉ tiếc đối với đại thương tu sĩ nhân tộc không dùng chủ yếu vẫn là linh khí cùng tài nguyên tu luyện thiếu mặt khác chính là trình tự d ư ờ n giả g nhân tiên cảnh cần kinh nghiệm luyện thể luyện khí trúc cơ tử phủ kết đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể đại thựa sau khi độ kiếp mới có thể đúc thành tiên linh trí thể mà những tu luyện này hệ thống càng thích hợp so hồng hoang thấp mấy cái cấp bậc không phải tiên thế giới đế tân chuẩn bị lấy hỗn độn thần ma chi thể một lần nữa đi một lần con đường tu luyện hấp thu vô số hỗn độn chi khí sau đế tân hóa thành một cái hỗn độn phôi thai phân thân canh giữ ở bên cạnh phòng ngừa có người q u y nhiễu không biết qua bao lâu phôi thai p h á toái một đứa bé bản đế tân từ bên trong h i ệ n lộ ra cảm thụ một chút do hỗn độn chi khí ngưng luyện mà thành thân thể mới đế tân rất vui vẻ dương mi không có lửa hắn hỗn độn thần ma thể so với ban đầu thân thể mạnh rất nhiều đế tân không có gấp tu luyện mà là cẩn thận cả hiểu rõ hỗn độn thần ma thể cùng chức kia nhục thể khác nhau mặc dù nhân thể là đạo thể hình thái nhưng không phải tiên thiên không có bao nhiêu ưu thế cảm thụ xong thân thể mới đế tân bắt đầu từ từ tu luyện đi qua mạng sống hắn không đi không được đường tắt dựa vào linh hoạt mãnh liệt trồng cảnh giới tại thành thánh trước đó thực lực có một nửa là dựa vào nhân tộc khí vận cùng nguyện lực có được hiện tại chỉ cần không xuất hiện tu vi tại hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên tiền kỳ phía trên hỗn độn sinh linh đế tân tạm thời liền không có nguy hiểm tính mạng hỗn độn thần ma thể rất cường đại nhưng đế tân hay là đàng hoàng luyện thể luyện thể công cụ chính là phân thân không sai đế tân kiếm điểm thân khi luyện võ cái cọc dùng thân thể mới dùng sức công kích phân thân mà phân thân cũng sẽ về lấy ngang hàng b ắ n ngược đế tân giống như trẻ nít thân thể mới không chỉ có muốn toàn lực công kích phân thân còn muốn bị ngang hàng lực lượng b ắ n ngược công kích thế là đế tân tiến nhập tự ngược sinh hoạt mặc dù không có gọi nhưng mỗi một lần công kích đều phi thường rất sảng khoái bất quá đế tân thu hoạch cũng rất hài lòng từ lúc mới sinh ra mà biến thành tu sĩ luyện thể từ luyện thể một tầng từ từ đến luyện thể ba một tầng thẳng đến ba một tầng đế tân mới bắt đầu lợi khí hấp thu hỗn độn chi khí vì cái gì linh lực không ngừng mở rộng kinh mạch phá hủi m a i cho đến luyện khí ba phẩy không không một tầng đón lấy là đón lấy là trúc cơ khai phủ kết đan độ kiếp mỗi một giai đoạn đều là vượt qua ba phẩy không không một tầng sau đó đế tân mới đúc thành trong hỗn độn tiên khu tiến vào đ ị a tiên cảnh sau đế tân không có tiếp tục tu luyện mà là tán đi công lực lại tu luyện từ đầu đem nhân tiên cảnh quá trình tu luyện lại lặp lại ba phẩy không không một khác mỗi tầng phục một lần đế tân đều có không giống nhau càng thụ chỉ là chỗ cũ hỗn độn chi khí đã trở nên mỏng manh đế tân đổi một cái cách hỏng hoang càng xa vị trí đ i ệ tiên tiền kỳ đế tân tiếp tục từng tầng từng tầng điệp ra mai cho đến ba phẩy không mới tiến vào địa tiên trung kỳ đột phá đến t i ê n tiên đế tân tán đi công lực lại từ địa tiên t i ề n kỳ bắt đầu tu luyện mãi cho đến đại la kim tiên viên mãn lúc này đế tân đã đi khắp mảnh hỗn độn này đem mảnh hỗn độn này hỗn độn chi khí không sai biệt lắm làm một chút đại la kim tiên viên mãn đằng sau chính là lĩnh hội phát tác đế tân trước tiên ở mảnh hỗn độn này cảm thụ phát tác tìm hiểu một hồi lâu mới tiến vào tiếp theo mảnh hỗn độn từ giờ trở đi đế tân liền muốn khắp nơi du tẩu cảm thụ phát tác lĩnh hội phát tác chương ba trăm hai mươi bảy nguyên thủy cảm thấy mình bị phản bội chương ba trăm hai mươi bảy nguyên thủy cảm thấy mình bị phản bội đế tân bản thể niết bản trùng tu trong khoảng thời gian này hồng hoang phát sinh rất nhiều chuyện chuyện thứ nhất chính là nguyên thủy bị tức điên rồi thật vất vả hoàn thành phong thần lượng kiếp bị đế tân thay đổi nhân quả một chút về tới điểm xuất phát chính mình yêu thích nhất m ộ ư ơ i hai cái đệ tử xỉển giáo bề ngoài thập nhị kim tiên lại được một lần nữa độ kiếp rồi mà lại không có cách nào lại chuyển di nhân quả tìm người khác thay thế mình độ kiếp nói cách khác thập nhị kim tiên một khi độ kiếp thất bại đó chính là thân vấn đạo tiêu biến mất đi hồng hoang bên trong dòng lũ thời gian không chỉ có như vậy hãn luyện khí nhất đạo cũng bị nhân tộc cướp đi bây giờ luyện khí c h i pháp đã truyền khắp hồng hoàng đáng g i ậ n nhất là là chư thiên cùng tiếp dẫn đem đại huynh lão tử giáo lừa dối đi phương tây đại huynh sau khi xuất quan lại bị tức đến bế quan không ra đem lão tử giáo tất cả mọi chuyện đều giao cho huyền đô huyền đô vì duy trì lão tử giáo không để cho nó suy sụp mở ra luyện đan tây phương giáo cũng học theo còn đem luyện khí cũng cung cấp bây giờ phương tây sớm đã đại hưng khắp nơi đều là sinh linh ngày xưa hoang vu sớm đã không còn tây phương giáo cùng lão tử giáo giống như tại tranh tài một dạng tại phương tây bố trí một tòa lại một tòa tụ linh trận đại bộ phận địa phương đều linh khí dư dạ nguyên thủy sau khi xuất quan tiếp dẫn cũng rời đi nguyên thủy tiểu h i ể u rõ một chút xiển giáo tình huống sau đó đi phương tây tìm lao tử đại huynh ta có chuyện quan trọng tìm ngươi lao tử bế quan chỗ nguyên thủy khẩn cầu lao tử gặp hắn một lần hắn muốn cùng lao tử thương lượng một chút phía sau muốn làm sao thế nhưng là lao tử không có bất kỳ cái gì đáp lại nguyên thủy hô thật lâu cũng không gặp lao tử xuất quan sư thúc lao sư đã bế tử quan di thái cực hình bảo hộ ở nơi này chính là sợ có người q u á y dày lao sư để cho ta giúp hắn cho sư thúc truyền một câu nên cải biến nếu không thật khả năng bị đào thải huyền đô đem lão sư lời nói truyền cho nguyên thủy lão sư mục đích cũng là để sư thúc biết được nếu không thay đổi liền sẽ giống tổ vô cùng yêu hoàng như thế bị đào thải huyền đô a n g ư y i liền nhận tâm lão tử giáo có đầu rút cổ phương tây nguyên thủy rất không hài lòng huyền đô biểu hiện nếu là hắn kiên trì lão tử giáo hay là tại bắc hải an gia chính là bởi vì huyền đô không có kiên trì lão tử giáo mới bị chuẩn đề cho lừa dối đến phương tây đến giúp tiếp dẫn chuẩn đề khi miễn phí sức lao động sư thúc đối với l ã o tử giáo tới nói phương tây là một cái có thể nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực địa phương quả thật bắc hải điều kiện muốn so phương tây tốt quá nhiều nhưng ở bắc hải lão tử giáo căn bản không có cách nào nghỉ ng côn bằng cùng đế tân bọn hắn sẽ thường xuyên tìm lao tử giáo phiến thức lao sư cũng là thấy được điều ấy mới không có trách ta tại phương tây ta có thể dẫn đầu đệ tử trong môn phái phát huy ưu thế của chúng ta khôi phục thực lực cũng lớn mạnh chính mình lao sư cũng có thể an tâm bế quan lao sư sau khi xuất quan tìm đúng sách sư thúc muốn viết pháp bị chuẩn đề sư thúc tức giận đến k e m chút rơi xuống thánh vị sau đó lao sư tỉnh lại để cho ta đừng lại muốn trở thành thánh sự tỉnh không có hồng mông từ khí ta lại cố gắng cũng không có khả năng thành thánh tương phản một bên khôi phục trong môn thực lực một bên lĩnh hội phát tắc chờ lao sư xuất quan thời điểm ta nói không chừng cũng thành hôn nguyên đại la kim tiên huyền đô hêm t h a i nói cũng giải thích vì cái gì bọn hắn cuối cùng đặt chân phương tây nguyên nhân cái gì đại huynh để cho ngươi cách đi thì thành thánh tri lộ nguyên thủy vừa sợ vừa tức huyền đô lời nói để hắn khiếp sợ không thôi đồng thời lại tức giận phi thường đại huynh vậy mà để huyền đô cách đi thì thành thánh tri lộ cũng liền nói đại huynh cũng có thể là từ bỏ thiên đạo thánh nhân bởi vì thành thánh căn cơ không có đại huynh thánh vị khả năng cuối cùng vẫn là không có cách nào bảo trụ chỉ có thể cách đi thì thành thánh c h i lộ đại huynh để huyền đô cách đi thì thành thánh c h i lộ cũng đem lão tử giáo toàn quyền giao cho huyền đô mang ý nghĩa đại huynh quyết định để môn hạ đệ tử đều cách đi thì thành thánh c h i lộ đại huynh không nhất tuân theo thiên đạo sao làm sao đại huynh cũng muốn từ bỏ thiên đạo đúng vậy lao sư không đành lòng nhìn ta dừng bước chuẩn thánh đ ỉ n h phong mà lại lao tử giáo cũng cần cái thứ hai thánh cảnh cường giả tọa trấn đế tân gần nhất lại đột phá đã hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn phân thân cũng hậu kỳ vạn nhất lao sư trong thời gian ngắn xuất quan không được la lão sư nói cho ta biết bây giờ hồng hoàng thánh nhân đã không phải là đ ỉ n h đạo tổ mới là mà thánh nhân môn hạ đệ tử không có hồng mông tử khí căn bản không có khả năng thành thánh điểm này tại hồng hoàng đã bắt đầu hình thành chung nhận thức nếu là chúng ta còn theo tới một dạng ý nghĩ cái kia sớm muộn sẽ bị tiệt giáo bỏ lại đằng sau lão sư nói vì cái gì tất cả mọi người nguyện ý đi đế tân bọn hắn cái kia nghe đạo bởi vì thật có thể thành thánh đến lúc đó huấn nguyên đại la kim tiên cùng t i ê n đạo thánh nhân môn hạ a i tốt hai xấu liền phân ra tới theo thời gian trôi qua thánh nhân môn hạ liền sẽ bị hồng hoàng chúng sinh vứt bỏ về sau mọi người theo đổi là thành thánh, thánh. lao sư hy vọng sư thúc cũng có thể chuyển biến tư tưởng huyền đô đem thánh nhân môn hạ thế yếu nói cho nguyên thủy hy vọng sư thúc có thể sớm ngày tỉnh nộ g không dùng a nguyên thủy lắc đầu người khác đều được hắn không được hắn thành thánh là vì tỏ rõ thiên đạo hắn là tất cả thiên đạo thánh nhân bên trong cùng thiên đạo trói đến sâu nhất một cái một khi hắn từ bỏ thiên đạo vậy hắn thánh vị cũng khó giữ được mà lại muốn hắn hướng đám k i a khoác lông mang giáp tầm đất sinh chứng hóa hạ người học tập dựa sắt vào không phải hung hăng đánh hắn mặt mũi sao hắn bản cổ chính tông mặt mũi còn muốn hay không huyền đô không nói thêm gì nói dẫn tới là được xi thế nào không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã lão ĩ n h sư bế tử quan tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng sẽ không nương tay lúc trước hạo thiên liền bị bọn hắn đánh không dám đi lăng tiêu bạo điện nguyên thủy trở lại côn lôn sơn đem vân trung tử kêu tới đệ tử cung nên lão sư về nhà trong khoảng thời gian này xiền giáo hết thể đều là vân trung tử đang xử lý quảng thành tử 12 kim Tiên còn đang tử Kim bởi ế quan. Làm n nhị giáo vì i n đại sư huynh không, không, không, không tại đệ tử liền tự tác chủ trường tạm thời chủ trì trong giáo sự vụ bung ra luyện khí hạn chế là hồng hoang chúng sinh cung cấp luyện khí xin mời lao sư trách phạt lúc đó tình huống khẩn cấp đại sư huynh nam cực tiên ông đang bế quan lão sư cùng thập nhị kim tiến cũng là mà n h â n tộc khí điện đã đang khắp nơi truyền thụ luyện khí chi pháp huyền đô bắt đầu cung cấp luyện đan đằng sau tây phương giáo cũng học tập không chỉ có cung cấp luyện đan còn cung cấp luyện khí vì để tránh cho rớt lại phía sau vân trung tử chỉ có thể chưa lão sư cho phép một mình chủ trì xiển giáo sự vụ đem luyện khí v u n g ra vân trung tử là cùng huyền đô học tập nhân tộc khí điện đoạt luyện khí nhất đạo không giả nhưng bọn hắn thuật luyện khí căn bản không có cách nào cùng xiển giáo so chỉ cần xiển giáo cùng lão tử giáo một dạng bông ra hạn chế cung cấp luyện khí khí điện cũng chỉ có thể ở phía sau ăn cái rắm chương ba trăm hai mươi tám tiếp nhận nhân tộc nhiệt tình khoản 328 tiếp nhận nhân tộc Nhật tỉnh tại r ư c n hắn cùng đại đi n sư i t huyền ô di lặc cùng hòa phượng tranh đoạt hưởng mông tử khí thời điểm vân trung tử liền biết hắn nhất định phải cách đi thì thành thánh tri lộ mới sẽ không lạc hậu hơn đại sư huynh bọn hắn nếu không về sau liền muốn cung cung kính kính hô đại sư huynh thánh nhân nữ hoa cũng đi một chuyến phương tây tìm huyền đô hiểu rõ một chút nàng cũng đang xoắn suýt muốn hay không chuyển tu phát tắc đâu ngay cả đại sư huynh đều chuẩn bị chuyển tu phát tắc nói do phát tắc thành thánh so công đức thành thánh mạnh rất nhiều mà nàng mặc dù là cái thứ nhất thành thánh nhưng thực lực tại thánh nhân bên trong là kém nhất chỉ vì nàng chuẩn thánh tiền kỳ liền thành thánh muốn đền bù trích lệch tu luyện phát tắc lại phát tắc thành thánh là một cái biện pháp không tệ nữ hoa cũng không có cách nào mỗi lần đánh nhau thời điểm nàng là biệt k u ấ t nhất đối phương không cần mấy hiệp liền đem chính mình ép tới gắt lao sư sẽ có hay không có ý kiến bởi vì đây là phản bội lao sư hành vi đại sư minh là làm như vậy bởi vì không có lựa chọn nào khác n h â n tộc bên này trải qua một đoạn thời gian cạnh tranh đa n tông cùng khí điện trình độ kỹ thuật đều tăng lên không ít đương nhiên đối với lao tử giáo cùng xiển giáo tới nói loại này tăng lên rất có hạn nhưng đối với nhân tộc cùng chủng tộc khác tới nói là tốt tình thế mọi người cùng nhau tăng lên rốt cuộc không cần thụ lao tử giáo cùng xiển giáo áp bách không bao lâu nguyên thủy đơn thương độc mã đi vào chiều ca suy nghĩ thật lâu nguyên thủy vẫn cảm thấy không thể nhịn đế tân ngươi cho bản tọa đi ra nguyên thủy đứng đang thủ h ậ ngoài đại trận lớn tiếng gọi bởi vì vào không được chiều ca nguyên thủy chỉ có thể ở thủ hộ đại trận bên ngoài gọi hàng chỉ chốc lát đế tân phúc hy hiên viên toại nhân thị thương hiệt năm người đều tới bọn hắn đã sớm phát giác nguyên thủy đến cố ý thả hắn tiến đến mục đích đúng là vì hung hăng đánh một trận nguyên thủy cô còn tưởng rằng là ai tại chiều ca ngoài thành đại hống đại thiếu đâu nguyên lai là nguyên thủy ngươi a ngươi như thế thanh nhàn phản p h ệ bị thương xong chưa môn hạ thập nhị kim tiên cấp độ xong sao Đế t nguyên n thủy, thành thành thật thật thủy chỉ có thể đem hồng quân rời ra ngoài mặt mũi của chính hắn tại đế tân trước mặt hoàn toàn không có tác dụng ngươi nói hồng quân a cô cùng hắn đã sớm là địch người khả năng không biết cô chính là một bên cùng hắn chiến đấu một bên để nhân quả đạo nhân thay đổi ngươi sển giáo thập nhị kim tiên nhân quả nguyên nguyên thủy coi là người khác đều là đồ đần sao phong thần lượng tiếp vì sao mà lên còn không phải học trò của ngươi thập nhị kim tiên giết chóc quá nặng nếu là bọn hắn đưa tới l ự a kiếp kiếp này liền nên chính bọn hắn độ khả năng nguyên thủy không nỡ a lo lắng bọn hắn vẫn lạc trên thực tế ngươi nguyên thủy lo lắng không có chút nào dư thừa thập nhị kim tiên chính mình độ kiếp thật đúng là không nhất định có thể vượt qua khả năng vẫn lạc tính rất lớn cho nên ngươi liền nghĩ biện pháp giúp bọn hắn giảm xuống độ kiếp độ khó đem vốn nên bọn hắn độ cướp tái giá cho bọn hắn đệ tử để cho ngươi đổ tôn giúp cho ngươi thổ địa độ kiếp phương pháp này rất tốt a có thể mấy lần dạng này ngươi vẫn cảm thấy không yên lòng còn có xuất thủ can thiệp sự thật chứng minh lo lắng của ngươi là đúng trong lòng của ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên mấy lần có đệ tử giúp bọn hắn độ kiếp hay là tránh không được khả năng v ỡ lạc thương hại ngươi các độ tôn cho là mình là tại tuân theo thu sư phụ mệnh lệnh tuân số trời trên thực tế chỉ là giúp mình sư phụ kháng cấp thôi bất quá trước kia đệ tử của bọn hắn thiếu hiện tại bọn hắn đệ tử nhiều giúp bọn hắn kháng cấp nhiều người nếu như bọn hắn đệ tử không đủ ngươi cho bọn hắn lại an bài một chút đệ tử là có thể xiển giáo hiện tại gần một trăm không không không đệ tử đủ để giúp thập nhị kim tiên đem lôi kiếp kháng ngươi nguyên thủy có thể yên tâm đế tân lời này là ly dán xi gián xi đặc biệt là thập nhị kim tiên cùng bọn hắn đi qua đệ tử thân truyền thập nhị kim tiên đi qua mấy cái đệ tử thân truyền còn tưởng rằng là đang làm chuyện tốt đâu trên thực tế chỉ là giúp bọn hắn sư phụ kháng cướp thôi đế tân ngươi i miệng m bản tọa môn hạ đệ tử chỉ là nghiêm ngặt tuân theo giáo nghĩa thôi nguyên thủy càng thêm tức giận đế tân trước mặt nhiều người như vậy đem hắn nội t ì n h bạch trần về sau để h ư n g hoang chúng sinh thấy thế nào hắn xiền giáo mấy vạn đệ tử thấy thế nào hắn cùng thập nhị kim tiên tốt ta cô i miệng toại nhân lão tổ thương hiệt lão tổ thiên hoàng nhân hoàng nên chi ưu đại khắc nhân đế tân cũng không có c h ú nếu g đúng không ta t đã để khách nhân chờ lâu, đúng là không nên. Hiên nên. viên nói lâu, là i p chỉ thừa đổ n g y ê nguyên thủy quá tự cho quá là đ ú n dám một người chạy tới người i chạy ề ca. Nếu n u g thủy tới nhân tộc tất nhiên muốn cho cho hắn nhiệt tình nhất hoan nghênh hoan nghênh nguyên thủy thánh nhân đến nhân tộc làm khách mấy người nói đi bắt đầu đ ộ n g thủ nguyên thủy thấy thế không đối lập triệu ra bản cổ phiên cùng mặt khác linh bảo h ộ thân t ạ i nhân thị cùng thương hiệt còn dễ nói hai người này vừa thành thánh không lâu khả đế tân phục hy cùng hiên viên sớm đã thành thánh cảnh giới đã viễn siêu hắn lúc đầu cùng cảnh giới hắn liền thực lực không kịp đế tân bọn hắn t h ố n chi hắn hiện tại không chỉ có là cảnh giới dứt lại phía sau trên người mình thường còn chưa tốt nguyên thủy một bên triệu hoán linh bảo y tá một bên trốn không có cách nào lấy một địch năm hắn làm không được nguyên thủy vốn là không nghĩ tới muốn cùng đế tân bọn hắn đánh một t r ầ u đi qua liền đánh không lại hiện tại càng đánh không lại sở dĩ chạy tới t r i ề u ca chửi r ù a đơn giản là vì xả giận nguyên thủy thánh nhân đừng chạy à chúng ta n g â n cốc đồ ăn đều chuẩn bị xong ngươi nhưng lưu lại là xem thường nhân tộc ca Hiên viên chào phúng, ngươi nguyên Thủy viên ngươi tới, Nguyên đến trọc đều cũng quá không cho c ô mặt mũi đi nguyên thủy không muốn m ạ n trốn nhưng vẫn là bị ngăn chặn đường đi đế tân phục hy cùng h i ê n viên phân thân ngăn ở phía trước đem hắn đường đi phá hỏng cái kia bản t ọ a nhớ tới còn có việc cần lập tức xử lý liền không lưu lại tới cảm tạ nhân tộc nhiệt tình chiêu đ á i lần sau ta người trở lại tộc lắm khách hiện tại nguyên thủy cũng chỉ có thể che giấu lương tâm nói chuyện hắn vừa rồi sơ sót hẳn là mắng xong liền chạy mà không phải chờ lấy đế tân bọn hắn xuất hiện đế tân phục hy cùng nhân viên thế nhưng là mỗi người đều có cấp bậc thánh nhân p â n thân nhất thời sơ sẩy bây giờ lại muốn bị quần đấu cô tối cận học xong một chút chiêu thức mới Đế tân đang Tân nói khi chương u ba trăm hai mươi chín đại tôn tử đế cổ chương ba trăm hai mươi chín đại tôn tử đế cổ đối mặt đế tân phục hy cùng h i ê n viên tam đám người hầu nguyên thủy căn bản chống đỡ không được đế tân phục hy nguyên thủy các ngươi khinh người quả đáng tại một tiếng không cam lòng bên trong nguyên thủy đi dòng sông thời gian từ dòng sông thời gian sau khi trở về nguyên thủy bế quan không ra khi thập nhị kim tiên biết nguyên thủy sau khi xuất quan vì cho bọn hắn thủ lao đi nhân tộc tìm thiết pháp bị đế tân bọn hắn đánh đến dòng sông thời gian lại kích động lại sợ bây giờ tình huống không dầu mới đế tân gan to bằng trời liên thủ dương sơn đều bị hàn mưng côn lôn sơn cũng sẽ không để ý nói không chừng đế tân ngay tại mưu đồ bí mật bừng côn lôn sơn đâu côn lôn sơn dù sao cũng là tam thanh sinh ra trí địa cũng là tam thanh nhiều năm đạo tràng có rất nhiều độ tốt thế là thập nhị kim tiên lại bế quan lão sư không có ý c h ỉ bọn hắn liền không xuất quan đương nhiên bọn hắn b ế quan địa phương cũng tại côn lôn sơn đạo tràng của chính mình không an toàn tại côn lôn sơn có lao sư tại kết hợp côn lôn sơn hộ sơn đại trận đế tân bọn hắn coi như tới trong thời gian ngắn cũng đánh không tiến bảo nói lên hộ sơn đại trận hay là cùng đế tân học chiều ca thủ hộ đại trận liền đạo tổ đều không phá được độ mạnh không tầm thường xiền giáo khác không nhiều liền linh bảo nhiều thủ linh trận bên ngoài thủ hộ giả tự nhiên cũng phải cần mà lại là rất nhiều bộ các bậc không đủ chỉ có thể số lượng đến đụng đế tân cũng không muốn lấy đi bưng côn luân sơn bản thể trước khi rời đi đã chuyển về chỉ lệnh liền theo tình huống hiện tại phát triển không cần can thiệp quá nhiều đế tân chủ yếu là lo lắng bản cổ tô tỉnh quá sớm đế tân không biết là bản cổ đã thức tỉnh chỉ bất quá cùng hắn nghĩ tô tỉnh không giống với bản cổ bí mật luân hồi chúng sinh vì nhân tộc lúc đầu vu tộc là tốt nhất thích hợp nhất kế thừa hắn c ử u chuyển huyền nguyên công nhưng vu tộc linh hồn không mạnh hạn chế tiềm lực phát triển nhân tộc thì không giống với là tiếp cận nhất chính mình hình thể linh hồn cùng thân thể đều có thể không ngừng tạo nên mạnh hắn sau khi tỉnh dậy lập tức liền đối với người đạo động tay chân dùng hồng hoang ý chí k h ố n trụ nhân đạo vang vọng hồng hoang đại đạo chính là hồng hoang ý chí tại đắc lại đại đạo hiện tại hay là thoái ẩn trạng thái khởi bầm đại vương thập tam hoàng tử phi sinh sinh cái hoàng tôn hôm nay đế tân ngay tại trích tinh lâu p h ẩ m trà đột nhiên thị vệ đến báo đế vấn phi t ử sinh sinh cái nam hải đế tân kinh hỷ đế vẫn là hắn con trai thứ mười ba từ ân ngoại ô cùng ân hồng đằng sau đế tân nhi tử danh tự bên trong đều không mang theo ân chữ phụ thân hắn gọi đế ất hắn gọi đế tân sau này hoàng tộc danh tự đều muốn mang ch hoàng tộc là đế tộc đúng vậy đại vương thị vệ trả lời bởi vì là đại vương cái thứ nhất cháu trai thị vệ tự nhiên muốn bẩm bạo đi theo cô cùng nhau đi nhìn xem cô đại tô n tử đế tân thật cao hứng mấy ngàn năm đi qua hắn cũng có cháu thân t h i ế p tham kiến đại vương chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương đế tân đến đế vẫn trong phủ thời điểm l i ế u như ý đã ở chỗ này miễn lễ vất vả ai phi mau dẫn cô nhìn xem cô đại tô n tử l i ế u như ý là đế tân về sau nạp phi tử thành thánh sau đế tân liền không thế nào quán các nàng để các nàng tu tiên trong vương cung cũng có trả ngộ đạo cây các nàng tu luyện cũng không có cái gì bình đế tân rất vui vẻ đem trích tinh lâu thưởng cho đế vẫn dùng phủ hoàng tử bên trên không có tràng ngộ đạo cây hiệu quả tu luyện là biện pháp cùng trích tinh lâu so n ớ i thần tạ ơn phụ vương đế vẫn rất kích động mặc dù trong vương cùng cũng có tràng ngộ đạo cây có thể mẫu phi các nàng đang dùng bọn hắn những hoàng tử này sau khi thành niên là không có tư cách thời gian dài dùng bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đi dùng một chút hoặc là đi chiều ca đạo tràng chiều ca đạo tràng mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng rất ồn ào trích tinh lâu không g i ố n g mới phi thường an tĩnh chủ yếu nhất là phụ vương đại đa số thời gian bế quan đều tại trích tinh lâu có phụ vương thời gian tu luyện lưu lại đạo vận hải tử ngươi hoàng gia g i a cùng hoàng mãi mãi tới thăm ngươi đế vẫn từ thị nữ trong tay tiếp nhận hải tử ô m cho phụ vương đại tô tử cô tới thăm ngươi đế tân vui vẻ tiếp nhận hải tử trắng trắng mập mập không hổ là đem thập tam hoàng tử phi diệ huyên hốt đế tân đem hải tử ông cho liễu như ý chóng văn mãi mãi tới thăm ngươi liễu như ý tiếp nhận hải tử đổi tới đổi lui nhìn qua hải tử đế tân cùng liễu như ý đi vào trong phòng thần thiếp tham kiến phụ vương tham kiến mẫu phi d i ệ p huyên suy yếu nằm ở trên giường gây đến nhanh ra bọc x ư ờ n g gặp đế tân cùng liễu phi đến nhớ tới hành lễ v i ê n nhi nam đ ừ n g động nghỉ ngơi thật tốt ngươi cho cô sinh đại tô tử một cái c ô n g lớn những n à y là phượng tộc cùng thượng cổ yêu tộc đưa cô d ư liệu ngươi cầm lấy đi bồi bổ thân thể đế tân vung tay lên một cái túi càn khôn rơi vào đầu giường diệp huyên người con dâu này sinh đại tôn tử gần như sắp đem chính mình làm thành ra bọc xương đế tân nhìn xem rất đau lòng diệp huyên cũng là người t u tiên theo lý mà nói sinh đứa bé không nên làm thành dạng này chỉ có hải tử đem mẫu thân trong thân thể dinh dưỡng hấp thu song còn không tính đem mẫu thân sinh cơ cũng cho hấp thu hơn phân nửa đế tân lưu tại trong tay đều là đồ tốt mặt khác đế tân còn thả một chút hệ thống ban thưởng đan dược thần thiếp tạ ơn phụ vương diệp huyên rất kích động phụ vương ban thưởng đồ vật ít nhất là đại la cường giả cùng hôn nguyên cường giả dùng dược liệu nàng một cái kim tiên khôi phục thân thể đầy đủ phụ vương x đế vẫn thừa cơ xin mời phụ vương ban tên cho nhi tử danh tự nhất định phải phụ vương lên cô một mực k í n h ngưỡng bản cổ đại thần liền gọi đế cổ đi hy vọng cô đại tôn tử tương lai siêu v i ệ t cô đạt tới bản cổ đại thần loại độ cao kia vì ta đại thương làm vẻ vang vì ta nhân tộc làm vẻ vang đế tân cho đại tôn tử đặt tên đế cổ hy vọng hắn trở thành cái thứ hai bản cổ mặc dù mình cũng đang truy đổi bản cổ nhưng có thể hay không đạt tới thật rất khó nói tạo phụ vương tứ danh đế vẫn cùng diệp viên đều rất kích động phụ vương cho nhi tử lên như thế một cái đại khí danh tự hy vọng rất cao hỏi mà trong khoảng thời gian này ngươi lại chăm sóc thật tốt mẹ con các loại viên nhi khôi phục một chút lại cho cô đại tôn tử xử lý tiệt h diệu đây là cô thưởng ngươi cùng đại tôn tử đế tân vung ra hai cái túi c à n k h ô n cho đ ế vấn bên trong có một ít tài nguyên tu luyện một trong đó là cao cấp cùng cấp thánh nhân tài nguyên một cái khác bên trong là cấp thấp trung cấp cùng cao cấp tài nguyên tạ phụ vương nhi thần tuân chỉ tạ phụ vương đế v ấ n cùng diệp huyên vội vàng nói tạ ơn ái phi trong khoảng thời gian này không có chuyện liền đến chiếu cố một chút viên nhi cùng đại tôn tử đi dù sao liễu như ý cũng không tâm tình tu luyện tỷ như chiếu cố con dâu cùng cháu trai tốt đại vương liễu ý vui vẻ đáp ứng có hoàng tôn Địa vị c ủ a n à n g sẽ t r ở nên c a o hơn. c h ư ơ n g 330. thêm t r à ngộ đạo cây chương 330 thêm t r à ngộ đạo cây đế t â n sau khi trở về không có gấp sắp xếp người cử hành khánh điện bởi vì cần chờ diệp h u y ê n khôi phục một chút chính mình đại tôn tử tất nhiên không đơn giản muốn sống tốt dạy bảo trước đó chính mình mặc dù định ra tới hoàng tử cạnh tranh quy tắc nhưng theo hắn càng ngày càng mạnh mười ba con trai cạnh tranh liền không biết chưa phát giác tản người thừa kế này vị trí tranh đến cũng vô dụng kế thừa không được vương vị cùng tranh cái ngươi chết ta sống không bằng chăm chú tu luyện sớ ngày thành thánh lam hoàng tử có sung túc tài nguyên có thể sử dụng còn có thể trong vườn cung trà ngộ n g đạo dưới cây tu luyện đương nhiên nếu là không ngại nhau nhau chiều ca đạo t r à n g là tốt nhất nơi trốn cũng không biết bản thể tại cái khắc mảnh hỗn độn bên trong thế nào làm phân thân mặc dù tu vi đã đến hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn nhưng đã không có tiến thêm một bước khả năng trừ cái đó ra phân thân có tuổi thọ hạn chế nhiệm vụ là quản lý tốt đại thường quản lý tốt nhân tộc tận khả năng bồi dưỡng cường già đột nhiên trích tinh trong lâu trống g i n g xuất hiện một đạo vết nước hư không một cái túi càn k h ô n từ bên trong rất xuống đế tân tiếp nhận xem xét bên trong là năm mươi khỏ trà ngộ đạo cây trừ cái đó ra chỉ có bốn chữ coi chừng đại đạo đây là bản thể đưa tới đồ vật hẳn là trước đó liền để ở chỗ này đại đạo ngay cả bản cổ đại thần đều đánh không lại bản thể không nhắc nhở đế tân cũng biết phải cẩn thận đại đạo chỉ là cái này năm mươi khoả tràng n ộ đạo cây an bài thế nào p h ư ơ n g tộc cùng thượng cổ yêu t ộ c cùng vu tộc đến cho mấy cây bọn hắn cung cấp rất nhiều vật liệu trợ giúp đan tông cùng khí điện để cao trình độ cho bọn hắn mà h á c hồn nguyên đại la kim tiên thế lực cũng phải cho sau đó nhân tộc bốn cái đại giáo cũng phải cho mấy k h ả còn lại mới có thể an bài đến địa phương khác đế tân rất nhanh liền có kế hoạch thông thiên hạo thiên tây vương mẫu lu cát côn bằng trấn nguyên tử cùng minh hà một người một gốc thượng cổ yêu tộc phượng tộc cùng v u tộc tất cả hai khỏa đi m ộ ư ơ i ba khỏa còn lại ba mươi bảy khỏa phật giáo đạo giáo đa n tông cùng khí điện tất cả một gốc tiên thánh cung thả năm khỏa lại đi chín khỏa còn lại hai mươi tám khỏa chiều ca đạo tràng thêm m ộ ư ơ i khỏa tôn thất ba khỏa vương cung năm khỏa đám đại thần ba khỏa còn lại bảy khỏa về sau lại nhìn có kế hoạch đế tân lập tức bắt đầu hành động trước tiên ở trong vương cung chỗ cũ tăng thêm năm khỏa trà ngộ đạo cây trà ngộ đạo cây càng nhiều gia trì hiệu quả lại càng tốt đối với tu luyện càng có trợ rút trích tinh lâu đế tân cảm thấy không cần thi hắn lại không cần trang ngộ đạo cây phụ tá tu luyện tiếp lấy đế tân đi tôn thất đem ba khỏa trang ngộ đạo cây tại diễn võ trường lớn nhất trung ương gieo xuống tiên thánh cung năm khỏa cũng ở trung ương vị trí gieo xuống sau đó chính là cho đám đại thần ba khỏa trồng ở đại thần trong phủ trên quảng trường chiều ca đạo tràng liền trực tiếp thêm ở bên cạnh sau đó đem nhân tộc tứ đại giáo phân cho bọn hắn để bọn hắn chính mình lấy về trùng làm xong những n à y đế tân cho n h â n tộc bên ngoài hôn nguyên đại la kim tiên đưa tin có trang ngộ đạo cây thêm lời thừa thái không cần phải nói trang ngộ đạo cây bốn chữ như vậy đủ rồi đế tân tin tưởng bọn họ nhìn thấy về sau. sẽ đến chiều ca đế tân đột nhiên cử động kích động hỏng chiều ca thành tu sĩ lập tức nhiều nhiều như vậy khỏa trang nộ g đạo cây về sau mọi người tốc độ tu luyện thì càng nhanh đế tân khó được mở một lần triều hội nhĩ đẳng phủ đệ cái k i a m ộ t mảnh trung ương trên quảng trường nhỏ trang nộ g đạo cây là cô cố ý cho nhĩ đẳng chuẩn bị chiều ca đạo tràng quá nhiều người nhĩ đẳng sau này bế quan cũng không cần tại riêng phần mình trong phủ đến các ngươi cái k i a m ộ t mảnh trên quảng trường liền có thể một đạo tương đối lớn b ì n h cảnh đi chiều ca đạo tràng chiều ca đạo tràng cũng tăng thêm mấy cây hiệu quả so trước t i ê mạnh rất nhiều đế tân đem sự tình nói một lần đây là hắn cho đám đại thần phúc lợ n h ĩ đẳng khả năng đã biết được đế hỏi phi tử sinh cô có đại tôn tử đế tân chính thức đem chính mình có đại tôn tử tin tức nói cho đám đại thần chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương đến hoàng tôn đám đại thần cùng kêu lên chúc mừng bọn hắn ngược lại không hâm mộ đế tân phải biết tại mấy ngàn năm trước bọn hắn liền có cháu hiện tại cháu trai cháu trai đều có đây là bởi vì người người đều tu luyện đằng sau chấm rất nhiều nếu là tại tất cả mọi người là p h à m nhân thời điểm đoán chừng đã siêu mười tám đời tạ ơn chư vị ái khanh bởi vì thánh nhân khác gần đây sẽ đến cho nên cô hoàng tôn tiệc diệu tạm thời không làm trước chiêu cáo thiên h ạ cô gần đây đ tất cả h ô n nguyên đại la kim tiên đô m ộ t tới đến lúc đó chia xong tràng n ộ đạo phía sau cây đến một trận luận đạo cảm thụ một chút gia tăng mười k h o a tràng n ộ đạo cây đằng sau chiều ca đạo tràng hiệu quả chiều hội t á n đi sau thì can đến trích tinh lâu tìm đế tân đế tân lần này cho tôn thất ba k h o a tràng n ộ đạo cây về sau tôn thất người không cần đi chiều ca đạo tràng chen lấn hoàng thúc ngồi đi tạ đại vương chúc mừng đại vương đại vương người đối với người thừa kế có phải hay không đã xác định trước đó không có hoàng tôn khảo hạch cũng bỏ dở nửa chừng chưa có xác định người thừa kế hiện tại thập tam hoàng tử sinh nhi tử đại vương có hoàng tôn Cái k bất quá đại thương nhân hoàng không phân lớn tuổi tuổi nhỏ tiên đế là ca ca của mình đại vương là tiên đế tiểu nhi tử hoàng thúc ánh sáng ngươi cảm thấy hắn không được phải lớn bộ phận đại thần đều tán thành mới được đi qua đại thương nhân hoàng không có chính quả phía sau có thể sẽ có đời tiếp theo nhân hoàng chính là chân hoàng ta chỉ là có nhân hoàng tên không có người hoàng c h i thực không chỉ có là các ngươi những đại thần này bách tính tán thành cũng muốn cân nhắc sau này nhân hoàng nếu là cảnh giới không đạt được cao nhất liền muốn có những vật khác được mọi người tán thành cùng ta là không có cách nào so ta khai sáng đại thương tiên t r i ề u nhân tộc chính là đại thương đại thương chính là nhân tộc ta tử p h à m nhân trở thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên vỡ vụn thánh nhân cùng thiên đạo âm mưu tu địa giới tạo chư thiên thôi động những này đã có vô tận bi danh mới nhân hoàng không giống mới gần như không có khả năng siêu vieta đặc biệt là thành tựu bên trên chỉ có trên cảnh giới khả năng siêu v i ệ t t a dưới loại tình huống này đ ờ i tiếp theo nhân hoàng nhất định phải phục chúng ta có thể sức một mình chấn áp hồng hoang chư thánh tân hoàng làm không được thiên hoàng phục hy sớm m u ộ n muốn bước vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên còn có thương hiệt lao tổ không đạt được đồng dạng cảnh giới căn bản chưa nói tới chấn áp những cường giả khác mà hôn nguyên đại la kim tiên muốn đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên rất khó pháp tắc đến đạo một bước này sẽ kẹt chết rất nhiều người là được trước đó chuẩn thánh đình phong kẹt chết khổng tuyên bọn hắn một dạng cho dù tìm hiệu đạo độ kíp thời điểm xác xuất thành công cũng so hôn nguyên đại la kim ti hắn hiện tại không tính là bản thể cũng là lực gáp quân hùng chương ba trăm ba mươi mốt hoàng tôn sinh ra khánh đ i ệ n chương ba trăm ba mươi mốt hoàng tôn sinh ra khánh đ i ệ n nhân hoàng làm sao đột nhiên có trả nộ đạo cây hạo thiên vội vã không nhịn nổi vài phe thế lực bên trong liền hắn không có trả nộ đạo cây chỉ vì hắn là cuối cùng mới gia nhập mà lại hắn quá khứ là thiên đạo đại biểu cơ duyên xảo hợp có được đế tân không có trả lời hạo thiên vấn đề cô sẽ không nói cho ngươi là hệ thống tặng cái đồ chơi này trừ hệ thống ai cũng không có đế tân đem trả nộ đạo cây phân vải phương hiện tại chỉ có thể dựa theo thế lực số lượng đến p â n không có khả năng dựa theo nhân số đến p â n tạ ơn nhân hoàng Vai phe thế l ự cô người vui vẻ nhận lấy tràng ngộ đạo cây. Có thứ này, dưới chướng người tu luyện bình cảnh liền sẽ ít rất nhiều nghe nói thập tam hoàng tử phi sinh nhị mừng nhân hoàng có hoàng dưới vui phi vẻ tu thứ thập chúc lấy rất cây, ít tam tử một tử, t đạo có có sẽ n người đem riêng phần mình Đám đem hạ lần ễ đưa điểm đem. người rượu lên loại l ơn cảm chúc phúc, các loại hài tử tiệc thời điểm đem. Cô mọi hài thời tử này gọi các người đến trừ đưa các ngươi vải vừa mới khỏa tràn g ngộ đạo cây bên ngoài là muốn làm một lần thật t o hình luận đạo mời các ngươi cho tới tham gia hồng hoang vạn tộc người giảng đạo lần này luận đạo đế tân không còn hạn chế hôn nguyên đại la kim tiên thế lực trừ thiên đạo thánh nhân thế lực đều có thể tham gia đế tân cũng đã nói trên cơ bản tất cả hôn nguyên đại la kim tiên đô sẽ tới trận cho mọi người giàn đạo cùng mọi người một khối luận đạo những năm này triều ca thành lại làm lớn ra rất nhiều triều ca đạo tràng cũng làm lớn ra gấp bội không chỉ có là triều ca đạo tràng toàn bộ triều ca thành nguyên khu vực đều làm lớn ra mấy lần rất nhiều nơi đều xây dựng quảng trường chính là vì dễ cho mọi người luận đạo được ca ta để người trong tập tới bạch trạch lập tức liền kêu gọi phân thân sắp xếp người tới hiện tại triều ca đạo tràng làm lớn ra mấy lần có tây h chứa h ể đựng n n cũng nhiều luận vặn Hoàng Tôn xử lý Khánh Điện. số thúc cho lý đạo kết t vừa xử â vương mẫu quyết định lần này luận đạo hội thật lâu đến lúc đó cho đế tân đại tôn tử xử lý khánh điện vừa vặn tất cả mọi người tham gia tốt lúc đầu đại tôn tử khánh điện hẳn là đặt ở phía trước nhưng con dâu bộ dáng không thích hợp lúc này lộ diện khánh điện thời điểm làm hài tử mẫu thân diệp n g u y ê n cũng là cần lộ mặt nhân hoàng vì cái gì từ pháp tắc tiến giai đạo khói như vậy a trấn nguyên tử đưa ra nghi vấn nhờ vào sách trợ rút hắn đối với đại địa pháp tắc vận dụng càng ngày càng thuần t h ụ tu vi cũng đến hôn nguyên đại la kim tiên chu kỳ sắp đột phá hậu kỳ nhưng là Chấn nguyên thăng ử cảm giác đạo a sau y luyện là là là là rất rất vật, tuần thủ, từ đó, ngưng luyện đạo đạo là pháp tắc tập t phiêu phiêu pháp hợp, chính chỉ không không h miểu miểu mới đạo đồ đó đạo đạo đó vốn vận ngừng dụng, ngừng ngưng có hoa Đế tân chu o đám người lại giảng giải một người giảng ngưng giải trước lại l chút, y ệ n tập hậu ợ p sau đó mới có thể thăng hoa. Thăng hoa chu đó có mới thể thăng Thăng h mới là lĩnh hội mới có thể đặt chân hốn nguyên quá rất lớn là kim tiên rất nhanh triều ca liền kín người hết chỗ tới người thực sự nhiều lắm đế tân đành phải chia mấy trận tiến hành cho nên nhiều m ư ờ i khỏa trang nộ đạo cây g a trì lần này luận đạo hiệu quả tốt hơn tới tham gia luận đạo mỗi người thu hoạch đều rất lớn đế tân để đàn tông cùng khí điện thu mua vật liệu đồng thời bán đan dược và linh bảo đem so với trước đan tông cùng khí điện có thể cung cấp đan dược và linh bảo phẩm cấp tăng lên không ít đồng thời mọi người cũng không đi nhân hoàng hoàng tôn ra đời khánh điện sắp tiến hành tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị lễ vật bình thường cùng nhân hoàng dựng không lên quan hệ hoàng tôn đản sinh khánh điện chính là cơ hội tốt chúc mừng nhân hoàng vương phi mừng đến cháu trai chúc mừng thập tam hoàng tử hoàng tử phi mừng đến quý tử đám người nhao nhao chúc mừng cũng đưa lên lễ vật hoan n ê n mọi người tham gia cô đại tôn tử sinh ra khánh điện cô đại tôn tử tên là đế cổ cô hy vọng hắn có một ngày đạt tới bản cổ đại thần loại độ cao kia cảm tạ mọi người chúc phúc cùng lễ vật cô tặng mỗi người một khối t r i ề u ca thành lệnh bài thông hành nắm lệnh này bài có thể ra vào t r i ề u ca thủ hộ đại trận mười lần đến t r i ề u ca đạo tràng tu luyện mười lần đế tân quả đáp lễ không có chút nào nhỏ bình thường thời điểm trừ nhân tộc không ai lệnh bài thông hành là không thể thông qua t r i ề u ca thủ hộ đại trận tiến vào chiều ca thành mà chiều ca đạo tràng trừ luận đạo thời điểm không phải nhân tộc tu sĩ không có khả năng tu luyện mười lần ra vào chiều ca thành cơ hội liền đã rất hiếm thấy h ú những g c i c người đến này khẳng định phải đan dược và linh bảo có thể kéo động đan tông cùng khí địa nghiệp vụ đương nhiên đế tân là vẽ một khối khu vực cho ngoại nhân tu sĩ nhân tộc vẫn là có thể như quá khứ như thế tại triều ca đạo tràng tu luyện đến lúc đó tất cả tu luyện tất cả không có can thiệp lẫn nhau cảm tạ chư vị tạ ơn chư vị liệu như ý đế hỏi cùng diệp h u y ê n càng không ngừng nói lời cảm tạ nhìn xem chất thành núi lễ vật vui vẻ không thôi chúc mừng đại vương vương phi mừng đến cháu trai chúc mừng thập tam hoàng tử hoàng tử phi mừng đến quý tử khách nhân từ bên ngoài đến đằng sau người của nhân tộc cũng bắt đầu chúc mừng đưa lên lễ vật chúc mừng nhân hoàng vương phi mừng đến cháu trai chúc mừng thập tam hoàng tử hoàng tử phi mừng đến quý tử đây là p ư ợ n g tộc một chút tâm ý, đây là k h ô n g tuyên một ngựa đi đầu vừa rồi chỉ là hồng hoang tộc khác người với nhân tộc người tặc lễ bọn hắn cái này mấy đại thế lực mới là áp chụp cảm tạ phở tộc k h ô n g tuyên n g ư ơ i k h á c h khí cảm tạ phở tộc cảm tạ k h ô n g tuyên thánh nhân đế tân một nhà bốn người nói lời cảm tạ để đế hỏi thu lễ vật những lễ vật này hắn chuẩn bị đều giao cho tiểu thập tam hắn mặc kệ k h ô n g tuyên đằng sau bạch trạch cũng đại biểu thượng cổ yêu tộc cùng chính hắn đưa lên c h ú c phúc cùng hạ lễ tiếp theo là hậu thổ đại biểu vu tộc cùng nàng chính mình đưa lên trúc phúc cùng lễ vật rất nhanh tất cả mọi người trúc phúc cùng lễ vật người của ả m bọn hắn hoàng ngẫm nát phụ vương mặc dù không nói nhưng thập tam đế trên cơ bản chính là đời tiếp theo nhân hoàng thúc tổ phụ đã tại trưng cầu ý kiến của mọi người rất nhiều người đều cảm thấy thập tam đệ không sai mà lại phụ vương đối với cái này đại tôn tử kỳ vọng rất cao lấy một cái gửi lời chào bản cổ đại thần danh tự giao nhi hồng nhi muốn hay không bản cung đi cùng các ngươi phụ vương nói một chút khương vương hậu nhìn xem ân hồng cùng ân giao rất đau lòng bởi vì phụ thân khương hoàn sở cùng đệ đệ khương văn hoán khăng khăng muốn tự lập làm vương không chịu đầu hàng bọn hắn bị bắt sau nàng đi cầu tình đại vương không để ý tới nàng về sau đại vương nạp mấy cái phi tử sau càng là mặc kệ nàng nàng đành phải bắt đầu tu luyện giao nhi cùng hồng nhi mơ ước lớn nhất chính là trở thành, nhân hoàng, trở thành đại thương đại vương đại vương đến bây giờ đều không có định gia thái tử giao nhi cùng hồng nhi vẫn còn có cơ hội mẫu hậu không cần chương tâm lý ba trăm ba mươi hai chấn nguyên tử phát hiện chương ba trăm ba mươi hai t r ấ n nguyên tử phát hiện khánh điển sau khi kết thúc tất cả mọi người tán đi t r ấ n nguyên tử lưu lại nhân hoàng ta phát hiện phương tây một số bí mật t r ấ n nguyên tử đi vào trích tinh lâu cùng đế tân đơn độc nói chuyện a nói đến nhìn xem đế tân rất ngạc nhiên t r ấ n nguyên tử phát hiện cái gì có thể hay không đúng như những gì chính mình nghĩ ta phát hiện vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề đều sai p h ụ c hưng phương tây gia tăng sinh linh không sai nhưng điều kiện tiên quyết là sinh linh có thể sinh tồn phương tây vấn đề là cần tôi đến sinh linh không có xử lý sinh tồn cho nên mọi người mới không muốn đi phương tây nếu không căn bản không cần tiếp dẫn cùng chuẩn đề như vậy không biết xấu hổ trấn nguyên tử nói cho đế tân tiếp dẫn cùng chuẩn đề con đường sai đó là đi qua bọn hắn không biết lợi dụng tụ linh trận hiện tại dùng tụ linh trận không phải nghiêng trời lệch đất sao có tụ linh trận đằng sau phương tây sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đã không phải là đi qua cái kia không ai đi phương tây lại thêm hiện tại lão tử giáo cùng tây phương giáo một khối cung cấp luyện đan phục vụ không chỉ có là đi phương tây nhiều người tại cuộc sống k i a người cũng nhiều tụ linh trận trị ngọn không trị gốc một khi tụ linh trận hỏng trước đó biến hóa liền sẽ từ từ biến mất bao quát nhân hoàng triều ca thành cùng triều ca phía ngoài mấy chục tòa tụ linh trận cũng giống như vậy trấn nguyên tử không hổ là đ ị a tiên tri tổ thấy được tụ linh trận khuyết điểm đạo hữu x i n mời nói tỉ mỉ ta cũng lo lắng có một ngày tụ linh trận không dùng được triều ca hiện tại ưu thế không có triều ca trừ trà ngộ n đạo cây nhiều bên ngoài tụ linh trận không gì s á n h kịp hồng hoang không có so đây càng lợi hại tụ linh trận cái này còn muốn từ ta nói lên ta là đ i ệ tiên tri tổ cái này đ i ệ tiên nói không phải đ i ệ tiên cảnh giới này mà là địa đạo Ta treo thể thời ta ta không không hội, Nhưng nắm cần. có cơ có lại lấy lại điểm, mà phương á t thông ít thể thu hiện, hay không hoạch công qua điệu đạo đức đ là có có ợ lượng c Hồng hoang đại địa, từ hung thú thời nhiều nhiều điện, lần qua đại đại đầu, trải qua nhiều lần lượng kiếp, từ bắt rất i đều bị hủy. h p ư ơ nam phương tây cùng trung ương bất chu sơn phương nam cùng bất chu sơn mặc dù sớm đã không còn lúc trước nhưng phổ thông sinh linh vẫn có thể sinh tồn phương tây không g i ố n g v ớ i trừ linh sơn cái kia một mảnh nhỏ phổ thông sinh linh cũng không thể sinh tồn những n à y ta tại ngưng luyện pháp tắc thời điểm phát hiện kỳ thật đây đều là có thể chữa trị phương nam Bất Chu s ơ những cùng p ư năm ê n này cối, l bởi vì điệu vì mạch h Chỉ cần ta trải vớt điệu, điệu, điệu, điệu m ạ phát c h ữ hiện hồng hoang nhưng thật ra là có thể chính mình hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí linh khí cũng không phải là hồng hoang chính mình chống dông tạo ra mà là hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa đi ra chỉ cần chữa trị phương nam bất chu sơn cùng phương tây địa mạch hồng hoang hấp thu hỗn độn chi khí tốc độ liền sẽ tăng tốc sản xuất linh khí liền sẽ biến nhiều đương nhiên không chỉ là cái này phương nam phương tây cùng bất chu sơn bao quát bắc hải cùng nhân tộc vị trí cũng là trấn nguyên tử cảm thấy đôi này hồng hoang tới nói là cái bí mật rất lớn chỉ cần chữa trị địa mạch lại thêm tụ linh trận hồng hoang liền sẽ khắp nơi đều là linh khí nồng đậm nơi tốt thì ra là thế đạo hưu nếu là sớm phát hiện có lẽ tiến bộ của chúng ta sẽ nhanh hơn nhưng là muốn trải vớt địa mạch cũng chữa trị cũng không đơn giản đi nếu không đạo hữu sẽ không theo ta nói đế tân đương nhiên biết chuyện này rất khó rất tốn thời gian liền xem như thánh nhân cũng không có kiên nhẫn làm đúng vậy à cho dù là đến bây giờ tu vi ta muốn trải vớt địa mạch cũng chữa trị nó rất khó ta nếm thử một chút quá hao phí thời gian ta lưu lại chính là muốn theo n g ư n i nghiên cứu thảo luận một chút có đáng giá hay không được làm bởi vì những địa phương này trừ bất chu sơn đều riêng phần mình có chủ đã có chủ ngươi hao hết tinh lực đi trải vớt cùng chữa trị địa mạch chỉ là giúp người khác chính mình trừ một chút công đức không chiếm được càng nhiều chỗ tốt sau này hay nói đi u minh bảy mươi hai trọng thiên còn chưa hoàn thành c mình mình đế tân h i nghĩ tới để trấn nguyên tử như vậy dừng lại đ ừ n g lại nghiên cứu nhưng không nhất định hữu dụng nói không chừng c r ấ n nguyên tử chính mình liền mớn chỉ bất quá sợ đế tân có ý kiến đế tân hy vọng duy trì hiện trạng nhưng hồng hoang hoàn thiện xu thế đã ngăn không được người khác muốn làm liền để bọn hắn đi làm hắn sẽ không xuất thủ đủ loại dấu hiệu cho thấy hồng hoang hoàn thiện đằng sau bản cổ liền sẽ tỉnh lại đến lúc đó khả năng tất cả mọi người muốn trở thành bản cổ khẩu phần lương thì tốt h t ta xem một chút những người khác có nguyện ý hay không đi nếm thử trấn nguyên tử không cảm thấy kỳ quái có lẽ đế tân đã sớm phát hiện vấn đề này chỉ là phát hiện quá tốn sức sau không muốn làm ân đưa tiễn trấn nguyên tử đế tân đi vào đế v ấ n trong phủ nhìn đại tôn tử tham kiến đại vương tham kiến phụ vương miễn lễ phụ vương cổ mà những quà tặng này nhi thần đã phân loại những này là các thánh nhân tặng đế vấn đem thánh nhân tặng lễ vật giao cho đế tân thánh nhân tặng rất nhiều đều là thánh nhân dùng hắn tạm thời còn cần không đến. nhi tử cũng là trong ngắn hạn không cần đến ngươi cầm đi vu cô mà nói những vật này đã tác dụng không nhiều lắm đúng rồi đây là cô cho đại tôn tử lễ vật đế tân không có nhận không biết bọn hắn tặng đồ vật đúng là đồ tốt nhưng là hắn không thế nào cần một gốc trà ngộ n đạo cây là đế tân làm ra ra đưa cho đại tôn tử lễ vật những vật khác đều không có trà ngộ n đạo cây tốt đế tân trong tay lưu lại bảy khỏa, cầm một gốc đi ra cho đại tôn tử còn lại sáu khỏa, đế tân chuẩn bị tiếp tế chiều ca thư viện nhi thần thay mặt cổ mà t ạ phụ vương đế vẫn nhìn thấy phụ vương đưa tới một gốc trà ngộ đạo cây kích động không thôi thưởng cho nhi tử thì tương đương với thưởng cho chính mình chồng ở trong phủ bình thường tu luyện cũng không cần chạy địa phương khác trích tinh lâu hay là cùng nguyên lai、like、m ở dạng ngươi muốn dùng tùy thời có thể lấy đi phía sau một đoạn thời gian cô còn có chuyện muốn làm sẽ không lưu tại triều ca sau này ngươi ngay tại triều ca giám quốc đi theo t h á i sư thừa tướng á tương mai đại phu võ thành vương đại tướng quân bọn hắn học tập trị quốc những người này đều là lao thần phụ tá phụ vương lại phụ tá cô càng là hiệp trợ độc chiến thắng chư thiên thần phật vỡ nát thiên đạo thánh nhân âm mưu ngươi phải tôn kính bọn hắn không thể lãnh đạo đế tân tương đương với đ ư ơ đế vẫn khi người thừa kế giáng quốc đằng sau người thừa kế có thể làm đương nhiên đế tân chủ yếu vẫn là vì đoán luyện đế hỏi giáng quốc chỉ là trên danh nghĩa hắn đế vẫn nhúng tay không được trị quốc hiện tại đại thương triều đình không có hắn đồng dạng vận hành bình thường một cái lao thần liền có thể xử lý tốt thay phiên chủ trì triều đình thay phiên tu luyện đế vẫn sợ ngây người phụ vương vậy mà thật dự định để hắn làm người thừa kế hỏi mà còn không mau cảm ơn người phụ vương l i ế u như ý nhìn xem sững sợ n h i tử tranh thủ thời gian nhắc nhở đại vương đây là cho hỏi mà cơ hội trước đi theo trong triều lao thần học tập học tập đến không sai bị lắm đám đại thần cũng công nhận đại vương liền sẽ lập hỏi mà là thái tử tạ phụ vương tin cậy nhi thần nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn tuyệt không n ú n g tay thừa tướng bọn hắn đế vẫn tranh thủ thời gian tỏ thái độ phụ vương cho hắn cơ hội chính là lớn lao vinh hạnh đây là cho cơ hội có được hay không liền xem chính ngươi đây là trích tinh lâu lệnh bài ngươi cất kỹ mặt khác tu vi cũng đ ừ n g rơi xuống muốn chấp trưởng đại t h ư ờ n g người chấp trường tộc chỉ có trị quốc năng lực còn không được ngươi đến có thánh nhân thực lực cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới trích tinh lâu là có hạn chế trước t i ê đế tân không có thiết hạn chế là bởi vì không ai dám đi quấy dày đổi thành đế vấn liền không nói được rồi ca ca của hắn ba ọ họ n không phục hắn. vấn luyện, tân hạn phục cho đế hào hào tu luyện, đế tân đem hạn chế mở ra, không có cái mấy đem mở là Vì để đế đế tu r không không khả lệnh năng có có bài x u ấ trăm nhập t í c h tinh ba mươi ba chiến đấu qua mấy ngày cô mang ngươi lên hướng cùng các đại thần trong triều bàn giao một chút đế tân không thể chỉ cùng đế vẫn nói muốn chính thức cùng đám đại thần nói một chút không phải không công bằng mà là cần thiết quá trình nhi thần t u â n chỉ đế vẫn nghe xong càng thêm vui vẻ phụ vương trên triều đình cho đám đại thần nói để hắn giảm quốc vậy liền mang ý nghĩa người thừa kế sự tình hắn đã chiếm cứ ti cơ thay cái góc độ nói phụ vương đã cơ bản nhận định hắn sau đó đế tân liền đi c h i ề u ca thư viện đem sáu khoả tràng ộ đạo cây giống tại thư viện giữa quảng trường đế tân sau khi đi l i ế u như y đem đế vẫn gọi vào một bên hỏi mà đại vương cho ngươi cơ hội ngươi muốn tóm chặt lấy ngươi phải biết ngươi mười hai cái ca ca đều muốn cơ hội này chỉ cần đại vương một ngày không có lập thái tử bọn hắn liền một ngày chưa từ bỏ ý định đại vương m ặ t khắc nhi tử đối với chữ quân vị trí cũng là nhìn chằm chằm đặc biệt là đại hoàng tử ân giao cùng ân hồng năm đó ở không có nạp nàng trước đó đại vương liền để bọn hắn đi trong quân đội lịch luyện chỉ bất quá bởi vì khương vương hậu cùng đông bá hầu khương hoàn sở cùng công tử khương văn hoán nguyên nhân đại vương không chào đón khương vương hậu về sau đại vương nhất thống nhân tộc sau đem đông bá hầu khương hoàn sở cùng công tử khương văn hoán đều nuốt vào thiên lao vô luận khương vương hậu cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử làm sao cậu đều không có đáp ứng đem đông bá hầu khương hoàn sở cùng công tử khương văn hoán p h o n g xuất mà lại đại vương đem phía sau sinh mười một con trai danh tự cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử làm khác nhau phía sau sinh thập nhất hoàng tử đều là cùng đại vương ở dạng để mở đầu đều là đế sợ tuy nhiên đại thương cũng gọi nhà ân nhưng đại thương vương tộc họ không phải ân mà là con ân là đại thương lúc đầu bộ lạc chỗ đế là vương thất đặc t h ủ mà lại mang lên đế liền mang ý nghĩa từ vương thất trổ hết tài năng trở thành trữ quân là đời tiếp theo đại vương bất quá đại vương thống nhất nhân tộc sau cảm thấy vương triều thời đại đã qua hiện tại là hoàng triều là đế triều hoàng thất hẳn là lấy đế làm họ nhi thần ghi nhớ mẫu phi dạy bảo đế vẫn biết mẫu thân là vì tốt cho hắn chỉ cần phụ vương một ngày không tuyên bố hắn là thái tử các ca, ca của hắn bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh lần này giám quốc cũng chỉ là để hắn đi theo các lao thần học tập trị quốc đồng thời để cao tu vi về phân hoàng vị, chỉ cần phụ vương còn tại liền không có người dám ngấp nghẽ đại thần cũng tốt bách tính cũng tốt cũng sẽ không tán đồng ngươi phụ vương u y vọng không gì s á n h kịm chỉ có phụ vương tán thành chỉ định ngươi đám đại thần cùng bách tính mới có thể tin phục đây cũng là về sau huynh đệ mấy cái không tiếp tục tiếp tục chiến đấu nguyên nhân bọn hắn lôi kéo người thời điểm tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài duy trì càng có người cảm thấy phụ vương chỉ là vì lịch luyện bọn hắn phụ vương tuổi trẻ l ự ợ t h ị n h xa không đến lập chữ quân thời điểm mấy ngày sau đế tân đại đế hỏi cùng hoàng tử khác vào triều tuyên bố để đế tân mấy người bọn hắn huynh đệ đi theo các lao thần học tập trị quốc đế tân yêu cầu triều đình hay là theo trước đó hình thức tiến hành đế vấn mấy người bọn hắn huynh đệ hiện giai đoạn không có khả năng quyết định bất cứ chuyện gì mặt khác học tập sau một thời gian ngắn đế vấn bọn hắn đi địa phương làm quan từ thấp nhất làm con lên muốn chấp trưởng đại thương liền phải hiểu từ trên xuống dưới là như thế nào vận chuyển đám đại thần cũng không có phản đối ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt dù sao giam quốc hoàn toàn không cần thiết trước đó đại vương không quản sự bọn hắn cũng không có toàn bộ tại cương vị cũng giống vậy đem đại thương quản lý đương nhiên đây là bởi vì bọn hắn có mấy ngàn năm trị quốc kinh nghiệm đế vấn bọn hắn nghe được phụ vương để hắn học tập trị quốc sau một thời gian ngắn li cũng là trần kinh phụ vương không hề từ bỏ bọn hắn bọn hắn còn có cơ hội chiều hội qua đi đế tân đem văn trọng thương dùng thì can mai bá hoàng phi hổ trương quế phương cùng đế vấn huynh đệ mấy cái lưu lại mấy vị ái khanh đều là mấy tiểu tử này trường bối làm như thế nào dạy bảo liền dạy thế nào quốc sự hay là các ngươi làm chủ thực sự không quyết định chắc chắn được truyền tin tức cho cô bọn hắn hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là đi theo các ngươi học tập học tập xong đi địa phương thực tiễn các loại thực tiễn đến không sai bị lắm kết quả đi ra bà lại lập chữ vấn đề cùng trước t i ê một dạng mấy người các ngươi chủ trì triều chính lao thần không có khả năng ngoài định mức trợ giút bọn hắn đế tân cảm thấy vẫn là phải cho mặt khác nhi tử một cái cơ hội cuối cùng xem ai thắng được đương nhiên cũng phải cho bọn hắn một cái công bằng cơ hội lao thần tuân chỉ văn trọng thương dung tỳ can mai bá hoàng phi hổ trương quế phương linh trị bọn hắn rất tình nguyện dạy bảo hoàng tử nhi thần tuân chỉ đế vẫn mấy người bọn hắn cũng linh chỉ trước đó chiến đấu bỏ dở nửa trường cô quyết định tiếp tục tiến hành đương nhiên lần này cô không yêu cầu mỗi người các người đều tham dự một lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo vội vàng tu luyện hoàng tử cũng không cần tham gia đế tân nhìn về phía mười ba con trai không muốn tranh chữ quân có thể rời khỏi hào hào tu luyện p h vương nhi thần rời khỏi n h i thần chỉ muốn an tâm tu luyện đế tân nói xong liền có mấy cái nhi tử đứng ra nói muốn rời khỏi đi mấy người các ngươi về sau liền an tâm tu luyện thái sư là t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu đại đệ tử là đại thương thời gian tu luyện dài nhất người các ngươi có cái gì nghi vẫn có thể xin phép nghỉ thái sư vấn đề nhỏ đi chiều ca đạo tràng tìm những người khác luận đạo luận đạo có thể giải quyết đế tân nói đi liền để bọn hắn đứng ở một bên lựa chọn của bọn hắn rất đúng tại hồng hoang thực lực mới là trọng yếu nhất tốt phụ vương đế vẫn cho cô sinh đại tô tử trích tinh lâu tạm thời cho hắn dùng một đoạn thời、gian. mấy người các ngươi nếu là cũng cho cô sinh cháu trai trích tinh lâu các ngươi cũng có thể dùng đế tân đem trích tinh lâu cho đế vẫn sử dụng sự tình nói ra đã đáp ứng sự tình tự nhiên muốn thực hiện đương nhiên cũng cho mặt khác mấy cái sử dụng trích tinh lâu cơ hội nhi thần tuân chỉ bây giờ muốn sử dụng trích tinh lâu thật không đơn giản bọn hắn đều không có đạo lữ mặc dù chỉ cần bọn hắn cố ý lập tức liền sẽ có rất nhiều nữ tử lại gần nhưng muốn sinh con thật không đơn giản đầu tiên đến thu hoạch được phụ vương cho phép sau đó chính là các loại khảo nghiệm sau đó tuyển g a thích hợp nhất nữ tử sau đó phụ vương lại tứ hôn cử hành hôn lễ sắc phong toàn bộ quá trình sẽ phi thường chậm bởi vì ở đây mấy cái lao thần không phải tùy thời đều tại bọn hắn cũng là thay phiên trực ban thành hôn sau còn muốn trải qua thời gian rất dài mới có dòng dõi chủ yếu là bọn hắn hiện tại cũng là tiên nhân không giống p h à m nhân như thế tùy tiện liền có thể sinh mà lại phi tử cũng phải là tiên nhân đế v â n chính là thành hôn sớm cho nên mới sẽ sớm như vậy có dòng dõi đừng nghĩ đến tùy tiện tìm nữ tử thành hôn sau đó sinh con coi như ngươi tìm không có cách nào tu luyện nữ tử vẫn là phải theo hoàng tử thành hôn quy cụ xử lý muốn tốc thành là không thể nào ánh sáng thành hôn quá trình này liền muốn rất nhiều năm đương nhiên nếu là có ưa thích nữ tử muốn lấy nàng chỉ cần phù hợp hoàng tộc yêu cầu cô cũng sẽ không ngăn cản hoàng tộc yêu cầu chủ yếu nói chính là nữ tử xuất thân muốn hiểu lễ nghi không có khả năng tìm loại kia phẩm tính không được loại người này vĩnh viễn không vào được hoàng gia cửa mấy cái ái khanh các ngươi cũng muốn bồi dưỡng người nối nghiệp theo tu vi của các ngươi càng ngày càng cao bế quan thời gian sẽ càng ngày càng dài cô phương pháp các ngươi không học được các ngươi chỉ có thể làm từng bước tu luyện đế tân đệ văn trọng thương dung tị can mai bá hoàng phi hổ trương quế bồi dưỡng người nối nghiệp để bọn hắn có càng nhiều thời gian tu luyện